c h ư ơ ngay Tiếng Tiếng Diệu, Diệu, Chương n tại tất cả mọi người trong mối vẫn không có cách giải thời điểm lưu dũng lại bất đắc di thở dài một hơi xem ra là có người mật báo bị vinh gia phát hiện kỳ thật ngay tại vừa rồi phượng thiên vũ không để lưu dũng sử dụng bạo lực giải quyết chuyện này thời điểm lưu dũng tâm bên trong liền có c h ủ ý lần này hắn muốn lợi dụng dư luận áp lực tới thu thập vinh gia xuyên qua đám người thời điểm hắn liền đã lặng lẽ đánh mở điện thoại trực tiếp trong đầu mệnh lệnh du du thổi còi đồng thời đưa điện thoại di động đặt ở trong túi áo trên chỉ lộ ra camera Bất đ ắ các di dung túi lưu l trong từ ngươi nghĩ kích cực Các sợ à. Các người nghĩ một hồi hắn chỉ bất quá chỉ là vinh ra một cái bình thường ăn chơi thiếu ra vậy mà liền dám như thế càng rỡ nói ước hiếp phụ nữ liền ước hiếp phụ nữ nói muốn giết người liền muốn giết người kết quả giết người còn không hết hận còn muốn liên quan người nhà đều đưa đi đào quáng chúng ta những cái kia vì quốc gia kiến thiết c a m nguyện b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng tại xa xôi ngoài không gian đào q u á n g những anh hùng lại thành vinh gia trong miệng lưu v a người n g ta là thật vì bọn họ cảm thấy không cam lòng các ngươi đâu mọi người trong nhà chúng ta không thể đem quốc gia tương lai giao cho vinh gia dạng này còn sâu làm dầu n ổ i canh ta hy vọng mọi người nắm tay lại đến cộng đồng chống lại vinh gia phát triển không thể để cho loại độc này l i ễ u tiếp tục sống s ó t ở trong xã hội càng không thể để vinh gia người trà trộn vào quốc hội bởi vậy ta sướng nghị toàn thể mọi người trong nhà ở sau đó toàn dân công nem chúng không muốn cho vinh gia bất cứ cơ hội nào chỉ cần bọn hắn vinh gia đã không còn cơ hội tiến bảo quốc hội nhậm chức ta tin tưởng vững chắc đối thủ của hắn liền sẽ giống những cái kia nghe được h u y ế t tinh cá mập nhất định sẽ đem vinh ra đầu này đại ngạc xé vỡ nát tốt mọi người trong nhà hôm nay trực tiếp liền đến nơi này về phần vinh ra tương quan sản nghiệp tin tức ta tin tưởng sẽ có người sửa sang lại phát đến trên mạng về phần như thế nào đi làm liền không cần ta nói ta tin tưởng các vị sẽ có lựa chọn của mình Phi thường thật có lỗi tại cái này mỹ hảo ban đem cho mọi người trong nhà ngột ngạt vì biểu đạt ta chân thành ấ y n ấ y lần sau trực tiếp thời điểm ta sẽ cho mọi người mang đến một bài ca khúc mới chúc các vị người nhà ngủ ngon hô lưu dung quan bê trực tiếp thật dài thở pháo nhẹ nhóm miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói lầm bầm mẹ cái ép lão tử không sử dụng bạo lực như thường có thể chơi chết cả nhà ngươi thu điện thoại di động tốt lưu dũng đ ả o mắt bốn phía một cái nhìn xem cực độ chấn kinh quần chúng vây xem không có ý tứ phất phất tay này mọi người tốt ta chính là trên mạng cái tia tê lợi ca rất cao hứng có thể lấy loại phương thức này cùng mọi người gặp mặt tiếp lấy lưu dũng lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh vinh lão tứ cùng nhị thuốc nhà họ vinh nói không có ý tứ a tứ thiếu ra để ngươi bộ này phách lối sắc mặt bên trên trực tiếp cũng không có sớm cùng ngươi trò hỏi bất quá ngươi hẳn là cảm thấy may mắn bởi vì trực tiếp là tạm thời khởi ý tương đối vội vàng cho nên hôm nay sở t i ê u đi ấu bên trong người không có ta phong thần ngày đó nhiều cũng liền hơn tám trăm triệu người nhìn thấy ngươi bộ kia phách lối khuôn mặt cũng không biết ngươi nói ra đến những lời kia có thể hay không đúng các ngươi vinh gia mang đến một chút ảnh hưởng bất quá có một chút ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi miêu ra chỉ cần không đốc hẳn là sẽ không ở cùng các ngươi vinh gia thông ra cho nên miêu nhược vân là ngươi vị hôn thê chuyện này ngươi liền không muốn su、si、tâm vọng tưởng đồng thời hy vọng ngươi về sau cũng đừng nhắc lại chuyện này. đánh xong kết thúc công việc lưu dũng là thoải mái nhưng hắn phen này tao thao tác thực là kinh ngạc đến n gây người hiện trường tất cả mọi người cho dù ai cũng không nghĩ tới cái này nhìn thấy bảy cái không phục t ạ m cái không sợ xem ra so vinh l á o tứ còn phách lối ra hỏa cùng người đúng tuyến thời điểm lại còn trộm đạo mở trực tiếp sau đó hắn hổ đi tức cái gì cũng dám hỏi cái kia vinh l á o tứ ngu đột xuất cái gì cũng dám nói giờ khác này tất cả mọi người trong lòng đều biết nếu như vừa rồi trận này trực tiếp quan sát nhân số thật sự có tạm ức như vậy vinh g i a tòa cao úc này chỉ sợ phải n ã a vây xem trong đám người đã khéo léo nhi nhiều lặng lẽ thối lui đến bên ngoài bắt đầu gọi điện thoại về phần bọn họ có phải hay không chuẩn bị xuống tay vây quét vinh ra liền không được biết người trẻ tuổi có thể mượn một bước nói chuyện bị vinh lao tứ gọi nhị thúc lao nhân kia đi tới lưu d ũ n g bên người thái độ khiêm tốn mà hỏi thật xin lỗi vị lao tiên sinh này ta với ngươi không quen ta cho rằng chúng ta không có mượn một bước nói chuyện tất yếu nếu như ngươi có chuyện gì ngay tại cái này nói ta cho ngươi một phút thời gian quá hạn không đợi nhìn thấy lưu dung cái này nặng kình Còn、chúng ò n c vây xem rốt cuộc minh bạch vì sao kêu người so với người phải chết hàng so hàng đến ném đồng dạng là người trẻ tuổi đồng dạng là ngang ngược càng rỡ nhìn xem người ta tê lợi ca nhìn nhìn lại vinh lao tứ một cái là đối mặt vinh ra số hai nhân vật thực quyền thỉnh cầu cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc quả quyết tự tuyệt một cái là chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái gây chuyện khắp nơi phá ra c h i tử nhị thuốc nhà họ vinh giờ phút này đã có chút hoảng hắn cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi bởi vì hắn biết sự kiện lần này cùng lần trước nhà máy hóa chất chuyện kia thế nhưng là hoàn toàn không giống lần kia là g i âm vẫn là ban đêm mà lại video ngày thứ hai vừa tuyên bố không bao lâu liền bị ti vinh hai nhà liên thủ cho p h o n g sát tại trải qua một loạt dư luận rửa sạch cho nên sự kiện kia nhi cũng không có cho gia tộc mang đến cái gì ảnh hưởng quá lớn thế nhưng là lúc này liền không giống là trực tiếp mà lại quan sát nhân số còn nhiều như vậy vừa rồi hắn ở bên trong cùng bằng hữu uống trà thời điểm đột nhiên tiếp vào điện thoại nhà nói là vinh láo tư tại tiệc rượu hiện trường phát ngôn bừa bãi đang bị người trực tiếp thời gian thực quan sát nhân số cao tới sáu trăm triệu nhiều lúc ấy nhị thuốc nhà họ vinh nghe tới tin tức này còn tưởng rằng là người nhà nói đùa hắn thật khi hắn đi ra tới nghe đến vinh lão t ư nói những lời kia lúc hơi kém không có bị hũ chết hắn biết nếu như không lập tức khai thác bổ cứu biện pháp đêm nay một khi để chuyện này lên men như vậy ngày mai chờ đợi bọn hắn vinh ra liền sẽ là vực sâu vặt trượng thời trung còn cần người buộc chung bây giờ đột phá khẩu chỉ có thể tại người trẻ tuổi trước mắt này trên thân lão nhân hít sâu một hơi có chút xoay người cho lưu dũng cúc một cái cung sau đó một mặt nghiêm mặt nói vinh ra nguyện ý ra một tỷ thỉnh cầu tiểu tiên sinh phát một đoạn làm sáng tỏ video chứng minh trong nhà đứa con bất hiếu vừa rồi là bởi vì hút ma túy sinh ra ảo giác khống chế không nổi mình nói một chút không nên nói nói ha ha ha ha ha lưu dũng ngoài cười nhưng trong không cười móc móc lỗ thai của mình sau đó lớn tiếng hỏi lão gia tử ngươi vừa rồi nói cho ta bao nhiêu tiền ta không nghe rõ một tỷ chỉ cần tiểu tiên sinh đáp ứng ta hiện tại liền an bài người c h u y ể n khoản miêu nhược vân tới vẫn chưa hoàn toàn từ trong lúc khiếp sợ cảnh tỉnh lại miêu nhược vân bị lưu dũng cái này n a o làm n h ả một cuống họng giật này mình nàng vội vàng đi mo hai bước đi tới lưu dũng bên n g giờ phút này trên người nàng tia cao quý thanh lãnh khí chất mặc dù còn có nhưng là không nhiều ngươi nói cho vinh lão tiên sinh ta tại thịnh thiên sòng bạc một đêm t h ắ n g bao nhiêu tiền lớn tiếng chúc nói ta sợ hắn số tuổi lớn nghe không rõ miêu nhược vân nghe vậy giòn tiếng nói một trăm hai mươi tám ư c các ngươi sòng bạc đưa tiền sao lưu dũng lại lớn tiếng hỏi ngân hàng truyền khoản toàn ngạch thanh toán vậy ngươi cảm thấy ta thiếu hay không bọn hắn vinh ra cái này một tỷ lưu tiên sinh tùy tiện một trận trực tiếp liền có thể hào kiếm ba ư c một trận chiến phong thần có thể xưng kinh điển miêu nhược vân ngươi còn nhớ hay không đến ngày đó ở trên chiếu bạc hai ta là thế nào nói nhớ kỹ nếu như tiên sinh giúp ta giải trừ h nước như cứu ta tại trong nước lửa một khi đặt thành trong lòng m o n g m u ố n ta tất cùng tiên sinh không rời không bỏ dắt tay quãng đời còn lại theo thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn giờ khác này miêu nhược vân cảm giác mình giống như là giành lấy cuộc sống mới một dạng loại kia tự tin khí chất cao quý lại lần nữa trở lại trên thân nàng nhìn về phía lưu dũng nét mặt tươi cười như hoa lớn tiếng nói nhận được tiên sinh không bỏ quãng đời còn lại mời nhiều chỉ giáo lưu dũng mỉm cười đem cánh tay phải hơi ối l ư ợ n miêu nhược vân dây hiệu bước nhanh đi lên t r ư ớ c kéo lại cánh tay của hắn hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó xoay người rời đi ai cũng không tiếp tục nhìn m i n h ra lão ra từ một chút bị phơi ngay tại chỗ nhị thuốc nhà họ vinh trong lòng cái này khí nha giờ phút này hắn ở trong lòng đã đem trong nhà phụ trách tìm hiểu tin tức nhân tổ tông mười tám đời đều mắng một lần hôm nay hắn người này xem như nem lớn coi là xuất ra một tỷ chỗ tốt đủ để cho người trẻ tuổi này đi vào khuôn khổ không ngờ rằng này một ít tiền đều không đủ người ta chơi b à i số lẻ m ẫ u chốt nhất chính là chẳng những sự tình không có hoàn thành còn bị cái này một đôi không muốn mặt ra hỏa nhét tràn đầy đầy miệng cầu lương quả thực là vô cùng nh n xin xin đồng thời cũng coi như chúng ta vinh gia thiếu ngươi một cái ân tình nhưng cầu nhỏ lưu tiên sinh giúp vinh gia tuyên bố một cái làm sáng tỏ video mặt khác ta vẹn vẹn đại biểu vinh gia tiếp nhận có miêu tiểu thư giải trừ hôn ướt tình cầu hết thể sai lầm đều là chúng ta vinh ra không đúng chuyện ấy ta tất tự mình đến nhà hướng miêu lão ra chịu đòn nhận tội còn có chuyện này hoàn toàn là từ nhà chúng ta cái kia đứa con bất hiếu gây nên đến vì vớt lên miêu tiểu thư l ử a giận trong lòng ta đại biểu gia tộc chính thức đem vinh tiểu tứ chư tịch cũng mang đến vũ trụ khu mỏ q u ả n g vì quốc gia phục vụ thấy vinh lão đầu nhi sau khi nói xong lưu dũng trên mặt hiện lên một tia nụ cười khinh thường hắn có chút không nhịn được nói ngươi cái này là muốn cho ta cái này kẻ đầu têu đến thay các ngươi vinh ra ngăn chặn du du miệm một mọi người. người có hay không nghĩ tới ta sẽ tự tuyệt vinh ra lão ra từ giờ phút này nội tâm đã phẫn nộ tới cực điểm nhưng là trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắt nói ta muốn nhỏ lưu tiên sinh hẳn là sẽ không cự tia ta dù sao con thỏ gấp cũng sẽ cắn người không phải nếu như chúng ta vinh ra thật bởi vì chuyện này đổ xuống trước khi chết khẳng định sẽ lôi kéo một số người t r ô n cùng mắt nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều trên trận bầu không khí cũng tiến vào gay cấn rất nhiều người đều phát giác được một tia không bình thường mọi người tất cả đều ngừng thở muốn nhìn một chút tên lớn lối này đối mặt vinh ra áp lực cuối cùng có thể hay không thỏa hiệp chương năm trăm bốn mươi lăm thực rượu nam chương năm trăm bốn mươi lăm thực rượu nam tại đám người bên ngoài giờ phút này đang có một cái khí chất bất phàm dung mạo tuấn mỹ dáng người cao gầy nữ nhân một mực tại cầm điện thoại nhẹ giọng nói nhỏ lấy ra ra vinh nhị thúc có chút vội vã không nhịn nổi đã bắt đầu mịt mở uy hiếp kia tiểu tử gọi điện thoại không là người khác chính là tư không không đêm qua chấp hành nhiệm vụ một đêm không ngủ nàng hôm nay căn bản cũng không muốn tới đây làm sao ti hạo thiên chết sống không đồng ý phải buộc nàng qua tới tham gia cái này thực diệu nói có cơ hội có thể kết bạn một chút thanh niên tài tuấn nếu là có chọn chung có thể thử nghiệm tiếp xúc một chút lại không nghĩ rằng để nàng gặp được như thế lớn một cái dưa người bình thường nhìn đều là náo nhiệt nhưng là đối với các nàng loại gia tộc này ra người tới đến nói chuyện của nơi này quả thực liền nhiều lắm đừng nhìn k i a dài mao tiểu t ử vóc người không ra thế nào nhưng hôm nay chuyện này xử lý chính là thật mẹ nhà hắn hung a c a l ạ n g yên vô tức chơi một tay dư luận chiến cái gì như bức gia tộc cũng không chịu nổi du du miệng một mọi người dư luận công kỵ ca đều nói một kính r ơ i vạn vật sinh đừng nhìn bình thường đi theo bọn hắn loại này đại gia tộc phía sau cái mông nhi chó vẩy đuôi mừng chủ ăn nhờ ở đầu tiểu đệ không í t cần phải thật xảy ra chuyện chỉ cần hướng do biến đổi cái này chút tiểu đệ có khả năng lập tức liền lại biến thành chó Đầu bên cúp điện thoại tư không không cảnh giác nhìn một phía trong nội tâm nàng rất rõ ràng sự tình đã hướng về không thể khống phương hướng phát triển bây giờ tiệc d i ệ u hiện trong chàng đã không an toàn nữa vinh gia loại này quái vật khổng lồ một khi muốn động muốn bắt cóc bức hiếp một cái tấm lưới đỏ quả thực không nên quá đơn giản vấn đề là mình phải làm như thế nào mới đã có thể bảo vệ được t i ể u tử k i ế t nhưng lại có thể không bị vinh gia giận chó đánh mèo đâu ngay tại tư không không vắt hết góc nghĩ biện pháp thời điểm nàng kinh ngạc phát hiện trên trận lại phát sinh biến hóa một cái để nàng đánh vỡ đầu góc cũng không nghĩ ra người xuất hiện lời nói tiếp vừa rồi ngay tại vinh gia lão gia tử nói xong dù sao con thỏ gấp cũng sẽ cắn người không phải nếu như chúng ta vinh gia thật đổ xuống khẳng định sẽ lôi kéo một số người t r ô n cùng về sau lưu dũng lại đột nhiên cười ha h a hắn một mặt lạnh nhạt không sợ hai chất vấn ta cũng không có thể hiểu thành các ngươi vinh gia đây là đang uy hiếp ta đã không làm được bằng hữu khi địch nhân lại có làm sao vinh lão đầu ngữ khí cũng dần dần băng lạnh lên hắn liền không tin tiểu tử này đối mặt vinh gia uy hiếp có thể thật không sợ nhìn xem chung quanh thế gia h à o môn người càng tụ càng nhiều nhị thúc nhà họ vinh tâm cũng chầm chậm xuống dưới xem ra hôm nay chuyện này chỉ sợ là muốn ồn à o lớn đã không thể thiện tia liền ai cũng đừng nghĩ tốt qua nhưng mà đúng vào lúc này một cái lệnh người ai cũng không nghĩ tới người đột nhiên xuất hiện tại lưu dũng bên người này l ư u tiên sinh thật là đúng dịp vậy mà có thể ở đây gặp được ngươi có hứng thú hay không cùng đi uống một chén a vị này làm miêu tiểu thư đi ta nhớ được chúng ta trước đó hẳn là gặp qua nếu như ngươi không ngại liền cùng một chỗ đi ngươi tới lại nhìn về phía nhị thúc nhà họ vinh ngữ k h í rất là tùy ý nói v i n h lão vị này lưu tiên sinh là bạn tốt của ta nếu có cái gì đắc tội địa phương ta liền thay h ắ n hướng ngài nói tiếng xin lỗi ngài đại nhân không chấp tiểu nhân không đang vì một tên tiểu bối nhi sinh khí ngài nhìn ngài chỗ này nếu là không có việc gì n h i chúng ta khi tiểu bối nhi sẽ không phải dậy gặp lại lưu dũng trận mắt hốc mồm nhìn xem đột nhiên đến phương hoa nàng liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu nháy mắt liền hóa giải giữa song phương nồng đậm s ắ c ý đúng chính là nồng đậm s ắ c ý bởi vì lưu dũng đã phát giác được giữa đám người trà trộn vào vinh ra người đừng hỏi hắn làm sao phát giác được họ chính là hắn cũng nhìn thấy lù lù cùng t à m pháo ngay tại phương hoa lôi kéo lưu dũng muốn rời đi thời điểm nhị thúc nhà họ vinh thanh em lần nữa chuyển đến phương tiểu thư ngươi thật xác định muốn làm như thế vĩnh lão ngài lời này là có ý gì chẳng lẽ tại trong tiệc rượu ta gặp được bằng hữu còn không thể tự ôn chuyện phương tiểu thư ta có chuyện quan trọng cùng ngươi vị bằng hữu này trao đổi tạm thời còn không thể để cho ngươi đem nàng mang đi như có đ ắ c tội vinh nào đó ngày khác một định tự mình hướng hạ tư lệnh bội tội phương hoa nghe xong lập tức liền không vui lòng một trương thanh tú gương mặt cú bản đưa tay giữ chặt lưu dung cánh tay quay người liền đi ra ngoài vừa đi vừa bất m ặ n nói đi lưu tiên h sinh không cần để ý hắn ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ai dám cả ta ba một mực đứng ở trong đám người phượng thiên vũ nhẹ nhàng vỗ một cái chán của mình một bộ sinh không thể luyến biểu lộ hợp thời hiện ra ở trên mặt miệng bên trong thì thầm nói mẹ nó tiểu tổ tông này muốn đâm lớn rắc rối à hắn thế nào ai cũng dám câu dẫn đây không phải thỏa thỏa muốn tìm chết tiết tấu sao phượng t ổ n g ngươi nói thầm cái gì đâu vừa t r à trộn vào đến không bao lâu lù lù nhỏ giọng hỏi không có gì ngươi cùng tam pháo nhất định xem trọng tiểu dũng nhiều người tay tạp ngàn vạn không thể để cho hắn gặp nguy hiểm phượng t ổ n g ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần bất động thương ngài tiểu bạn trai liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào giữa sân ở giữa một mặt tâm trầm nhị thúc nhà họ vinh nhìn chòng chọc vào phương hoa nói phương tiểu t h ư ngươi xác định muốn đại biểu hạ ra trôi cái này tranh vào vũng nước đ ủ vĩnh lão ta mặc dù tôn kính ngài nhưng cơm có thể ăn b ậ y lời lại không thể nói lung tung ngài tuyệt đối không được chuyện b é xé ra to lấy chuyện này nhi cùng chúng ta hạ ra dính l i ễ u quan hệ đã ngài không đồng ý ta lấy thân phận bằng hữu mang đi lưu tiên sinh tốt như vậy xử lý vị này lưu tiên sinh hay là chúng ta mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng giám sát t r h ỗ trọng điểm giám thị nhân viên xen vào hắn hôm nay trực tiếp nội dung quá làm người nghe k i n h sợ ta chỗ có quyền tham gia điều tra hiện tại ta lấy mạng lưới giám sát quản lý ty danh nghĩa muốn đem ta người trong cuộc mang đi tra hỏi ngài không có ý kiến chứ nhị thúc nhà họ vinh xem như nhìn ra hạ gia cái này nàng dâu là quyết tâm muốn giúp tiểu tử này về phần đây là hạ gia ý tứ vẫn là nữ nhân này chính mình ý tứ hiện tại đã không có thời gian đi xác m ì n h bây giờ toàn bộ sự kiện hướng đi đã chậm rãi thoát ly tầm kiểm soát của mình đêm nay nếu như không thể đem chuyện này kẻ đầu têu không chế lại như vậy phương tiểu thư xin chờ một chút cho lão hủ liên hệ các ngươi một chút ti cục dài c h ừ n g không chuyện cho tới bây giờ nhị thúc nhà họ vinh cũng là không thèm đếm x ỉ a m à tạo cũng mặc kệ chung quanh những người này đêm nay như thế nào nhịn hắn chỉ cần nhà có thể bảo trụ hôm nay rất những n à y mặt mũi tương lai đều có thể tìm trở về nhưng mà không đợi phương hoa nói chuyện đâu một người mặc màu đen cao định lễ phục dạ hội lại còn hiện thị rõ tư thế hiên ngang nữ nhân đi tới n à y tiểu phương nguyên lai、like、ngươi ở đây này t ỷ vừa tới còn tìm ngươi khắp nơi đâu ngươi chừng nào thì tới ư、uh, miêu tiểu thư cũng tại nhà miêu tiểu thư hôm nay cái này thân lễ phục thật xinh đẹp tạ ơn không không t ỷ khích lệ miêu được vân mỉm cười gật đầu ngỏ ý cảm ơn những n à y hào môn tử đệ không có một cái là đèn đã cả giàu khi phương hoa nhìn thấy tư không không đột nhiên xuất hiện trong lòng lập tức liền biết ti nhà cái này là chuẩn bị đứng đội không không tỉ ta cũng mới vừa đến không bao lâu t r ư n g hợp gặp được điểm công sự nhi chính suy nghĩ muốn đi đâu khó được đi ra vui vẻ một lần đi cái gì đi ra tới chơi liền hảo hảo chơi công sự nhi giữ lại đi làm nhi thời điểm lại xử lý ta tỷ hai đều bao lâu không có tụ họp một chút lần trước uống rượu với nhau lúc vẫn là nhà ngươi biểu tử mời đây này đi đi đi cùng đi bên kia uống hai chén tỷ hôm nay thật vất vả bắt được ngươi làm sao có thể bỏ qua ngươi nhược vân cũng cùng một chỗ tới uống chút ta tỷ hai cũng là rất lâu không gặp t ố t không không tỉ miêu nhược vân nói xong cũng bông ra một mực kéo trong tay lưu dũng đem lưu dũng hoàn toàn lưu cho phương hoa mà nàng thì là đi mo hai bước lập tức ôm tư không, không cánh tay thật sự giống một người mội mội ôm tỉ tỉ đang làm lũng vị này là thư không không nhìn xem lưu dũng biết mà còn hỏi bất chi bất giác ở giữa đã bị phương hoa lặng yên kéo lại cánh tay lưu dũng giờ phút này chính ở trong lòng nhà danh tư không không này nương môn nhi cũng mẹ nó rất có thể trang rõ ràng đã tại vòng nhi bên ngoài nhìn hồi lâu náo nhiệt liền ngay cả điện thoại đều đánh qua mấy cái cái này mắt nhìn thấy vinh gia có t ư ở n g đổ mọi người đầy thời điểm nàng mẹ nó ra bất quá nên thế nào nói thế nào nói cái này tư không không dài là thật hăng h a i à khó tại r á c h đ toàn trường hơn mấy trăm người anh nhìn tư không không bình tĩnh tự nhiên giống như một gốc đứng ngạo nghệ tại đất tuyết bên trong hà mai đã ưu nhã lại cứng cỏi nàng may như núi xa hơi có vẻ sơ nhạt lại càng thêm không giống bình thường để lộ ra không thể xâm phạm thanh lãnh một đôi con người đen nhánh tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao thâm thúy mà xa xôi tản ra một loại cao ngạo độc lập tự tin núi của nàng thắng tóc núi thở khẽ nhếp như là cổ điện bức tranh bên trong nữ thần tràn ngập vung dung hoa quý khí tước đóng chặt bờ môi càm sừng rõ ràng hình dáng để người cảm thấy nội tâm của nàng tràn ngập kiên nghị cùng tỉnh táo toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp như là mặt trời lặn dư huy hạ băng hồ có một loại t ĩ n h mịch mà lãnh diễm cao quý trong đám người phượng thiên vũ không còn bình tĩnh một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ lặng yên lóe lên trong đầu nàng cảm thấy mình nếu như không lập tức làm chút gì nói rất có thể liền sẽ từ nhỏ điểm điểm biến trở về châu phu nhân tiểu dũng a đây là gặp được bằng hữu rồi theo vũ mị tiêu hồn thanh âm truyền đến một thân hỏa hồng sắc lễ phục dạ hội Vóc n giờ ư ờ đẹp đến đi đến phượng thiên vũ dây thân eo, phong nộ thiên thân tình vạn chủng đi đến lưu Dũng bên n Lưu ư g vũ dây rùa eo, i nội mặc tâm có dù trong c h ú t mắt thần nhi quét một vòng trước mắt hoảng, nhưng nghệ nhi vẫn dùng vòng là bệ mấy c á i này c ô này n g Giờ khắc này, lưu dũng cảm giác chính mình là một khối bị vô số yêu tinh tranh đoạt thịt đường, thị đường tăng đều mẹ nó thành bánh trái t h ơ n g ngon lưu dũng dứt bỏ trong đầu những cái kêu loạn thất bát tao ý nghĩ cũng không có đi để ý tới mấy cái này nữ nhân tiểu tâm tư mà là hướng về phía vinh gia lão già kia nói thật xin lỗi à vinh lão tiên sinh ngài vừa rồi sách yêu cầu ta không thể đáp ứng về phần n g ư ơ i đúng ta uy hiếp cũng tốt đe dọa cũng được ta đều không để ý hữu chiêu ngươi liền làm ta tận lực bồi tiếp ngươi yên tâm ta một lát chắc chắn sẽ không rời đi nơi này có nhiều như vậy ăn ngon uống sướng còn không có hưởng qua đâu ta phải hào hào hưởng dùng một chút có nhiều thời gian cho ngươi đi ăn bài l ư u d u n g nói xong liền không để ý đến hắn nữa mà là đem đầu chuyển hướng tư không không nói ngươi tốt ta gọi lưu dũng là cái tấm lưới đỏ rất hân hạnh được biết ngươi nghe qua ti tiểu thư đại danh hôm nay nhìn thấy chân dùng quả thật vinh hạnh cực kỳ lưu dũng sau khi nói xong chỉ chỉ nơi xa khu bán rượu nói các vị mỹ l ệ làm rung động lòng người nữ sĩ nếu như không ngại ta mời mọi người cùng uống một chén như thế nào Tốt. Thư không không trước tiên Tê ta thấy, thức một chút. Lưu Dung có chút gật gật đầu sau trực tiếp hướng khu bán rượu đi đến. một trái một phải theo thứ tự là Phượng Thiên muốn không không danh nghe chuyển cho chén không hôm hội hướng khu phải Phượng Phương Hoa, hắn lưới ngươi Lưu rượu kiến miệng nói. cũng ngàn nay vẫn mang Dũng bán đến, cùng sớm ca có có cơ có lợi đại đi mở mở là là là là say vừa sau đầu Vũ hôm nay tới đây tham gia hiến hội tất cả đều là trong thành phố này người có mặt n g u i liền không có một cái kẻ ngu khi bọn hắn nhìn thấy mấy cái này nữ nhân không chút do dự cho tiểu tử này sân ga lúc liền đã minh bạch chuyện ra sao vinh ra đây là mất đạo giả quả trợ muốn song tiết âu a ngay tại lưu dũng bọn hắn vừa mới chuyển thân rời đi xem náo nhiệt những người này tựa như là có người ra lệnh một dạng hoa một chút liền tất cả đều tàn g ra toàn bộ bên trong phòng hiến hội bầu không khí đột nhiên trở nên mười phần quỳ dị rất nhiều người đều tránh ở một bên lặng lẽ gọi điện thoại một, một số nhỏ người thì là top năm top ba tập hợp một chỗ nhẹ giọng nói nhỏ đấy xem bọn hắn kia rời rạc ánh mắt cùng trốn tránh mắt thần nhi liền có thể đoán được không giống như là tại làm chuyện tốt khi b i ể n người tán đi sau mấy cái thân hình cao lớn lại bề ngoài không đẹp người cấp tốc đi tới vinh gia láo giả bên người nàng bên trong một cái khuôn mặt hơi có vẻ âm trầm nam tử trung niên thấp giọng nói nhị ra vừa mới trong nhà đến tin tức chuyện này tại trên mạng đã bắt đầu lên men mà lại tốc độ thật nhanh h i ệ n nhiên là đã có người ở sau lưng l ử a cháy thêm dầu hiện tại bằng vào chúng ta mình lực lượng đã rất khó có thể đem chuyện này khống chế lại đại gia bên kia đã bắt đầu vận dũng cao tầng quan hệ nhìn xem có thể không thể khống chế tình thế phát triển hắn để ta cùng ngài nói giải quyết cái này mấu chốt của sự tình còn ở lại chỗ này t i ể u tử trên thân chỉ cần có thể để hắn phát một cái làm sáng tỏ video chứng minh chuyện này là hắn chống giông tạo ra giả dối không có thật là được như vậy chuyện này hòa giải không gian đem sẽ vô hạn lớn lão nhân ra ông ta yêu cầu người vô luận dùng phương pháp gì đều phải tại đêm nay để ra hỏa này đem cái này làm sáng tỏ video phát đại gia nói video phát càng sớm trong nhà tổn thất lại càng nhỏ nếu như kéo tới ngày mai về sau hậu quả kia đem thiết tượng không chịu nổi nhị thúc nhà họ vinh nghe vậy sắc mặt tâm tình bất định trong đầu không biết suy nghĩ cái gì đại khái qua có thể có một phút hắn mới bất đắc di than nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng nói chuyện này khó a nhị ra nếu không ta dẫn người đem hắn buộc đi mang về chỗ của mình vò tròn xoa dẹp còn không phải chúng ta nói tính cho dù ở nơi này sẽ đắc tội một số người nhưng chỉ cần đem chuyện này khiên qua đi những người còn lại tỉnh đang từ từ còn thôi các người đến bao nhiêu người nhị thúc nhà họ vinh hỏi đêm nay trực ban đều đến đại khái hơn ba trăm người đều dưới lầu chờ lệnh đâu gọi lên liền đến những người còn lại cũng đều lần lượt tại chạy về đằng này nhân số bên trên chúng ta h ẳ n không có vấn đề mà lại chúng ta đem trong nhà tín hiệu che đậy xe ra chỉ cần ngươi lão r a lệnh một tiếng phương viên hai cây số bên trong tùy thời ở vào trạng thái yên lặng miêu ra bên kia có cái gì động tác vinh lão gia tử đổi đề tài hỏi miêu ra bầm bảo nhị ra bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta xếp vào tại miêu ra người trước mắt không có tiếp đến bất kỳ tập kết thông chi ân biết các ngươi tùy thời chú ý miêu ra động tĩnh có tin tức tùy thời cho ta biết nhị ra chúng ta trọng điểm không phải là tại trên người tiểu tử kia sao ngài vì sao như thế quan tâm miêu ra cử động đồ đần chúc chuyện này đều nghĩ mãi mà không rõ miêu ra là cái gì nội tình chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng t ân miêu ra b người bất quá chỉ là một đám lưu manh mặt thôi cũng không ảnh hưởng đại cục cùng bọn hắn đúng tuyến không ở ngoài liều liền là ai nhiều người hiện tại khó giải quyết nhất chính là hạ ra cái tia nàng dâu cùng ty nhà đại điện nữ vừa rồi hạ ra nàng dâu cùng k i a tiểu t ử thân mật tấm ảnh đều chụp được có tới không hh ắ c ắ c bẩm bảo nhị ra chụp được đến đồng thời thông qua ẩn danh phương thức đã gửi đi cho hạ ra người nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lúc này lão hạ cùng tiểu hạ đều đã thấy ảnh chụp chủ sự phương vạn tượng bên này chút đấy làm đã được chưa giải quyết đại gia đã cho vạn tượng lâm quá gọi qua điện thoại hẳn là hứa hẹn một chút chỗ tốt vạn tượng phương diện biểu thị sẽ không tham dự vào lần này sự kiện ở trong người lão không nhìn những phú hào này bảo tiêu đi lên đều không ai còn sao khách sạn bảo an cái này cùng một chỗ cũng đã bị thu mua một chút vấn đề đều không có nhị thuốc nhà họ vinh ngay vậy thật sâu hô thở ra một hơi âm chầm như nước trên mặt cũng không còn xoắn suýt đồng thời cũng làm ra cuối cùng quyết định đã d ạ n g này vậy cũng không cần đợi thêm che l ậ y tín hiệu chuẩn bị đập thủ nhớ lấy trừ kia tiểu t ử bên ngoài tận lực không nên t r e o chọc đến bất kỳ người gác thủ sau trong đêm dùng phi thuyền đem kia tiểu t ử chuyển rời đến phía bắc tiến về khu bán rượu trên đường lưu dũng nhất tay ôm lấy phượng thiên vũ một bên v ắ c lấy phương hoa sau lưng còn đi theo tư không không cùng miêu như vân liền vùng này bốn siêu hào hoa phối trí quả thực là tiện sát người bên ngoài lưu dũng nhất vừa đi một bên nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi phương hoa ta nói ngươi một cái đã kết hôn thiếu phụ trước mặt mọi người cùng ta như thế thân mật cùng một chỗ được không chẳng lẽ liền không sợ hạ ra người đúng ngươi có ý tưởng phương hoa lại là đầy mắt ngậm xuân chỗ hỏi một đằng trả lời một n è o nói tối hôm qua pháo hoa thật đẹp cảm ơn ngươi không cần khách khí ngươi vui vẻ là được rồi về sau ta chính là ngươi cầu nguyện hồ ngươi nếu là có cái gì khó lấy thực hiện nguyện vọng liền đi thu thập t à n mát tại các nơi trên thế giới bảy viên thủy tinh cầu sau đó liền bên này nhi không đợi lưu dũng lắc l ư xong liền bị phượng thiên vũ cưỡng ép đánh gãy ta nói ngươi hai có dám hay không lại dính một điểm cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào không sai biệt lắm liền phải sợ người khác không biết hai ngươi có chuyện gì làm sao ách không có ý tứ nhìn thấy phương tỷ nhất thời cao hứng có chút này quá mức liệu dũng tự rêu nói mà kéo lưu dũng cánh tay phương hoa cũng là lộ ra đã ngượng ngùng lại nụ cười vui vẻ tại phía sau bọn họ tư không không một mặt nghiền ngẫm nhìn xem phía trước liếc mắt đưa tình lưu dũng cùng phương hoa nhỏ giọng đúng bên người miêu nhược vân nói ra hỏa này tuyệt đối không phải một cái đèn đã cạn d ầ u ngươi muốn quyết định cùng hắn có thể nghĩ tốt không không tỉ ta nói thật với ngươi đi ta cho đến bây giờ đều cùng giống như nằm mơ hai ta sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay một bước này kỳ thật cũng bởi vì tại sòng bạc nói vài câu nói nhảm có ai nghĩ được hờn d ỗ i nói vậy mà biến thành sự thật ta muốn đây khả năng chính là thượng thiên tốt nhất a n bài đi ít nhất phải so ta gả cho vinh ra cái kia hoàn khố mạnh đi tư không không như có điều suy nghĩ gật đầu ngươi đừng nhìn tiểu t ử này bề ngoài không đẹp hắn cũng không phải bình thường c ạ m bã chúng ta tự mình điều tra qua liền hắn cái này hùng dạng nhi đi cùng với hắn nữ nhân một đôi tay đều không nhất định đến được ngươi xác định có thể tiếp nhận ha ha miêu lực vân mặt lộ vẻ đắng chát cười cười không, không thì chỉ cần hắn có thể tốt với ta ta liền không có cái gì không chịu nhận có thể là ta từ nhỏ đến lớn ở phương diện này nhi gặp nhiều ngược lại cũng không cảm thấy cái này có cái gì xa không nói liền nói ta n h ả mấy cái kia thúc thúc cái nào không phải thê t h i ế p thành đàn bao quát cha ta đều là như thế nếu như ta nhớ không lầm ta ít nhất có mười sáu mười bảy cái tiểu mụ ta nhớ rõ ra r i à của ta đã từng nói một câu có thể nuôi nổi nữ nhân nam nhân mới là chân nam nhân cho nên ở phương diện này ta cũng không phải là đặc biệt để ý mà lại bên cạnh hắn không thiếu một chút so ta càng nữ nhân ưu tú cũng không thể nói những người này ánh mắt đều là sai đi tốt ta ngươi thắng trước đó những lời kia coi như ta không nói bất quá đã ngươi quyết định tỉ vẫn là phải khuyên ngươi một câu cho dù hắn sau này là nam nhân của ngươi ngươi cũng nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn nên tranh tranh nên cất đoạn dù sao ngươi trong lòng hắn không phải duy nhất nữ nhân kia t a ơn không không t ỷ chỉ điểm ta biết nên làm như thế nào bất quá bất quá cái gì thư không không hỏi. Không không t ỷ ngươi không muốn luôn nói ta ngươi đều bao lớn vì cái gì còn không thấy ngươi tìm người bạn trai miêu nhược vân nói xong như cái tiểu nữ h à i một dạng nghịch ngợm thẻ lưới nghe tới miêu nhược vân nói tư thế hiên ngang khí vũ hiên ngang tư không không nháy mắt s ả mặt lại kèm chút không có một cái lảo đảo ngã xuống người cô gái nhỏ này có thể hay không tán đ â u cái gì gọi là ta bao lớn ta còn rất trẻ có được hay không lại nói làm sao ngươi biết ta không có có bạn trai về sau chuyện của người lớn tiểu hài nhi ít hỏi thăm chính ngươi chỗ này sức đầu mẹ chán một đống sự tình còn không có cả minh bạch đâu còn có công phu nhọc lòng chuyện của người khác không không t h ta là học qua tâm lý học ngươi biết lòng người hư thời điểm có biểu hiện gì sao biểu hiện gì tư không, không tò mò hỏi chính là ngươi vừa mới như vậy nhi thân xác bối rối Ánh m ắ trận t h này tiệc tối khu bán rượu bố trí được tinh mỹ tuyệt luân hình sợi dài tiệc đứng giữa đại ở giữa trưng bày tiền diễm đoá hoa hương khí bột phía trắng đoán bộ đồ ăn tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạp rỡ tựa như chân trâu lấp lánh bữa ăn trên đài rượu phẩm là đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp rượu ngon mỗi bình rượu đều như là một vị ưu nhã vũ giả làng lặng trên bàn nhảy vọt triển hiện mình đặc biệt n ị lực một bình bình rượu tại thật dài trên bàn rượu sắp xếp ra tựa như từng dây chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ để người cảnh đẹp y vui vô luận từ bố trí đến không khí không không hiện lộ hết xa hoa cùng phẩm vị để quý khách nhóm đưa thân vào tình mỹ tuyệt l u ô n yến hội sảnh cảm thụ được nồng đậm mùi rượu cùng nhiệt liệt không khí kìm lòng không đặng say mê tại cái này mê người trong buổi tối nhưng mà lưu dũng cái này con bê lại là cái một tay vân v â ngũ vị hương c ủ lạc ra một tay cầm b i a đúng bình thội cho người ta cảm giác hoàn toàn chính là đang ăn quán ven đường thậm chí còn không bằng quán ven đường nhi thế là cái này một cái bị người cô lập năm người tiểu đoàn thể liền xuất hiện họa phong không hài hòa một màn trên cơ bản biết lưu dũng là người g ì phượng thiên vũ căn bản cũng không quan tâm hắn hết thảy cái gì hình tượng không hình tượng cái này tiểu độc tử liền cái này bước đồ chơi s n g á i là được vẻ mặt tươi cười nàng hầu ở lưu dũng bên người c ù n g u ống lấy b i a còn thỉnh thoảng chủ động hướng lưu dũng miệm bên trong ném uy hai hạt cụ lạc soát một xuống tồn tại cảm giác thiếu phụ phương hoa thì là bưng một mặc dù nàng tận lực bận tâm thân phận của mình sớm đã không còn kéo lưu dũng cánh tay nhưng như trước vẫn là chăm chú sát bên lưu dũng muốn bao nhiêu thân mật có bao nhiêu thân mật tiên nồng đậm không muốn xa rời chi tình chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được trái lại miêu nhược vân cùng tư không không liền ít nhiều có chút không bình tĩnh dưới tình huống bình thường loại này hiến hội đối với hai nàng loại này hào môn tử đ ệ cũng coi là chuyện thường ngày nhưng là đối với lưu dũng loại này hoàn toàn thả từ phong cách của ta nhiều ít vẫn là có chút không chịu nhận không hán gia hỏa này qua không coi mình là ngoại nhân chân chính thuyết minh uống chén rượu lớn mọi miếng thịt lớn lý、niệm. đến mức miêu nhược vân cùng tư không không đều không có ý tứ cùng lưu dũng đứng được quá gần thực tế là quá mất mặt đừng nhìn mấy người bọn hắn lúc này ngay tại cười cười nói nói tán g â u kỳ thật trong lòng chân chính không có chuyện chỉ có lưu dũng mình một cái cái khác mấy người đều có mình tâm tư bởi vì ai cũng biết vinh g i a đối với chuyện này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đang cùng p h ư ơ n g hoa nói thì thẩm lưu dũng đột nhiên cảm thấy tay cổ tay bên trên chuyền đến chấn động nhẹ nhẹ lập tức trong đầu chuyền đến du du thanh âm chủ nhân có công lớn xuất tín hiệu che lậy thiết bị đột nhiên khởi động khách sạn phạm vi bên trong đã mất đi vô tuyến tín hiệu ân biết nên đến tóm lại xe đến lưu dũng trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười thầm nghĩ trong lòng vinh ra đây là đang tìm đường chết con đường bên trên tiến thêm một bước lập tức giống như là lại nhớ ra cái gì đó lưu dũng dùng đầu vai nhẹ nhàng đụng một cái một mực rắn tại bên cạnh mình cũng nhanh dài trên người mình phương hoa hỏi phương tỉ ngươi hôm nay là cùng ai cùng đi là người nhà a vẫn là bảo tiêu a phương hoa hơi có vẻ hồi hộp nhưng vẫn là thành thật trả lời liền ta tự mình một người tới a dưới lầu còn có một người tài xế làm sao a không có chuyện ta chính là thuận miệng hỏi một chút lưu dũng quay đầu lại nhìn về phía miêu nhự vân ngươi đây nhự vân miêu nhược vân thấy lưu dũng lại đột nhiên hỏi lên mình trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm nháy mắt điên cùng não bổ sau trực tiếp thốt ra cái kia cái gì chính ta đơn ở mấy giờ tối về nhà đều được không trở về cũng không quan trọng miêu nhược vân nói xong không đợi lưu dũng kịp phản ứng đâu phương hoa đầu kia cũng gấp vội vàng bổ sung một câu ta ta bên này không thể cả đêm không về bất quá bất quá mười hai giờ trước ta cũng không có vấn đề lưu dũng trực tiếp liền một b ư ớ c cái này mẹ nó đều nói cái gì loạn thất bát a o đều là chỗ nào cùng chỗ nào a ai p ư ợ n g thiên vũ khé than thở một tiếng ở một bên bổ đ a o đạo tiểu dung a hai ngươi nghe ta nói bên ngoài nhi thật không an toàn tiểu phương thân phận thực tế quá m ẫ n cảm các ngươi muốn thực tế muốn cái kia không được liền đi tài chỗ ấy đi tư không không ở một bên đồng dạng nghe tới mấy người đối thoại nàng một mặt không thể tin nhìn xem lưu dũng nói ta nói tiểu tử ngươi gan cũng quá lớn đi thế nào hai ngươi cũng dám chiếu lượng đâu đừng nói cho ta ngươi không biết tiểu phương là cái gì thân phận chuyện này một khi muốn bạo lôi ngươi có biết hay không hậu quả đến nghiêm trọng đến mức nào hiện tại vinh ra cửa này ngươi còn không có đi qua đâu lại bắt đầu trêu chọc lên hạ ra dâu h ù n ngươi thật sự coi chính mình tại trên mạng có chút quyền nói chuyện liền có thể muốn làm gì thì làm ta nói cho ngươi ngươi còn kém xa đâu còn có tiểu phương ngươi không phải ta cái này khi tỉ nói ngươi chính ngươi là thân phận gì không biết sao đây là bao nhiêu nữ nhân mong mà không được vị trí ngươi cứ như vậy không chân quý. tha rằng hủy đoạn này có thể nhìn thấy huy hoàng nhân sinh nhưng cũng muốn cùng cái này cái gì cũng không phải ra hỏa quáy h ò a vào nhau ngươi có biết hay không đây là đang đánh hạ ra mặt hạ ra lại làm sao có thể cho phép ngươi như vậy hồi não xác thực hạ b i u cơ bản không trở về nhà chuyện này ta cũng là biết một chút ta bao nhiêu có thể hiểu được ngươi cái chủng loại kia tịch mịch cùng bất đắc dĩ nhưng là muốn mang vương miện g t ấ t nhận nó nặng đạo lý này ngươi không hiểu sao ngươi cần phải biết rằng các ngươi cái này một phong đã dự định là hạ gia gia chủ tương lai một số năm sau ngươi chính là hạ gia trưởng nhà phu nhân đây là vinh diệu lớn b ộ c nào ngươi còn có cái gì không biết đủ nhưng ngươi lại đặt vào tốt đẹp vinh hoa phú quý không đi c h â n quý nhất định phải cùng dạng này một cái không nhìn thấy tương lai tiểu hòa từ con quýt lấy nhau ta là thật không biết ngươi thế nào nghĩ một hồi hiến hội kết thúc ngươi cùng ta cùng đi nên về nhà về nhà nên ngủ một chút không cho phép có loạn thất bát tao ý nghĩ phương hoa ngươi nhớ kỹ cho ta ngươi muốn thật muốn vì lưu dũng tốt kia liền về sau không muốn tại trêu c h ọ c hắn ai nhang n o ạ i tảo mọi bức lưu dũng là triệt để sụp đổ cái này đều nói cái gì loạn thất bát tao đều là cái nào chỗ nào à lưu dũng giả bộ phẫn nộ dùng tay chỉ tư không không khoa tay nửa ngày khí cũng không biết nói cái gì cho phải cuối cùng vẫn là bất đắc dị nắm tay để xuống hướng một bên hô tam pháo lù lù tỉ hai ngươi tới đây một chút cái gì vậy lưu tổng tam pháo cười ha hả đi tới hỏi đoán trường vinh ra muốn động thù giao cho hai ngươi một cái nhiệm vụ ngươi cùng lũ lụ t ỷ tại bảo vệ tốt phượng tổng đồng thời còn muốn phải chiếu cố tốt miêu tiểu thư cùng phương t ỷ ghi nhớ không dùng hai ngươi cùng v i n h ra người đặc thù chỉ cần bảo vệ tốt ba người nữ nhân này là được lưu lão bản dưới lầu còn có chúng ta huynh đệ có dùng hay không ta gọi điện thoại đem bọn hắn đều gọi đến tam pháo một bên nói một bên liền, liền đưa di động móc ra không cần đã tới không kịp tín hiệu đều đã bị che đậy đột nhiên một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến đồng dạng là nữ nhân ngươi vì cái gì không an bài người bảo hộ ta một bên tư không, không đột nhiên bất mãn nhìn xem lưu dung nói bởi vì ta căn bản không có lấy ngươi làm nữ nhân、A. đánh giám ngươi mới vừa rồi còn khen ta dung mạo xinh đẹp đâu tư không không có chút không phục nói dung mạo xinh đẹp thì phải làm thế nào đây ngươi lại không là nữ nhân của ta cùng ta cũng không quan hệ ta bằng cái gì muốn xen vào ngươi ngươi ngươi ngay tại tư không không nhất thời ngữ nghẹn không biết nói cái gì là tốt thời điểm lại đột nhiên bị cận thân đi lên lưu d u n g nhất đem vùng ra sau lưng lần này quả thực kinh đến nàng bởi vì tư không không biết mình là thực lực gì đ ỉ n h cấp tiên thiên người cải tạo ghen cũng không phải cho đùa nàng thế nhưng là thật trong quân cao thủ dựa theo nàng hiện hữu trình độ coi như lại không có phòng bị cũng không đến nỗi bị người ta giống ném bao phục một dạng tùy ý ném qua một bên thiên tính cho phép vốn là b á đạo tư không không m á n h quay đầu liền muốn xông lưu dũng nổi giận kết quả lại bị một màn trước mắt kinh hãi dừng bước nhưng thấy bảy tám cái thân thể cường tráng nam nhân đứng tại lưu dũng trước mặt cơ hồ mỗi cái người trong tay đều cầm một thanh sáng như tuyết truy thủ nhưng mà cái này đều không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất chính là còn có hai cái trên cánh tay dựng lấy quần áo người quần áo phía dưới hai nhiên lộ ra họng súng đen ngòm tư không, không dừng lại sắp bước chân tiến tới kinh hãi tại vinh ra thật bất chấp hậu quả bất đầu xuất thủ đồng thời nàng cũng l tư không không biết mình hôm nay nhất định phải bảo trụ tiểu tử này một cái là vì lợi ích của gia tộc còn có ra ra mệnh lệnh lại một cái làm quân nhân nhất là bảo vệ thủ đô an toàn quân nhân thời khắc thế này có quân nhân kiêu ngạo nàng tuyệt không thể lưu lại bởi vì trong tay đối phương có súng tư không không hết thể hành động đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí nàng đầu tiên là lặng lẽ h ở i xuống trên chân giày cao gót nhẹ nhàng thối lui đến bên cạnh bản cơ lấy hai cái bình rượu giấu ở phía sau sau đó bắt đầu từng chút từng chút hướng lưu dũng phương hướng chuyển tư không, không biết nếu như không tự mình ra tay những người kia tuyệt đối sẽ không chủ động tổn thương nàng nhưng linh g i a hôm nay như là đã quyết định đ ộ n g t h ư ơ n g kia liền mang ý nghĩa tại chuyện này bên trên bọn hắn muốn đập nồi dìm thuyền tình thế bắt buộc cho nên trên nguyên tắc vô luận là ai ngăn cản bọn hắn đều sẽ gặp phải công kích giống nhau mặc dù những người trước mắt này nhìn xem đều không phải loại lương thiện nhưng là nếu như trong tay bọn họ không có thương tư không không tự tin vẫn là có thể ứng phó một chút nhưng hết lần này đến lần khác không có như là kia họng súng đen ngòm liền chú định đây không phải một trận công bằng quyết đấu ngay tại tư không không vắt hết góc nghĩ biện pháp như thế nào phá cục thời điểm lưu dũng bên này cũng đồng dạng tại s ầ mượn bất quá hắn buồn là như thế nào chơi chết đám gia hỏa này mới có thể ra vẻ mình càng biết điều hơn một điểm giản thật cái này đầy đất làm ỹ nữ khắp nơi làm ỹ thực thế giới hắn còn không có chơi chắn đâu loại tình huống này lưu dũng là thật không nghĩ quá mức bại lộ năng lực của mình nơi này cũng không phải c á t nạt tinh loại kia t ậ n thế muốn thế nào hắc hắc liền thế nào hắc hắc cho dù là để lộ ra cường đại năng lực cũng không ai đi truy cứu dù sao nơi đó là cường giả là vừa nắm tay người nào lớn ai có lý thế nhưng là chỗ này lại không được à vị tiên c sinh này không muốn làm vô vị dãy ruộng theo chúng ta đi một chuyến đi chỉ cần ngươi nghe lời chúng ta nhất định sẽ cam đoan ngươi nhân thân an toàn lưu dũng nhìn về phía nói chuyện người kia có chút im lặng mà hỏi các ngươi dự định mang ta đi chỗ nào a cái này xin thứ cho ta hiện tại không thể trả lời đến chỗ ấy ngươi tự nhiên liền biết có phải là hôm nay chuyện này nhất định phải có kết quả nếu như ta nếu là không đồng ý đi với các ngươi nói các ngươi liền chuẩn bị tại cái này trước mặt mọi người động thủ tiểu tử ngươi liền đừng dày vò k h ố n khổ nhiều lời vô dụng vô luận như thế nào ngươi hôm nay cũng là chấp cánh khó thoát nghe ca một lời khuyên ngoan ngoan theo chúng ta đi đi miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ ngoài ra ta còn đến thiện ý nhắc nhở ngươi một câu tuyệt đối không được nghĩ đến thừa dịp loạn chạy đi dưới lầu còn có hơn mấy trăm huynh đệ đang chờ ngươi cũng không phải người, người đều có ta như vậy tốt tính ha ha, ha, ha. ngay à n sau, sau đó liền có mấy cái chai rượu lấy tốc độ cực nhanh sát lưu dũng thân thể từ sau bên cạnh bay ra trong đó có hai bình rượu đỏ phi thường tinh chuẩn đánh vào cầm súng đầu người bên trên nháy mắt bạo liệt giống như máu tươi một dạng rượu đỏ bắn tung toái tại chỗ vẫy đầy cái kia đều là trang diện lập tức liền loạn làm một đoạn ngay sau đó liền có hai thân ảnh xông vào đám người bắt đầu không khác biệt công kích đương nhiên các nàng hàng đầu mục tiêu chính là kia hai cái tay súng lưu d u n g có chút kinh ngạc nhìn xem xông vào trong đám người tư không không cùng lũ l ũ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào hình dung là tốt không hắn trang diện thực tế quá hưng diễm loại này cận thân chiến đấu động tác biên độ vốn là phi thường lớn trong lúc giơ tay nhấc chân căn bản cũng không có biện pháp khống chế tiêu chuẩn loại tình huống này liền dẫn đến mặc lễ phục dạ hội tư không không cùng mặc sườn xám váy lũ lụ hai nàng liên tiếp đi hết lại hoặc là có thể nói là đã hoàn toàn lộ ra ánh sáng nhất làm cho lưu dũng im lặng chính là cái này hai nương môn nhi tại cũng không mặc quần bó tình huống dưới còn l u ô n l u ô n đá cao bên cạnh chân liền k i ế t i ể u tam sừng đi từ căn bản là không chịu được hai nàng như thế trên phạm vi lớn dày vò như ẩn như hiện ở giữa nên trông thấy không nên trông thấy lưu dũng là đều xem thấy thậm chí đều để hắn xem nhẹ trên trận đánh nhau c h ẳ n g diện ngay tại lưu dũng thấy say s ư ơ ngon n g lành nhi nước bọt chảy dòng thời điểm tam pháo hôm ộ t câu dũng ca đối diện có cao thủ sau cũng gia nhập chiến đoàn bị đánh gãy lực chú ý lưu dũng mười phần không bỏ đưa ánh mắt từ tư không không trên đùi rời sau mới chú ý tới lũ lũ lại bị hai cái cầm đ mà tam pháo xông tới cũng chính là vì trợ giúp nàng lưu d u n g q u a y đầu liếc mắt nhìn phượng thiên vũ các nàng phát hiện mấy cái này nương môn nhi giờ phút này đã trốn đến một bên cùng một đám xem náo nhiệt khách nhân tụ cùng một chỗ an toàn bên trên tạm thời không có vấn đề bông xuống tâm lưu d u n g tản bộ hướng đi chiến đoàn chuẩn bị đi kết thúc cái này dối bời đánh nhau chẳng diện kết quả không đợi hắn động thủ đâu một bóng người như bị điên xông vào chiến đoàn một đầu xiềng xích bị người kia vung mạnh thành hư ảnh lưu dũng cũng bị cái này người điên người tới giật nảy mình tập trung nhìn vào hắn vui nguyên lai là hắn đại cứu ca đoán chừng gia hỏa này cũng là vừa từ trên lầu bận rộn xong xuống tới bằng không phát sinh chuyện lớn như vậy hắn không có khả năng không đến mặc dù có long vân phi gia nhập trang diện được đến nhất định làm dịu nhưng là không chịu nổi vinh gia phái người tới nhiều liền cái này một hồi công phu lại lục tục no ngoe đến không ít vinh gia đ á o thủ cũng may về sau những người này trong tay cầm đều là khảm đao ống thép loại hình vũ khí mà không phải súng ngắn nếu không tam pháo mấy người bọn hắn lúc này cũng phải bị đánh thành cái sản g hiện dưới loại tình huống này cho dù là lưu dũng muốn không đếm x ỉ a đến cũng không có khả năng bởi vì đều không cần hắn đi lên hỗ trợ những cái tiêu đao thủ đã chủ động tìm tới hắn đến loại tình huống này ngược lại là lưu dũng nhạc thấy kỳ thành trang diện hỗn loạn như thế tình huống dưới cho dù là hắn vụng trộm hạ độc thủ cũng sẽ không có người chú ý tam pháo cùng lũ lù hai người bọn họ đại khái là hiểu rõ lưu dung thực lực cho nên có người bắt đầu đối với hắn tiến hành vây công lúc bọn hắn cũng, cũng không thèm để ý nhất là còn biết những người này cũng sẽ không đối với hắn hạ tử thủ tình huống dưới long vân phi đầu kia c h e t r ở tư không không đều nhanh rất điên nữ thần ở trước mặt hắn căn bản cũng không có công phu phản ứng lưu dũng cùng tình nhân trong mộng so sánh m ộ i phu tính cái giám nha cho nên trên trận chính tại chiến đấu mấy người này duy nhất để ý lưu dũng vậy mà chỉ có tư không không một cái dù sao nàng là chưa từng gặp qua lưu dũng xuất thủ bởi vì có long vân phi trợ giúp tư không không áp lực lập tức liền nhỏ rất nhiều nàng vừa đánh vừa lui thẳng đến lưu dũng bên người hai cái liên hoàn đáng nghiêng gạt ngã một cái đao thủ sau hỏi tiểu tử ngươi được hay không a không được đừng ngợp trống tranh thủ thời gian tránh đằng sau ta đến chân của ngươi t h ụ thương lưu dũng nhìn thấy trên chân còn tại chảy máu tư không không hỏi không có chuyện mảnh vụn thủy tinh đ â m thao ngươi này nương môn nhi đủ c h ắ c địch ừ ngươi thật sự cho rằng ta là bình hoa đ â u đang khi nói chuyện tư không không lại nhấc chân đạp bay một cái chuẩn bị đánh lén đao thủ đi đã ngươi đều t h ụ thương liền đi một bên đợi đi những n à y đổ rác rửa dao cho ta là được liền ngươi nghe tới tư không không kia giọng hoài nghi cùng trên mặt nàng kia khinh thường biểu lộ lưu dũng liền tức giận mình đây là bị người trò khinh bị kết quả là đại khái một phút sau tư không không trận mắt hốc mồm nhìn trên mặt đất những thống khổ k ê u kêu, kêu dê người nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đây là người có thể làm đến sự tình sao mấy chục cái cầm vũ khí đại hán b ạ m vỡ cư như vậy tùy ý bị lưu d u n g đánh ngã tư không không thậm chí đều không thế nào thấy rõ ràng lưu d u n g là như thế nào xuất thủ chiến đấu liền kết thúc dũng ra ngư bức tư không, không theo tam pháo hô cái này một cuốn họng mới trở lại thần nhi đến lúc này nàng hoàn toàn không để ý trên chân đau xót ba chân bốn cẳng đi tới lưu dũng bên n ờ i mặt mũi tràn đầy đều là chân kinh mà hỏi ngươi ngươi cũng là người cải tạo ghen ngươi vì cái gì khẳng định như vậy nhìn ngươi lớn lên hùng dạng liền không khả năng là người cải tạo g e n nhà ai hoa cao như vậy ngang giá cả chỉ cải biến võ đạo g e n mà không sửa đổi hình tượng g e n một ngàn đều hoa còn kém kia hai khối thao lưu d u n g bản ý là muốn trêu đùa một chút tư không không nhìn nàng phản ứng gì không nghĩ tới này nương môn nhi trực tiếp cho hắn đến một cái vật lý tổn thương tưởng tư đâm thẳng vào tim gân a khí lưu d u n g chân muốn cho nàng một cái lớn bức túi đúng vào lúc này tiến hội sảnh ngoài cửa lại hô phần phật tràn vào đến rất nhiều người từng cái tay cầm vũ khí mặt lộ vẻ hùng tướng gọt tới bên này ở đây mấy người trừ lưu dũng bên ngoài giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng trong lòng bọn họ đều hiểu cho dù là mấy người bọn hắn lại có thể đánh nhưng đối mặt với mấy trăm cái tay cầm vũ khí hung đồ căn bản là nói lời vô dụng sơ ý một chút liền có khả năng nuốt hận tại chỗ cùng lưu dũng bên này nhi lại không giống lúc này trên mặt của hắn vậy mà hiếm thấy lộ ra một tia n h e r ă n g cười ngay tại hắn chuẩn bị muốn hoạt động một chút gân c ố t thời điểm trong đám người đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng tất cả dừng tay nháy mắt chấn kinh ở toàn trường người lập tức xem náo nhật q u ầ chúng vây xem cấp tốc hướng hai bên tối lui loé lệnh lưu dung kinh ngạc chính là trong thông đạo đi tới chính là phượng tiên h vũ miêu nhược vân cùng phương hoa các nàng b à cái chỉ bất quá lúc này các nàng ba người ở giữa còn áp lấy một cái l ã o giả l ã o giả đã bị phương hoa dùng một nửa nát chai bia đứng v ữ n g cổ già nuôi trên da mơ hồ trong đó đã có từng tia từng tia vết máu ta thao này nương môn nhi mạnh như vậy sao trước mắt một màn này quả thực đem lưu dung giật này mình lập tức hắn lại cười lên ha hả hắn hướng về phía tư không không đắc ý nói thấy không đây chính là nữ nhân của lão tử thời khắc mấu chốt không có một cái sợ tư không không lúc này trong lòng cũng là bách vị tạc trần nàng liền buồn bực nhi tiểu tử này đến cùng là bằng cái gì có thể đáng những nữ nhân này như thế khăng khăng một mực đi theo vậy mà có thể l i ề u mạng gia đình cùng sự nghiệp đều không cần cũng đi chợ giúp á n nhất là cái kia phương hoa rõ ràng đã có như vậy hiển hách bối cảnh hòa ra thế nhưng nàng như như cũ tại sai lầm con đường bên trên càng chạy càng xa đến mức bây giờ nghĩ quay đầu cũng khó khăn hôm nay chuyện này đi qua về sau đừng nói nàng muốn lại tiến hạ ra cửa có thể giữ được hay không một cái mạng đều là hai chuyện đâu chẳng lẽ tình yêu thật có thể để người trở nên như thế k i ê n nghị kiến nghị đến không sợ sinh từ tình trạng giờ khác này tư không không mê mang nàng thậm chí còn có chút nho nhỏ thất lạc cho tới nay nàng cho rằng không quan trọng tình yêu tại trên thân người khác vậy mà là tình sò kim kiên tồn tại tam pháo phía trước mở đường tiểu dũng chúng ta đi phượng thiên vũ đang khi nói chuyện từ dưới đất nhặt lên một cây t r ù y thủ đè vào vinh gia láo nhị bên hông chuẩn bị rút lui nhưng mà theo một tiếng trói hai súng v ă n g lên trên trận dị biến nảy sinh bị phương hoa các nàng chiếm quyền điều khiển trong tay vinh gia láo giả bất hạnh trở thành mục tiêu đạn trực tiếp nổ đầu một phát súng lấy mạng tiến hội trong đại sảnh tại ngắn ngủi yên tĩnh sau một chút liền sôi trào đám này kẻ có tiền xem náo nhiệt có thể. nhưng là để bọn hắn bốc lên có khả năng bị đạn lạc đánh trúng phong hiểm xem náo nhiệt kia lại không được giờ khác này hiến hội trong đại s ả n h kia thật gọi một cái người ngã ngựa đổ loạn thành một đoàn trong lúc nhất thời chạy trốn các phú hào vậy mà đem vừa mới tiến đến đám kia đao thủ ngăn cản tam pháo lũ lưu đại cứu tử ba người các ngươi bảo hộ phượng tổng các nàng rút lui chọn nhiều người địa phương đi ta hoài nghi có người hạ i ngầm là t ố t ta không ta muốn bảo vệ không không lan, lan. được rồi long vân phi có chút biện k u ấ t nhìn xem trong miệm một lời lưu dung cùng tư không không một cố dự cảm bất tường đột nhiên sông lên đầu vinh gia láo giả mất mạng sau vinh gia đam kia đao thủ như bị điên hướng lưu dũng bên này lao đến song phương đại chiến hết sức căng thẳng nhưng mà đúng vào lúc này trong đại sảnh lại chuyển tới bạo đầu tiếng súng hơn nữa còn là không khác biệt công kích trong lúc nhất thời có vô số người trúng đạn không rõ s ố n g chết không tốt có người thừa dịp loạn kiếm chuyện chương năm trăm bốn mươi chín tiệc diệu kết thúc chương năm trăm bốn mươi chín tiệc diệu kết thúc không tốt có người muốn thừa dịp loạn kiếm chuyện tư không không d ư ớ i sự kinh h á i thốt ra nhưng mà nàng lời còn chưa dứt liền gặp một cái mang theo khẩu trang nam tử á o đen từ bối rối trong đám người đột nhiên quay người ra tại chỉ có mấy mét khoảng cách hạ nhắm ngay tư không không rút súng liền bắn không có một chút do dự đương t i không không nhìn thấy người áo đen kia đem họng súng nhắm ngay mình thời điểm trong đầu chính là h o à n h một chút bằng vào tham gia quân ngũ nhiều năm trực giác nàng phản ứng đầu tiên chính là hai chữ song khoảng cách gần như thế hạ nếu như t r ú n g đạn nàng tuyệt không còn sống khả năng theo liên tiếp phanh phanh phanh súng v ă n g lên tư không không tuyệt vọng nhắm mắt lại trước khi chết nàng ý niệm duy nhất trong đầu vậy mà là đợi này thật mẹ nhà hắn thua thiệt lao nương còn không có nói qua yêu đương đâu thử vong không phải là băng lãnh sao vì cái gì ta sẽ cảm thấy ấm áp đại não ở vào đứng máy trạng thái tư không không chậm rãi mở hai mắt ra nàng kinh ngạc phát hiện mình giờ phút này đã bị lưu d u n g ôm vào trong ngực lập tức nàng lập tức hiểu được nàng đây là bị lưu d u n g cấp cứu nhưng lưu d u n g hắn vài giây đồng hồ trước ngay tại tay súng bóp còn một k h ắ c này lưu d u n g căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều dựa vào bản năng phản ứng tiến lên ôm chặt lấy tư không không dùng phía sau lưng thay nàng đem đạn tất cả đều ngăn trở trong đó còn có một viên đạn còn đánh vào lưu d u n g trên n ó đau hắn nghe răng nhất miệng giờ khác này lưu dũng cũng không nghĩ ngợi nhiều được một cái tinh thần súng kích liền đem cái tia tay x u n g đầu góc ch nhưng từ ở bề ngoài còn nhìn không ra có cái gì vết thương trí mạng đương nhiên thất khiếu chảy máu không tính vì không làm cho người khác hoài nghi lưu dũng cương mới thay tư không không đỡ đạn thời điểm không có tận lực chống cự chỉ là xảo diệu không chế đánh hướng mình bộ vị yếu hại đạn sâu cạn về phần những cái kia đánh vào không nguy hiểm đến tính mạng vị trí đạn đều bị hắn dùng thân thể vững vàng đón đỡ trừ hơi có như vậy ném một cái ném đau bên ngoài cái khác chuyện gì cũng không có một màn này quả thực đem chung quanh mấy người này h ù đến long vân phi muốn rách cả mỹ mắt phản ứng đầu tiên hắn cơ trong tay xiềng xích liền b ọ tới lưu dũng bên n g đem hắn cùng tư không không không hộ ở sau lư người qua đây con ta mượt p h ụ ta mang người g i ế t ra ngoài hắn hiện tại hẳn là còn chưa có chết đưa bệnh viện khả năng còn có thể cứu không dùng ta đến c o n cực độ đè nén tư không không trong mắt giờ phút này đã sắp nhỏ máu ra cái này để nàng tại nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm thấy ôm là như thế ấm áp nam nhân khả năng lập tức sẽ chết điều này có thể không để nàng cảm thấy bi hay nhưng là là một quân nhân chuyên nghiệp tư không không biết càng là thời khắc thế này càng phải tỉnh táo nàng đơn giản kiểm tra một hồi lưu dũng trạng thái phát hiện phát hiện ra hỏa này mí mắt khẽ nhúc ních hô hấp đều đều nếu như không phải phía sau l ư n g xác thực có huyết dịch chảy ra nàng cũng hoài nghi tiểu tử này là không phải trang đem lưu dũng nhẹ nhàng cóng trên người mình tư không không hơi kinh ngạc g i a hỏa này nhìn thấy vóc không cao người không hợp không nghĩ tới thể trọng vậy mà như thế lớn xem chừng ít nhất phải hai trăm cân đi lên bất quá nàng là người cải tạo ghen lại là quân nhân chuyên nghiệp gánh vác này một ít trọng lượng đối với tư không không đến nói đến không phải một kiện rất công việc khó khăn long vân phi ngươi ở phía trước mặt mở đường chúng ta sông tốt không không ngươi theo sát ta là được tam pháo lũ lưu, lưu hai ngươi lưu tại nơi này bảo vệ tốt tiểu vũ không dùng cùng chúng ta sông những người này ứng sẽ không phải đem các ngươi như thế nào ta cùng các ngươi cùng đi ra ta nhìn ai dám động đến ta theo tiếng nói chuyện phương hoa giống một đầu phát điên sư t ử cái sông vào lòng vân phi phía trước đối mặt trên trăm tên vây quanh đao của nàng tay không sợ hãi chút nào cùng lúc đó phượng tiên h vũ cũng là lệ rơi đẩy mặt chạy đến t ư không không bên người giúp nàng cùng một chỗ v i ệ n phía sau lưng tràn đầy máu tươi lưu dũng một bên miêu nhược vân thì l ặ n h ư bị sét đánh đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao giờ khác này các nàng những người này tất cả đều tại vì lưu dung sinh tử lo lắng thế nhưng là cho dù ai đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra chính là giờ phút này ghé vào tư không không trên lưng lưu dũng cũng là khó chịu không muốn không muốn một là bởi vì tư không không có tư thế của hắn không đúng mà khó chịu lại có chính là hắn nén cười n g ẹ n thật là khó chịu bởi vì lúc trước chưa bao giờ chứa qua thương binh thình l i n h đến lần này còn rất thú vị vui vẻ đối với hắn liền muốn cười nhưng bây giờ thương thế kia tâm khó chịu bầu không khí s ấ y khô đến cái này hắn sợ mình bật cười về sau bị đánh mặc dù lưu dũng nhất thực là nhắm mắt lại nhưng thông qua phóng thích thần thức tiến hội trong đại s à n mọi cử động mảy may tất hiện hiện ra tại trong đầu hắn cho nên vương hoa dũng cảm phượng thiên vũ si tình còn có c o mình tư cùng ngay tại vì đoạt cứu mình mà liều mạng long vân phi tam pháo cùng lũ lũ đều bị hắn thật sâu khắc họa trong đầu những người này ở đây tương lai là đáng giá hắn đi làm chút gì về phần cái kia cực độ kinh hãi không biết làm sao miêu như vân lưu d u n g cũng không có trách nàng ý tứ dù sao hai người bọn họ còn chưa có bắt đầu chính thức tiếp xúc cô nương kia cơ hồ có thể nói là một chút đều không hiểu rõ mình đối với mình không có tình cảm cũng là rất bình thường bất quá đứng tại nhất làm cho lưu d u n g nháo tâm một chuyện chính là người đối diện thực tế nhiều lắm nếu như không tự mình ra tay chỉ dựa vào long vân phi mấy người bọn hắn là căn bản không xông ra được đây là hắn đã lặng lẽ đem ẩn giấu trong đám người những cái tia tay xuống tất cả đều xử lý tình huống dưới nếu không mấy người bọn hắn sớm cũng làm người ta hại ngầm đem thả nằm xuống bất quá còn tốt lưu d u n g có thể không c h t n g không đến mức để cho mình người có nguy hiểm tính mạng đỉnh ở phía trước nhi mấy người bọn hắn nếu ai áp lực lớn hắn liền phóng thích thần thức can thiệp đối thủ một cái nhưng là một lần đi hai lần đi số lần nhiều về sau đẹ và o phía trước nhất long vân phi liền phát giác không thích hợp mình lúc nào trở nên mạnh như vậy tam pháo cũng là hưng phấn đoa kêu to hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ có như thế dũng manh thiện chiến một ngày không nói là thiên thần hạ phà cũng giống như một đầu đâm vào bảy cựu bên trong máy hổ chỗ đến kia thật là người ngã ngựa đổ ồn g bạo vô cùng ngay tại lưu dũng nghĩ đến tiếp x u ố n g nên làm cái gì thời điểm đại sảnh lối vào đột nhiên tràn vào đến số lớn võ trang đầy đủ súng ống đầy đủ chiến sĩ sau khi đi vào không nói hai lời nhìn thấy tay cầm vũ khí bang phái thành viên trực tiếp liền nổ súng đánh chết cũng không quản ngươi có đúng hay không ngay tại hành hung căn bản cũng không cho những người kia giải thích cơ hội nếu không nói duy trì trật tự phương pháp tốt nhất chính là vũ lực chấn áp đâu theo số lớn quân cảnh tham gia trong đại s ả n h tràng diện rất nhanh liền bị khống chế lại chứ ngay từ đầu có bộ phận v i n h g i a câu lạc bộ thành viên bị tại chỗ đánh chết bên ngoài cái khác đại bộ phận người đều lựa chọn nguyên địa đầu hàng ai cũng không phải người ngu ra chính là vì hôn một miếng cơm ăn bán mạng sự t ì n h là có thể không làm liền tận lực không làm nhìn thấy quân đội tham gia tư không không lập tức nhìn thấy hy vọng nàng c o n lưu dũng lai đến dẫn đội chỉ huy trước mặt trực tiếp báo ra thân phận của mình yêu cầu quân đội lập tức an bài y tế binh hiện trường cấp cứu thương binh cũng hỏa tốc liên hệ quân dụng t r ư c phi cơ tới cứu viện dẫn đội chỉ huy gọi hạ quân đương nhiệm cảnh vệ khu nào đó đoàn đoàn trưởng hán cùng tư không không trên nguyên tắc là cung cấp nhưng có tin tức xưng khóa này tuyển cử sau tư không không có khả năng sẽ tấn thăng làm cảnh vệ khu tư lệnh như vậy nàng liền sẽ là mình người lãnh đạo trực tiếp cho nên đúng tư không không thỉnh cầu hạ quân không có nửa điểm qua loa trực tiếp để cho thủ hạ lính truyền tin kêu gọi chữa bệnh phi t h u y ề n đồng thời lập tức an bài y tế binh tới hiện trường đúng lưu dũng tiến hành chiến trường cấp bậc cứu chữa giờ phút này ghé vào trên càng cứu thương dương giả bộ hôn mê lưu dũng ở trong lòng đem mình tốt bỗng nhiên mắng mẹ nó giống như có chút chơi quá mức c việc, không không việc. Tư tư việc đã đến nước này lưu dũng cũng liền không lại nghĩ nhiều như vậy tuy y đám này y tế binh dày vò đi thôi liền cái này mất một lúc hắn đều đã chịu mấy châm cụ thể đánh cái gì đồ chơi cũng không biết dù sao đối với mình cũng không có gì ảnh hưởng theo lưu dũng quần áo bị cắt bỏ đấm máu trên lưng lộ ra giữ tợn vết đạn thông qua thần thức nhìn xuống lưu dũng thanh tích nhìn thấy mình trên lưng có bảy cái vết đạn hình dạng vị trí cùng bắt đầu thất tinh là giống nhau như lúc đây cũng là hắn một cái ác thú vị đi đương vượng tiên vũ cùng phương hoa nhìn thấy lưu dũng trên lưng kia giữ tợn vết thương lúc sớm đã khóc không thành tiếng hai nàng nếu không phải bên người có người v i ệ n đều có thể trực tiếp mất đi tậu tử đại ca để ta đưa ngươi về nhà hạ quân nhìn xem nẹn h nào g khóc giống phương hoa mặt không biểu tình nói thương tâm gần chết phương hoa mờ mịt nhìn về phía hạ quân hỏi hạ bưu làm sao lại biết chuyện nơi đây nữ nhân tư không i không giờ khắc này đột nhiên có muốn vì cái này si tình nữ tử làm chút gì truy cứu nguyên nhân khả năng hay là bởi vì lưu dũng đi cũng không biết đây có tính hay không yêu ai yêu cả đường đi hạ đoàn trưởng có kiện sự tình ta muốn nói với người một chút hạ quân thấy tư không không nói chuyện cùng hắn lập tức lại đổi một bộ m ặ t khác vẻ mặt ôn hòa mặt mày hớn hở nói t i đoàn trưởng ngươi có chuyện cứ việc giảng tư không không cũng không có cùng hạ quân k h á c h khí nói thẳng t ẩ u tử ngươi hôm nay nhưng thật ra là ra chấp hành công vụ điểm này có rất nhiều người có thể chứng minh hiện tại nằm tại trên cáng cứu thương người này là các nàng chỗ trọng điểm giám thị nhân viên đêm nay đã phát sinh mọi chuyện đều cùng hắn còn có vinh gia có quan hệ ta không biết đại ca ngươi là được đến tin tức gì nhưng ta cảm giác hắn được đến tin tức thật giả còn chờ thương thảo bởi vì ngay tại vừa rồi người này chẳng những vì cứu ta chịu vệ thương mà lại trước lúc này hắn còn cứu hạ, hạ, hạ quân nhìn i xem thương tâm gần chết một mặt si tỉnh phương hoa lại nhìn một chút một mặt nghiêm túc trong mắt beo đào tư không không trên mặt một trận âm tình bất định sau cởi nhạt một tiếng nói tỉ tỉ ngươi nói một chút ta đại ca người này cả ngày tại bộ đội bận bịu chân không diện tích nhi sau đó còn tổng nhọc lòng chuyện trong nhà từng ngày nghe gió chính là mưa tổng làm cho cười thật sự là không có ý tứ trong nhà chút chuyện nhỏ này quay đầu ta cùng đại ca nói là được cũng không nhọc đến phiền ti tỷ ngươi hao tâm tổ trí đi đã ngươi minh bạch ta liền không nói nhiều cái gì đúng hạ đoàn trưởng ngươi nhìn chân của ta cũng tổn thương không nhẹ đi đường một mình thực tế cũng không tiện ta suy nghĩ một hồi để tiểu phương b ồ i ta cùng đi bệnh viện làm bạn thuận tiện cũng có thể chiếu cố một chút ta dù sao biêu tử cũng không ở nhà nàng về nhà cũng là một người đ ợ i huống hồ đi cùng với ta cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm ngươi nhìn được hay không hạ quân nghe vậy chính là xứng sở lập tức lắc đầu cười khổ nói t i đoàn trường ngài liền đừng làm khó ta cái này một cái khi t i ể u thúc tử t ẩ u tử ban đêm có trở về hay không nhà đây cũng không phải là ta cai quản sự tình a ngươi muốn thật có ý tưởng này kỳ thật rất đơn giản để ta t ẩ u tử cho đại n ã i n ã i đi, đi điện thoại chỉ cần nói rõ tình huống đại n ã i n ã i đồng ý coi như t ẩ u tử cùng ngươi tại bệnh viện ở một tháng cũng không quan hệ với ta không không tỉ ta cùng ngươi đi điện thoại nhà ta đến đánh một bên p h ư ơ n g hoa đột nhiên mở miệng n ữ khí kiên định lại nói nghiêm túc điện thoại giống như không có tín hiệu ta trước đó liên lạc qua người trong nhà nói chuyện chính làm yêu như vân giờ phút này nàng cũng là lo lắng vây quanh ở lưu dũng bên cạnh báo cáo đúng lúc này một cái chiến sĩ chạy tới la lớn nói báo cáo đoàn trưởng chữa bệnh phi cơ cứu cấp đã tới mái nhà chỉ định vị trí thương binh tùy thời có thể đăng ký vệ sinh viên đến bảo đảm an toàn tình hôn g d ư ớ i đưa thương binh lập tức đăng ký đến bệnh viện giao tiếp hoàn tất sau tự hành về đơn vị là ti đoàn trưởng ta liền không cùng các ngươi đi cái này còn một lớn sạp hàng sự tình đâu ngài trên chân có tổn thương đi đường ngàn vạn phải chú ý đại tẩu đã ti đoàn trưởng muốn để ngươi bồi tiếp nàng vậy ngươi liền cùng một chỗ đi cùng đi quay đầu nghĩ đến cho đại n ã i n ã i cùng đại ca đi điện thoại đừng để người trong nhà vì ngươi lo lắng tư không không như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn hạ quân rồi nói ra tạ ơn hạ đoàn t r ư ở n g quan niệm vậy chúng ta cái này liền đi trước mặt này nhi sự tình ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí đi mặt khác vinh gia lần này khẳng định là lật người không nổi ngươi bên này nhi ban điều tra lý thời điểm không cần có quá nhiều cố kỵ có chút sự tình càng sớm càng tốt nhi lời nói ta không nói nhiều ngươi có thể minh bạch tốt nhất hạ quân nghe vậy mặt mày bên trong đột nhiên hiện lên một vòng dị sắc lập tức cũng không nói thêm gì nữa Hướng vạn ề phía tư không không khẽ nhất người đi đường đưa đi mái nhà sau an đưa bay. tư vướt tới người lưu người đường ơn vàng dụng sân gửi vội v cảm cảm đem mái lời bài đi đi tượng cao ốc bên ngoài phong trần m ệ n mỏi hoa nhăn khanh cùng trợ lý b ố i bối hai người vừa xuống xe liền bị ngay tại giới nghiêm quân cảnh ngăn cản thật xin lỗi nữ sĩ nơi này đã bị giới nghiêm mời lập tức rời đi ta đi cái gì tình huống á đây là b ố i bối có chút buồn bực mà hỏi b ố i bối lập tức gọi điện thoại hỏi một chút ngươi liên hệ người tìm hiểu một chút nơi này là chuyện gì xảy ra nhi a hoa tổng vì sao điện thoại di động của ta không tín hiệu đâu dùng ta đánh ai nhà ta đi Hoa trăng đ sáng thoại n sau thứ hạng tại phổ hoa nam giao một chỗ dựa vào núi ở cạnh sông địa phương một tòa chiếm diện tích không tính quá lớn trong bệnh viện lưu dũng bị người nhấc xuống máy bay sau trực tiếp đưa vào phòng giải phẫu cho đến giờ phút này tư không không mới thật dài thở dài một hơi bởi vì nàng biết chỉ cần người có thể tại khi còn sống đưa vào căn này phòng giải phẫu như vậy hẳn cái mạng này xem như cơ bản bảo trụ không không tỉ nơi này chính là trong truyền thuyết tiểu bạch lâu đi cảm xúc đã h ò a hoạn rất nhiều phương hoa thấp giọng hỏi nói ân ngươi biết là được lần này ngươi có thể yên tâm đi thư không không tỉ r ê n mặt ta chính là ta đi đi đ ừ n g ngươi a ta à ngươi khi những người này đều mù đâu ngươi một chút kia tiểu tâm tư ai nhìn không ra ta cũng là nạp buồn bực nhi tiểu tử này đến cùng cái kia tốt đáng giá ngươi dặn này bất quá lại nói đằng trước chuyện này ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này ngươi con đường sau đó đem sẽ vô cùng lòng đong ngươi trong lòng mình muốn có cái đo đếm cùng nó ngươi bây giờ lo lắng người khác còn không bằng nhọc lòng một chút công việc mình làm đi qua bên kia tìm một chỗ không người trước tiên đem điện thoại đánh không phải ngươi cái này vô duyên vô cớ đ e m không về ngủ không thể được mặt khác nếu có thể nói ngươi cùng b i ê u tử hào hào l à m nhảm một l à m nhảm đi t ậ n lực đem chuyện này điệu thấp giải quyết cùng thời khắc đó khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạp trong phòng giải phẫu chỉ có hai cái bác sĩ tại không nhanh không chậm cho lưu dung thanh sáng tạo lưu dung thì vẫn như c ũ g là phiền muộn ghé vào trên bàn giải sự t ì n h đã đến cuối cùng một bước này nên trang còn phải giả vờ tiếp cũng may vừa rồi thông qua du du đã đúng bệnh viện này tiến hành toàn diện thăm dò biết được một cái coi như tin tức không tồi đó chính là cái này bệnh viện chữa bệnh thiết bị thuộc về cái tinh cầu này đỉnh tiêm cái chủng loại kia tồn tại chỉ cần đưa vào không phải người chết cơ hồ liền có chín mươi chín phần trăm chữa trị khả năng lưu chủ nhiệm tại sao ta cảm giác hôm nay người bệnh này vết thương đạn bắn có chút quỷ dị à? bàn giải phẫu bên cạnh một người mặc y phục giải phẫu nam tử hỏi chính đang thao túng giải phẫu thiết bị trung nhân nhân điều khiển thiết bị nam tử trung nhân cũng không có dừng lại động tác trong tay chỉ là thuận miệng hỏi một câu a nói một chút cái nhìn của ngươi ta ngược lại là không có, có cái ó c gì đặc biệt cách nhìn chính là cảm thấy người bệnh trên thân thương này tổn thương có chút quá trò đổi đi bảy viên đạn tất cả đều khảm nặng tại ra phía dưới khoảng một cm cơ bắp bên trong không một thương tới nội tạng cùng xương cốt gặp được như thế nhẹ vết thương đạm bắn ta hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt cũng không biết là tiểu t ử này mạng lớn vẫn là nổ súng người hành hung quá suy loại này vạn người không được một sự tình đều có thể phát sinh ha ha ngươi còn trẻ về sau ở bên ngoài muốn học nhiều học nhìn nhiều ít nói chuyện chờ ngươi gặp nhiều hiểu rõ nhiều về sau ngươi liền sẽ không như thế phiến diện nhìn vấn đề hay là nói tổn thương hắn người kia là cái đỉnh cấp tay súng đã có thể thông qua khoảng cách cùng góc độ bắn đến khống chế đạn lực xuyên tấu kỳ thật hắn cũng không muốn sát hại người bị hại này chỉ muốn thông qua loại phương thức này cho người bị hại một cái uy hiếp đâu ta đi không thể nào nơi này còn có thể có nhiều như vậy nói đâu người trẻ tuổi lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào thứ ngươi phải học nhiều nữa đâu、đi. ngươi cũng đừng ở nơi nào cảm thán còn lại những vết thương này ngươi đến xử lý đi đúng vậy lưu chủ nhiệm nay một ít nhỏ việc giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi người bệnh này nhiều nhất chính là cái bị thương ngoài da bình thường xã khu bệnh viện xử lý đều là tay cầm ném bót đưa đến ta chỗ này chỉ liệu không phải liền là đại pháo đánh con n u ô i sao lời này về sau không cho phép nói loạn cái gì gọi là nhiều nhất chính là cái bị thương ngoài da ngươi ghi nhớ chỉ cần đưa đến chúng ta chỗ này đến liền đều là trọng thương chỉ có dạng này mới có thể hiện ra tầm quan trọng của ngươi muốn đều là trong miệng ngươi loại này bị thương ngoài da bệnh viện còn thế nào kiếm tiền muốn ngươi còn có cái gì dùng ngươi ghi nhớ người bình thường có thể được đưa đến chúng ta loại địa phương này cấp cứu nhất định là không phú thị quý đối lãi loại bệnh này người ngươi nhất định không muốn đổ bất việt nhi thậm chí muốn so bình thường càng thêm dụng tâm vì sao a trẻ tuổi đại phu ngừng lại trong tay làm việc không hiểu hỏi đ ừ n không phải bởi vì chỉ có loại này người bệnh mới có thể cho bệnh viện chúng ta mang đến lợi nhuận to lớn ngươi mới có thể có càng nhiều trích phần trăm lại có chính là có thể mở rộng ngươi người mạch bọn hắn loại người này chỉ cần ngươi có thể giao hảo sau này ở trong xã hội làm ít chuyện đều có thể dễ như chở bàn tay nhẹ nhõm bình thường cho những cái tia đại lãnh đạo chữa bệnh nào có loại này kéo vào quan hệ cơ hội chữa khỏi đối với ngươi tới nói kia là h ẳ là công lao là viện lãnh đạo chị không hết ngươi dám chị không hết một cái thử một chút tạ ơn lưu chủ nhiệm dịu rát ta hiểu vậy ngươi biết người mắc bệnh này tiếp xuống ứng nên xử lý như thế nào sao biết trẻ tuổi đại phu nhìn về phía chủ nhiệm nghiêm trọng nói bởi vì người bệnh thương thế khá nặng tại được người bệnh g i a thuộc trao quyền không tiếp bất cứ giá nào toàn lực cấp cứu tình huống d ư ớ i bên ta quả quyết khởi động rẻ ở cấp sinh mệnh duy trì khoan thuyền ổn định người bệnh sinh mạng thể t r ì n h sau vận dụng góc biển số một gen t ấ y ghép hệ thống là mối họa người t ấ y ghép nhất một đời mới k h u n g máy khôi phục gen kèm theo trong nước nhất quyền uy ngoại khoa giải phẫu chuyên gia trải qua nói đến đây trẻ tuổi đại phu nhìn một chút lư chủ nhiệm chậm công mới có thể ra việc tinh tế nhi lư chủ nhiệm ở một bên nhàn n h ã nói lúc này hắn đã lấy xuống khẩu trang bắt đầu uống t r à t ân trẻ tuổi đại phu nhìn một chút trên tường đồng hồ quả quyết tính toán một cái thời gian rồi nói ra trong nước lớn nhất quyền vi ngoại khoa giải phẫu chuyên gia lư giáo sư cùng sở thuộc đoàn đội trải qua dài đến một rốt cục đem người bệnh từ trên con đường tử vong như kỳ tích kéo lại này đài có thể xưng cấp thế giới độ khó giải phẫu cuối cùng lấy viên mãn thành công hạ màn kết thúc người trẻ tuổi học đồ vật chính là nhanh trẻ con là dễ dạy tạ ơn lưu chủ nhiệm khích lệ ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng không phụ ngài kỳ vọng cao đi bất l ị n h h ó t đi đem lên đi quy trình đi nhanh lên s o n g nên để người bệnh ra thuộc ký tên nhanh đi ký tên ta trở về được hảo hảo sửa sang một chút bệnh lịch đài này giải phẫu không có hai trăm triệu đoán chừng là sợ mặt dạng này không hảo hảo biên một chút vẫn thật là không tiện bàn giao người cái này vạn nhất có chuyện gì không nên đánh nội tuyến Ta, ta ta t r mắt nhìn thấy lưu chủ nhiệm chắp tay sau lưng chuẩn bị từ cửa sau rời đi phòng giải phẫu trẻ tuổi đại phu đột nhiên lẩm bẩm nói một câu khu nội chú bên kia đêm nay tựa như là lâm hộ sĩ trưởng trực ban đi chính vắng một cái tay chuẩn bị đi ra ngoài lưu chủ nhiệm bước chân chính là dừng lại lập tức cũng không quay đầu lại nói làm rất tốt chuyện của ngươi nhi với ngươi không quan hệ sự tình liền đừng hỏi thăm linh tinh lần này là cái đại hoạt ngươi yên tâm cái này là một mình tốt thiếu không được chỗ tốt của ngươi đến siết lưu chủ nhiệm ngài liền yên tâm nghỉ ngơi đi thôi liền trên người hắn cái này bảy cái lôi thủng ta vài phút giải quyết giải phẫu báo cáo ta chiếu năm thiên viết tuyệt đối để ra thuộc chọn không sinh ra sai lầm trên b à n giải phẫu lưu dũng đã đem hai cái này con chó được tổ tông mười tám đời tất cả đều mắng một mấy lần nếu không phải là bởi vì biết cái này bệnh viện cùng thượng cấp liên lụy quá sâu hắn sợ làm cho phiền t o á i không cần thiết đã sớm một bàn tay hô chết hai cái này bức quả thực là quá mẹ nhà hắn vô、sỉ. hai người bọn họ đối thoại đều quay xuống sao video tư liệu có hay không trong đầu lưu dũng hỏi tại du du âm tần tư liệu đã lưu trữ video tư liệu ngay tại biên tập đang sửa lại này đây cũng không phải là ta lớn du du phong cách à? ngươi không vẫn luôn là dây trời dây dây không khí sao danh sưng một phút bên trong liền có thể tê liệt cả cái hành tinh mạng lưới n h ư bức tồn tại cái này thế nào bây giờ nhi đối mặt một cái nho nhỏ video văn kiện còn phải biên tập chỉnh lý đâu chủ nhân ngươi như thế tán gấu sẽ không có bằng hữu chính ngươi nhìn một chút căn này trong phòng giải phẫu có ca mê ra sao ngo tạo ngươi không nói ta cũng không phát hiện còn thật không có ngư bức không có ca mê ra ngươi là từ đâu nhi chỉnh video trong gian phòng này chỗ có quang học dụng cụ bên trên đều có ống kính ta thông qua xác định vị trí chiết xạ cùng nhiều góc độ hình ảnh trùng hợp miễn cưỡng có thể c h ấ p vá ra một cái hoàn chỉnh video bất quá bởi vì phòng giải phẫu không có server ta cần thông qua viễn c h ỉ n h thiết bị đối mặt tần tiến hành biên tập mà trong phòng này vô tuyến tín hiệu thực tế là quá kém nếu không này một ít tiểu thí việc đã sớm làm xong tức sôi r u t lưu dũng lần này là thật cảm nhận được cái tinh cầu này công nghệ cao chữa bệnh thiết bị chỗ lợi hại thật sự như kia cái trẻ tuổi đại phú giảng hắn phía sau lưng điểm này bị thương ngoài ra vài phút liền bị giải quyết một đài cỡ lớn thiết bị bên trên bắn ra đến một loại sóng ánh sáng chiếu s ạ tại trên vết thương vẹn vẹn vài giây đồng hồ vết thương liền bắt đầu chậm d ã i khép lại căn bản cũng không cần khâu vết thương cầm máu loại hình thông thường thao tác bất quá nhất làm cho lưu dung cảm thấy im lặng chính là cái này thằng nhóc con chỉ cho hắn xử lý hai cái vết thương sau đó liền đem cởi chuồng ghé vào trên bàn giải phẫu hắn cho phơi kia kia tiêu tịu tử thì là cầm giải phẫu hạng mục đơn chạy ngoài mặt tìm ra thuộc ký tên đi tại lưu g i ả n g toàn mẹ hắn là công nghệ cao khắc nghệ như cách núi mấy cái này nương môn đi đâu m ì n h đi nhưng không do không sao à, không chịu nổi nhà mình cái kia đại bảo nhi hào khi à, nàng cũng mặc kệ người dùng cái gì công nghệ cao có giá là được mãi cho đến kia tiểu độc t ử b ư ớ c b ư ớ c xong phượng tiên vũ toàn bộ hành trình liền nói một câu nói chỉ cần người có thể c h ị hết xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể cả đi căn này trong phòng giải phẫu vì cái gì không có lắp đặt giám sát lưu dung không biết nhưng là không gian của hắn bên trong co à, thừa dịp trẻ tuổi đại phu ra ngoài gạt người công phu lưu dung tại trong phòng giải phẫu vụ n trộm sắp đặt ba cái hd camera lần này liền không cần du du tại tốn sức đi rồi khắp nơi biên tập video có cái này công phu có thể để nó đi giám sát lưu chủ nhiệm cùng lâm hộ sĩ t r ư ở n g sống về đêm mặc dù lưu dung cảm thấy hai người này đều không phải cái gì đồ chơi hay nhưng là vì tôn trọng cá nhân tư ẩ n hắn vẫn là để du du tại video nhân vật chính bộ vị mấu chốt dùng nhỏ nhất kiểu chữ đánh lên gạch men ba chữ rất tốt một đại giải phẫu bị tia ngu xuẩn đại phu cả đ ứ t quáng một mực dậy v ò đến sau nửa đêm lưu dũng hậu trên lưng bảy cái vết thương mới bị cái này thao đản đồ chơi toàn bộ chữa lành lập tức hắn liền đem hôn mê lưu dung hương cái này quăng ra mặc kệ cũng từ cửa sau rời đi phòng giải phẫu về đi ngủ đợi cho hắn chân trước đóng cửa rời đi lưu dũng hậu chân chuyển liền từ trên bàn giải phẫu ngồi dậy nằm sấp một đêm này nhưng làm hắn nghẹn mà chết lưu dũng đầu tiên là dỗi cái lưng mệt mỏi hoạt động một chút có chút cứng nhắc thân thể hắn nhìn một chút thời gian vẫn chưa tới rạng sáng ba điểm nhìn cái này hai ép tư thế không đến ngày mai buổi sáng mình là không có việc gì nhưng khổ trở ở bên ngoài tay mình thuật kết thúc cái này ba cái nương m g ô n nhi đúng chính là ba người bởi vì nơi này là không mở ra cho người ngoài giới nghiêm cụ cho nên người bình thường là căn bản không có khả năng bỏ vào đến phượng thiên vũ cùng phương hoa vẫn là có tư không không đảm bảo mới nói hết lời được cho qua tiền đến còn lại mấy cái bên kia người đừng nói đến chỗ này ngay cả máy bay đều không có để bên trên liền cho đội trở về hoạt động mở lưu dũng lai đến cửa phòng giải phẫu cách đơn hướng pha l ê hướng nhìn ra ngoài cùng hắn cùng đi ba nữ nhân giờ phút này đều dựa vào ngồi trong hành lang trên ghế dài phượng thiên vũ cùng phương hoa bởi vì là người bình thường tại trải qua như thế khó khăn chắc t r ở sau sớm đã thể s á c tinh thần đ ề u m ệ t lúc này ngồi dựa vào trên ghế dài đã buồn ngủ chỉ có tư không không hai tay vào ngực ánh mắt có chút ngốc chệ ngồi ở chỗ đó không biết suy nghĩ cái gì lưu d u n g cố ý nhìn một chút tư không không chân phát hiện hai cái chân đều có băng bó bất quá nghĩ đến vấn đề cũng không lớn nếu như nghiêm trọng hẳn là cũng đến bị đẩy tới phòng giải phẫu lấy cái này hai đại phu nước tiểu tính muốn chị tốt tư không không cái này hai cước không có hai trăm vạn căn bản là không hạ thủ được thuật đ ạ i lên mạng tra cho ta một chút thế giới này có hay không cùng loại địa cầu cái t r ù n g loại kia quân dụng mọt sệ mã địa báo sau đó phục chế cho ta một phút sau chính trong đầu nghĩ đến lưu dung kia ấm áp ôm ấp tư không không đột nhiên nghe tới cực kỳ nhỏ tiếng gõ ngay từ đầu nàng còn không để ý tưởng rằng trong phòng giải phẫu chữa bệnh thiết bị phát ra tới thanh âm thế nhưng là lắng nghe phía d ư ớ i kinh hãi nàng đột nhiên biến sắc cái này nhỏ bé tiếng gõ âm rõ ràng chính là mọt sệ mã địa báo nội dung thì càng làm cho nàng hoảng sợ đ ư n g lộ ra một mình đến cửa phòng giải phẫu tư không không kinh hãi sau khi lặng lẽ bốn phía nhìn một chút phát hiện bên người trừ hai cái buồn ngủ nữ nhân bên ngoài lại không có bất kỳ người nào khác về sau cũng nhẹ nhàng trên ghế cũng gõ lên mọt sệ mã đ i ệ n báo người là ai liệu dũng đương t i không không nghe tới cái này hồi phục sau kinh h ã i hơi kém không có kêu thành tiếng nàng cố nén kịch liệt nhịp tim nhẹ nhàng đứng dậy khi nhìn đến vượng thiên vũ cùng phương h o a hai nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau mới đi chân đất giống làm tặc một dạng đi lặng lẽ đến cửa phòng giải phẫu nàng vừa định dùng mọt sệ mã điệp báo g ó cửa liền gặp cửa phòng giải phẫu bị mở ra một cái khẽ hở lưu dũng tia gương mặt to cùng hắn kia mang tính tiêu chí một đầu loạn phát li mặc kệ tư không không như thế nào kinh ngạc lưu dũng đem ngón trò đặt ở bên m ô i nhi làm một cái suy động tác lập tức giống bắt con gà con nhi một dạng đem động bức tư không không kéo tiến phòng giải phẫu vì phòng ngựa tư không không kêu sợ hãi lưu dũng từ phía sau lưng ô m nàng một tay ôm lấy eo của nàng một tay che lấy miệng của nàng t h ẳ n g đến đem tư không không đưa đến trong phòng giải phẫu bộ mới ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói ta cái này liền b ô n g tay ngươi đừng mù kêu to có nghe hay không trong lòng sớm đã mai con đi loạn tư không không khẽ gật đầu sau lưu dũng mới chậm rãi đem lòng tay ra sau đó cười hỏi kiểu gì có phải là đem người g ậ t mình ngươi không phải bị thương nặng tại cấp cứu đó sao tư không không là thật bị lưu dũng hủ đến nếu không phải ra hỏa này trang điểm nhỏ như vậy chúng nàng thật có thể coi là cái này là lường gạt thao đường cây ba sách đục tới cầm ta làm dê béo làm thịt lừa đảo lưu dũng nhắc mặt im lặng nói tư không không nhìn lưu dũng kia không giống nói đùa d á n g vẻ có chút không dám tin mà hỏi không thể nào nơi này chính là trong truyền thuyết tiểu bạch lâu a toàn bộ đông bán cầu kỹ thuật tiên tiến nhất bệnh viện không có cái thứ hai ngươi nhìn ta một đoán ngươi liền không tin nhờ có ta là người trong cuộc nếu không chuyện này thật đúng là mẹ nó nói không rõ ràng ngươi trước nhìn ta phía sau lưng vết thương lưu dũng vô ý thức liền xoay người sang chỗ khác để tư không không nhìn phía sau lưng của mình thế nhưng là hắn quên một chuyện trên người mình cái này y phục giải phẫu chỉ có nửa chiếc phiến liền cùng cái tạp dề giống như toàn bộ phía sau lưng là toàn đệ trần n h a người tên h ú n đản thế nào còn cởi trùng đâu tranh thủ thời gian cho ta chuyển tới tư không không là chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giày vô xỉ người vậy mà cởi trùng ở trước mặt nàng xoay quanh nhi ngọ t à o cô nãi mãi n g ư ờ i hô cái giá ma sợ người khác không biết n g ư ờ i tiến đến làm sao lưu dũng đang khi nói chuyện liền muốn lên đi che tư không không hiệu bị tư không không một cái lắc mình né tránh rồi nói ra n g ư ơ i cái đại lưu manh cũng không biết mặc cái q u ầ n sao n g ư ơ i nói kêu nói nhảm ta đi đâu tìm còn đi ta mẹ nó không có toàn để trần còn có cái tạp dề ôm lấy cũng không tệ lại nói ta để ngươi nhìn chính là phía sau lưng ai bảo ngươi nhìn cái mông ta tư không không đã từ vừa tiến đến m ở mịt trạng thái khôi phục lại bình thường mà lại nàng hiện tại đã mười phần khẳng định lưu dũng là một ít chuyện đều không có vì thế nàng thoáng có chút bất mắn nói ta không nói trước cái mông sự tình ngươi nói ngươi vết thương lành còn ở lại chỗ này nhi dựa vào cái gì đâu không biết chúng ta mấy cái còn ở bên ngoài lo lắng ngươi chờ ngươi lấy sao n lưu ơ dũng cái ngôn h hết ta nói hết lời k giản được n m ý cai đem hắn sau khi đi vào phát sinh những chuyện này tất cả đều cùng tư không không nói một lần lần này nói mới ra hơi kém không có đem tư không không tam quan chân vỡ đây là các nàng trong suy nghĩ cái kia thần thánh tiểu bạch lâu sau vậy ngươi đem ta gọi tiến đến là ý gì Thư không không nghi h o ặ có hỏi. 552, trời đất bao la, ân tình lớn nhất. 552, trời đất bao la, ân tình lớn nhất. Thư không không nghi hoặc hỏi. Không trời trời ngươi gọi tiến Trưng đất Trưng đất ta ân lớn ân lớn đến gì? đem bao bao la, la, là Vậy ý c việc gì chính là sợ mấy người các ngươi ở bên ngoài quá cực k h ổ muốn nói cho ngươi mang nàng hai tìm một c h ỗ n ê n nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi không dùng ở chỗ này lo lắng ta ta quyết định tiếp tục ở chỗ này thu thập nhiều một chút chứng cứ đã bọn hắn dám dở trò vậy cũng đừng trách ta là bàn thật làm ta cái này internet tân thần tên tuổi là nói không lần này ta nếu không đem quần cộc tử đều cho bọn hắn lựa bị quang đi ta đều không gọi t ê lợi ca lưu d u n g ta nhưng nói cho ngươi ngươi nhưng đụng nhẹ đắc ý đây cũng không phải bình thường địa phương ngươi đừng làm lớn kình lại đem mình góp đi vào muốn ta nhìn không được chuyện này thì thôi dù sao ngươi bây giờ cũng không có chuyện chỉ cần ngươi mịt mở cùng bọn hắn x á c h đầy miệng ngươi đều không cần cho chữa bậy tiền còn ai cũng không thể tội tốt bao nhiêu được được, được. chuyện này ngươi không dùng quê ta để ngươi ức hiếp không hoàn thủ đây không phải tính cách của ta ta để ngươi tiến đến là cảm thấy bản thân ngươi cùng ta không có quan hệ gì tại mấy người này bên trong có thể tỉnh táo nhất nhìn vấn đề ta cũng không phải để ngươi tiến đến quê ta không có việc gì ngươi liền ra đi ngươi đi bọn hắn nơi này hẳn là có chiêu đãi chỗi ngươi mang nàng hai đi mở hai cái gian phòng hào hào tắm rửa ngủ mở rớt ngày mai cụ thể tỉnh không gì ta đi một bước nhìn một bước vì sao kêu ta không có quan hệ gì với ngươi nghe tới lưu dũng nói như vậy t ư không không trực tiếp liền tức điên kinh đại tỷ hai ta hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt nhi ta trước đó ngay cả ngươi số điện thoại đều không có ngươi nói ngươi cùng ta có cái dám quan hệ ngươi xéo ngay cho ta đừng kéo k i a không dùng ân cứu mạng lớn hơn trời hai ta cái này còn có thể tính không có quan hệ được được, được ngươi nói đều đúng được rồi không có việc gì liền ra ngoài tìm địa phương nghỉ ngơi đi Ta、tại a t lý biên nhi tiếp tục cùng bọn họ chơi đ ù a ai l ư u dũng ngươi có thể nghe ta một lời khuyết không nơi này thật không phải ngươi một cái võng hồng có thể dày vào động ta nói câu không dễ nghe nơi này thế nhưng là khu quân quản vạn nhất sự làm lớn chuyện ngươi khả năng đều đi không ra cái này bệnh viện coi như chính ngươi không quan tâm không thèm đếm sỉa nhưng bên ngoài nhi còn có tiểu phương cùng phượng tổng đâu tiểu phương vì ngươi đều từ bỏ cái gì ngươi biết không phượng tổng bên kia còn có to lớn gia nghiệp đợi nàng quản lý ngươi chẳng lẽ liền không có thể vì các nàng suy nghĩ một chút còn có ta bên này mặc dù ngươi không thừa nhận ta cùng ngươi có quan hệ nhưng ta cái mạng này là ngươi cứu a ta lúc ấy làm sao có thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng thụ thương chết đi tri ân đột báo ta vẫn là h i ể u cho nên ta vận dụng quân đội quan hệ đem ngươi đưa đến người bình thường này căn bản vào không được bệnh viện cái này tương đương với ta chính là của ngươi người bảo đảm nếu như ngươi ở bên này nhi nháo t r ò trước hết nhất thụ liên lụy khẳng định sẽ phải là ta không nói gạt ngươi lại có hai t h á n g t r ư ớ c vị của ta khả năng liền sẽ đi lên động một chút một khi ta đến vị trí kia coi như chính thức tiến vào quân đội cao tầng hàng ngũ vì một bước này ta cùng gia tộc của ta trả giá bao lớn cố gắng ngươi là không cách nào tưởng tượng ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm hủy tiền đồ của ta sao Ai, cổ nhân thật không lừa ta à? lưu dũng bất đắc dĩ tựa ở trên bàn giải phẫu thở dài một cái ý gì à? t ư không không hỏi còn có thể có ý gì trời đất bao la ân tình lớn nhất thôi ta mẹ nó là sợ nhất nợ nhân tình kết quả ngươi cho ta cả một màn như thế để ta đều không cách nào cùng bọn hắn tiếp tục vui sướng chơi đ ù a tư không không thấy lưu dũng thái độ có chỗ h ò a hoãn trong lòng ám thầm t h ở phào nhẹ n h ó m nói nghe tỉ một lời khuyên chuyện này trước thả một chút dựa vào chiếu ngươi lợi nói ý tứ ta liền trắng để người ước hiếp thôi dĩ nhiên không phải cái này chàng từ chúng ta khẳng định là muốn tìm trở về nhưng khẳng định không phải hiện tại mà lại ngươi muốn dùng video trực tiếp bắt c h ẹ t bệnh viện cũng là ngu xuẩn nhất một cái phương thức cái này liền tương đương với trước mắt có một đầu heo ngươi nói nao h nhao đi lựa trách móc nửa ngày kết quả chỉ cắn một cái h e o nếu là cảm thấy đau làm không cẩn thận còn phải hủi ngươi một chút ngươi đem chuyện này giao cho ta xử lý vận hành tốt chúng ta lắc mình biến hóa chính là cái kia tay cầm đao nhọn đồ tệ ta chẳng những sẽ trả ngươi một cái công đạo sẽ còn đem cái này heo lớn nhất lợi ích hóa có thể làm thịt liền làm thịt có thể rét liền rét can đoan tất cả mọi người có thể ăn đầy bùn đầy bát nghe người ta khuyên ăn cơm no ngươi thắng đợi ngày mai ta đem video ghi chép cho ngươi ngươi liền nhìn xem cả đi cái này muốn dựa vào ta l ừ a bị bọn hắn trăm tám mươi cái ước lại một bàn tay đều hô chết nhiều bất việc nhi đi ta đáp ứng ngươi lúc này ngươi có thể yên tâm trở về ngủ nghỉ ngơi đi ngươi đây là không có nhiều chào đón ta à cứ như vậy muốn đem ta đuổi ra ngoài sao ta nhiều đợi một hồi có thể làm phiền ngươi thở nhi làm sao tích thư không không có chút bất mãn nói không phải đại tỷ ta cái này còn lộ ra cái mông đâu ngươi trên váy cũng tất cả đều là người nên lộ không nên lộ cũng đều lộ không sai bị lắm c á thư không không sắc mặt đỏ lên cũng không cao h hứng sống mà ộ t hỏi n g thư y đ không không không, không không không cao hứng mà hỏi thảo hảo tâm xem như lòng lang dạ thú ta mẹ nó không phải sợ mấy người các ngươi quá cực khổ sao Ta cái này hiện tại ta dựa cái cũng không có chuyện, các đều đổi ta ở chỗ hiện ngươi bồi này không này đều ở vậy à à, ngoài o sao. cái chỗ giấc gì ngủ không tìm ra rửa hắn tốt tắm ngủ một giấc hắn không tâm v chính ngươi tại cái này nhiều không có ý nghĩa à, ta ở chỗ này còn có thể cùng ngươi tâm sự nhi tiểu phương nhi hai nàng ở bên ngoài ngươi không cần lo lắng cũng không lạnh trước hết để cho hai nàng trước ngồi ngủ một lát nhi đi không phải ta nói vị này hào hán vừa rồi ta nói cái gì ngươi là không nghe không hiểu cái này hơn nửa đêm ngươi háo rách quần manh bốn phía đi hết ta mẹ nó còn quăng cái bờ mông ngươi cùng ta ở chỗ này có cái gì nhưng làm nhảm nhanh đi ra ngoài vạn nhất ta không có cầm giữ ở lại đem ngươi cho ngủ t i n g ai ngươi chính là cái đồ lưu manh tư không không mắng một câu sau không tình nguyện đi ra ngoài lưu dũng nói đều đã nói ngay thẳng như vậy nàng thực tế là không có ý tứ lại ủy ở chỗ này ai u nguyên điệu đứng nửa ngày tư không không t ì n h lình một c h u y ể n động bước chân dưới lòng bàn chân vết thương đau nàng nhịn không được kêu lên nhìn thấy tư không không đau một cái lảo đảo hơi kém không có n g ã xuống lưu dũng tại phía sau một tay lấy nàng chặn ngang bế lên hình tượng dừng lại trang diện quả thực không nên quá hưng diễm ngươi làm gì mau vương ta xuống tư không, không đột nhiên bị lưu dũng như thế ôm một cái mặt bên trên lập tức lớn quýnh đỏ bừng một mảnh hiện hôm nay đã sớm là lớn tuổi thẳng nữ nàng chưa từng có bị nam nhân như thế thân cật qua cho dù được vinh dự trong quân nữ chiến thần nàng giờ phút này cũng là ngượng ngùng mờ mịt không biết làm sao đừng nút đ í c h có tiện nghi không chiếm vương bắt đản cái này đã có sẵn trị liệu thiết bị ta không dùng không phải thiếu tâm nhan sao ngươi nằm nhìn ta vài phút đem chân chữa cho ngươi tốt lưu d ụ n g đang khi nói chuyện liền đem tư không không ôm bỏ vào trên bàn giải phẫu cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không trực tiếp liền bắt đầu phá nàng trên chân cầm máu b ă n vải tư không không giờ phút này là hai tay hướng về sau chống đỡ bàn giải phẫu nửa ngồi ngồi thẳng lên hai chân nhìn không chuyện mắt nhìn xem lưu dũng loay hoay hai chân của mình một tia ghét bỏ đều không có mắt thần nhi là như thế chuyên chú nhưng là tư không không người trong nhà biết chuyện nhà mình đừng nhìn nàng xinh đẹp không tưởng nổi nhưng có một chút nàng cùng bình thường nữ nhân khác biệt chính là nàng hai chân này bởi vì nàng g ó c dáng phi thường cao trừ bị đều đã vượt qua một m tám cho nên góp chân của nàng khéo léo đẹp đẽ một chút đều không dính dáng nhi phi thường lớn chẳng những lớn hơn nữa còn phi thường thô giáp xấu xí truy cứu nguyên nhân chính là tham gia quân ngũ tập võ tạo thành từ lúc từ nhỏ tham gia quân ngũ lên mỗi ngày chính là quyền đấm cước đá dần dần dần dần d khi lưu dũng xé mở cầm máu băng vải dính liền cái t r ù n g loại kia cảm giác đau đớn để tư không không hít vào một ngụm khí lạnh kiên nhẫn một chút một hồi liền tốt lưu dũng đang khi nói chuyện lại không chút nào dừng lại động tác trên tay chân của ta có phải là rất khó nhìn tư không không có chút ngượng ngùng mà hỏi dựa vào các ngươi mụ g i ả sự tình chính là nhiều một cái chân có khó không nhìn có thể thế nào cắm giày khoa t ử ai có thể trông thấy chán ghét ta hỏi ngươi thật đây này ngươi không chê chân của ta xấu à? xấu không sao không tối là được xéo đi ta chân một chút đều không tối chân ngươi mới tối đâu tư không không nhưng có thể tự mình cũng không phát hiện nàng tại bất chi bất giác ở giữa vậy mà bắt đầu đúng lưu dung có chút nhỏ đúng hiệu lưu dung cẩn thận từng ly từng tí g i a sạch một chân bên trên cầm máu băng vải nhìn thấy tư không không trên mặt bàn chân to to nhỏ nhỏ vết thương lại có mười mấy nơi nhiều không khỏi nói ta nói ngươi này nương môn nhi có phải là thiếu tâm nhắn nhi nhìn xem một chỗ mảnh vụn thủy tinh ngươi còn bàn chân trần đi lên cùng người đạo thủ đây không phải là sự cấp tòng quyền muốn bảo hộ ngươi mà ta lúc ấy cũng không biết ngươi lợi hại như vậy à nếu sớm biết ngươi cùng cái sắc thần như ta còn có thể bị cái này tội n g o tạo chuyện này không đúng rồi ta mới phản ứng được khi đó ta cùng ngươi thật đúng là không hề có chút quan hệ nào ngươi vì sao muốn đi qua bảo hộ à chẳng lẽ nhân cách của ta bị lực đã như thế ưu tú sao lưu dũng dùng nói đùa mà hỏi t đau ngươi đụng nhẹ ngươi đụng nhẹ lưu dũng quang chú ý ngoài miệng này phá cái thứ hai trên chân băng vải đương thời tay liền có chút nặng đau tư không không thẳng hừ ngươi đừng ở nơi nào xú mỹ liền ngươi cái này hùng dạng cái kia người tới cách bị lực lúc ấy sở dĩ muốn bảo vệ ngươi là bởi vì ta là một người lính bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh an nguy là một cái thiên chức của quân nhân chỗ có được hay không ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi ta trong mẹ nó nếu không phải người phải đúng đúng các u n g ư ơ i ti nhà đây là không nghĩ để vinh ra ngược gió lập bàn chỉ cần vinh ra ngược lại hào m ô n vượng trong tộc các ngươi ti nhà liền có thể một nhà độc đại các mặt chỗ tốt nhiều đến nhiều vô số kể mà ta chính là cây kia cuối cùng áp đảo vinh ra dâm dạng các ngươi ti nhà không tiếp cùng vinh ra tại chỗ vạch mặt cũng muốn bảo vệ an nguy của ta cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao ngươi thật coi ta là đồ đàn nha chương năm trăm năm mươi ba tên đã trên dây không phát không được chương năm trăm năm mươi ba tên đã trên dây không phát không được ai nha đau đau đau thư không không đột nhiên bắt đầu nhẹ răng trợn mắt hô lên lưu dũng trên tay dừng lại liếc nàng một cái nói dựa vào ngươi đây là không lời nói bắt đầu chuyện di lực chú ý đúng không tính ta mặc kệ ngươi ra tại cái gì mục đích ngươi có thể chân trần tử dẫm lên mảnh vụn thủy tinh bảo hộ ta vậy cũng là một cái nhân tình về phần ta thay ngươi đỡ đạn chuyện kia chính là cái bản năng phản ứng ngươi rất không cần phải để ý lúc ấy đổi ai ở bên người ta cũng giống vậy sẽ đi làm như vậy cho nên ngươi không cần cảm thấy đúng ta có cái gì thua thiệt đêm nay phòng giải phâu chuyện này ta coi như trả lại ngươi ân tình này đến các ngươi nhà như thế nào thao tác cuối cũng sẽ lấy được đến bao lớn lợi ích kiên là chuyện của chính các ngươi cùng ta liền không quan hệ đến n ằ m xong lưu đại phu muốn chuẩn bị heo nương v ó thấy lưu dung đem lời nói ngay thẳng như vậy tư không không trong lòng có chút cảm giác khó chịu nàng bản muốn phản bác hai câu làm sao lưu dung căn bản cũng không cho nàng mở miệng cơ hội trực tiếp rời đi bàn giải phẫu điều khiển thiết bị đi đến chân trái trở về rút vừa rút lui chân phải chớ lộn s ụ n a ta muốn bắt đầu lưu dung thao túng một đài cỡ lớn chữa bệnh thiết bị làm như có thật nói tư không, không liếc trộm lưu dung nhắc mắt nói chỉnh cùng chuyện thật giống như ngươi sẽ làm sao vì sao kêu ta sẽ làm sao? đem sao chữ cho ta đi đi thứ đem ngươi cho có thể tư không không m ặ t ngoài giả trang ra một bộ l ư ỡ i nhắc lại cùng lưu dũng tranh luận bộ dáng kỳ thực trong lòng là âm thầm mừng thầm một cái chân m à t h ô i theo hắn giày vò đi thôi dù sao chỉ cần không đổi mình ra đi là được lưu dũng làm gì hỏi ngươi sự kiện như thôi nói ngươi là cái gì cấp bậc người cải tạo ghen vì cái gì mạnh như vậy cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng ta một cái khe suối câu ra đổ nhà quê trước khi vào thành ta cũng không biết cái gì gọi là người cải tạo ghen cho nên ta làm sao lại là người cải tạo ghen tư không không nghe vậy mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin mà hỏi vậy ngươi vì cái gì lợi hại như vậy cái này coi như lợi hại nha ta chân chính lợi hại ngươi đều chưa thấy qua lưu dũng bên này là người nói vô tâm nhưng tư không không bên k i a thế nhưng là người nghe lưu ý nàng đ ỏ mặt t r ừ n g lưu dũng n h ấ t mắt sau mắng ngươi tên hôn đản g đồ chơi ba câu nói còn chưa dứt lời ngươi liền hạ nói lưu dũng bị mắng s ừ n g sốt một chút hắn ngừng lại trong tay thiết bị không hiểu nhìn về phía tư không, không nói không phải ta nói đại tỷ đầu ó c ngươi bên trong muôn cái gì đâu hai ta nói lợi hại là một chuyện như sao tư không, không sắc mặt từng đỏ nàng biết mình hiển nhiên là hiểu lầm lưu trong lúc bối rối vội vàng nói sang chuyện khác ngươi vì sao muốn đem mình trang điểm như thế xấu dựa vào vậy ngươi vì sao không xuyên quần bó chán ghét ngươi nhìn đâu vậy nói nhảm ta mẹ nó lại không ngủ ngươi tia lễ phục dạ hội đều nhanh vỡ thành thua cờ bên trong có cái gì đồ chơi còn dùng cố ý nhìn a vậy ngươi cũng không thể nhìn không biết nam nữ t h ụ thụ bất thân sao ngọ tào ngươi còn biết nam nữ t h ụ thụ bất thân đâu ta mẹ nó cởi chuồng tại cái này xoay quanh ngươi du nửa đêm đuổi ngươi ra ngoài ngươi cũng không đi ra lúc này ngươi lại theo ta lắp đặt thanh thuần ta còn không sợ nói cho ngươi liền ngươi kia một mẫu ba phần đất nhi là đen là trắng ta đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở ngươi có thể đem ta tính sao đi lưu dũng ngươi cái đại lưu manh ngươi cũng quá không muốn mặt đừng nói những cái kia không dùng chân phải xong việc thu trở về đi đem chân trái dối thẳng cái gì cái này liền xong việc ta suy nghĩ còn chưa bắt đầu đâu ân nên nói hay không hắn cái này bước đồ chơi là mẹ nó thật tốt làm chân ngươi bên trên những cái kia nhỏ một chút vết thương cơ hồ chiếu bên trên liền khép lại tương lai cao thấp ta cũng phải cả một đại giữ lại về sau đi ra ngoài dùng、Hoa. t ư không không giật mình nhìn xem chân phải của mình hoảng sợ nói khó trách nói nơi này là đông bán cầu kỹ thuật thiết bị ngưu bức nhất bệnh viện đây cũng quá lợi hại điểm đi nhìn ngươi kia một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ chẳng lẽ ngươi trước kia cũng chưa từng tới nơi này t ư không không lắc lắc đầu nói đương nhiên không có lại nói ta cũng không bị qua cái gì trí mạng tổn thương làm sao lại đến nơi đây trị liệu có thể tới đây trị liệu cơ hồ đều là công quốc bên trong đỉnh tiêm đại nhân vật ta một cái nho nhỏ đoàn trưởng cái kia có tư cách đến nơi đây chữa bệnh vậy ngươi thế nào còn có bản lĩnh đem ta an bài đến nơi này trị liệu đâu ai nha bất quá chỉ là xé ra h ổ kéo dài cơ thôi vừa vặn mượn cảnh vệ khu đêm nay có hành động thông qua tên tuổi của bọn hắn đem ngươi đưa đến nơi này ta t ạ i ra mặt đảm bảo một chút đội kịp bên này một bên trên n h n g cơ hồ không có người chuyện này cũng liền mơ mơ h ổ h ổ thành ngươi ý tứ này đừng nhìn ta bị lừa bịp kỳ thật coi như rất gặp may mắn đời chứ t i ế m ngươi cho rằng đâu ngươi thật làm nơi này là ai cũng có thể đến địa phương đi chân trái cũng xong việc ngươi xuống tới đi hai b ư ớ c thử một chút nhìn xem còn đau không dù sao hiện tại nó ngó bên ngoài là không có chuyện nếu là trong thịt bên cạnh còn đau nói liền lại chiếu một lần lưu dung theo nghề thuốc liệu thiết bị bên trên thò đầu ra một mặt nói nghiêm túc người ông ta xuống dưới tư không không lẩm bẩm nhỏ giọng nũng nịu nhưng nàng lại là không biết như thế một cái nũng nịu tiểu nữ sinh nũng nịu phương thức dùng tại nàng cái này hơn một thước tám trong quân nữ hán tử trên thân là đến cỡ nào không hài hòa lưu dũng bị tư không không bất thình lình nũng nịu kinh ra một thân nổi da gà ta mẹ nó đại tỷ ngươi đây là muốn náo loạn nào nhìn một chút tư không không kia hai đầu dám chắc khỏe đẹp cân đối nghịch thiên đồi chân dài lại nhìn nàng lưu dũng bất đắc dĩ lắc đầu tự đủ ai lao hạ nhà cái mông còn không có sắt đâu lại mẹ nó tại lao ti nhà gây một thân tao ta liền tiếp nhận cái buồn bực nhi đám này đồ chơi từng ngày không phải chê ta cái đầu thấp chính là ghét bỏ ta dung mạo khó coi kết quả từng cái thấy ta sau liền cùng con rồi thấy phân giống như đi lên nào ta mẹ nó cũng thật sự là ngày chó đương t i không không bị rõ ràng hơi không kiên nhẫn lưu dung ôm một khắc này nàng vậy mà ma xui quỷ khiến chủ động dối ra hai tay ô m lưu dung cổ một cử động k i a liền ngay cả tư không không chính mình cũng có chút giật mình không thôi c ự độ ngượng hạ tư không không cũng không nghĩ n g i nhiều được dứt khoát trực tiếp liền đầu tựa vào lưu dũng trên bờ vai dù sao đều như vậy thích thế nào đi thôi một phút sau cảm giác tư không không h ô h ấ p dần dần trở nên bình ổn lưu dũng mới có hơi bất đắc gì nói ta nói vị mỹ nước kia ngươi muốn làm làm rõ ràng ta mới hẳn là cần bị chiếu cố người kia đi ta thụ thế nhưng là vết thương đ ạ n bắn ngươi đây chẳng qua là mảnh vụn thủy tinh đâm chân ta không sai biệt l ắ m ôm một lát liền phải ngươi còn muốn giải trên người ta làm sao tích lưu dũng thời gian nói chuyện cũng mặc kệ tư không không vui hay không vui trực tiếp liền đem nàng cho đề xuống xấu hổ tư không không từ đầu đến cuối không có bông ra ôm lưu dũng cổ cánh tay cho dù là đã chân trần dẫm tại trên sàn nhà lưu dũng cũng là bất đắc dĩ hạ dùng hai tay ôm tư không không e o không có cách nào cái tư thế này nếu là không ôm hẳn cái này hai bàn tay cũng không biết để chỗ nào tốt chân còn đau không không thương vẫn như cũ cùng lưu dũng đầu chịu đầu dán tư không không nhỏ r ộ n g thì thầm nói chỉ bất quá hai nàng cái tư thế này quả thực là có chút không hài hòa không nói trước hai người quần áo không trình tề liền chỉ nói tư không không t h â n cao nàng chân trần đều so lưu dũng cao hơn đi nửa cái đầu hai người như thế mặt t i ế p mặt ôm nàng còn phải có chút túi người a i nhang ngoại tạo ngươi cắn lộ hai ta làm gì bị đau lưu dũng kinh hô một tiếng sau đẩy ra sắc mặt đỏ bừng từ không không người cái đại lưu manh cũng không để ý tới ngươi nữa tư không không nói xong cũng cũng không quay đầu lại hướng phòng giải phẫu ngoài cửa chạy tới một mặt mộng bức lưu dũng nhìn xem hốt hoảng chạy trốn tư không không cũng là im lặng cái này lại mẹ nó là náo l o ạ i nào đột nhiên lưu dũng giống như là nhớ ra cái gì đó hắn túi đầu l i ế t nhìn lập tức cười lên ha hả hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tư không không mắng hắn là lưu manh đổi tình mình trong lúc lơ đãng một động tác thật sâu điều tra đến nàng chuyện này huy náo xem ra tên đã trên d d ạ n g sáng bốn điểm ở tại hoàn vũ số một sáu mươi bốn lâu lý tư tư rốt cuộc hết hy vọng trong mòn con mắt nàng đợi một đêm cuối cùng vẫn là không có chờ đến nàng muốn chờ người mấu chốt nhất chính là t i ề n kia gọi điện thoại cũng không tiếp gửi tin tức cũng không trở về quả thực là để người hận n g h i đến răng vừa mới nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ lý tư tư đột nhiên nghe tới một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ mặc dù thanh â m phi thường nhỏ nhưng là tại cái này yên lặng như tờ trong đêm tiếng gõ cửa này lại có vẻ như vậy rung động lòng người kinh hỉ vạn phần lý tư tư một cái bước xa liền từ trong chăn liền xông ra ngoài lặng lẽ đi tới nhập hộ cửa chỗ thoáng có chú nhìn trước mắt cái này thân thể trần chuồn chỉ mặc một mảnh tạp dề nam nhân lý tư tư kém chút không có cởi phun ta nói lưu tổng ngài đây là muốn náo loạn nào đừng cây ba sách thật sự là một lời khó nói hết ta vậy ngài cái điểm này tới làm ấy cái ý tứ a lý tư tư thoáng có chút bất mãn mà hỏi lưu dũng dõng giặc v ỗ bộ ngực nói nam nhân mà dù sao cũng nên vì lời của mình đã nói phụ trách ta đã đáp ứng ngơi ư đêm nay tới ta liền sẽ không n u ố t lời mặc dù chậm chút nhi nhưng chúng quy đến không phải lý tư tư căn bản cũng không tin lưu dũng chuyện ma quỷ liền cái này một thân lời ít mà ý nhiều ăn mặc không chừng là từ trên lầu nhà ai xuống tới bất quá nàng cũng không có chọc thủng lưu dũng ý tứ mà là thăm dò mà hỏi lưu tổng vậy ngươi lúc này tới tăng ca thân thể còn có thể thụ được không cúc đi hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi trước làm chính sự nhi quan trọng lưu dũng r ứ t lời một thanh ôm lấy người mặc khinh bà cáo ngủ lý tư tư đi vào phòng ngủ ước chừng sau một giờ thần thanh khí sảng lưu dũng lại p h ụ thêm trong phòng giải phẫu tập dề. đúng lông mày còn có chút cao lại lý tư tư nói sự t ì n h trên cơ bản chính là như thế một chuyện ngươi tự mình biết là được gần nhất hai ngày này ta có thể sẽ bể bộ nhiều việc thiên ngoại thiên bên này nhi ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí đi cái kia tần sở yên hai ngày này liền có thể mang theo người qua đến đưa tin năng lực của nàng còn là rất không tệ có chuyện gì hai ngươi tận lực thương lượng đi vạn nhất có khác nhau ngươi cũng không cần u ô n g chịu nàng hết thể cuối cùng quyết định vẫn là lấy ngươi làm chủ đúng cái vinh ra ngược lại mấy người các ngươi thương lượng một chút nhìn xem có cái gì công ty chúng ta có thể xuất thủ nhặt nhạnh chỗ tốt địa phương ngươi cảm thấy có thể liền xuất thủ không dùng hỏi lại ta chương năm trăm năm mươi b ố cho ta một cái ngươi xác định đời này đều sẽ không hối hận đ á án chương năm trăm năm mươi b ố cho ta một cái ngươi xác định đời này đều sẽ không hối hận đ á n lý tư tư tại gật đầu biểu thị biết sau lại một mặt ân cần hỏi han lưu tổng vết thương đạn bắn cũng không phải chuyện nhỏ ngươi chân thật định ngươi không có chuyện ai nha n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta vừa rồi cái gì biểu hiện ngươi không biết sao ta nếu là thật có chuyện ngươi có thể giống như bây giờ xuống đất đều tốn sức sao mau mau cút cút nhanh lên ngươi không nói lời này ta cũng không tới khí ngươi cái r a x ú c đồ chơi nào có ngươi dạng này ngươi cái này không phải trở về hẹn họ ngươi đây rõ ràng chính là trở về bắt ta chút giận bình minh s ắ c trời hơi sáng nếu như luyện công buổi sáng bên trong có cẩn thận người liền sẽ phát hiện tại thành thị trên không một đạo trắng hoa hoa thân ảnh liền như lưu tinh một dạng một cái chớp mắt tức thì vội vàng trước tờ mở sáng cuối cùng một kia hát cám lưu dũng hoàn thành một cái nam nhân hứa hẹn giao xong làm việc hắn mấy cái thả người liền từ hoàn vũ số một trở lại trong truyền thuyết tiểu biệt lâu đuổi tại kia hai cho bức đại phu tỉnh ngủ trước đó trở lại phòng giải phẫu hết thẻ chính như lưu dũng suy nghĩ như thế hai cái này đại phu một mực lệ mề đến chín giờ sáng đa tại an bài y tá đem lưu dũng từ trong phòng giải phẫu đ ẩ y đi ra trong phòng bệnh đợi cho bác sĩ cùng y tá tất cả đều đi về sau không biết từ cái kia đãi một thân quân trang mặc tư không, không mới nhỏ giọng mở miệng nói đi người đều đi ngươi không dùng lại trang một mực nằm ở trên giường lưu dũng n h ấ c cái xoay người liền ngồi dậy hắn nhìn một chút con mắt khóc cùng cái cây đảo mật như phượng thiên vũ cùng phương hoa thoáng có chút thầy này nói không có ý tư à để ngươi hai lo lắng cho ta người tên hốn đản đồ chơi đều muốn hủ chết ta phượng thiên vũ sát bên lưu dũng ngồi xuống một mặt tú và nói phương hoa lúc này cũng ôn nu hỏi ngươi xác định thật không có chuyện ân thật không có chuyện đang khi nói chuyện lưu dũng cũng đem phương hoa kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống một mặt nói nghiêm túc ta bên này hiện tại khẳng định không có vấn đề ngươi cũng không cần lo lắng ngược lại là ngươi bên kia tiếp xuống ngươi định làm như thế nào có cái gì ta có thể、làm. nếu có cần ta hỗ trợ địa phương ngươi cứ việc nói thẳng phương hoa thần sắc có chút phức tạp hơi chút do dự sau vẫn là nói hiện tại ta cùng ngươi chuyện này chỉ sợ là không gói được hôm qua không biết là ai chụp lén hai ta ảnh chụp bây giờ đã tại vòng tròn bên trong c h u y ệ n điền ra cho nên ta vô luận giải thích thế nào đi nữa đều là tái nhận từ tối hôm qua bắt đầu cho nhà đi điện thoại liền vẫn luôn là từ chối không tiếp trạng thái bên trong theo lý mà nói ta hiện tại hẳn là lập tức về nhà mới đ ố i nhưng là ta sợ nếu bước vào cái nhà kia cửa lại nghĩ ra được liền không dễ dàng phương diện an toàn ngược lại là không có vấn đề gì hạ ra sẽ không làm gì được ta nhiều nhất chính là giam lòng thôi chỉ bất quá giam lòng trong lúc đó đối ngoại thông tin cái này cùng một chỗ hẳn là là không thể nào hạ ưu đâu hắn có ý tứ gì một mực không nói gì tư không không đột nhiên hỏi phương hoa cười cười bất đắc dĩ nói một dạng cũng là gọi điện thoại từ chối không tiếp bất quá ngược lại là cho ta về một cái tin tức nói để ta quản tốt chính mình hết thể chờ hắn trở lại hắn nói ai tư không không nhớ mày thở dài nói xem ra hạ gia đầu kia là muốn đem chuyện này xử lý l ệ n h như vậy chuyện này một lát vẫn thật là không pháp năng giải quyết lấy hạ ra năng lực dù là tiểu phương muốn đơn phương hiệp nghị ly hôn đều làm không được hiện tại chuyện này vẫn thật là khó làm Thao, chiều hắn cái tật xấu. phương hoa ngươi không cần sợ ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có phải hay không quyết tâm muốn đi cùng với ta nếu như là nói ngươi liền nghe ta từ giờ trở đi ngươi liền không cần về nhà chỗ ở ta an bài cho ngươi còn mẹ nó dám dám l ỏ n g còn lạnh hơn xử lý ta ngay cả cơ hội này cũng không cho bọn hắn về phần nhà ngươi k i a cái gì biểu tử ngươi có thể cùng hắn đ à m liền đ à m ngươi cùng hắn đ à m không được liền ta đến đ à m ta cũng không ức hiếp hắn chỉ cần hắn đồng ý cùng ngươi tách ra điều kiện tùy tiện nhất tới ngươi nhanh đừng ở nơi nào nói hiếm nói vượn chuyện này nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy hạ lão là ai đây chính là chúng ta công quốc mỏ gen t ạ quân đội số một số hai đại lao cấp nhân vật nếu là thật dựa theo ngươi nói biện pháp làm cháu dâu cùng d a hán tự chạy hạ ra mặt để nơi nào đến lúc đó đều không cần hạ ra tự mình động thủ liền có rất nhiều người sẽ chủ động tới tìm ngươi gây chuyện coi như ngươi lại có thể đánh lại như thế nào kết quả là an thiệt thòi không phải là ngươi cùng tiểu phương tư không không trực tiếp liền đem l i ề u dụng ý nghĩ cho b ấ c chết ngọ t à o ngươi cái này rõ ràng nhất không tin thực lực của ta a l i ề u dũng không phục nói ngươi một cái võng hồng có cái dám thực lực lặng lẽ sờ hết được từ ngày chỉ toàn mẹ hán gây phiền t o á i phượng thiên vũ căn bản là không có nông t r i ề u lưu dũng trực tiếp liền mở phun đồng thời tại trong lời nói cũng m ị n mở biểu thị đúng phương hoa bất mãn trong lòng nàng phương hoa tuyệt đối chính là một cái phiền phức n g ậ p trời nếu như chuyện này xử lý không tốt đừng nói là lưu dũng các nàng những người này đều phải đi theo ăn dưa làm nhảm đi phượng tổng bây giờ không phải là chỉ trích lưu dũng thời điểm chúng ta phải cùng một châu nghĩ biện pháp giúp tiểu phương đem cửa này qua n g h e tới tư không không nói như thế phượng thiên vũ cũng không nói lời nào chỉ là khẽ gật đầu ta là nghĩ như vậy tư không không nhìn một chút vượng thiên vũ cùng lưu dũng hậu đúng phương hoa nói tại không có cái gì quá tốt biện pháp giải quyết trước đó ngươi vẫn là đến về nhà chí ít ngươi không thể để cho hạ gia cảm thấy quá mất mặt còn lại sự tình chúng ta chỉ có thể chầm chầm mưu toan bây giờ vinh gia rơi đài lần này đại tuyển quốc hội bên trong thế tất sẽ chống đi mấy cái ghế các ngươi nhìn xem đi đối với thế gia hà môn cái này thế tất lại là một trận gió tanh mưa máu loại tình huống này đối với lưu dũng cùng tiểu phương chưa hẳn cũng không phải là một cái cơ hội nếu như hạ gia muốn tại quốc hội cùng quân đội bên trong tranh đoạt nhiều quyền phát biểu hơn khẳng định phải đánh đổi một số thứ nếu như lúc này các ngươi có đầy đủ đem ra được đồ vật cùng hạ gia tiến hành trao đổi ích lợi chỉ cần thành ý đầy đủ hạ gia chưa chắc liền sẽ không thả tiểu phương một mã p h ư ợ n g tiên vũ như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ rồi nói ra n g ư ờ i sống một đời vô luận là ai truy cầu đơn giản chính là danh cùng lợi ngươi mới nói ý tứ ta đại khái hiểu chính là để hạ gia tại thu hoạch to lớn lợi ích đồng thời còn có thể có một cái tiếng tốt chỉ nếu có thể che đậy kín p ư ơ n g hoa rời đi hạ gia mang hạ gia sẽ không chút do dự lựa chọn bung ô tay tư không không cười gật đầu nói phượng tổng nói không sai chính là như thế cái đạo lý hiện tại chỉ có thể trước ủy khuất tiểu phương một đoạn thời gian ngươi về nhà trước biện pháp chúng ta từ từ suy nghĩ còn có điểm trọng yếu nhất chính là nhà ngươi hạ biêu là ý kiến đến gì nếu như hắn thông tình đ ặ o lý đồng ý cùng ngươi và chia đều tay như vậy chuyện này liền muốn so trong tưởng tượng dễ làm nhiều lắm nhưng ta muốn chuyện này hẳn là rất không có khả năng là một quân đội tư lệnh hạn ứng sẽ không phải khoan dung chuyện này phát sinh trên người mình cho nên tiểu phương ngươi muốn có nhất định tâm lý chuẩn bị chuyện này muốn làm thành thời gian chỉ sợ sẽ không đắn tạ ơn hai vị tỷ tỷ vì ta chuẩn bị vậy ta liền về nhà t r ư ớ c chờ tin tức đi phương hoa nghe xong hai người đối thoại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý tư không không biện pháp phương hoa biết nếu như không phải nàng một đi một mình sự tình căn bản liền sẽ không phát triển đến bây giờ loại tình trạng này thế nhưng là nàng lúc ấy nhìn thấy lưu dũng bị vinh gia uy hiếp căn bản là k h ô n g chế không nổi xúc động mình bởi vì nàng tâm sớm tại pháo hoa đẩy trời một khắc này liền đã trôi hướng lưu dũng bên này không phải ba vị đại tỷ cho ta đánh gây một chút thôi một mực bị người không nhìn lưu dũng rốt cục có thể dành thời gian cắm câu nói trước ngươi nếu là còn muốn nói nhảm liền n g ậ m miệng lại b á khí tư không không cùng tối hôm qua trốn ở lưu dũng trong ngực thời điểm quả thực chính là tưởng như hai người phương hoa vì sao cần phải về nhà hạ ra ở chẳng lẽ liền không thể về nhà ngoại sao ta là cô nhi phương hoa có chút cô đơn nói ta đi khó trách ngươi không thích hạ ra loại kia hoàn thành đâu n g u y ê n lai、like、là từ nhỏ đã thiếu khuyết sự ấm áp của gia đình cùng người thân quan tâm người này a càng là không có cái gì liền càng muốn lấy được cái gì tại ngươi nội tâm cực độ c h ố n g rông thời điểm ta cái này hơi đúng ngươi để ý một chút kết quả ngươi liền trầm luân là như thế này a p h ư ơ ngươi Hoa trận nhìn trận l u Lưu Dũng Dũng nhấp giật giật, cũng không nói gì. Lưu Dũng tiếp tục nghiêm mặt nói giật giật, gì. h tiếp mắt, môi mặt tục bờ lại ư n g A, ta h ỏ ngươi m ộ trước chuyện có che cùng cái còn có cảm hai là hai, không thể thật nhà hạ tình giấu, biu ngươi nói ngươi ngươi Ngươi A, ta ta, kia sao. một một một, t là là với không cần phải gấp gáp trả lời ta nghe ta nói hết lời người cả đời này vô luận là cùng ai cùng một chỗ cũng không thể giống trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ đầu lưỡi nào có không động vào rằng vợ chồng cùng một chỗ bởi vì gia đình tòa chuyện phát sinh mâu thuẫn rất bình thường ngươi không thể bởi vì nhất thời mâu thuẫn liền toàn bộ phủ định người khác đúng người tốt ngươi phải biết hai ta chỉ bất quá mới nhận biết hai ba ngày mà thôi mà các n lưu dũng nói chuyện trong lúc đó phương hoa vẫn luôn tại nhìn chăm chú bầu trời ngoài cửa sổ giờ phút này nàng tựa như một con bị vây ở trong lồng chim nhỏ tức độ khát vọng ở trên bầu trời tự do bay lượn nói ra không sợ các ngươi cho cười phương hoa cũng không có quay đầu vẫn như cũng là nhìn lên bầu trời ngự a khí hảo không gợn xong nói ta cùng hôn nhân của hắn là trong nhà đại nãi nãi định theo ta được biết lúc ấy cùng một chỗ được tuyển chọn hết t h ể có năm người liền bởi vì ta là cô nhi chiếm một cái bối cảnh sạch sẽ ưu thế cuối cùng thắng được bởi vì ta là vũ đạo diễn viên nguyên nhân thở nhỏ liền phải bắt đầu luyện công tại trường kỳ trên phạm vi lớn kéo r ô i tình hôn g d ư ớ i làm duy nhất có thể chứng minh ta là nữ hài cái chủng loại kia phong ấn đã sớm biến mất tại buồn k ẻ không thú vị đang luyện công buồn cười chính là ngay cả ta chính mình cũng không biết chuyện này thế nhưng là tại ta cùng hắn đại hôn về sau hắn lại đúng này cành cánh trong lòng từ mà đối với ta sinh ra cực độ không tín nhiệm mặc dù chuyện này hắn chưa bao giờ đối người nhà nói qua nhưng từ đó về sau hắn tại bộ đội bên trên liền càng ngày càng bận rộn về nhà số lần cũng biến thành càng ngày càng ít có khi coi như về nhà cũng chẳng qua là buổi lão nhân trong nhà ăn bữa cơm liền rời đi đại m ạ i m ạ i tổng hỏi ta vì sao đến bây giờ còn không có mang thai sinh con ta thật sự là buồn Cười, hai vợ chồng đều không có cùng phòng cơ hội, ta đi chỗ chứ cái chợ, chứ hai hội, đi thai đi, không phòng thành ta mang ba ba vợ nào đàn đàn đều bà bà mọi người cùng nhau đơn lấy thôi có cái gì nha phương hoa tự rêu nói thằng đến có một lần hắn uống nhiều về nhà ta một lần tình cờ nhìn thấy điện thoại di động của hắn nói chuyện phiếm ghi chép mới phát hiện nguyên lai ta mới là trên thế giới ngu nhất người kia hắn sở dĩ có thể lâu dài không trở về nhà nguyên lai là t í n h không nói nên hiểu các ngươi cũng đều hiểu mà lại chuyện này tại trong đại gia tộc cũng căn bản không tính vấn đề để ta sinh khí là chuyện này hạ ra trên giới vậy mà chỉ có chính ta không biết đáng buồn đáng tiếc ta không đến một trăm tuổi liền muốn qua thanh đăng cổ phật sinh sống cho nên lời này còn nói về nguyên điểm các ngươi muốn hỏi ta cùng hắn có tình cảm sao một đôi kết hôn mười mấy năm ngủ cùng một chỗ đều không vượt quá mười lần vợ chồng sao là tình cảm ai phượng thiên vũ nghe xong phương hoa nói lời đứng dậy ngồi vào bên cạnh nàng nắm chặt phương hoa tay cảm t h ắ n nói thật không nghĩ tới v ề ngoài phong quang vô hạn ngươi trong â m thầm qua vậy mà lại như thế đau khổ thật sự là hủy con người ngươi yên tâm đã ngươi đã quyết định tỉ tỉ ta nhất định nghĩ biện pháp đem ngươi từ hạ giá vớt ra còn có ta tư không không ở một bên nói bổ sung phượng thiên vũ g ư ơ n g mắt nhìn một chút tư không không, mười phần bất đắc dĩ nói. Thư, không phải ta nói ngươi các người đám này hào môn thiên kim thế nào cứ như vậy không khiến người ta bớt lo đâu b ê ngươi n pha trộn pha trộn thế nhưng là ty nhà đời thứ ba thiên tri tiêu nữ gia tộc tương lai hy vọng ngươi nói ngươi cùng như thế cái đồ chơi quái hòa vào nhau ra ra ngươi có thể đồng ý đừng nói tiểu dũng hiện ở bên người có nhiều như vậy nữ nhân coi như hắn lão ca nhi mình đi cho các ngươi nhà làm con rể tới nhà chỉ sợ ngươi ra ra cũng không thể đáp ứng đi loại tình huống này ngươi dự định làm thế nào a tư không không nghe tới phượng thiên vũ nói sang chuyện khác bắt đầu nói nàng lập tức sắc mặt từng đỏ bối rối khoát tay nói ta không phải ta không có phượng thiên vũ cũng vừa cười vừa nói đừng nhìn ngươi số tuổi lớn hơn ta điểm nhưng ta là người từng trải ngươi này một ít tiểu tâm tư căn bản là không thể gạt được con mắt của ta ngươi cũng không cần cùng ta giải thích nói cũng không sợ các ngươi trò cười ta tuy nói ta có thể la lối om sòm quản lý như vậy đại nhất cái công ty đều không sợ hãi nhưng là tại tiểu dũng trước mặt ta còn thực sự liền không đáng chú ý các ngươi đừng nhìn cái này tiểu độc từ vóc người không ra thế nào chú ý chính đâu mà lại tâm còn đen cho nên sự tỉnh của hắn cũng không phải ta có thể quản ta có thể làm đến chính là tận lực bao dung hắn ai bảo ta đã bên trên chiếc này thuyền hỏng đâu nhưng là ngươi bao quát phương hoa cũng là hai ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ đã muốn gia nhập liền phải quen thuộc tiếp nhận giá hỏa này các loại khuyết điểm nếu như ngay cả điểm này đều làm không được vậy ngươi hai hiện tại chỗ trả giá hết t h ả đều chính là chuyện tiếu lâm dựa vào ta nói ba người các ngươi không sai biệt lắm là được đây thật là ba đàn bà thành cái chợ ở trước mặt ta diễn lên vẫn chưa xong đều đừng ở ta nơi này nhi lẫn nhau tố tâm sự muốn thành anh em kết bái ra ngoài bãi đi lại mẹ nó làm nhà một hồi liền giữa chưa ta thế nhưng là ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn đâu các ngươi hảo môn danh viện đều là chiếu cố như vậy bệnh nhân sao mà lại trên người ta liền một bộ này quần áo bệnh nhân bên trong nhi hiện tại cũng là chân không các ngươi dự định để ta xuất viện thời điểm để trần mông ra ngoài thôi một ngày này trời ta cũng không biết mấy người các ngươi bận rộn cái gì nên làm sự tình không làm không nên làm sự tình mù nhọc lòng ta nói với các ngươi không chỉ một lần hạ ra sự tình để ta giải quyết trước kia ta có lo lắng là sợ tiểu phương đầu kia đối gia đình không bỏ xuống được nhưng nàng vừa rồi đều đã đem lời nói thấu vậy ta còn sợ cái lông gà tin hay không chút chuyện này ta vài phút liền có thể giải quyết người cái này vừa làm xong giải phẫu có thể ăn cơm sao không được t h ở thoát khí sao tư không không căn bản cũng không nghe lưu thổi n h ư ỡ n g bức trực tiếp hỏi một cái đần độn vấn đề người mẹ nó có phải làm yêu ta liền trên lưng thiếp bảy cái băng dán cá nhân lấy ở đâu làm giải phẫu bất qua cái dám ngược lại là có một đống tư không k h ô nghe n g vậy khuôn mặt đỏ lên có chút cười cười xấu hổ bọn hắn chỗ này có nhà ăn ta đi cấp ngươi mua cơm đi phượng thiên vũ nói xong đứng dậy vừa muốn đi ra ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi ta lại không phải tê liệt một hồi chính ta đi nhà ăn ăn mấy người các ngươi không dùng ở chỗ này bồi ta không có việc gì đều trở về đi bên ngoài nhi một đống lớn sự tình đâu vinh ra ngược lại hiện tại chính là n h ấ t mập thời điểm nhanh đi về nhân lúc còn nóng hồ nhiều ăn vài miếng c h ầ m thêm sợ ngay cả xương cốt đều gặm không lên vậy chính ngươi ở chỗ này được không phượng thiên vũ có chút do dự mà hỏi kỳ thật trong nội tâm nàng đối với vinh ra khối này lớn bánh gạ tổ cũng là rất thấy thèm cảm giác lúc này không thừa cơ cắn một cái đều có lỗi với mình ai nha nhanh đường dày vò k h ố n khổ đi nhanh lên đi nếu không phải vì cầm tới xuất viện lúc giao nộp đơn khi chứng cứ ngươi cho rằng ta còn có thể ở chỗ này lợi lúc này tư không, không nói phượng tổng ngươi công ty bên kia toàn bộ nhờ ngươi làm chủ rời đi ngươi xác thực không được dạng này ngươi cùng tiểu phương đi về trước đi bên này ta lưu lại dù sao ty nhà sinh ý cũng không cần ta quản lý ta có trở về hay không đều giống nhau thấy tư không không như thế phượng tiên h vũ cũng cũng không do dự nữa lôi kéo đầy mắt đều là quyến luyến phương hoa rời đi phòng bệnh tiểu phương a ngươi về nhà thu thập xong các loại đồ vật lấy là được những chuyện khác ta đến nghĩ biện pháp lưu d u n g ghé vào khu nội trú trên b ệ cửa sổ hướng về phía sắp đăng ký phương hoa hô phương hoa thì là liệu mạng hướng lưu dũng p h t tay cảm giác kia tựa như một đôi người yêu đang tiến hành sinh ly tử biệt cá biệt thừa dịp tư không không đi tống cơ lỗ hồng nhi l ư u dũng go go rù rù. đi cho ta toàn lưới siêu tập hạ ra đ e n liệu tốt chủ nhân thu được đúng chủ nhân ngài điện lời đã bị nghe lén phải chăng dùng ta xuất thủ cướp mất đối phương nghe lén thiết bị a còn có người dám nghe lén điện thoại của ta đâu biết là ai làm sao tín hiệu truy tung đến cục c an ninh hẳn là quan phương người làm kia không cần phải để ý đến bọn hắn thích nghe nghe qua đi dù sao ta cũng không ở trong điện thoại nói chuyện quan trọng lúc này vừa đưa xong người tư không không trùng hợp đẩy cửa tiến đến nói đi thôi dẫn ngươi đi ăn cơm sau bữa ăn lưu du n g ứng tư không không m á n h liệt năn nỉ h hai người tại bệnh viện trong hoa viên tán lên bước nên nói hay không bởi vì phục vụ chủ yếu hộ khách quần thể là những cái kia trong nước đỉnh cấp đại lão cho nên bệnh viện này không riêng thiết bị bên trên tiên tiến liền ngay cả vườn hoa cũng là tu kiến tinh xảo vô cùng chẳng những chiếm diện tích cực lớn còn khắp nơi đều lộ ra có một phong cách riêng suy nghĩ lý thú thiết kế t â y xanh v ư n quanh hoa mùi thơm khắp nơi lang kiểu khúc chiết giả sơn trung điệp trong hoa viên cảnh sắc xác thực làm người tâm thần thanh thản dạo bước tại cái này non xanh nước biết ở giữa phản phất thế gian hết thệ phiền não đều có thể theo gió mà đi vẫn luôn là tư thế hiên ngang tư không không lúc này thì là một bộ dịu dàng thẹn thùng bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ dung nhan cho người ta cảm giác nàng cũng liền chừng ba mươi tuổi như thế nhưng khi lưu d u n g biết nàng tuổi thật so phượng tiên vũ còn muốn lớn hơn một chút thời điểm không thể không cảm thán thế giới này ghen kỹ thuật thật sự là quá cường đại tại hùng hậu tài chính thực lực gia trí hạ cho dù là nữ nhân đến một trăm năm mươi sáu mươi tuổi cũng không sẽ có vẻ già yếu cùng lúc còn trẻ cơ hồ không có quá lớn khác biệt cũng thì như tư không không dạng này cái này muốn đem nàng ném tới địa cầu bên trên nói nàng hai mươi tám đều không mang theo người hoài nghi đối với tư không không vì sao trẻ tuổi như vậy chuyện này lưu dũng hết sức tò mò tại truy vấn ngọn nguồn truy vấn hạ mới biết được giống các nàng loại này gia đình điều kiện tốt hàng năm đều sẽ đánh một châm trì hoán giả yếu sinh vật g e n thuốc bào chế bảo đảm tự thân thay cũ đổi mới trở nên chậm chạp từ đó đạt tới trì h o ã n giả yếu hiệu quả lưu dũng trong lòng không khỏi cảm khái đây thật là gà con nhi không đi tiểu đều có các nói đồng dạng đều là cao cấp văn minh phát triển đường lối lại mỗi người mỗi vẻ có phát triển nhân văn khoa học kỹ thuật còn tinh tế lực tại hàng không vũ trụ kỹ thuật chuẩn bị đối ngoại quyết chương lại có chính là cái này tại g e n cải tạo đại ghen cải t lưu dũng cảm thấy mặc vào hùng chiến tư không không thân cao chí ít có thể có một m tám m ư ơ l ạ i hưng ớ lên nàng lúc này cho dù là mặc một thân quân trang cũng có thể so với siêu mẫu trong lúc giơ tay nhấc chân hiên ngang anh tư càng là nhìn lưu dũng nhất xứng sở xứng sở ta nói ti đại mỹ nữ hỏi ngươi vấn đề thôi một thân quần áo bệnh nhân lưu dũng như cái đại gia như vắc một cái tay c h ầ m du du vừa đi vừa hỏi ngươi hỏi đi tư không không vui vẻ tựa như cái hơn một trăm tuổi hải tử n ả y n ả y nhóp nhóp xuyên qua tại hoa cỏ cây cối ở giữa ngươi nói ngươi chẳng những người dung mạo xinh đẹp thân cao một thân bản lĩnh cũng là thật lợi hại mà lại ngươi ra thế còn phi thường hiển hách tự thân chức vị cũng không thấp ta liền buồn bực n h ì ngươi có nhiều như vậy quan hoàn gia thân vì sao còn đến nay chưa lập gia đình đâu nghe ngươi ý tứ thậm chí đều không có nói qua yêu đương đây thật là để ta chăm mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ trong nhà ngươi người liền không thúc cưới một mực nhảy n h ả y n h ó t n h ó t tư không không chậm xuống bước chân cùng lưu d u n g vai sóng vai đi cùng một chỗ đồng thời một mặt đ á n g chát cười cười bất đắc dĩ nói ngươi cũng biết ta là người của đại gia tộc có hiển hách thân thế cùng bối cảnh nhưng trong lúc này bất đắc dĩ cùng lòng chua sót lại có bao nhiêu người biết vì sao nha cha ta là trong nhà trực tử mẹ ta là tôn trưởng tức nhưng là mẹ ta cùng cha ta liền sinh ta như thế một đứa bé nói cách khác ta là chúng ta ti nhà tôn trưởng tôn chỉ cần ta không xuất giá ta liền có thể một mực hưởng thụ được trong gia tộc tốt nhất tài nguyên vô luận nhân lực vẫn là vật lực nhưng ngược lại nói một khi ta xuất giá tuy nhà đại phòng ở ta nơi này nhất mạch liền đoán mất chương năm trăm năm mươi sáu không không chuyện cũ chương năm trăm năm mươi sáu không không chuyện cũ vì sao nha liệu dũng không hiểu hỏi tư không không cũng không có che giấu đem chuyện trong nhà đại khái cùng liêu dũng nói một lần c h u n g quy chính là một câu một khi ta xuất giá tuy nhà đại phòng mạch này ở ta nơi này liền đoán mất nó hậu quả chính là tại gia gia của ta không có về sau phụ thân của ta bởi vì v ô hậu liền cơ bản mất đi trưởng nhà tư cách mẫu thân của ta cũng là không cách nào lấy đại mãi mãi thân phận trở thành trường gia chủ mẫu mà ta cũng lại bởi vì lấy chồng quan hệ từ đây không còn thu hoạch được gia tộc ở mọi phương diện hết sức c ủng hộ tại thiếu khuyết người cùng vật khơi thông ta tại sự nghiệp bên trên c ơ hồ có thể chắc chắn sẽ không tiến thêm được nữa loại tình huống này không ra đời thứ ba người chúng ta thi ra trưởng phòng cái này một chi liền sẽ mẫn d i ệ t tại chúng sinh bên trong cho nên ta thả có thể lựa chọn không cả cũng không thể để chúng ta đích tôn mạch này vì trong tay ta cái này cùng ngươi có quan hệ gì a ngươi liền xem như không lấy chồng một mực dựa vào trong nhà khi lão cô đương cha ngươi bên này không phải nên không có nhi tử còn không có nhi tử sao tia không giống chỉ cần ta không lấy chồng đừng quản ta là nam hay là nữ chỉ muốn làm ti nhà tôn trường tôn như vậy ta liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được gia tộc các loại tài nguyên cùng trợ giúp cũng tỉ như sắp tổ chức lần này đại tuyển nếu như hết thẻ thuận lợi tại đại tuyển kết thúc sau chức vị của ta hẳn là sẽ còn đi lên đ ộ một chút một khi ta ngồi lên vị trí kia ta trong gia tộc cho dù có chân chính quyền lên tiếng mà phụ thân ta là kế gia gia của ta về sau đời sau gia chủ chuyện này cơ hồ liền có thể v á n đã đóng tuyển tại như thế hậu đãi điều kiện hạ một số năm về sau ta rất có thể sẽ trở thành trong gia tộc vị thứ nhất gia đình nhà gái chủ đương nhiên đây đều là có điều kiện tiên quyết vậy ta nhìn ngươi bây giờ cái này đắc ý kỉnh ta cảm giác ngươi kế hoạch giống như có biến a chán ghét ngươi nói a i đắc ý đâu nói nhảm ta nói người khác có thể xứng đáng ngươi sao lưu dũng ta nói thật với ngươi kỳ thật ta không yêu đương không kết hôn còn có càng quan trọng một nguyên nhân a mau đưa ngươi bi thương trải qua nói ra để ta vui vẻ một chút ngươi thế nào như vậy đáng ghét đâu ngươi nói hay không không nói ta liền trở về ngủ trưa lưu dũng khả cho tới bây giờ đều không phải quen hải từ người thấy tư không, không muốn cùng hắn đùa nghịch nhỏ tính tình quay người muốn đi một chút đều mặc kệ nàng tật xấu ngươi hôn đản không cho phép đi ta cái này liền nói cho ngươi nghe còn không được sao ân muốn chính là ngươi thái độ này đi thôi bên kia có cái ghế dài đi qua ngồi nói trên ghế dài tư không không phi thường tự nhiên dựa vào lưu dũng ngồi xuống liên tiếp cái chủng loại kia sau đó ngựa khí hơi có vẻ bất đắc dĩ nói lúc tuổi còn trẻ ta tâm cao khí n ạ o ai cũng không để vào mắt cũng có thể là là ta thực tế quá ưu tú người đồng lứa ở trong căn bản cũng không có ta có thể coi trọng vô luận là địa phương hảo môn cậu ấm vẫn là trong bộ đội tinh anh cốt tán truy cầu ta người giống như cá giết sang sông nhiều đến, đến không hết phượng tổng hắn ca long vân phi năm đó cũng là ta người theo đuổi một trong liền hắn như thế g i a thế h i ể n hách lại trong quân đội cũng coi như người nổi bật cũng có khối người bất đắc dĩ bản tiểu thư lúc ấy là thật thật ngôn g c u ờ n g căn bản ai cũng chứng mắt đơn giản đến nói chính là không có một cái có thể đánh dần ra trong lòng ta đúng một nửa khác ảo tưởng cũng chỉ có một yêu cầu đó chính là chỉ cần có thể chiến thắng ta cái khác không quan trọng bất đắc dĩ theo thời gian trôi qua bất chi bất giác bên trong chính ta trở nên càng ngày càng cường đại mà trong lòng cái này ảo tưởng thì là càng ngày càng xa vời tại người đồng lửa ở trong thậm chí lớn hơn ta hứa nhiều người ở trong Ta tự t h â người c ư ờ n đại mấy có lẽ đã để đến đối đến đối đại đề tại cái mới hiện, lại. Liêu mấy tìm một làm bất có cho lúc khác chính lẽ luận là ta thủ, ta phát trên, ta là bị chính ta trễ nửa gì không này vấn bên bị không không nói l dương giả trang giả một ra biết ộ bừng tình đ ạ ngộ thành nói. Ngươi lộ, biểu b i vẻ mặt thật không n g ư ơ i đây chính là đ i ể n hình mộ mạnh tâm lý thông tục một chút nói chính là bị ngược đ á i trứng v ọ n g tường càng ngay thẳng chút nhi nói chính là mẹ nó muốn ăn đòn n g ư ơ i nói thật trong lòng n g ư ơ i có hay không một loại ý nghĩ chính là hy vọng tương lai ngươi một nửa k h ắ c cường đại đến có thể tùy thời tùy c h ô đánh ngươi không có thương lượng tình trạng mà lại có hay không một loại khả năng hắn càng đánh ngươi ngươi liền càng hưng phấn ai nha ai nha ai nha ta thao tư không không ngươi mẹ nó cho ta vung ra đ ừ n g bóp ta ai nha ta thao đau đau đau tư không không dùng sức vặn lấy lưu dũng trên lưng t h ì mềm một mặt đắc y hướng về phía lưu dũng hỏi ai có bị ngược đ á y trứng vào t ư ở n g ai nha đ ừ n g bóp ta ta ta có còn không được sao tư không, không nghe vậy một mặt cười xấu xa trên ngón tay lực đạo lại tăng lớn mấy phần tiếp tục hỏi nói hai ta ai muốn ăn đòn ta ta muốn ăn đòn vậy ngươi bây giờ hưng không hưng phấn a ngoa tạo ta hưng phấn cài r á m ngươi nhanh cho ta bung ô tay đau đau chết ta ân mạnh miệng đúng không tư không không nói xong lại tăng lớn trên tay cường độ mấy có lẽ đã muốn đem lưu dũng trên l ư n g thịt v ặ n một vòng ngươi cho ta nói ngươi hưng không hưng phấn tư không không giờ phút này phản phất đã hóa thân thành làm ác ma cầm chắc lấy lưu dũng uy hiếp không lưu tỉnh chút nào uy hiếp a theo một tiếng hết thảm lưu dũng quả quyết nhận sợ hưng phấn ta hưng phấn đại tỷ ngươi nhanh bung tay đi đứng bót ta đều h ư người phấn đều k ê tựa như một anh hùng cái thế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta chẳng những để ta kiến thức đến sự cường đại của người mà lại tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngươi còn không chút do dự cứu mạng ta ân cứu mạng ngươi có thể không quan tâm cho rằng đây là một cái nhấp tay nhưng được cứu ta lại không thể không quan tâm đều nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố không tự mình trải qua lại có thể nào cảm nhận được sinh mệnh c h â n quý tối hôm qua làm sát thủ đối ta không lưu tình chút nào bóp cò một khắc này trong đầu của ta duy nhất hiện lên suy nghĩ vậy mà là đời ta thế mà còn không có nói qua yêu đương ngươi nói buồn cười không buồn cười mà khi ngươi dùng thân thể vì ta ngăn trở toàn bộ đạn một khắc này lưu dũng nghe vậy vội vàng tại trên ghế dài cùng tư không không kéo ra khoảng cách nhất định biểu lộ mười phần khoa chương nói ta thao, tư không không ư ơ i cũng là không cam lòng yếu thế trận nhìn lưu dũng nhắc mắt rồi nói ra nếu ngươi là ta thủ hạ bình liền ngươi chương này phá miệng một ngày đến chịu lao đánh lưu dũng càng là khinh thường nói vậy ngươi thật sự là t h ổ i ngữ bức liền ta tài nghệ này nếu là đi làm lính làm sao lại là thủ hạ của ngươi khi đó ngươi chỉ có bị đánh phần một ngày đánh tám lần cái chủng loại kia lưu dũng lời còn chưa dứt nhưng lại thám tao độc thủ ai nha ngoa tào đừng mẹ nó bóp ngươi nếu là lại bóp ta nhưng phản kháng đến nha ta liền đợi đến ngươi phản kháng đâu chỉ nói không luyện giả kỹ năng có bản lĩnh ngươi phản kháng một cái ta xem một chút tư không k h ô nói g n xong còn tới k ỉ n h bắt đầu hai tay cùng một chỗ dùng lực tại lưu dũng trên l ư n g thịt mềm dùng lực ấm t ai nha đau t ư không không ngươi nhanh cho ta vung ra không phải buộc ta ở đây cùng ngươi động thủ có phải là đến ngươi dám động thủ một cái ta xem một chút tiểu tử ta còn t r ị không được ngươi đi thư không không ngươi mẹ nó đây là đang đùa lửa biết không có đúng không ai nha ai nha ngoả tảo đau đau chết ta xem ra ta không cho ngươi một chút lợi hại nhìn một cái ngươi là thật không biết mã vương già có mấy cái mắt a trong hoa viên dưới bóng cây đột nhiên truyền đến tư không không tiếng k ê u sợ hãi mà cái này âm thanh k ê u sợ hãi lại giống bị người bóp lấy cổ con vịt đột nhiên liền im bặt mà dừng ô ô l i u dũng ngươi cái hốn. hốn đản mau buông ta ra đây là thế nhưng là tại trong hoa viên sẽ có có có người trông thấy ô ô trở về phòng bệnh ta trở về phòng bệnh còn không được sao ta cầu ngươi ca ta sai ta thật sai ta không còn bóp ngươi còn không được sao tuyệt đối không được ở chỗ này ô ô cảm giác huyên náo không sai bịt lắm lưu dũng đột nhiên bông ra đã có chút mê ly tư không không trên mặt lộ ra đắc ý cười x ấ u xa t r e o chọc nói này chúng ta bá vương hoa cái này liền sợ là ai vừa rồi cùng ta kêu gào tới ngươi vừa rồi tiệc kiên cường tình đ â u c h ọ n vẹn c h ậ m có thể có một phút nằm tại trên ghế dài tư không không mới từ trạng thái mê ly bên trong tỉnh táo lại thần sắc lớn quýnh gương mặt thường đỏ một mặt tu oán p h ả n nàn nói ngươi tên hôn đản đồ chơi nào có ngươi không biết xấu h ổ như vậy ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào trước mặt mọi người ngươi liền dám ngươi liền dám ai nha tức chết ta cái này nếu như bị người chụp lén xuống tới truyền trên mạng đi vậy ta liền thật không sống ngươi sợ cái gì hai ta ở chỗ này đều t à n bộ một chung chưa đừng nói người ngay cả cho cũng không thấy một cái a xéo đi cái này mẹ nó là tại trong hoa viên thuộc về nơi công cộng ngươi biết không vô luận có người hay không cũng không được ở chỗ này kéo con bê a ngươi quả thực quá lưu manh đều muốn hủ chết ta không còn cùng ngươi tốt thứ ngươi liền thỏa mãn đi ngươi hôm nay mặc cái này thân nhi quần áo cứu ngươi cũng mẹ hắn không biết ai thiết kế cái này nút thắt cũng quá nhiều chẳng những nhiều còn khó giải ngươi đây nếu là còn mặc ngày hôm qua thân lễ phục dạ hội ha ha t ừ không không mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng sửa sang lấy y phục của mình một bên trừ nút thắt một bên h ờ n rỗi nói lưu dũng ngươi như là đã ước hiếp qua ta liền nhất định phải vì ta phụ trách từ giờ trở đi ta chính là của ngươi người ngươi mơ tưởng cùng ta chương năm trăm năm mươi bảy yêu đương hương vị chương năm trăm năm mươi bảy yêu đương hương vị ai ai ai lưu dũng đốn lúc kinh hãi nói nhìn ta nói cái gì tới ngươi cái này không phải liền là tại a n vạ gì không tốt ngươi cái tư không không a không nghĩ tới ngươi là loại người này hưởng ta một mảnh hào tâm cứu ngươi ngươi không nói lấy thành đối đ ạ i đi lại còn quy hoạch quan trọng ta thân thể thiên lý ở đâu lưu dũng giả vợ như một mặt bi thiết biểu lộ bắt lấy tư không không tay liền đi trở về ai ngươi lôi kéo ta làm gì n g ư ơ i muốn đi đâu a tư không không vừa rồi liền đã bị lưu dũng thô lô hủ đến cái này thình lình lại tới lập tức quả thực là kinh đến nàng lưu dũng thì là vô xỉ trêu chọc nói đi chỗ nào đương nhiên là trở về phòng bệnh ngươi vừa đã nói sẽ không lại nhanh như vậy quên liền quên đi ta lần này thế nhưng là ứng ngươi chủ động yêu cầu đến một chút bức hiếp ý tứ đều không có như là đã bị ngươi lừa bịp bên trên vậy ta cũng liền nhận m ệ n h nhưng nên đi quy trình ta phải đi xong đi cũng không thể quan g đem mùi vị nghe liền để ta đối với ngươi phụ trách đi thế nào cũng phải để ta đem thị tan không phải ngươi yên tâm ăn uống no đủ về sau không đúng không đúng là quy trình đi hết về sau ta khẳng định đúng ngươi phụ trách nói được thì làm được tư không không sớm đã nhìn ra lưu dũng là tại nói đùa nàng tâm tình thật tốt phía dưới cũng lên vui đùa ầm ý tâm tư thừa dịp lưu dũng không chú ý t r ự lưu dung cũng không có phản đối con tư không không nhàn nhã dạo bước tại trong hoa viên ta đi tư không không n g ư ơ i cái này hai đầu đôi chân dài cũng quá nghịch thiên đi cái này mẹ nó con người đều nhanh keo tới ha ha t ư không không đắc ý cười to nói có phải là đặc biệt nhận người hiếm có đừng nóng vội những này tương lai đều là ngươi cắt liệu dũng khinh thường nói cái này có cái gì nhưng gấp trong nhà lại không phải là không có ngươi đây chẳng qua là dài một chút nhi thôi lại nói ngươi lúc này mới cái kia đến chỗ nào càng dài chân ta lại không phải chưa thấy qua thân cao hơn hai mét bạn gái ta lại không phải là không có qua cho chuyện đến nơi này thời điểm lưu dũng không tự dắt trong đầu nhớ tới dạ o yêu nhiêu nàng kia hai đầu đôi chân dài mới gọi chân chính lịch t i ê n a vừa nghĩ tới cô nương kia nhi hắn không khỏi chính là một trận đau thắt lưng nếu là dùng một câu hình dung dạ yêu nhiêu lưu dũng chỉ có thể nói quá tàn bạo、ừ. Họ lưu người n g h yên tâm ta sẽ không theo phượng tổng tranh trong nhà lão đại vị trí nhưng là nhị đương i a thế nào cũng phải là ta đi ta tư không không lại không tốt cũng không thể xếp tới những đứa bé kia nhi đằng sau đi t ừ không không ngươi có thể muốn chút m ặ t không ta dứt bỏ người khác không nói ta liền nói ngươi ngươi cái nào con mắt nhìn ra là ta t r e o c h o ngươi từ đêm qua đến bây giờ ta trừ thay ngươi đỡ đạn thời điểm chủ động ôm ngươi một chút thời gian khác có phải là đều là ngươi một mực tại vậy suy ta ta sở dĩ không có cự tuyệt ngươi nguyên nhân là nhìn ngươi cũng là trưởng thành khó được phát một l ầ n tỉnh ngươi nói lúc này ta nếu là vào đầu một chậu nước lạnh r ộ i xuống đi đem ngươi cự tuyệt ta là thật sợ ngươi n g h ĩ q u ậ n lại đi tìm cái chết vậy ta chẳng phải thành tội nhân sao ta căn cứ hy sinh chúng ta cũng phải thành toàn ngươi đại công vô tư tinh thần lựa chọn tiếp nhận ngươi kết quả không nghĩ tới ta đối với n g ư ơ i dung túng lại thành ta tiến lên trên đường chướng ngại vật hử hôn h đ à n n g ư ơ i nói ai trưởng thành đâu tư không không cảm thấy lưu d u n g ở bên trong hàm nàng lão lập tức liền sủ l ô n g thừa dịp lưu d u n g không sẵn sàng cắn một cái vào lỗ thai của hắn không hé miệng đau lưu d u n g ngao ngao gọi bậy con tư không không đầy sân chạy loạn cho dù là về sau tư không không n h ả ra không còn cắn hai người cũng không có dừng lại cái này vô ư vô lự vui l ù a ở mỹ cùng một cái thế giới cùng một khoảng trời có sung sướng cũng có ưu sầu ngay tại tư không không hưởng thụ lưu dung mang cho nàng ngọt ngào tình yêu lúc phổ hoa bên trong lại là biến đổi liên tục c u ộ n c u ộ n sóng ngầm đương nhiên những này cùng lao bách tính khẳng định là không có có quan hệ gì bọn hắn nên ăn một chút nên uống một chút nên làm việc như thường lệ làm việc cho dù có một số người đã nhìn qua đêm qua lưu dung trận k i a trực tiếp k i a đối với bọn hắn tới nói cũng chẳng qua là n h i ề u một đạo đề tài nói chuyện mà thôi thúng chi tối hôm qua tiệc rượu bạo loạn sự kiện tại quan phương tận lực k h ô n g chế hạ tin tức cũng không có lan rộng ra ngoài cái này liền mang ý nghĩa cho dù là vinh gia đầu này cự kính vất lạc đều nói côn trùng t r ă m chân chết c ò n d ễ r u ộ n dưới tình huống bình thường vinh g i a loại này quái vật khổng lồ đã thành hình rất khó sẽ tại sớm tối ở giữa bị phá hủy nhưng là lần này coi như bọn họ nhà không may gặp được lưu dung cái này không theo lẽ thường ra bài đỉnh lưu lưới lớn đỏ c á i nhau lúc còn mẹ nó mở ra trực tiếp tám trăm triệu ăn nhiều dưa q u ầ n chúng tận mắt nhìn đến vinh g i a người tự bạo bê bối còn đến mức nào tại cái này toàn dân từ truyền thông thời đại tin tức này tựa như một cái bom nổ dưới nước lập tức liền gây nên sóng to gió lớn đồng thời tại có người mới tận lực thôi thúc dưới thành công nhóm lửa hủy diệt vinh ra dây dẫn nổ nhất là nhị thuốc nhà họ vinh bị không rõ thân phận tay súng ám sát sau mõ của hắn thành công dẫn xuất một mực vây quanh tại âm u nơi hẻo lánh bên trong cá mập nhóm chỉ dùng ngắn ngủi hơn phân lửa này g tại mỗi lớn thế lực liên thủ nắm bắn hạ đã thụ thương vinh ra còn chưa kịp dây rủa liền đã đổ xuống vùng ngoại ô tia trang vườn nghị sự đường giờ phút này đã thành một cái lớn văn phòng nguyên bản hơi có vẻ trống trải nhà chính hiện nay đã bị tạm thời chuyển tới bản ghế bày tràn đầy vô số cái ti nhà bồi dưỡng được đến các tinh anh nhìn thấy trước mắt mình màn ảnh máy vi tính tay bên trên thao tắc không ngừ bọn hắn đem thu được thời gian thực tin tức thông qua chỉnh lý phân loại điểm lấy r a trọng yếu nhất kia bộ phận từ chuyên gia đưa đến bên trong nghị sự đường bên cạnh trong p h ò n g kế ở đây t o a i chân chính là ti hạo thiên chờ một đám ti gia tộc lão những người này ở đây trải qua thận trọng quyết sách sau khi thương nghị từng đạo chỉ lệnh cấp tốc từ nơi này phát ra chỉ hướng ngay tại thôn tính vinh gia mỗi chỗ chiến trường loại tình hình này cũng đồng d ạ n g xuất hiện tại phổ hoa gia tộc khác bên trong hiện tại giai đoạn này so liền là ai hạ mỹ nhanh xuất thủ hung ác thừa dịp vinh gia đã bất lực dễ rủa thời điểm có thể nhiều vất một chút liền nhiều vất một chút l i ê n ngay cả hạ gia loại này tuần h chính trị gia tộc đều không có bỏ qua cơ hội lần này từ trên xuống dưới tất cả đều tham dự vào trận này điên cùng rào sắt trong hoạt động đến mức lòng mang thấp thỏm chuẩn bị nên đón mưa to gió lớn phương hoa sau khi về đến nhà phát hiện vậy mà không có người phản ứng nàng chẳng những không ai phản ứng nàng ngược lại người trong nhà còn muốn cầu nàng lập tức trở về đơn vị đi làm nhi để nàng lợi dụng chức vụ chi tiện thông qua mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng cái này cùng một chỗ t ậ n lực đem hạ gia tại lần này sự kiện bên trong tồn tại cạm giảm xuống nói trắng ra chính là lại làm lại lập phương hoa bụng mừng rỡ không chút do dự liền đáp ứng nhiệm vụ này hiện tại chỉ cần có thể rời đi hạ ra để nàng ngay cả thêm một tháng ban nhi nàng đều không mang phản đối từ lúc vượng thiên vũ trở lại v ư ợ n g nghi cung quả thực đều muốn bận điên loại này mấy trăm năm đều không gặp được một lần vây quét thịnh yến nếu như là bỏ lỡ khi nàng thực sẽ tiếp nối c h ú n g thân bản thân liền là một cái bảng đại thương nghiệp đế quốc vượng nghi cung làm lên loại này dạo sát đồng hành đánh chó mù đường sự t ì n h quả thực không nên quá xe nhẹ được quen đối với vượng nghi cung đến nói hiện tại nhất buồn không phải có thể ăn được hay không no bụng mà là tại vì như thế lớn một khối bánh gà tổ mình lại ăn không hết mà đáng tiếc nhưng mà chuyện giống vậy nhi lại làm cho thịnh thiên miêu ra bên này nửa vui nửa bờn vui đương nhiên làm i ê u như vân nàng chẳng những thành công thoát khỏi thông gia bối rối còn nghĩa vô phản cố gia nhập rào sắt vinh gia đại nghiệp bên trong mà lo thì làm i ê u gia cao tầng thật vất v ả thông qua vinh gia vận hành có như thế một cái tiến vào dự tính quốc hội cơ hội kết quả mắt thấy đến miệng nhi con vịt lại bay tiểu bạch lâu bệnh viện trong hoa viên bên hồ lưu dũng nằm trên đồng cỏ nhắm mắt lại c h o mắt tư không không thì là nửa nằm ở bên cạnh hắn cầm trong tay một cái cây cỏ thỉnh thoảng tia muốn nhảy mũi còn đánh nữa thôi ra biểu lộ tư không, không thành công đem mình chọc cho cười ha, ha giờ này khác này liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập yêu đương hương vị khi chợp mắt bên trong lưu d u n g trong đầu thu được du du hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở tin tức sau hắn đột nhiên mở mắt d o a đang chuẩn bị muốn lần nữa đánh lén hắn tư không không nhảy một cái tư không không đồng dạng cũng là nằm trên đồng cỏ chỉ bất quá nàng là đem đầu gối ở lưu d u n g trên bụng một mặt hờn rỗi nói ngươi tên hốn đản đồ chơi kém chút không có h ủ chết ta không không ta hỏi ngươi một chuyện thấy lưu d u n g nói nghiêm túc tư không không cũng thu hồi vui đùa ẩm ý tâm tư ngồi dậy tựa ở lưu d u n g bên cạnh nói đi cái gì vậy hạ ra tại quốc hội bên trong ghế nhiều không không phải năm sáu cái chính là bảy tám cái cụ thể số lượng ta còn thực sự cũng không biết làm sao thư không không có chút không hiểu hỏi không phải đều nói hạ gia rất nhưu bước sao cái này thế nào dự tính h quốc hội g h ế cũng chưa chắc so vinh ra nhiều a ngươi hiểu cái gì hạ gia chủ yếu thực lực căn bản cũng không tại quốc hội bên trên có được hay không quân mới là bọn hắn đại bản doanh đầu năm nay nhi công phu miệng lợi hại hơn nữa cũng không bằng cầm súng trong tay dễ dùng cho nên ngươi đừng nhìn hạ gia bình thường tại quốc gia đại sự bên trên không thế nào lên tiếng nhưng bọn hắn nhà địa vị siêu phạm tại toàn bộ công quốc phạm vi bên trong thật là số một số hai tồn tại ngươi đột nhiên hỏi đây là ý gì ngươi đây là biết sợ lưu dũng nghe vậy khinh thường nói nhà hắn tính cái đắc nhi a ta sợ hắn vậy ngươi hỏi ta hạ ra sự tình là ý gì lưu dũng hơi làm trầm ngâm rồi nói ra ta hỏi ngươi nếu hạ gia cũng đột nhiên bạo lôi vạn kiếp bất phục cái chủng loại kia nhà hắn còn x ó t lại chính trị tài nguyên các ngươi t i nhà có thể ăn sao chương năm trăm năm mươi tám đẫm máu chứng minh chương năm trăm năm mươi tám đẫm máu chứng minh làm sao có thể t ư không không hoảng sợ nói ngươi ý gì lưu dũng không hiểu hỏi là hạ gia làm sao có thể bạo lôi vẫn là nhà ngươi làm sao có thể ăn được đương nhiên là hạ gia làm sao lại bạo lôi tư không không mười phần chắc chắn nhìn xem lưu dũng nói nhìn xem lưu dũng kia không sợ hai chút nào ánh mắt tư không không đột nhiên lại đổi đề tài nói đương nhiên coi như hạ gia có bạo lôi khả năng nhưng lưu lại khổng lồ chính trị tài nguyên cũng không thể nào là chúng ta thi nhà có thể một mình đúng chẳng nếu như chúng ta thực có can đảm làm như vậy chỉ sợ hạ tràng so vinh ra còn muốn thảm lưu dũng lại hỏi nếu hạ gia bạo lôi chuyện này là thật lại có đầy đủ chứng cứ tại trên tay ngươi ngươi sẽ như thế nào đem chuyện này lớn nhất lợi ích hóa tư không, không một cái liếc mắt lật cho lưu dũng thành thật nói loại chuyện này ta nào biết được mỗi khi có loại đại sự này phát sinh đều là tộc lao nhóm cùng trong nhà túi k h ô n đoàn tại cùng nhau thương nghị thảo luận Ta trước một trong lát o ạ i lời này không không u ê không không hắn cùng hắn cùng sau tư không không gần như là dùng cầu khẩn ngự khi tại lưu dũng bên thai nhỏ giọng thì thầm nói lưu dũng ta cầu ngươi có thể hay không nắm tay từ y phục của ta bên trong suất ra đi đây chính là ở bên hồ nhi a hhhh <cười> lưu dũng xấu hổ từ tư không không trong quần áo rút ra mình tay còn vô ý thức tại dưới mũi bên cạnh n g ư ờ i một chút ngượng ngùng cười một tiếng rồi nói ra không có ý tư à quen thuộc chỉ cần bên người nhi có người nằm cái này tay liền l u ô n n g h ĩ bắt chút nhi cái gì mềm hồ sao tư không không ma xui quỷ khiến hỏi một câu sau khi hỏi xong liền giống đà điệu một dạng xấu hổ đem tết tóc tiến lưu dũng trong ngực ân vừa mềm vừa thơm ai nha ai nha ta nói thật ngươi vì sao còn bóp ta đây ai bảo ngươi nói ra nhìn ta không bóp chết người cái đổ lưu manh trên đồng cỏ tư không, không lần nữa cùng lưu dũng xoay đánh đến cùng một chỗ mặc dù ăn thiệt thòi một mực là nàng nhưng nàng vẫn như c ũ làm không biết mệnh cùng lưu d u n g chơi đùa phảng phất là tại tìm về mình mất đi thanh xuân kết quả cái này náo cho cũng không cần gấp bởi vì tất cả mọi người là người trưởng thành cũng không có cố kỵ nhiều như vậy điều này sẽ đưa đến hai người bọn họ trực tiếp liền từ bãi cỏ nháo đến khu nội trú trong phòng bệnh sớm đã có tâm lý chuẩn bị tư không không đúng lưu d u n g cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình mâu thuẫn phảng phất hết thể đều là nước chạy thành sông đơn giản đồng thời tư không, không ẩn ẩn còn có chút nhỏ chờ mong chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới qua cuộc đời mình lần thứ nhất vậy mà đến qua loa như vậy cùng đột nhiên khi hoàn thành hoa lệ thuế biến tư không không một lần nữa mặc vào con trang cả người khí thế đều biến đổi nhìn mai quen mắt tư thế hiên ngang bên trong rõ ràng thêm ra một tia nữ tính ung dùng mặc dù tạm thời đi đường có chút hơi có vẻ khó chịu nhưng cũng vô pháp ngăn cản tư không không k i ê u ngạo nghệ thẳng tắp dáng người nhìn xem hoa mai điểm điểm ga g i ư ờ n g tư không không vậy mà vui đến phát khóc rơi xuống nước mắt như thế đem lưu dũng cho cả sẽ không vừa rồi đau như vậy thời điểm ra hỏa này đều cắn răng kiên trì lấy một tiếng không có hử cái này thế nào xong việc lại khóc lên ngươi thế nào vì sao đột nhiên khóc lưu dũng tưng chiều sờ lấy tư không, không đầu ôn nu hỏi ngươi không hiểu trong lòng ta cùng một chỗ tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất ta chạy xuống chính là cao hứng nước mắt tư không không có chút kích động nói dựa vào ngươi không phải liền là bị ta đã ngủ chưa về phần kích động thành như vậy sao tư không không chỉ ga trải giường bên trên hoa mai đoá đó hỏi ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao đương nhiên biết ta lại không phải thiếu tâm nhãn lưu d u n g sắc mặt bình thản nói vậy ngươi nói với ta điều này đại biểu lấy cái gì tư không không chỉ ga trải giường truy vấn lưu d u n g t h o á n g sau khi suy nghĩ một chút nói cái này mai hoa đồ án liền một loại chứng minh à đừng nhìn ngươi đã như vậy lớn số tuổi nhưng nó vẫn như cũ có thể chứng minh ngươi là từ một nữ h à i nhi lộ sắc thành nữ nhân chân chính trọng yếu vật chứng ti tiểu thư không biết ta giải thích như vậy ngươi hài lòng không ngượng ngùng cười một tiếng l i ề u dũng hỏi không hài lòng bất mãn vô cùng mặc dù sự tình ngươi cơ bản nói đúng nhưng là ngươi nói ai như vậy lớn số tuổi đâu ta thế nào cứ như vậy lớn số tuổi ta rõ ràng mới một trăm hơi ra gật đầu có được hay không lại nói ta xem ra căn bản cũng không có như vậy l a o có được hay không ngươi về sau nếu là còn dám nói ta số tuổi lớn xem ta như thế nào thu thập ngươi dựa vào không không, không phải ta nói ngươi ngươi cái này so với người ta c h ọ n vẹn dùng nhiều hơn một trăm năm thời gian mới cảm nhận được sinh mệnh chân lý ta đều không để ý giải ngươi có cái gì tốt nào kiểu qua nhiều năm như thế ngươi mất đi bao nhiêu vui vẻ chẳng lẽ mình không biết mau mau cút cái gì lời hưu í c h đến trong miệng ngươi đều nói mù, ngươi nếu là không rõ liền đừng nói mỏ ngoa tạo tổng cộng liền này một ít bức sự tình ngươi còn có thể nói ra hoa đến nhà tư không không bất đắc gì lắc đầu chỉ chỉ trên giường đơn hoa mai điểm điểm nói xem ra ngươi vẫn chưa hiểu à ta hỏi ngươi phương hoa là vì cái gì cùng hạ biêu sinh ra mâu thuẫn trung quy nguyên nhân không phải là ở trên đây sao cũng bởi vì nàng là luyện vũ đạo Tại r o người lúc lơ là chứng cái đáng đem đ mình thiếu nữ chứng minh là mất, cái này mất, mới thiếu a sau đến đối tân hôn nặng n hạ về biêu g vực vô căn cứ cùng độ không tín n tược độ h ệ m Ngươi biết không trước kia ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua loại chuyện này thật ngay cả không chút suy nghĩ qua thằng đến hôm qua nghe s o n g phương hoa nói ta cũng ẩn ẩn lo lắng lên mình đến mặc dù ta không phải luyện vũ đạo nhưng ta là luyện võ nhà từ nhỏ đến lớn chính là tại quyền đấm c ư ớ c đá trung độ qua cho nên phát sinh ở phương hoa trên thân loại tình huống kia nếu là cũng phát sinh ở trên người của ta không có chút nào ngoài ý mớn dù sao đang luyện tập kiến thức cơ bản đạo này bên trên trăm sông đổ về một biển bổ dưới đùi eo cái gì quả thực không thể bình thường hơn được cho nên đây cũng là ta đi cùng với ngươi trước đó nhất lo lắng một chuyện nếu như vạn nhất không có cái này đ ấ m máu chứng minh ta thật không biết nên như thế nào hướng ngươi giải thích quá khứ của ta lưu dũng nghe song tư không không nói đưa nàng ôm vào trong ngực của mình nhẹ nhàng vì nàng l a o đi khỏe mắt v ệ c nước mắt rồi nói ra ngươi cái này kêu là lo sợ không đâu ngươi cảm thấy ta là quan tâm chuyện này người sao nếu như ta nếu là đặc biệt quan tâm chuyện này nói tư a sao còn làm sao lại i t ế không không nhìn đã đã không không khóc mỉm cười nói cảm ơn ngươi có như thế rộng lớn ý chí cái này khiến làm nữ nhân ta rất cảm thấy vui mừng nhưng là giữa người và người đối đãi sự vật góc độ là khác biệt không phải tất cả nữ nhân đều có thể gặp được như ngươi loại này khéo hiểu lòng người nam nhân trước mắt đến xem ta có thể vì chính mình tự chứng trong sạch chính là may mắn lớn nhất sau này ta cũng có thể ở trước mặt ngươi ngạo nghễ ngẩng đầu giỡn ngực là m người sẽ không cho ngươi bất luận cái gì ước hiếp ta lấy cớ đi ta biết ngươi là trong sạch liền đừng ở chỗ này c ả n khái chơi cũng chơi não cũng não tiện nghi để ngươi chiếm ta có phải là nên làm nhảm chính sự xéo đi ai chiếm tiện nghi của ngươi rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi có được hay không thư không, không dương cả giận nói được, được, được ngươi thích thế nào muốn liền thế nào lớn ngươi cao hứng liền tốt lưu dũng không quan trọng nói nói đi ngươi muốn làm nhảm cái gì chính sự thư không không một mặt nghiêm mặt mà hỏi ta sau đó phải nói chuyện này đối với ta mà nói là không quan trọng nhưng là đối với các ngươi loại này thế ra đến nói đến nói có thể là thiên đại một chuyện nếu như nắm chắc tốt đúng các ngươi gia tộc có lẽ là một lần bay vọt về chất cũng khó nói nhưng là ta có một cái yêu cầu chỗ tốt này nhà ngươi không thể tự k i ể m chế lập chiếm đem v ư ợ n g nghi cung cùng thịnh thiên đều mang lên đi hiện tại những này đều xem như người trong nhà lại có chính là ta thiên ngoại thiên cái này một khối ta sẽ an bài người cùng ngươi kết nối tư không không truy lưu dũng nhất quyền có chút bất mãn nói lời này của ngươi nói liền cùng muốn ủy thác giống như có thể hay không hào hào tán gẫu nhi nói điểm chính ngươi xác định hiện tại liền muốn biết nói nhảm ngươi đều nói đến chỗ này ta có thể không muốn biết sao nếu không hai ta một lần nữa đi ta sợ nói xong ngươi liền không có tâm tư tại cái này lợi ngươi xéo ngay cho ta ngươi thật coi ta là mụ già đâu hướng chết hô hố ta điều này cũng không biết một hồi thế nào đi ra ngoài nếu làm ộ t lần nữa làm không cẩn thận ta đều phải trực tiếp xử lý nằm viện làm đi ta cường điệu đến vậy ư vậy ngươi nói đâu chính ngươi dạng gì nhi ngươi không biết t Ta hiện lưu thần thần bí bí. dũng ngáp h một cái lại lần nữa nằm tại trên giường bệnh trêu chọc nói đây chính là ngươi chủ động từ bỏ lại đến một cơ hội duy nhất đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi có thể sẽ bận đến bay lên ngươi lần sau lại nghĩ nằm tại bên cạnh ta coi như không nhất định là lúc nào cô nương xin nghĩ lại thấy lưu dũng còn tại giày vò khốn khổ tư không không vươn tay bắt đầu hướng hắn trên l ư n g thịt mềm chỗ c h à o hỏi d ọ a đến lưu dũng cấp bận b i ể u hô to hảo hán tha mạng ta chiêu ta tất cả đều chiêu thu tay lại tư không không đúng lưu dũng mở ra tử vong ngương thị đại pháp tại nàng dưới dâm uy lưu dũng quả quyết mở miệng nói ta hiện trong tay có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh hạ gia chính đang bày ra một trận quân sự chính biến trước mắt đã có mấy cái quân đội hướng hạ gia quy hàng không có gì bất ngờ xảy ra lần này thay nhiệm kỳ tuyển cử chính là trận này quân sự chính biến thời điểm trước mắt đã có ba cái quân đội bắt đầu hướng phổ hoa bên này tập kết hiện tại lưu cho các ngươi thời gian chuẩy đã không nhiều. Thế nào? Tin tức đủ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín hoa nhan khanh chuyện xấu bạn trai t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín hoa nhan khanh chuyện xấu bạn trai tư không không giật mình nhìn xem lưu dũng trọn vẹn qua mười mấy giây mới cười ha ha mà nói ngươi cái vương bắt đ ộ c tử diễn chính là thật giống nếu không phải ta hai ngày này một mực đi cùng với ngươi bao nhiêu còn tính là hiểu rõ ngươi một chút nếu không không chừng ta còn thực sự liền để ngươi cho lắp lư ta không có đùa rơn với ngươi ta nói đây hết thể đều là thật các loại âm tần cùng video văn kiện đều có tư không, không thấy lưu dũng chân không giống như là đang nói đùa biểu lộ cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên nàng chăm chú hỏi ta làm sao có thể tin tưởng ngươi nói những lời này cái này còn không đơn giản đem ngươi xã giao tài khoản nói cho ta lưu dũng nói xong xuất ra điện thoại di động của mình làm bộ đang loay hoay kỳ thực là gõ một cái trên cổ tay du du tư không không cũng không do dự lấy điện thoại ra cùng lưu dũng lẫn nhau thêm h ả o hữu vài giây đồng hồ sau một cái mã hóa văn kiện liền phát đưa tới tư không không ôm cực độ thái độ hoài nghi thâu nhập lưu dũng cung cấp mật mã ấn mở văn kiện đây là một đoạn chỉ có không đến một phút ảnh âm văn kiện nhưng là tư không không sau khi xem xong thì là thần sắc biến đổi lớn biểu thị không tin nàng lại nhiều lần quan sát hai ba lượt sau mới cực độ chấn kinh nhìn về phía lưu dũng trong ánh mắt hoảng sợ căn bản là không che giấu、được. lúc này tin tưởng ta nói đi lưu dũng rào rạt đắc ý nói ngươi là làm thế nào biết tin tức này ngươi đây liền đừng quản g ngươi chỉ cần biết tin tức này là thật là được tư không không lắc đầu chỉ bằng vào một đoạn này nhi video chỉ sợ còn chưa đủ lấy chứng minh ngươi nói những cái kia là thật lưu dũng lúc này cũng gật đầu nói cái video này chỉ là vì để ngươi tin tưởng ta nói là thật càng nhiều chứng cứ ta hiện tại không tiện cho ngươi vì cái gì ngươi hoài nghi ta sẽ đem chuyện này nói ra điện thoại di động của ta đã bị giám sát ta hiện tại lấy nó có thể làm cũng chỉ có những này đây chính là vì cái gì đoạn video này ta thiết chí cần mật mã mới có thể mở ra nếu như giám sát điện thoại di động ta người một khi muốn mạnh mẽ phá giải mật mã trong đó văn kiện liền sẽ tự động xóa bỏ tư không không nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu nói là ta xem nhẹ điều này đêm qua sự tình h u y ê n náo như vậy lớn cấp trên giám sát điện thoại di động của ngươi là rất bình thường bất quá ngươi cũng không cần lo lắng liền giống như bây giờ chỉ phải chú ý một chút tiếp gọi điện thoại phát đưa văn kiện lúc đừng nói liên quan đến cơ mật sự t ì n h là được ngươi nói những n à y ta biết không nhìn ta hôm nay đều không thế nào tiếp gọi điện thoại cùng gửi đi tin tức ta đi ta biết nên làm như thế nào ta hiện tại liền đi một hồi ta lấy đưa quần áo danh nghĩa để người cho ngươi đưa một bộ an toàn điện thoại tới ngươi thu được sau ngay lập tức gọi điện thoại cho ta ta hiện tại đến lập tức về nhà chuyện lớn như vậy căn bản cũng không phải là ta một người có thể làm chủ nếu như chuyện này được chứng thực là thật một cái xử lý không tốt rất có thể sẽ dẫn phát nội chiến đại quy mô ngươi cũng biết quốc gia chúng ta tính chất đều là từ các công quốc tạo thành đừng nhìn bề ngoài hòa hợp t i ê m thấm kỳ thật trong âm thầm đã sớm ma sát không ngừng nếu quả thật phát sinh nội chiến công quốc mọ rẽn tạ liền sẽ nháy mắt tan rã thành từng cái độc lập tiểu quốc gia sẽ để cho lịch sử trực tiếp rút lui một ngàn năm một lần nữa trở lại chư quốc c á t cứ quân thiệt hoành hành thời đại không được chuyện này quá lớn ta nhất định phải lập tức đi ha ha không nghĩ tới thật ứng ngươi câu nói mới vừa rồi kia nếu như chuyện này được chứng thực ta thật liền sẽ bận đến thật lâu đều không gặp được ngươi loại trình độ kia ngươi nhìn ta nói ngươi sau khi nghe xong khẳng định liền đợi không ngừng đi đi ngươi đi nhanh lên đi làm chính sự nhi quan trọng ngươi yên tâm coi như ngươi thật bận b ị không có thời gian đi theo ta cũng không cần gấp ta thế nhưng là có nhiều thời gian ngươi muốn ta liền cứ gọi điện thoại cho ta ta tùy thời tùy chỗ đều có thể đi tìm ngươi đây chính là ngươi nói đến lúc đó ngươi không tìm đến ta chính là chó con tư k hổ ô không không n g h là quân nhân xuất thân đã quyết định muốn đi kia liền tuyệt không kéo dài thiết lập sự tỉnh đến cũng là lôi lệ phong hành trước cơm tối lưu dũng liền thu được nàng an bài người đưa tới đ ổ i giặt quần áo cùng một bộ mã hóa điện thoại kỳ thật chỉ cần có du du tồn tại bất luận kẻ nào đều không thể giám sát lưu dũng điện thoại bất quá như là đã bị người để mắt tới lưu dũng liền cũng không muốn để cho mình biểu hiện quá mức kinh thế hai tục tại như thế một cái bình thường thế giới bên trong thuận theo dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất tại r u n thành nào g tâm phố khách đó sạn phổ hoa mở bọn hắn nhất định sẽ dẫn người đi cổ động hoa nhan khanh cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ta phỏng đoán mọi người s ợ gì không có thời gian hẳn là cùng vinh gia rơi đài có quan hệ một cái là vì rũ sạch mình cùng vinh gia quan hệ lại có chính là bọn hắn ngay tại tập thể chia cắt vinh gia sản nghiệp chuyện này đã để chúng ta đổi kịp thì có thể là không kịp ăn nhưng là canh tổng còn có thể uống một thanh a lập tức để bộ phận đi a cùng ngoại liên bộ động đi nghe ngóng cùng vinh gia có quan hệ hết thẻ tin tức nhìn xem chúng ta có thể hay không cũng chia bên trên một chén canh nhớ k á chuyện này nhất định phải nhanh hoa tổng còn có một việc bao nhiêu cùng ngươi có chút quan hệ a ngươi nói ngay một chút có tin tức nói ngươi cái kia chuyện xấu bạn trai tối hôm qua bị người ngay cả bắn mới phát trước mắt sống chết không biết cái gì hoa nhan khanh động dung đối với cái này người chưa từng gặp mặt chuyện xấu bạn trai nàng không thể nói có cảm giác gì dù sao cũng là ngay cả mặt đều chưa thấy qua một người nhưng không chịu nổi dân mạng đối nàng hai chuyện này để bụng à. cái này công chúa phố hoa tuyển mỹ giải thi đấu còn chưa bắt đầu đâu nàng liền đã bị tốt thư dân mạng đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió đúng này hoa nhan khanh là cao hứng phi thường cái này một đợt tuyên truyền miễn phí đối với thanh hình nhã trúc tiến vào chiếm giữ thủ đô vẫn là vô cùng có lợi bất quá nước ăn không quên đánh giếng người hoa nhan khanh biết mình tại trên mạng có như thế cao lộ ra ánh sáng độ tuyệt đối làm mượn lưu d ũ n g quang nếu như không có tên kia cùng dân mạng lần này đánh cực chính nàng căn bản không có khả năng soát ra cao như thế danh vọng hiện tại toàn lưới đều tại đập hai người chính phủ tổ hợp danh tự đều đã lên tốt liền cứ gọi mỹ nữ cùng giã thú ngay từ đầu hoa nhan khanh đúng cái này tổ hợp danh tự còn rất có phê bình kín áo nàng cảm thấy mình được xưng mỹ nữ coi như nói còn nghe được dù sao nàng cái này một bộ thịnh thế mỹ nhan cũng không phải bà trường nhưng là đối với xưng hô tê lợi ca vì giã thu chuyện này hoa nhan khanh vẫn có chút tiểu ý kiến luôn cảm thấy dùng dã thú để hình dung một cái nam nhân không quá thỏa đáng thế nhưng là trong â m thầm nàng vụng trộm tại trên mạng lật xem rất nhiều tê lợi ca video sau nàng mới rõ ràng nhận thức đến nguyên lai、like、ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết câu nói này nói một chút cũng không sai tê lợi ca kia cùng dã bề ngoài dùng dã thú để hình dung quả thực tại chuẩn xác bất quá từ khi hoa n h ă n khanh đối nàng cái này chuyện xấu bạn trai sinh ra hiếu kỳ sau hai ngày này chỉ cần một có thời gian nàng liền sẽ tại trên mạng vụng trộm lật xem lưu dũng trước đó các loại video liền bao quát kia thủ luyến khúc tại bất chi bất giác bên trong nàng đều đã nghe qua mười mấy lần kia nhìn thấu cảm giác nhưng mà ngay tại cái này chuyện xấu bạn trai đã bắt đầu chậm rãi là cấn tại hoa nhan khanh trong đầu thời điểm bối bối mang cho nàng cái tin tức này không khác một cái sấm sét giữa trời quang hắn hiện tại người thế nào hoa nhan khanh lo lắng hỏi không rõ ràng hiện tại trên mạng không có liên quan tới phương diện này bất cứ tin tức gì ta muốn quan phương là đang cố ý che giấu chuyện này bất quá ta thông qua tối hôm qua đi tham gia tiệc rượu bằng hữu kia hiểu rõ đến lưu tiên sinh là bị người cầm súng khoảng cách gần bắn giết đồng thời súng ngắn trong băng đạn đạn tất cả đều bắn hết tuy nói lưu tiên sinh cuối cùng bị quân đội phi cơ cứu cấp mang đi nhưng là người biết chuyện phân tích nói hắn còn sống khả năng cực kỳ xa vời hoa nhan khanh nghe vậy mười phần thương tâm nói hắn chẳng qua là một cái vừa mới bộc lộ tài năng võng hồng mà thôi giống như này chiêu người đố kỵ còn không tiếp thuê mướn tay súng đến ám sát hắn thế đạo này đâu còn có thiên lý hoa tổng ngươi liền không muốn ở chỗ này trách trời thương dân sự tình cùng ngươi tưởng tượng cũng không đồng dạng theo người chứng kiến xưng ơ lưu tiên sinh lúc ấy thế nhưng là anh hùng cứu mỹ nhân là vì một nữ nhân chống đỡ tất cả đạn cái gì liền hắn còn anh hùng cứu mỹ nhân hoa nhan khanh không thể tưởng tượng nổi kinh hô lên đúng chính là anh hùng cứu mỹ nhân lúc ấy tay súng muốn bắn giết chính là một vị trọng yếu khác h nữ về phần nữ nhân kia là ai người chứng kiến không dám nói đoán chừng thân phận đối phương không thể thấp nghe nói ngay tại tay súng nổ súng một nháy mắt ngươi vị kia lưu tiên sinh phấn đấu quên mình liền nhỏ tới dùng thân thể của mình thay nữ nhân kia ngăn trở phóng tới đạn trình diễn mới ra chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn nếu như ta nếu là cái kia được cứu nữ tử lưu tiên sinh khẳng định chính là ta cái thế anh hùng nếu như hắn có thể còn sống ta là không thể báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp hoa tổng người cái này chuyện xấu bạn trai hiện đang sợ là phải có chuyện xấu ngươi cần phải có tâm lý chuẩ hiện tại tin tức liên quan tới hắn thật là một chút cũng cha không được sao hoa nhan khanh chưa từ bỏ ý định mà hỏi cha không được bồi bối mười phần khẳng định nói vậy ngươi không có thử gọi điện thoại cho hắn nhìn xem làm bảo tiêu kiêm thư k ỳ bồi bối có chút ư u á n liếc mắt nhìn hoa nhan khanh tin nói hoa tổng chẳng lẽ ngươi quên cái thứ nhất đem điện thoại ta kéo đen người chính là của ngươi cái kia chuyện xấu bạn trai áo đúng đúng đúng hắn đem điện thoại của ngươi cho kéo đen ta đều đem cái này g ố p g i cấp quên vậy ngươi dùng điện thoại ta đánh một cái thử một chút nhìn xem có người hay không tiếp hoa tổng hắn thụ thế nhưng là vết thương đ ạ bán bối bối bất đắc dĩ lắc đầu đem lưu dụng số điện thoại phát cho hoa nhang khanh miệng bên trong còn trêu chọc nói hoa tổng ngài đây có tính hay không quan tâm sẽ bị loạn cái gì quan tâm không quan tâm liền xem như bằng hữu bình thường biết chuyện này gọi điện thoại chào hỏi một chút cũng là rất bình thường a Tiểu bạch lưu â u khu chú phòng nội trong bệnh, l dũng tại tư tắm một khi đi giản không không đơn sau cầm á i giấc tiểu ngoài tới đổi giặt sau sĩ nhanh đưa u đó đến đêm, đến đem có ngủ thẳng bên một hộ q n hắn áo cho đưa lúc ớ i tư ỉ n h l u Dũng cầm tư không không để người đưa vào điện thoại mới ngay lập tức liền cho nàng đi một điện thoại nói cho tư không không điện thoại đã thu được sau đó hắn diễn trò làm nguyên bộ để tư không không nhất định phải tìm một cái tư mật tính cực mạnh lại c h o hết sức an toàn tiếp thu thì nhắn tuyên bố c a n hệ trọng đại không thể không cẩn thận lưu d u n g thế nào cũng không nghĩ tới hắn cái này thuận m ồ t hồ liệt liệt lại thêm tùy tiện phát đầu kia một phút không đến video có thể đem t i người nhà dạy vào gà bay cho chạy như lâm đại địch khi t i hạo thiên nhìn tôn nữ trong điện thoại di động đoạn video kia sau cũng là bị kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người lão đầu lập tức sai người đem toàn bộ trang viên bảo an đẳng cấp tăng lên tới tối cao cấp bậc đồng thời đem hết thệ nhàn tạp nhân viên toàn bộ an trí đến trang viên bên ngoài thậm chí liền ngay cả tư không không cũng không biết tồn tại một chỗ gia tộc tận thế chỗ tránh nạn đều bị bí mật khởi động ngay tại lưu dũng chờ đợi tư không không bên kia hồi phục tin tức thời điểm hắn điện tho xem xét điện báo là một cái lạ lẫm số điện thoại vốn định trực tiếp cúp máy lưu dũng bởi vì nhàn d ỗ i nhàm chán liền tốt thư nhận trung tâm thành phố khách sạn trong phòng thoáng có chút thấp t h ỏ m hoa nhan khanh cắn răng một cái đưa điện thoại di động bên trên cú điện thoại kia dãy số phát ra ngoài tốt tốt tốt khi hoa nhan khanh nghe tới điện thoại chuyển đến tốt tốt tâm thành biết được cái số này cũng không có đóng cơ thời điểm chẳng những không có yên tâm lại ngược lại là lập tức hoảng hốt nàng liệu mạng suy nghĩ vạn nhất lúc này điện thoại được kết nối câu nói đầu tiên nên nói cái gì ngay tại hoa nhan khanh cảm thấy có chút bối rối không biết điện thoại này muốn không nên tiếp tục đánh xuống thời điểm trong ống nghe t r u y ề n đến một cái thanh â m lười biếng u i ai vậy hoa nhan khanh tâm lập tức liền nhắc tới cổ họng trong lúc hốt hoảng để lộ ra rõ ràng k i n h hỉ dùng t h o á n g có chút thanh â m run r ậ y hỏi người tốt xin hỏi là lưu tiên sinh sao là ta người là ai a điện thoại đầu này hoa nhan khanh vội vàng dùng tay che điện thoại nhỏ giọng đúng bôi bối nói là lưu dũng hắn còn sống bối bối gật đầu ra hiệu tự mình biết sau vội vàng cho hoa nhan k h a n á n mắt để nàng nói tiếp đi vạn nhất tên kia chở không kiên nhẫn không chừng lại đem điện thoại này cũng kéo đen nói không chừng uy thế nào không nói lời nào nữa nha không nói ta treo a uy uy chớ cút ta tại ta tại không có ý t ừ a lưu tiên sinh vừa rồi trong tay có chút chuyện nhỏ chỉ hoãn một chút đi ngươi không dùng cùng ta giải thích những này nói nói ngươi là ai tìm ta cái gì vậy l ư u tiên sinh ngươi tốt ta là hoa nhan khanh ta nghe nói ngươi tối hôm qua t h ụ thường ta gọi điện thoại tới chính là muốn hỏi một chút vết thương của ngài thế như thế nào có cái gì ta có thể rút một tay nếu có ngươi cứ mở miệng hoa nhan k h a là ai ta cũng không biết ngươi a điện thoại đầu này hoa nhàn khanh nghe tới lưu dung câu nói này khí mắt trận trăng nhi mình đầu này nhi sốt ruột phát h ỏ a nhớ kết quả người nhà thế mà còn không biết nàng là ai hoa nhàn khanh có chút không vui nói lưu tiên sinh thật sự là dễ quên mới vừa cung ước vạn dân mạng đánh xong cược quay đầu liền đem đổ ước nội dung cấp quên may mà ta cũng tốt bụng cho ngươi gọi điện thoại quan tâm một chút thương thế của ngươi hiện tại xem ra là ta tự mình đa tỉnh đang nằm tại trên giường bệnh vểnh lên nhị lang chân lưu dũng nhất nghe đối phương nói như vậy lập tức liền nhớ lại nàng là ai ai nha ngươi lai、like、là hoa tiểu thư à thực tế thật có lỗi ta cái này tối hôm qua vừa bị kính sợ trong đầu đến bây giờ đều là dối bời mới nhất thời chưa kịp phản ứng xin lỗi ta cũng là thật không nghĩ tới ngươi có thể gọi điện thoại tới chào hỏi ta ta thật sự là vinh hạnh cực kỳ ta ơn hoa tiểu thư quan tâm ta hiện tại đã không có chuyện ngươi c ư nhưng đã không có chuyện hoa nhan khanh không thể tưởng tượng nổi nhỏ giọng hoảng sợ nói ta dựa vào vì sao kêu ta c ư nhưng đã không có chuyện hoa tiểu thư ngươi đây là hận ta bất tử à? không phải không phải thật xin lỗi a lưu tiên sinh ta không phải ý tư kia chuyện này trách ta ta trước đó nghe người ta nói ngươi là bị tay súng khoảng cách gần tập kích nói là một băng đạn tất cả đều đánh vào trên người của ngươi cho nên ta phỏng đoán thương thế của ngươi hẳn là sẽ rất nặng trách ta không hiểu rõ ràng chân tướng sự t ì n h liền tin tưởng những cái kia tin đồn thật là có lỗi với để ngài hiểu lầm À, nguyên lai là dạng này kỳ thật những cái kia không phải tin đồn mà lại ngươi đoán cũng không sai ta tối hôm qua xác thực bị thương rất nặng chỉ bất quá được ta cứu người kia rất không bình thường nàng thông qua quân đội quan hệ đem ta đưa đến một cái thần bí bệnh viện vận dụng toàn cầu cao cấp nhất chữa bệnh thiết bị đúng ta tiến hành toàn lực cứu chữa nàng kết quả liền giống như bây giờ c h ỉ ít ta còn có thể sống được cùng ngươi trò chuyện a hoa nhan khanh lại là một tiếng hưng phấn kinh hô chẳng lẽ ngươi được đưa đến trong truyền thuyết kia tiểu bạch lâu này hoa tiểu thư không đơn giản à vậy mà có thể trực tiếp đoán được ta được đưa đến tiểu bạch lâu đúng ngươi đoán không lầm ta bây giờ đang ở tiểu bạch lâu khu nội trú n ằ m đâu đã ngươi là ở nơi đó ta liền không có cái gì có thể nghĩ hoặc lưu tiên sinh ngài cũng yên tâm đi nghe nói tiểu bạch lâu là trên thế giới này tốt nhất bệnh viện một trong không nói có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ xương nhưng cũng kém không nhiều ngươi cũng thật sự là gặp được quý nhân có thể bị kịp thời đem ngươi đưa đến loại địa phương này đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh ai lưu dũng giả bộ t h ở dài nói hoa tiểu thư ngươi có chỗ không biết nơi này chữa bệnh trình độ kia thật là không thể chê xác thực là vô cùng tiên tiến bất quá chỗ này tiền chữa trị cũng là thật q u ỷ à quả thực cao dọa người nếu là không có cái gì muốn mạo bệnh nơi này có thể không đến trả là tận lực đừng đến không có chuyện lưu tiên sinh nếu như ngài tại tài chính bên trên cần muốn trợ giúp nói liền cứ mở miệm ta khác đại ân không thể g ú t Này một ít ngươi ngươi cái h u này nhỏ t r không đơn thuần là vì hoàn thành ta cùng đám dân mạng đồ ước cũng là vì ta tại nằm viện trong lúc đó ngươi là người thứ nhất gọi điện thoại thăm hỏi ta người thúng chi tại trên mạng ta vẫn là n g ư ơ i chuyện xấu bạn trai đâu liệu tiên sinh nói đùa kia cũng là dân mạng nói đùa Về p hoa, hoa tiểu thư lời này của ngươi coi như nói sai hiện tại cũng không phải thuần túy xem mặt thời đại đi hết hệ đều muốn giảng lợi ích ưu tiên tư bản thời đại lợi ích là vua câu nói này cũng không phải nói vô ích coi như dung mạo ngươi lại xinh đẹp nếu là không đi vận hành cũng đừng hòng đoạt giải quán quân người có tin ta hay không từ trên đường cái tùy tiện tìm nữ hải nhi chỉ cần nàng không phải tàn tật dù là hình dạng phổ điểm thông cũng không đáng kể ta hoa một tỷ một dạng cũng có thể đem nàng nện vào tổng vị trí quá quân nếu như ngươi không tốn tiền vận hành dù là ngươi là tiên nữ nhi cũng phải lánh sang một bên mà lại ngươi nhưng tuyệt đối không được ngây thơ đến tin tưởng mạng lưới bỏ phiếu loại chuyện này những cái k i a cao số phiếu đều là vàng dòng bạc trắng xuất ra lui một vạn bức dạng coi như mạng lưới bỏ phiếu là chân thật ta còn có thể dùng tiền ném ra cái ban giám khảo một phiếu quyền phụ quyết đến tin hay không ban giám khảo một câu liền có thể đưa ngươi đánh về nguyên hình ta cho ngươi học một ít nhìn lưu dung giả bộ ban giám khảo nói hoa nhan khanh tuyển thủ mặc dù dung mạo ngươi rất xinh đẹp nhưng khí chất của ngươi quá tiên khí không phù hợp điện ư ơ n g t h ờ đại đ xin lỗi, người i chúng cho thẩm thật không thể cho người thông、qua. Ha ha ha. ta mỹ, qua. thoại đầu này hoa nhan khanh đã bị lưu dũng chọc cho gọi là một cái vui vẻ cao hứng rất nhiều vậy mà giơ điện thoại bưng ly rượu đỏ chân trần tại trên sân thượng chuyển mấy cái vòng nhi theo một thân mỏng như cánh ve xa y nhẹ nhàng phiêu động thật là có một loại tiên khí nhi bồng bềnh cảm giác một bên b ố i bối bất đắc dĩ thở dài một hơi nhà mình viên này tươi non non nước linh, linh đại bạch đồ ăn nhìn cách là muốn không gánh nổi ngay tại hoa nhan khanh thong thả tại bản thân say mê thời điểm đầu bên kia điện thoại lại chuyển tới lưu dũng thanh âm cái kia hoa tiểu thư thật sự là không có ý tứ ta bên này có cái trọng yếu điện thoại mất tiếp ta trước hết không hàn huyên với ngươi quay đầu chờ ta xuất viện có thời gian ta hẹn ngươi ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm ta cái này chuyện xấu bạn trai không thể trắng khi thế nào cũng phải nhìn một chút chân thần không phải treo hoa nhan khanh có chút không dám tin ngu n ơ ngay tại chỗ g i a hỏa này thậm chí ngay cả nói cơ hội gặp lại cũng không cho nàng điện thoại này nói treo liền treo liền xem như sắt thép thẳng nam cũng không có hắn thẳng như vậy à bối bối nhìn ra hoa nhan khanh quýnh cảnh ở một bên an ủi nói hoa tổng hồi này biết ta vì sao lại bị hắn kéo đen đi ngươi cũng biết ngơi cái này chuyện xấu bạn trai là dạng gì người đi ngươi cảm thấy hắn là dạng gì người hoa nhan khanh hiếu kỳ hỏi b ố i bối hừ hắn cụ thể là dạng gì người ta không rõ ràng nhưng ta khẳng định hắn là một cái cuồn g vọng tự đại không coi ai ra gì ra hỏa không có chạy hoa tổng ngươi về sau gặp phải hắn nhất định phải cẩn thận ta phải cẩn thận hắn cái gì nha cẩn thận hắn đem n g ư ơ i bán ngươi còn tại thay hắn đếm tiền làm sao lại hoa nhan khanh biểu thị không phục ha ha ngươi làm sao lại không b ố i bối đối nhà mình lão bản cái này xuẩn manh kình cũng là phục ý của ta là ta xinh đẹp như vậy còn ôn nhu như vậy thân cao vóc người đẹp không cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông l i ề n điều kiện này hắn làm sao lại bỏ được đem ta bán. Ta đi. kiện lại Bối bối im này hắn bán. n làm l sao ta Ta bỏ ặ g nhìn xem nhà mình cái này ngốc trắng ngọt láo bản nói hoa tổng. Không đến mức đi, liền gọi một cú điện thoại công n hoa thoại phu. xem mức một cái cú đi, gọi láo ư ơ i liền Ngươi liền. dự định người tài giỏi không được trọng dụng n g ư ơ i thế nhưng là ngay cả lưu tiên sinh mặt nhi đều chưa thấy qua đâu n g ư ơ i căn bản làm ộ t chút đều không hiểu rõ hắn có được hay không chương năm trăm sáu mươi một tư không không ta chủ ý này hăng hai không chương năm trăm sáu mươi một tư không không k ta chủ ý này hăng hai không ngoại ô t i nhà trong trang viên tư không không lúc này hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái Đối với tuy hạo nhà t n tiên n g nhìn trước mắt cái này tòa cự đại không gian dưới đất cũng là thổn thức không thôi hắn đảo mắt một vòng sau mới đều cảm khái nói cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn chí ít đã tổn tại bảy tám trăm linh năm lịch sử nó là ty nhà liệt tổ liệt tông cho gia tộc chúng ta lưu lại một đầu cuối cùng sinh lộ nếu quả thật phát sinh không thể kháng cự thiên thai nhân họa cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn chí ít có thể bảo chứng một trăm người ở đây an toàn sinh hoạt năm mươi năm bất quá nếu là phát sinh loại kia bị diệt cấp thiên thai những này liền không nói cũng được ta đi ra ra các ngươi cái này giữ bí mật làm việc làm cũng quá tốt đi ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên vậy mà một chút cũng không biết chuyện này cái này vạn nhất ngày nào nếu là thật có sự tình ta cũng không biết trong nhà có như thế một cái chỗ tránh nạn hẳn là thua thì ta đây là một cái gia tộc có thể kéo dài tiếp t u y ệ t mật làm sao có thể tùy tiện để người ta biết đâu cho dù là người trong nhà cấp bậc cùng địa vị không đạt được loại cấp bậc này cũng cũng không thể biết nguyên bản chỗ này dưới mặt đất chỗ tránh nạn là phải chờ ngươi làm tới cảnh vệ khu tư lệnh sau mới sẽ nói cho ngươi biết nhưng tình huống bây giờ có biến nếu như kia tiểu tử cho tin tức của ngươi đều là thật đừng nói ngươi cái này cảnh vệ khu tư lệnh làm không được nếu như chúng ta không đề cập tới chuẩn bị sớm đến lúc đó ngươi ngay cả hiện tại người đoàn trưởng này chức vị còn có thể giữ được hay không đều không nhất định liền vẹn vẹn từ lưu dũng cho ta phát đoạn thứ nhất video đến xem chuyện này đoán chừng liền tám chín năm mười coi như nhà chúng ta coi như từ giờ trở đi ứng đối chỉ sợ tại về thời gian cũng có chút không kịp tiếp xuống một đoạn thời gian sợ là thật m u ố i loạn không không những này đều không phải ngươi hẳn là cân nhắc ngươi bây giờ duy nhất cần phải làm là liên hệ tiểu t ử kia để hắn đem trong tay tư liệu tất cả đều phát cho ngươi còn lại ngươi liền không cần quản nên hồi bộ đội liền hồi bộ đội nên làm việc liền làm việc bình thường kiểu gì liền kiểu gì đừng để bất luận kẻ nào nhìn ra tâm tình của ngươi biến hóa chuyện này ta sẽ cùng trong nhà tộc lao nhóm cùng một chỗ thương lượng nghiên cứu đạt được một cái lại đi nhưng thực phương ăn sau nếu có cần ngươi làm ngươi nghe lệnh làm việc liền có thể t ố ấ t ra ra ta biết ta hiện tại liền liên hệ lưu dũng trong này máy tính có thể ngay cả mạng bên ngoài sao có thể cái này dưới đất hết thể có mười cái đường dây riêng phân biệt kết nối bên ngoài khác biệt cơ t r ạ n g mà lại trên trời còn có một viên nhà chúng ta mình vệ tinh cho nên liền xem như chiến tranh bộc phát gia tộc chúng ta bị ép trốn vào nơi này tị nạn cũng sẽ không cùng ngoại giới mất đi liên hệ thật không nghĩ tới nhà chúng ta tiên tổ có thể làm đến mức này quả thực là quá khóc đường dây riêng là ta dùng tiền a n bài người bắc vệ tinh cũng là ta dùng tiền thả trên trời ngươi không cần cảm tạ thi nhà tiên tổ ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ ra ra người ta đi ha ha ha ha ra ra không nghĩ tới ngươi cũng có ăn giấm một ngày đi ta trước không cùng lao nhân ra người nhiều lời ta muốn cho tiểu dũng gọi điện thoại này đều đã kêu lên tiểu dũng xem ra tiểu tử ngốc này không có phí công thay ngươi đỡ đạn à, chỉ dựa vào một cử động kia liền đem ta cái này cháu gái ruột ngọt chạy thật sự là con gái lớn không dùng được à. a tư không, không kinh ngạt hỏi ra ra chuyện tối ngày hôm qua ngươi đều biết nói nhảm Ta cháu gái ruột nhi đều hơi kém để người cầm súng cho sập chuyện lớn như vậy ta có thể không biết sao tư không không đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi ra ra vậy ngươi biết sát thủ là ai phái đi sao trước mắt còn không có tin tức truyền về hôm qua dự định ám sát ngươi kia cái sát thủ cùng ám sát vinh láo hai người còn có mấy cái ẩn giấu trong đám người bắn lén sát thủ đều bị một cỗ không rõ lực lượng vũ trang cho xử lý nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là đối phương hiện tại là ai dùng chính là vũ khí gì đều là một cái bí ẩn chưa có lời đáp có ý tứ gì là có người cố ý ẩn giấu tin tức sao tư không, không nghi ngờ hỏi Thi t cũng trên n ư n g không lắp đạt h t i được loại này tại không tổn hại bề ngoài tình huống dưới lại có thể nghiêm trọng phá hư nội bộ tổ chức kết cấu trình độ ra ra ngươi nói như vậy ta ngược lại là nhớ tới đến một chuyện tiểu dũng thay ta cản thương về sau ta lúc ấy tập trung tinh thần muốn cứu mệnh của hắn căn bản là không dành bận tâm cái kia đã đổ xuống sát thủ bất quá ta vẫn là đầy cõi lòng oán hận nhìn hắn một chút lúc ấy kia cái sát thủ chính là thất khiếu chảy máu trả thái cái này ở trong mấu chốt nhất một điểm chính là thời gian vấn đề từ hắn nổ xuống hướng ta s ạ c kích đến tiểu dũng phi thân thay ta đỡ đạn lại đến ta phát hiện sát thủ b ỏ mình cái này toàn bộ quá trình kỳ thật chính là sát thủ nổ súng thời gian cũng liền ngắn ngủi tầm mười giây như thế thẳng đến sát thủ tử vong lúc hắn đều không có xê dịch qua bước chân nếu như muốn là dựa theo cái này logic đến suy đoán tên sát thủ này đang nhắm vào ta thời điểm bản thân hắn liền đã bị người khác để mắt tới vô luận hắn có thể hay không ám sát thành công hắn là hàn phải chết không nghi ngờ nói cách khác đây hết thể đều là một trận âm mưu trường tiểu hội này cho dù là không có vinh gia cái này cái mồi dẫn lửa cũng lại bởi vì chuyện khác phát sinh vấn đề bọn hắn mục đích làm như vậy chỉ có một cái chính là nói đến chỗ này tư không không liếc mắt nhìn ti hạo thiên hai người không hẹn mà cùng nói một câu loạn ti hạo thiên hơi chút trầm ngâm nói ngươi phân tích phi thường có đạo lý hôm qua đi tham gia tiệp rượu cơ hồ tất cả đều là thế gia hảo môn đại nhân vật vô luận là ai người chết gia tộc k i a c ũ n g sẽ không từ bỏ ý đồ cũng tỉ như ngươi nếu tối hôm qua ngươi thật thành cái kia bất hạnh người ra ra người ta coi như l i ề u mạng cũng phải đem hung thủ tìm ra vì thế dù là đem phổ hoa lật cái ngọn nguồn nhi chỉ lên trời cũng sẽ không t h i ế c nhà chúng ta chỉ cần như thế nháo t r ò chuyện này liền sẽ trở thành chú ý điểm một lát còn tiêu không dừng được khi tầm mắt mọi người đều thả ở trên đ â y thời điểm ti hạo tiên nói đến chỗ này liếc mắt nhìn tư không không tư không không chắc chắn nói chuyện này hẳn là hạ ra ở sau lưng một tay điều khiển không có chạy mục đích làm như vậy chính là vì hấp dẫn đại chúng ánh mắt từ đó tốt vì bọn họ tại bố trí quân sự bên trên tranh thủ thời gian ở xa tiểu bạch lâu bệnh viện lưu dũng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mình trong lúc vô tình cùng minh ra lên xung đột vậy mà lại sớm đem hạ gia bí mật cho bạo lộ ra để hắn càng thêm nghĩ không ra chính là cái này hai ông cháu thông qua tự hành nắm bổ lại nhưng đã đem chân tướng sự tỉnh cho phân tích tám chín phần một ư ơ i trừ là hắn đem giết tay đầu góc đánh nát chuyện này bên ngoài cái khác cơ hồ tất cả đều đúng Đi, đầu. được, đối được để lộ ra đi. ngươi thời nhà Chuyện này năm không không tính, chắc sách chờ là tuyệt có c tâm Ta lý lộ sợ ra sổ căn cứ tình thế phát hiện tình huống lại định đoạt sau chuyện sau này tư không không trịnh trọng nhẹ gật đầu cầm lấy trên bàn máy riêng đem điện thoại đánh ra ngoài uy lưu dũng ta là tư không không ta hiện tại dùng chính là vệ tinh đường dây riêng liên hệ ngươi tuyến đường này là an toàn ta hiện tại liền cho ngươi phát một cái thu kiện địa chỉ ngươi đem ngươi nói những cái kia ảnh âm tư liệu phát cho ta đi ta liền phía trước máy vi tính trở lấy ân đầu bên kia điện thoại chuyển đến lưu dũng thanh âm lười biếng đi ta biết chút chuyện nhỏ này một hồi cút điện thoại ta sẽ làm ai bất quá có chuyện lớn vừa rồi quên thẳng đến ngươi đi về sau ta mới nhớ tới Ở xa v ù nhìn g ngoại dưới ô mặt đất trôi tránh nạn bên t r o n g tư k h ô không n nghe g v ậ y chính sức hạ là sở, ra muốn da quăng tới tìm kiếm ánh mắt tư không không nhỏ giọng đúng ti hạo thiên nói tiểu dũng nói còn có một cái chuyện quan trọng hơn quên nói với ta ti hạo thiên là một cái suy thủ thế ra hiệu tư không không đem điện thoại cố định loa ngoài mở ra tư không không dây hiểu lập tức đẻ xuống điện thoại loang ngoài t r ù n g hợp lúc này lưu dung thanh âm cũng chuyển tới ngươi nói ta cái này đầu góc từng ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì đặt vào bệnh viện tân tiến như vậy thiết bị không dùng liền c h ơ mắt nhìn ngươi móc lấy hai cái đuổi đi mặc dù nói ngươi cái này là lần đầu tiên thụ một chút tổn thương không thể tránh được nhưng ta không phải tại trong bệnh viện sao liền ngươi một chút kia vết thương nhỏ có cởi quần công phu liền chữa khỏi kết quả sửng sốt không nhớ ra được chuyện này cái này cũng tại ngươi nếu là ngươi đáp ứng một lần nữa nói ta nhất định có thể nhớ tới chữa thương cho ngươi chuyện này bởi vì ta không thể mắt nhìn thấy ngươi nằm ở trên giường hạ không được vừa rồi ta đều mớn không quan tâm cái này máy móc bao nhiêu tiền về sau ta cao thấp mua một đài dạng này liền không cần sợ các ngươi bởi vì nơi đó thụ thương mà không dám cùng ta đi ngủ không không ta chủ ý này hăng h a i không ta dựa vào lưu dũng con mẹ nó ngươi điên rồi đi đây chính là ngươi cái gọi là đại sự ta mẹ nó mở thế nhưng là loa ngoại a tư không k h ô ngượng ngùng lại phẫn nộ cúp điện thoại giờ khác này nàng đã xấu hổ đến có thể dùng ngón chân đem cái này chỗ tránh nạn lại hướng xuống trừ một trăm mét trình độ ha ha ha ti hạo thiên cất tiếng cười to nói đi không, không ngươi không dùng thèn t ù n g ra ra ta cũng là từ lúc này tới người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ chỉ đùa một chút đều rất bình thường mặc dù tiểu tử này nói chuyện có chút hổ đi tước nhưng không có gì lớn không được người trẻ tuổi mà cung đ i ể m tốt chương năm trăm sáu mươi hai hai ông cháu bất đắc dĩ chương năm trăm sáu mươi hai hai ông cháu bất đắc dĩ bất quá nói đi thì nói lại tư không không ngươi đều bao nhiêu tuổi mình không có số sao ngươi sớm nên tìm người bạn trai khó được ngươi lúc này gặp được một cái thích ra ra ủng hộ ngươi liền nhà ta điều kiện này không cần ngươi phải tìm môn đ ă n g hộ đối chỉ cần kia tiểu tử có thể thực tình đúng ngươi tốt có phải là minh tinh vong hồng cái gì cũng không đáng kể Húng chi thư không không nhìn xem ti hạo thiên sắc mặt đỏ bừng nói ra ra chuyện kết hôn liền đừng đề cập t h ư ớ c nắm chặt thời gian giải quyết hạ ra chuyện này đi sao hai ngươi ở giữa còn có cái gì ẩn tình a vẫn là kia tiểu từ cảm thấy ta ti hạo thiên tôn nữ không xứng với hắn ai nha ra ra ngươi không hiểu trong lúc này còn có thật là lắm chuyện đâu chờ ta về sau có giành lại nói cho ngươi ta xem trước một chút tư liệu đi ta bên này đã bắt đầu tiếp thu văn kiện theo trên máy vi tính từng cái ảnh âm văn kiện bị mở ra tư không k h ô n g tâm cũng dần dần chậm rãi chìm xuống khi nàng cùng ti hạo thiên hai người đem lưu d u n g phát tới tư liệu toàn bộ đều nhìn qua một lần sau mới có hơi tuyệt vọng nói ra ra ngài cảm thấy chúng ta trừ n ắ m chặt thời gian tự vệ bên ngoài còn có lấy chứng t r ọ i đá tất yếu sao tha là gặp qua sóng to gió lớn ti hạo thiên giờ phút này cũng là không bình tĩnh hắn đầu tiên là móc ra mình tùy thân mang theo cái tẩu dùng thoáng có chút run dẩy hai tay thật vất và đưa nó nhóm lửao mới dần dần tỉnh tá sắc mặt nghiêm túc nói nếu quả thật dựa theo trên tư liệu nói như vậy cơ quan hàng không vũ trụ cùng không quân bản bộ đã toàn bộ hướng hạ gia quy hàng mười đại quân khu bọn hắn chí ít đã khống chế sáu cái kia quốc hội lần này có thể nói là tất thua tri cục một trận có đánh hay không đã không có ý nghĩa gì khác không nói vẹn vẹn là không có không chung lực lượng quốc hội bên này cũng đã là không có phần thắng chút nào hiện tại chúng ta đã không phải là cân nhắc có thể hay không lấy chứng t r ọ i đá vấn đề mà là nhà ta có thể hay không tự vệ đều là vấn đề đ ề u nói một t r i ề u thiên tử một triệu thần công quốc mỏ rẽn tạ nếu là thật đổi người cầm lái không dùng cho dù là hiện tại đem những tin tức này thả ra làm tới mãn thành đều biết tình trạng cũng chỉ là có thể gia tăng địch nhân sớm động thủ thời gian thôi nàng kết quả là không có bất kỳ cái gì cả biến ngươi đừng nhìn bề ngoài bên trên còn có mấy cái quân đội cũng không có quy hàng đó cũng không có nghĩa là bọn hắn lập trường kiên định chẳng qua là tại treo giá một khi chính biến bắt đầu chỉ cần hạ ra có thể lấy được thắng lợi những cái k i u đung đưa không ngừng người nhất định sẽ lập tức lựa chọn đầu hàng cái này cũng không được vậy cũng không được chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể lựa chọn ngồi chờ chết thư không không có chút chán nản mà hỏi đương nhiên không thể ngồi chờ chết chúng ta t i già truyền nhận hơn ngàn năm ta làm sao có thể để gia tộc hủy trong tay ta mặc dù nói chuyện này nhìn qua có lẽ đối với gia tộc chúng ta phi thường hư hiểm nhưng mọi thứ đều có song m ạ n tính nguy hiểm cũng thường thường nương theo lấy kỳ ngộ nếu như sớm vận hành tốt chúng ta có thể thừa cơ có thể hùng hàng kiếm b ụ n cũng khó nói vất quá về sau muốn ở trong nước tiêu g i a o sợ là không được ra ra ý của ngươi là chuẩn bị vớt một thanh lớn lui về phía sau dân chạy trốn ra ngoại quốc thư không không có chút không dám tin mà hỏi kia không phải đâu ty hạo tiên trên mặt cười khổ nói từ những tài liệu này bên trên nhìn hiện tại lục quân chí ít có hai phần ba binh lực nắm giữ tại trong tay người ta không quân toàn bộ quy hàng hải quân cũng là hơn phân nửa lựa chọn quy thuận còn lại những cái kia vẫn chỉ là đung đưa không ngừng loại tình huống này người ngươi lấy cái gì cùng người ta đấu đã biết rõ đấu không lại vậy không bằng lựa chọn thừa dịp loạn hung ác vất lên một bút sau đó tìm một chỗ ẩn nhớ lại chỉ cần ty nhà không tiêu tan liền có ngày khác đông sơn tái khởi thời điểm tư không không nghe vậy n i ế t miệng nói muốn đi các ngươi đi thôi ta khẳng định là không sẽ rời đi liền xem như về sau thật thay đổi triều đại lớn không được ta giải nghệ không làm lính tìm không ai nhận biết ta địa phương mai danh nhận tích qua mình tháng này về phần nói nước ngoài ta là thật không có hứng thú ha ha không không à ngươi không dùng ở chỗ này cùng ra ra run cái này nhỏ cơ linh ta vẫn không rõ ngươi cái gì ý nghĩ ngươi là không nỡ cái kia gọi lưu dung tiểu ra h o à đi không có việc gì đến lúc đó ra ra cho phép ngươi ngay cả hắn cùng một chỗ mang theo đến nước ngoài sau ngươi cũng không cần mai danh nhận tích hai ngươi yêu làm gì liền làm gì ra ra mặc kệ ai tư không không hai tay ôm c á i hót thân thể tựa lưng vào ghế ngồi thần sắc có chút cô đơn nói ra ra ngươi có chỗ không biết một khi hạ gia lần này chính biến thành công được thế đến lúc đó coi như giới gầm trời này ai cũng không có chuyện ngươi nói tiểu tử kia hắn cũng phải có sự tình ta muốn coi như hắn chạy ra nước cũng nhất định khó thoát hạ gia truy sát a có thể có nghiêm trọng như vậy chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đánh tắc hạ gia những n à y tuyệt mật tư liệu sao ta muốn không đến mức y nếu như chúng ta không đem những tin tức này lan rộng ra ngoài chỉ cần hạ gia thành công t h ư ợ n g vị đang toàn lực duy ổn tình h ư n g dưới hạ gia ứng sẽ không phải đi phản ứng hắn như thế một cái vô danh tiểu tốt tư không không lộ ra một tia nụ cười bất đắc gì nói ra ra sự tình nào có đơn giản như vậy à tựa như ngươi vừa rồi nói một dạng tiểu tử này một ngày hổ đi tức cái gì cũng dám làm ngươi lão khả năng còn không biết cái này tiểu độc từ đồ chơi không biết lúc nào cùng chúc thủ trưởng cháu dâu cấu kết lại chính là hạ biêu cô vợ hắn phương hoa ngươi hẳn là gặp qua cô n ư ơ i a dám dấp mi thanh mục tú một bộ thư hương khí ngo tạo hắn là thế nào dám ti hạo tiên c h ấ n kinh sau khi sổ một câu nói t ụ ha ha ra ra ngươi vẫn thật là h oan buồn hắn chuyện này cũng không phải tiểu dũng làm sao dám mà là hạ ra cái kia nàng dâu là quyết tâm muốn cùng tiểu dũng cùng một chỗ phá đều chia rẽ không được cái chủng loại kia kia xong tiểu t ử này không có chạy đây chính là đ o ạ t vợ mối hận à, đổi lại người bình thường đều nhận không được sự tình liền đừng nói hạ ra nha đầu ta ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi tranh thủ thời gian cùng kia tiểu t ử phân do giới hạn chuyện này ngươi ngàn vạn không thể đi theo hướng phía trước gót một khi dính vào đó chính là vạn kiếp bất p h ụ lao hạ cái kia lớn âm bức ta là hiệu rất rõ hắn là điển hình có t h ù t á t báo một chút thua thiệt đều không mang ăn không không ngươi nghe ra ra lời nói hiện tại liền hồi bộ đội đánh cái thỉnh cầu giải nghệ cái kia cảnh vệ khu tư lệnh ta không làm giải nghệ sau ngươi mang chút gia tộc tử đệ đi m ù mọt sệ b ắ t lăng lan đảo đánh cái tiền t r ạ n g về sau nơi đó khả năng chính là chúng ta t i nhà mới căn cơ sở tại tư không không trầm n g â m trong chốc lát cũng không nói có đi hay không vấn đề mà là chỉ vào trên máy vi tính những văn kiện kia hỏi ti hạ tiên ra ra kia những tin tình báo này tin tức làm sao tạm thời trước thả chỗ này đi một hồi ta liền tổ chức tộc lão cấp hội nghị cho bọn hắn sau khi xem liền sẽ xóa bỏ những ngày nguyên văn kiện ta cam đoan trong này bất luận một cái nào sự tình đều sẽ không chuyển ra ngoài ra ngoài ngươi cứ yên tâm đi ngươi cũng cầm chặt gấp thời gian hồi bộ đội liền làm theo lời ta bảo ngươi liền lấy mình bị kinh sợ làm lý do thỉnh cầu giải nghệ nếu như không nhóm ngươi muốn suy nghĩ dù sao là càng sớm rời đi càng tốt tư không không thần sắc bình tĩnh nhìn t i hạo thiên nói tiểu dũng như thế tín nhiệm ta đem loại này tuyệt mật tư liệu không giữ lại chút nào giao cho ta hy vọng nhà ta có thể mượn cơ hội này nhảy lên trùng thiên thành là chân chính đỉnh lưu thế gia kết quả chúng ta lại thương lượng ra một cái muốn chạy trốn kết quả ra ra ngươi cái này khiến ta như thế nào đúng tiểu dũng đúng tín nhiệm của ta hai tử ra ra biết chuyện này làm có chút không chính cống nhưng ngươi không quản lý việc nhà không biết chủ nhà trách nhiệm lớn bao nhiêu ta muốn cân nhắc chính là chúng ta toàn cả gia tộc sinh tử tồn vong vấn đề tại ngươi rõ ràng biết đây là lấy chứng trọi đá tình huống dưới còn muốn đi ngạch bính kia không càng là hành động theo cảm tính sao là một kéo dài ngàn năm gia tộc ta không thể vì con cái của ngươi tình trường đi làm vi phạm gia tộc lợi ích sự tình ngươi làm một hiệu chuyện nhi hai tử ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ra ra nôi khổ tâm trong lòng bất quá vì biểu đạt ta đúng tiểu gia hỏa này cảm tạ tại gia tộc chúng ta di dân về sau cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn liền tạm thời đưa cho hắn đến lúc đó vì che giấu hai mắt người ta sẽ cho người đem trên mặt đất kiến trúc toàn bộ đ ợ y ngã biến thành một vùng phế tích sau thời gian ngắn bên trong sẽ không có người đánh nơi này c h ú ý tia tiểu t ử trốn ở chỗ này hẳn là có thể tránh thoát hạ ra truy sát về phần có thể tránh bao lâu vậy phải xem hắn tạo hóa của mình ta còn có thể chừa cho hắn một khung không thiên máy bay chiến đấu thời khắc mấu chốt dùng để bằng ệ n h ra ra làm như vậy cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng những chuyện này người nát tại trong bụng là được hiện tại còn không thể cùng tiểu tử k i a n ó i tư không không đứng gậy m ặ t không biểu tình gật đầu nói t ố t ra ra ta biết ta hiện tại liền hồi bộ đội giải nghệ thủ tục không nhất định lập tức có thể làm xuống tới ta những ngày này có thể sẽ một mực đợi ở trong bộ đội có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được thằng đến tư không không bóng l ư n g biến mất sau t i hạo thiên mới bất đắc di lắc đầu lập tức hắn lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi một cái mã số ra ngoài uy ngươi tốt trương tư lệnh ta là lao tí a bốn chào ngươi chào ngươi bốn là như thế này trương tư lệnh lao già ta có chuyện muốn làm phiền ngươi một chút không biết ngài bây giờ nói chuyện có được hay không bốn là như thế này nhà ta không không đem qua tại chuyện kia bên trong thụ một chút nhi kinh hãi về nhà sau liền manh động giải nghệ ý nghĩ chúng ta những n à y làm trưởng bối cũng không có phản đối dù sao cũng là cái nữ hoa nhi mỗi ngày chém chém giết giết cũng xác thực không tưởng nổi suy nghĩ hải tử đã muốn giải nghệ liền giải nghệ đi nhưng mà chúng ta lại sợ nàng đầu nóng lên hai ngày nữa nhi lại hối hận ta cái này không suy nghĩ cùng t r ư ơ n g tư lệnh ngài thương lượng một chút nếu như nha đầu này thật đưa ra giải nghệ báo cáo ngài trước giúp ta trừ nàng vài ngày liền đem nàng lưu ở trong bộ đội thanh tỉnh một chút chỗ nào đều không cho đi nếu như nửa tháng sau nàng vẫn kiên trì giải nghệ nói kia liền triệt để liền nàng nguyện thích thế nào dạng liền kiểu gì đi chúng ta khi trưởng bối cũng chỉ có thể làm đến nơi này bốn vậy ta liền cảm ơn trước trương tư lệnh vì không không sự t ì n h để ngươi hao tâm tổ trí chờ chuyện này xong về sau ta nhất định bày cái chàng t ử hai nhà chúng ta hào hào u ố n g một chén bốn tốt vậy cứ như thế gặp lại hô cúp điện thoại t i hạo tiên thật dài thở phào nhẹ nhõm một mình thì thầm nói n h a đầu xin lỗi đau dài không bằng đau ngắn ta đây cũng là không có chuyện gì hy vọng ngươi không nên trách tội ra ra đi chương năm trăm sáu mươi ba t i nhưng tâm đi, c ỉ cần có ta ở đây, ngày này biến không được, 563. Tiên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, đ ợ c chứ này biến không được. Nhưng mà ty hạo thiên vẫn là đánh giá thấp một chuyện đó chính là nữ nhân một khi bên trong nam nhân độc vẫn thật là là không có thuốc chữa nhất là tư không không loại này chưa từng có yêu đương trải qua sĩ quan nữ c ô n nhân giờ phút này nàng đem tại bộ đội bên trong anh dũng cùng quả cảm vô cùng nhuẩn n miễn dùng tại tình yêu bên trên tư không không lái xe rời đi nhà mình trăm viên vừa ra đại môn liền vội vã không nhịn nổi cho lưu dũng đem điện thoại đánh qua v y tiểu dũng là ta đầu bên kia điện thoại lưu dũng giờ phút này vừa từ bệnh viện nhà ăn cơm nước xong xuôi chính một người n h ả m chán suy nghĩ làm chút cái gì đâu t r ù n g hợp lúc này tư không không điện thoại liền đánh tới ta biết là ngươi ta cái số này ngoại trừ ngươi cũng không có người khác biết sao chuyến cho tư liệu của ngươi đều xem hết cái này là chuẩn bị muốn đi làm đại sự nhi thôi ai đừng đề cập tình huống có biến chuyện này ở trong điện thoại nói không rõ ràng ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi một hồi hai ta gặp mặt nhi lại nói ta dựa vào đây là thế nào lưu dũng có chút hiếu kỳ gặp mặt nhi lại nói vậy được đi ta liền không lên lâu ở bên hồ nhi chờ ngươi đúng cái điểm này nhi ngươi còn có thể đi vào sao hẳn là không có vấn đề thực tế không được liền dùng bộ đội danh nghĩa tiến thôi chuyện này ngươi liền không cần ngươi mọc lòng sau một giờ vườn hoa nhi bên hồ nhi trên đồng cỏ lưu dũng đưa trong tay một cái hộp đựng thức ăn phóng tới tư không không trước mặt chậm rãi mở ra ngươi có phải hay không chưa ăn cơm đâu đây là ta vừa đi nhà ăn trộm đạo cho ngươi sách về nhân lúc còn nóng hồ ăn trước hai ngụm đệm đi đệm đi có chuyện gì ăn xong lại nói tư không, không nhìn trước mắt liền làm trong mắt nổi lên một tầng sương n g nàng sống hơn một trăm năm đều không có bị người như thế tỉ mỉ che trở qua đừng nhìn đây chỉ là một hộp nằm viện bữa ăn nhưng nó đại biểu ý nghĩa lại khác cái này đủ để chứng minh lưu dũng trong lòng là có nàng giờ k h ắ c này tư không không cảm thấy mình tâm đều muốn hòa tan trước khi đến những cái kế vể vải cùng cô đơn b ị cái này vô cùng đơn giản một hộp liền làm cho quét sạch s a n h xanh vui vẻ nàng tựa như một cái lần thứ nhất tham gia chơi xuân tiểu hải tử mỹ thực đồng hành còn có thể vô ưu vô lự ngồi trên đồng có thưởng thức trước mắt non sông tươi đẹp nhất làm cho tư không không cảm thấy không thể tưởng h ể t tượng nổi chính là lưu dũng không biết từ nơi nào móc ra một lon bia đưa cho nàng mà lại hắn trong tay mình còn có một bình nhìn thân b ì n h bên trên đồ án là mình hoàn toàn chưa thấy qua một cái thẻ bài bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều đơn thuần liền cho rằng đây là lưu dũng tại trong bệnh viện trộm lấy r a hương vị t i ể u gì lưu dũng mình trước uống một ngụm về sau mới hỏi tư không không cái này bia mạch mùi thơm tốt tuần a tư không không hưởng qua một thanh sau từ đáy lòng ca ngợi nói cảm thấy dễ uống là được muốn uống nói còn có ai tư không không cũng không hề để ý bia sự t ì n h mà là đột nhiên trùng điệp thở dài một hơi nàng có chút thấy náy nhìn xem lưu dũng nói thật xin lỗi a lưu dũng có thể muốn để ngươi thất vọng ngươi chuyển cho ta những tài liệu kia ta cùng ra ra đều nhìn qua trải qua phân tích sau cuối cùng nhất trí cho rằng hạ gia dự mưu lần này chính biến cơ hồ vô giải lấy gia tộc bọn ta hiện hữu lực ảnh hưởng cho dù là lại tìm tới mấy cái có thực lực đồng minh cũng vô pháp đối với chuyện này kết quả cuối cùng sinh ra ảnh hưởng trong đó chính yếu nhất vấn đề chính là trong tay chúng ta không có binh quyền nếu như chỉ là đứng tại đạo đức cao điểm bên trên tiến hành chính trị can thiệp đưa đến hiệu quả có thể nói là cực kỳ bẽ nhỏ đã hạ gia đã đập n ồ i dìm thuyền quyết định độc thủ làm sao lại hồ những này dư luận bên trên công kích lịch sử là từ người thang viết một khi hạ gia chính biến thành công hết hệ thanh em phản đối liền sẽ tự sụp đổ cho nên gia già của ta bọn hắn tỷ lệ lớn chọn bo bo giữ mình tại an toàn tình hôn g ư ớ i rút lui đến hải ngoại đương nhiên ta khẳng định là sẽ không đi liền cái này ngươi đêm h ô m khuya khoắt tối như bưng chạy tới liền vì cùng ta nói chuyện này tư không không thấy lưu dũng bộ kia lơ đánh dáng vẻ mười phần không hiểu cho là hắn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thế là lại vội vàng giải thích nói tiểu dũng ngươi biết không một khi hạ ra thành công đoạt quyền ngươi cùng vương hoa sự t ì n h khẳng định sẽ bị l ậ t ra đến hạ ra tại chuyện này bên trên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó cái này chính quyền mới hệ thống giới đệ nhất cái bị đổi rét truy nã người rất có thể chính là ngươi mà lại là ngươi vô luận trốn đến đâu nhi đều không chết không thôi cái chủng loại kia a nghiêm trọng như vậy a lưu dũng mang theo khoa trương hô cũng không thôi nó hậu quả thậm chí so ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhìn tư không không mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng bộ dáng lưu dũng lại là mang theo t r e o chọc mà hỏi đã ngươi đều biết ta là tình thế chắc chắn phải chết vậy ngươi còn lưu lại đến làm gì thừa dịp hiện tại có thời gian tranh thủ thời gian thu thập vàng bạc tế nhuẫn chạy a xéo đi ngươi thế nào như vậy đáng ghét đâu người ta bây giờ gấp phát họa nói cho ngươi chính sự đâu ngươi lại vẻ mặt cợt nhà không có chính hình ta không đều nói sao ta sẽ không đi ta muốn l ngươi. Ngươi ta ta dẫn dẫn gia gia của ta nói ngươi cung cấp phần tình báo này có khả năng sẽ cho thi nhà mang đến to lớn kinh tế lợi ích cũng cho gia tộc rút lui mang đến đầy đủ nhiều thời giờ vì biểu đạt đúng cảm tạ của ngươi thi nhà rút lui sau cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn liền về ngươi chỉ cần ngươi trốn ở chỗ này không đi ra mù đ ấ t ý hẳn là không có người sẽ tìm được ngươi tại không có cái khác biện pháp giải quyết trước đó ngươi c h ư a hết dưới đất tránh mấy năm rồi nói sau vậy còn ngươi ngươi hỏi cái này nói nhảm ta đều dự định cùng ngươi lưu lại ta còn có thể dọn ra ngoài đơn ở a đương nhiên là cùng ngươi dưới đất cùng một chỗ cầu lấy ý của ngươi là đến lúc đó toàn bộ dưới mặt đất chỗ tránh nạn liền hai ta không phải đâu người khác cũng không có bị đuổi giết cũng không cần lo lắng bị chính quyền mới thanh toán người ta hoàn toàn có thể trên mặt đất hô hấp tự do không khí bằng cái gì cùng ngươi tránh dưới đất chỗ tránh nạn bên trong cùng ngồi sổm ngục g m như vậy n g ư ơ i lưu lại bồi ta đợi dưới đất chỗ tránh nạn liền không cảm thấy là ngồi sổ ngục giam lưu dũng tò mò hỏi ai tư không không phiền m u ộ n thở dài một hơi đầy mắt đều là chân thành nhìn xem lưu dũng nói ai bảo ta người này thiện tâm đâu không nhìn nổi một mình n g ư ơ i cô độc sinh hoạt dưới đất ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh một chút mình thời gian quý b á u cùng n g ư ơ i cùng một chỗ sống qua đoạn này đến ám thời k h á c ta đi ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi ngươi muốn đơn độc lưu lại bồi ta rõ ràng chính là thèm ta thân thể ngươi này một ít tiểu tâm tư ta còn có thể đoán không được ngươi rõ ràng liền là muốn cho ta đọc dùng ngươi một người đúng hay không ai nha ngươi đáng ghét. Đều lúc nào còn nói đùa lúc còn nào nói tư không không d ứ thấy lời liền đem bàn đem tay ư Lưu vương mạng, ta sai, ta nặng nói, người Lưu được Tư ớ n Dung chuẩn muốn Đừng đừng nữ mạng, nặng nói, đánh chính là làm bạn, không phải thèm ta thân thể được rồi. Tư không không g lại là làm eo, chủ tham phải thèm thể h bị bóp. bóp, bóp, mở ta ta ta t sai, rồi. lưu d u n g nhất một chút đều không có có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc còn tại kia c ư ờ i đùa t í từng không tim không phổi sái bảo nàng nhìn thấy liền tức giận dừng lại muốn đi bóp lưu d u n g tay nghiêm túc lại nghiêm túc nói lưu d u n g ngươi có thể hay không đứng đắn một chút nhi đây là sống còn đại sự hiện tại đã lửa xém lông mày cần phải giải quyết ta không tâm tư cùng ngươi ở chỗ này nào lưu dũng hai tay ôm đầu hướng trên đồng cỏ một nằm miệng bên trong còn ngậm một điếu cỏ đôi chó tràn đầy khinh thường nói ta người trong cuộc này còn không sợ đâu ngươi sợ cái gì n g ư ơ i c ứ yên tâm đi chỉ cần có ta ở đây ngày này biến không được quay đầu thay ta cùng lao ra từ nhà ngươi nói một tiếng tạ ơn hắn lao h ả o ý của người ta nhà các ngươi cái kia dưới mặt đất chỗ tránh nạn ta liền không cần còn có chính là các ngươi không cần phải gấp gáp gì d ầ n trước đó ta thế nào nói cho ngươi các ngươi thế nào làm là được từ hiện tại liền bắt đầu bố cục chờ hạ ra đột nhiên rơi đại thời điểm tốt có thể ngay lập tức cướp đoạt nhà bọn hắn còn xuất lại chính trị tài nguyên tư không không thực tế không muốn nghe lưu dũng nói hiệu nói vượn nữa xuống dưới thoáng có chút tức giận nói ngươi truyền cho ta những tài liệu kia chắc hẳn ngươi cũng hẳn là nhìn qua đi hạ gia trong tay hiện tại nắm giữ lực lượng quân sự không dùng ta nói ngươi cũng biết đến liền bọn hắn loại này mấy có lẽ đã lợi cho bất bại tình huống dưới ngươi cho ta một cái hạ gia có thể rơi đài lý do ngươi chỉ cần có thể thuyết phục ta sau này chỗ có chuyện gì ta đều nghe ngươi ngươi nói cái gì là cái gì ngươi nói thế nào làm liền thế nào làm、Phúc. lưu dũng đem mình miệng bên trong cỏ đôi chó nôn rất tùy ý, ý nói cái này có cái gì khó khăn đem hạ ra người đều chơi chết chẳng phải xong chủ sự nhi người không có dưới đây chuẩn bị đi theo gây sự người tự nhiên liền giải tán lập tức c ắ t ta khi ngươi còn có thể có cái gì ý kiến hay đâu liền cái này nớ ngẩn ý nghĩ cũng liền ngươi có thể nghĩ ra đến coi như ngươi có thể tổ chức một nhóm tử sĩ tập kích hoặc là ám sát một lượng cái hạ ra không quan trọng gì tiểu nhân vật lại có thể có cái gì dùng chỉ cần hạ lao còn tại coi như ngươi đem hạ bưu i chơi chết đối với chuyện này cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn vậy liền đem lão hạ cũng đưa tiền thôi người một nhà chỉnh, chỉnh tề tốt bao nhiêu lưu dũng đều không phải ta xem thường ngươi ngươi nếu có thể đi vào quân ủy đại viện nhi tìm tới hạ gia đại trạch môn ta đều tính ngươi năng lực tư không không ngươi biết phương hoa vì sao l i ề u mạng như vậy ra thế hiển hách không muốn cũng muốn lựa chọn đi cùng với ta sao hai ta cùng một chỗ tốt xấu còn ngủ qua một giấc ngươi lựa chọn cùng ta còn có thể thông cảm được dù sao một ngày vợ chồng bách nhật tân m à thế nhưng là ta cùng phương hoa ngay cả miệng nhi đều không có hôn qua nàng nhưng cũng có thể cam tâm bỏ xuống hết thể muốn lựa chọn c ù n g ta ngươi liền không ngẫm lại nơi này có cái gì nguyên nhân c h ư ơ n năm trăm sáu mươi bốn ngươi nói sự tình là được không dùng đàm lý tưởng ngươi cúc đi ta đi cùng với ngươi là bởi vì ngươi đã cứu ta một mạng ta đây là báo ân ngươi biết hay không ai có thể đơn thuần bởi vì bị ngươi ngủ mới có thể cùng ngươi đây không phải là có bệnh sao ai tư không không lời này của ngươi ta nhưng đ i lại quay đầu ta liền nói cho phượng tiên vũ liền nói ngươi nói nàng có bệnh a không thể nào tư không không lập tức mắt trở trọn đồng thời bắt quái chi h ỏ a cũng hừng hực dấy lên ta dựa vào hai ngươi cũng quá cầu hết đi đ u i minh nhi ta cao thấp muốn hỏi một chút phượng tổng lúc ấy làm sao nghĩ làm sao liền sẽ để ngươi cái này cẩu vật chiếm tiện nghi k ì a phương hoa bên này ngươi lại dùng cái gì bị ổi thủ đoạn buộc nàng đi vào khuất khổ lưu dũng nghe tư không không nói hắn như vậy lập tức liền không vui lòng một mặt vô tội nói ta dùng cái dám bị ổi thủ đoạn hai ta cả tay đều không kéo qua có được hay không đương nhiên n ắ m tay lệ không tính k ì a phương hoa vì sao khăng khăng một mực muốn của ngươi trong lúc này nhất định là có chuyện nói nhảm đương nhiên có chuyện lời nói nói chuyện này muốn từ hai ta tin riêng tán gấu bắt đầu nói lên đ ê khi, khi một cái đúng hiện có sinh hoạt thất vọng cực độ nữ nhân đột nhiên nhìn thấy nhân sinh mỹ hảo cùng hy vọng ngươi cảm thấy nàng sẽ lựa chọn như thế nào hiện tại ngươi có thể hiểu được phương hoa vì sao bỏ được từ bỏ nàng vốn có hết thệ mà muốn lựa chọn cùng ta đi cái gì tư không không một tiếng kinh hô đánh vỡ cái này yên tịnh ban đêm nàng hai tay che mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi đêm đó trong quân ủy đại viện pháo hoa là ngươi thả ngươi có phải hay không vừa nói x o n g chỉ cần ta có thể đi vào quân ủy đại viện tìm tới hạ gia đại trạch coi như ta năng lực sao đến ta làm được pháo hoa chính là tại hạ gia đại môn đối diện cái thả hiện tại đến lượt ngươi ta nhìn ngươi muốn thế nào coi như ta năng lực đừng ngắt lời ta hỏi ngươi, ngươi làm sao đem như vậy lớn pháo hoa mang vào những này d â u ria sự tình đã không cần ngươi đi cân nhắc hiện tại ta hỏi ngươi nếu như ta đem đồng dạng lớn bom ném vào hạ ra trong nhà có thể hay không đem láo hạ đầu đưa tiến đi hẳn là cũng rất lớn khái có thể đi để lưu dung phen này hung hăng càng gáy tư không không cũng mê mang cứ việc nội tâm của nàng vẫn như cũ cho rằng kế hoạch này là không thể nào thực hiện nhưng trong quân ủy đại viện pháo hoa h ả i cốt lại là một cái sự thực máu me nếu quả thật nếu là đem như vậy lớn một cái pháo hoa đổi thành đồng thể tích bom kết quả kia thật là không dám tưởng tượng đến lúc đó đừng nói đưa tiến lao hạ lao hạ nhà đều có thể biến thành hổ có lẽ đến lúc đó cải biến một chút loại này cục diện bị động cũng không phải là không được nghĩ đến cái này tư không không đều bị mình cái này đáng sợ ý nghĩ hủ đến nàng có chút hoảng sợ nhìn xem lưu dũng cảm thấy hai nhiên t ê n trước mắt này mê hoặc nhân tâm năng lực quả thực không nên quá mạnh cảm giác vui cười lời nói bên trong liền đã đem nàng mang lên một con đường không có lối về hơn nữa còn mẹ nó là cam tâm tình nguyện cái chủng loại kia đẩy ra sương m ụ tư không không dần dần tỉnh táo nàng đem chuyện này lại lần nữa nghĩ tới một lần sau mới lên tiếng chúng ta giả thiết chuyện này ngươi làm thành công hạ ra bởi vì thiếu khuyết tối cao người quyết định khiến kế hoạch này bị ép mắc cạn quả thật có thể có đ ú n g công quốc rẹn hiện mò tả h ư u quyền chính tác nhất định ổn định tác dụng, nhưng đến ổn dụng, n đưa ư g là ơ i chưa ó suy n g ĩ hay không qua chuyện này là chịu không qua này là đ ợ c điều t r à, ta k hề ô n nói ngươi dự định nổ hạ ra chuyện này, ghi nhớ. Chuyện này ngươi g ghi phải hạ chưa h dự ra nói qua ta cũng chưa từng đã nghe qua cái kia nói cái kia liền tình quá khứ ta nói là hạ lao nếu xảy ra chuyện toàn bộ cơ quan quốc gia đều sẽ động chứ không cân nhắc ngươi có thể hay không tránh thoát điều tra chỉ riêng nói nhà bọn hắn muốn c h ứ n h biến chuyện này là tuyệt đối chịu không được điều tra từ ngươi cho tư liệu đến xem hiện tại đã có bộ đội lấy diễn tập vì lấy cớ bắt đầu phạm vi lớn chậm chạp chuyển gì loại tình huống này nếu hạ ra kế hoạch b ạ o lôi có hay không một loại khả năng tựa như chúng ta trước đó phân tích như thế các công quốc cùng mỗi đại quân khu thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp l i ê n phản nàng kết quả cuối cùng chính là cả quốc gia lần nữa tiến vào chư quốc hỗn chiến sinh linh đồ thán loạn thế cái này nhìn như hòa bình thế giới có lẽ sẽ vì thế tất cả đều bị kéo vào chiến tranh trong vũng bùn nếu quả thật nếu là như vậy còn không bằng để hạ ra hòa bình lên đài đâu c h ỉ ít cục diện chính trị là ổn định dân chúng cũng sẽ không xa vào đến chiến tranh khủng hoảng ở trong liệu dũng cười、Kiểu、ý của ngươi chính là hy sinh ta một cái hạnh phúc ngàn vạn nhà thôi dĩ nhiên không phải ta làm sao lại bỏ được để ngươi h á m sâu hiểm cảnh đâu làm quân nhân ta đầu tiên muốn đến khẳng định là nhân dân quần chúng an uy nhưng là làm nữ nhân tới giảng bây giờ ngươi trong lòng ta lớn hơn trời cho nên liệu dũng chăm chú hỏi cho nên ha ha ta đều nói như thế minh bạch nơi nào còn có cái gì cho nên giờ khác này tư không không phản phất là dỡ xuống nặng ngàn cân đồng dạng tự d ê u nói liền ngay cả phương hoa kia tiểu tử cũng dám đem sinh tử trí chi tại ngoài suy xét nghĩa vô phản cố muốn đi theo ngươi ta cái danh xưng này đánh khắp cùng g a i vô địch thủ trong quân nữ chiến thần lại kém ở đâu ngươi nói sự tình là được không dùng đàm lý tưởng l ư u dũng ngươi người này thật sự là quá ghét người ta thật vất vả mới đưa nội tâm kiến thiết ngươi cái này hời hợt một câu lại làm cho ta phá phỏng l ư u dũng nhất đem đem tư không không ô m đi qua để hắn gối lên cánh tay của mình nằm tại trên đồng cỏ sau đó ngự a khí lạnh nhạt nói không không vừa vặn hiện tại trong lúc rảnh rỗi ta nói cho ngươi nói lời trong lòng của ta đầu tiên ta muốn cường điệu một điểm chính là ta với cái thế giới này một chút tình cảm đều không có vô luận là người vẫn là sự tình đương nhiên cái này ở trong khẳng định là không bao gồm các ngươi cho nên tại quan niệm của ta bên trong chính là vô luận quốc gia này là ai chất chính hay là quốc gia này có bao nhiêu loạn đều cùng ta không hề có chút quan hệ nào ta chỉ cam đoan cùng ta quan hệ mật thiết những người này có thể khỏe mạnh giàu có sinh hoạt liền đầy đủ về phần cái khác nói câu không dễ nghe loạn mẹ hắn cái ép đi tôi h cùng ta có lồng gà quan hệ ngươi hảo hảo nói chuyện vấp ba s ó n g chít một chút tố chất đều không có tư không không tựa ở lưu dụng bên người nhẹ nhàng truy hắn một chút Thao, đầu năm nay muốn lông gà tố chất, thời luật, luật thời điểm đám này cho bước lại bắt đầu nghịch lưu manh hắn cách cách nay đùa đầu điểm điểm đ muốn lưu năm lồng người bọn cùng người nói người nói gà không phá thì không xây được làm liền xong c ắ tư t、Từ、không không cũng học lưu d ũ n g dáng vẻ hai tay đệm ở sau ngựa mặt nằm trên đ ư n g cỏ đều cảm khái nói tiểu dũng coi như ngươi vừa rồi nói những này đều đúng thế nhưng là ngươi lại bằng cái gì cảm thấy ngươi có thể thay đổi đây hết thảy vẹn vẹn một câu làm liền xong là được ngươi miệng ngôi trên đụng một cái bờ m ô i nhi nói nhưng nhẹ nhàng linh hoạt hô khẩu hiệu ai không biết nhưng trên thực tế đâu ta liền hỏi ngươi trong tay ngươi là có người a vẫn là trong tay có vũ khí trang bị a có phải là cái gì đều không có lời này trước để một bên nhi không nói nhân viên cùng vũ khí trang bị sự tình ta liền đến nói một chút cái này t r ạ m thủ hành động sự tình đừng nói ngươi liền ngay cả phương hoa khả năng cũng không biết nhà nẳng cái này hạ lao ra từ ngày nào ở nhà ngày nào không ở nhà loại tình huống này coi như cho ngươi một cái bom ngươi là sập vẫn là không sập thấy lưu dũng không nói gì tư không không cười cười tiếp tục nói có phải là có chút ngộng ta cho ngươi biết ngươi mộng liền đúng đừng nói ngươi đối với loại này đ ỉ n h cấp đại lao xuất hành không có một cái là không ngộng bởi vì hắn không có quy luật chút nào có thể nói mà lại đại viện nhi bên trong cái kia tòa nhà lao nhân ra ông ta cơ hồ là rất ít trở về không tin ngươi hỏi phương hoa đừng nhìn mỗi ngày đưa đón cỗ xe bình thường ra vào kia cũng là dùng để che giấu hai mắt người các đại lao chân chính đợi địa phương là quân bộ chính là loại kia ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là thủ vệ ngay cả giờ dồn đều không thể tới gần địa phương mà lại trong truyền thuyết bọn hắn loại này đại lao dù cho ở tại quân bộ bên trong mỗi ngày cũng đều sẽ đổi địa phương khác nhau nghỉ ngơi cho nên ngươi cái này chém đầu kế hoạch cũng chẳng qua là n g ấ m lại thôi thật muốn thực hiện khó như lên trời nghe rõ ta ý tứ trong lời nói sao uy nói chuyện nha ta dựa vào lưu dũng ngươi q u á phận a lão nương ta tận tình khuyên bảo cùng ngươi bày sự thật giảng đạo lý kết quả con mẹ nó ngươi vậy mà ngủ tư không không lần này là thật vô cùng tức giận lúc đầu nàng một bên nhìn thấy trên trời ngôi sao một bên tận tình khuyên bảo cho lưu dũng giảng đạo lý không ngờ rằng nói r ứ t lời nghiêng đầu nhìn một cái h o á t lòng này lớn đồ chơi vậy mà ngủ nhìn xem nằm ở bên người lưu dũng tư không không trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần đủ loại cảm giác lão thiên thế nào liền để cho mình bày ra như thế cái không b ấ t lo đồ chơi vóc không cao tướng mạo phổ thông số tuổi còn so với mình nhỏ nhiều như vậy những khuyết điểm này nhịn một chút ngược lại là còn có thể nói còn ng nhưng gia hỏa này tham tài h à o sắc còn không đứng đắn điểm này liền nao tâm nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt xả thân quên chết cứu mình một mạng liền cái này hùng dạng mình thật sự là nửa con mắt đều trướng mắt hắn tưởng tượng mình năm đó những người theo đội kia tùy tiện móc ra ngoài một cái đều muốn vung tiểu từ này m i đầu đường phố nghe lưu dung kia đều đều tiếng hít thở lại nhìn thấy hắn kia thơ ngọt như, như trẻ con r ấ t ngủ t ư k h ô n g không cảm thấy cũng là bội phục rất nếu như gia hỏa này không là cố ý trang vậy hắn cái này tâm lý tố chất nên có bao nhiêu đáng sợ nếu mẹ nó muốn đại nạn lâm đầu còn có thể, ngã đầu liền ngủ. Hơn nữa còn có thể ngủ ngon như vậy tư không không nhẹ nhàng lũng một chút lưu dũng trên mặt luật p h á t để ánh trăng rõ ràng chiếu xạ tại hắn kia yên tĩnh tưởng h ó a trên mặt nhìn trước mắt khả năng này sẽ ảnh hưởng mình cả đời nam nhân không khỏi một trận an tâm quanh quẩn tại tư không không trong lòng để nàng trợt cảm thấy vô cùng thư sướng vừa cao vừa lớn tư không không tận lực đem mình quận thành một đoàn chăm chú giúp vào lưu dũng bên người tại ngày mùa hè dưới bầu trời đêm cũng khó được hưởng thụ một chút loại này ở trên mặt đất màn trời cảm giác cứ việc nhiều ít vẫn là có chút không quen lưu dũng người này nhưng tư không, không trong lòng minh mạch nhân sinh m ạ cũng nên hướng sinh hoạt thỏa hiệp một bộ phận mới là chương 565, Tổ Tông, Đứng làm chính sự nhi đi chương năm trăm sáu mươi lăm tổ tông đừng bót làm chính sự nhi đi nội tâm vô cùng bình tĩnh trong đầu lại suy nghĩ lung tung tư không không đột nhiên một cái giật mình một cái trước đó vẫn cho là làm ì n h tựa ở lưu dũng bên người mới có cái chủng loại kia yên tĩnh tưởng hòa cảm giác nháy mắt bị nàng lật đổ bởi vì nàng ý thức được một cái đáng sợ vấn đề tại loại này ở trên mặt đất màn trời bên hồ ban đêm loại này yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu ấm áp hình tượng chỉ có thể xuất hiện tại chuyện cổ tích bên trong trong hiện thực là căn bản không có khả năng xuất hiện phản thất lập tức bắt lấy sự tình trọng điểm quân nhân chuyên nghiệp xuất thân tư không không bắt đầu dụng tâm đi thụ hết thẻ chung、quanh. một lát sau cực độ h ã i nhiên tư không không rốt c ụ c phát hiện vấn đề chỗ tại tháng này lãng sao thưa gió nhẹ phơ phất bên hồ trên đồng cỏ vậy mà không có con mỗi đốt cùng dồi minh nếp gọi khi loại này hoàn toàn phá vỡ quy luật tự nhiên tình huống đông nhiên xuất hiện ở bên người thời điểm tư không không là thật sợ loại này e ngại là nguồn gốc từ đúng không biết sự vật lý giải đưa đến cho dù bình thường tư không không lợi hại hơn nữa nhưng là làm nữ nhân gặp được loại này vượt qua nàng phạm vi hiểu biết tình huống lúc tư không, không vẫn là sợ hãi nàng đẩy đang ngủ ngon lưu dũng ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói ngơi mau dậy đi nhìn có siêu hiện tượng tự nhiên phát sinh lưu dũng hướng về tư không không bên này lật cả người ngay cả con mắt đều không có trận một chút chỉ là nắm tay dựng trên thân nàng hữu ý vô ý lẩm bẩm một câu yên tâm hít đi không có con mua cá ngươi tư không không nghe vậy kinh hãi hắn nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lưu dũng cảm thấy giật mình nói hắn là làm sao biết tư không không làm quân nhân chuyên nghiệp mặc lâm hải vượt cánh đồng tuyết treo đeo lội suối ngủ ngoài trời hoang dã những n à y đều không đáng kể nhưng toàn quân nhiều năm nàng còn chưa bao giờ tại giã ngoại ngủ qua ngọt ngào như thế một rớt thậm chí đều vượt qua ngủ ở nhà mình phán phất vẫn là trong ngộng tư không, không đột nhiên kinh n ú t tình nhìn x trong lúc nhất thời lại có chút không phân rõ đây là hiện thực vẫn là một cảnh chậm một hồi lâu mới phản ứng được mình đây là nằm trên đồng cỏ ngủ nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía bên người phát hiện lưu dũng đã biến mất không thấy gì nữa khi nào rời đi nàng vậy mà không biết cái này nhưng làm tư không không giật n y mình làm đỉnh cấp v õ giả nàng nhạy cảm độ là khá cao cho dù là trong giấc ngủ cũng là cũng giống như thế phàm là có cái gió thổi cỏ lay nàng đều sẽ có phát giác nhưng lưu dũng như thế lớn một người biến mất không thấy gì nữa nàng vậy mà không có chút nào phát giác cái này cần là ngủ nhiều hơn mới có thể phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy tư không không k h n g không có thất kinh đi la lên lưu dũng bởi vì nàng biết biết rõ cái này trong bệnh viện ở đều là ai vạn nhất bởi vì chính mình hô to gọi nhỏ mà dẫn tới phiền toái không cần thiết liền được không bù mất nàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thời gian lại bị giật này mình lúc này lại nhưng đã là sau nửa đêm mình tùy tiện híp mắt một hồi vậy mà mấy giờ liền đi qua đây quả thực quá bất khả tư nghị tư không không đem điện thoại cho lưu dũng gọi tới vừa đánh chung liền bị đầu kia kết nối uy lưu dũng ngươi đi đâu này ngươi t ỉ n h ngủ t ỉ n h ngủ ngươi liền đến đi ta tại tổng hợp lâu bên này đâu qua bên kia làm gì nói nhảm đương nhiên là trị liệu cho ngươi vẫn là lần trước cái kia phòng giải phẫu vừa v ặ n bên này hiện tại không hay ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi ta không đi ta lại không bị tổn thương ngươi cho ta mủ trị liệu cái gì ngươi lại một cái nói ngươi không bị tổn thương ngươi muốn không bị tổn thương đi thế nào cũng không dám bước nhanh chân đâu tranh thủ thời gian tới đ ừ n g dây vò k h ố n khổ sáng mai chúng ta xuất viện còn phải đi làm đại sự chút đấy ngươi cái này bước nhanh chân đều tốn sức người còn thế nào đi với ta làm đại sự phong giải phẫu ngoài cửa nhăn nhó tư không không bị lưu dũng nhất đem cho t ú n đi vào sau đó chỉ vào bàn giải phẫu nói với nàng nên làm như thế nào không dùng ta cho ngươi biết đi, đi ngoan, ngoan đi lên nằm m ộ tư phần nửa phần phòng chặt thời gian ta còn có thể trở về phòng bệnh nửa liền xong nắm gian còn ta việc, giác. về có cảm một trở t bù không không nghe vậy kinh hãi bật thốt lên đây chẳng phải là sáng mai còn phải lại tới trị liệu một lần nói xong câu đó nàng trợt cảm thấy không đúng nàng xấu hổ một gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ đều nhanh có thể thấm ra máu cái đồ chơi này liền lần thứ nhất dễ dàng xấu về sau chú ý điểm nhi liền không có việc gì lại nói người cái này tố chất thân thể kháng tạo đây về sau không cần lo lắng tổng thụ thương sự tỉnh tư không không chậm rãi chuyển bên trên bàn giải phâu vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn thầm nghĩ thích thế nào sao thế đi ta nói tư không không ngươi làm gì vậy ta là để ngươi đi lên trị liệu vết thương không phải để ngươi nằm chỗ này già chết ngươi mẹ nó không đem vết thương lộ ra ta làm sao trị liệu cho ngươi sống hơn một trăm năm tư không không chưa hề cảm thấy mình mất mặt như vậy qua bất quá cũng may tên hôn đản kia cũng không có tự mình hạ thủ mà là một mực hết sức chăm chú thao túng máy móc nếu không nàng muốn tự tử đều có trị liệu rất nhanh toàn bộ quá trình đều không có vượt qua hai phút tư không không từ trên bàn giải phẫu xuống tới sau chỉnh lý tốt ăn mặc ngay lập tức chạy đến lưu dũng bên n g từ phía sau lưng một tay che lấy miệng của hắn một tay tại hắn trên lưng hung hăng bấm một cái lấy gi nhưng mà nửa giờ sau tại khu nội trú trong phòng bệnh tư không không vì chính mình cái này chút giận vừa bấm trả giá thê thảm đau đớn đại giới đến mức sắc trời đều đã sáng rõ nàng lại bị lưu dung ôm vụn trộm l ẹ n về được giải phẫu thất tiến hành hai lần trị liệu trải qua tư không không cùng viện phương thương lượng hôm nay lưu d u n g khả lấy sớm xuất viện sáng sớm đại phu vừa đi làm hai người liền đi tới phòng bác sĩ mở xuất viện kết toán đơn h o ặ c liền ở lại đây hai tuốt một ngày kết quả cái này xuất viện kết toán đơn khoảng chừng dài hơn một mét lưu d u n g cũng lời ư nhìn phía trên rõ ràng chi tiết chỉ là kéo tới phía dưới cùng nhất liếc mắt nhìn cuối cùng cần giao nộp số lượng hơn một trăm bảy mươi triệu lưu d u n g khỏe miệng có chút kéo ra đám này b ứ c quá mẹ hắn hung ác đây là bắt được một người có tiền hướng chết làm thịt nam viện trị liệu tiền phượng thiên vũ tối hôm trước đã giao q u a lúc ấy là giao hai trăm triệu tiền thế chấp kết toán xong còn có thể lui về hơn hai mươi triệu lưu d u n g cầm lấy trong tay kết toán đơn cùng đã bị du du biên tập tốt video hỏi tư không không chứng cớ này là người cầm đổi lấy lợi ích chính trị vẫn là ta dùng nó lừa bịp hai tiền hoa hoa tôi không không nhìn chung lại mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi ngươi có bao nhiêu năm chắc ngươi có phải hay không thiếu tâm nhắn nhi ta không vừa nói xong đây không phải cái gì việc khó nhi sao thế nào lại hỏi ta có bao nhiêu n ắ m chắc nếu là không có năm chắc ta có thể nói đây không phải cái gì việc khó nhi sao thật sự là không hiểu rõ ngươi não mẹ kín ngươi xéo ngay cho ta đừng nói những cái tia nói nhảm Ta bao liền hỏi ngươi nhiêu có p vậy ta liền khiêm tốn một chút nói chín thành chín nắm chắc là có ai ai chính đang trang bức lưu dũng lại bị tư không không nắm đến trên lưng thì mềm đau hắn nghe răng trận mắt nói cái này hào hào nói chuyện đâu ngươi thế nào lại động thủ nữa nha tư không không trên tay không ngừng nghiến răng nghiến lợi nói ta một mực là tại cùng ngươi hào hào nói chuyện nhưng ngươi cùng ta hào hào nói chuyện sao đến ngươi giải thích cho ta một chút cái gì mẹ nhà hắn gọi ngươi có chín thành chín năm chắc l ư u dũng đêu thảm nói thao ta phiền n h ấ t ngươi d ạ n g này người khác nói cái gì đều không tin sau đó còn tổng hỏi nói ngươi đều không tin ngươi còn hỏi hắn l à m gì nói nhảm trong tay ngươi đ i ề u chứng tinh quang muốn cái gì cái gì không có ta bằng cái gì phải tin tưởng lời của ngươi nói tư không không hai ta nên nói sự tình nói sự tình có ý kiến có khác nhau đều có thể thương lượng đi nhưng ngươi có thể hay không nắm tay từ ta trên lưng cầm xuống đi nhi nói láo bóc quá mẹ hắn đau ngươi nói ngươi nếu làm u ố n giải h ẳ n nói đánh ta mấy lần đều được liền ngươi cái này v ặ n lấy thịt bóp pháp ai cũng chịu không được à ngươi nói kêu nói nhảm ta muốn có thể đánh được ngươi ta đã sớm đánh ngươi răng rơi lấy đất ta không phải đánh không lại ngươi mới bóp đổi bóp sao đi đi tổ tông đ ừ n g bóp làm chính sự như đi những chứng cớ này nhà các ngươi có dùng hay không không dùng nói ta liền lấy nó lựa bịm i tiền đi tư không không lắc lắc bởi vì thời gian dài dùng sức đều hơi trắng bệnh ngón tay nói nếu như ngươi thật có thể thành công ngăn cản hạ gia trình biến như vậy những chứng cớ này liền có thể biến thành tương ứng chính trị tài nguyên nàng giá trị muốn xa so với người dùng nó đổi tiền có lời nhiều、đi. không dùng giải thích nhiều như vậy những này phạm pháp chứng cứ đều cho ngươi lúc nào có cần chính ngươi nhìn xem xử lý là được ta liền mặc kệ vậy được rồi quay đầu ta để trong nhà đem tiền nằm bệnh viện cho ngươi chuyển cũng không thể cái gì tiện nghi đều để t i nhà mình chiếm không phải lưu dũng lại khoát tay nói tiền nằm bệnh viện không dùng cho ta cũng không phải ta cầm ngươi trực tiếp cùng phượng thiên vũ tính là được tư không không cất kỹ xuất viện kết toán đơn hai người một bên hướng bệnh viện bên ngoài đi n à n g một bên hỏi lưu dũng vậy kế tiếp chúng ta làm gì đi thổi còi mã người cầm vũ khí chơi hắn nha ngươi lại không có chính hình ta nói cho ngươi đứng đắn đây này nói đứng đắn nha vậy ngươi không nói sớm nói đứng đắn chính là ta một hồi ra ngoài trước tìm một cái tương đối bí ẩn một chút nhi địa phương khi chúng ta bộ chỉ huy tạm thời sau đó chiêu một nhóm trung tâm đáng tin thủ hạ tiến hành tẩy nào huấn luyện trong thời gian này liền bắt đầu thu thập hạ gia nhân viên chủ yếu tin tức tương quan đồng thời bắt đầu chủ bị vũ khí trang bị thời cơ một khi thành t h ụ c sau chúng ta liền đậu thủ lưu dũng nhìn thấy tư không không lần này điều khiển chính là một chiếc quân sát tới góc cạnh rõ ràng vẻ ngoài lộ ra cứng rắn khí quyển đồ vật bên trong cũng là đơn giản hào phóng các phương diện phối trí còn cũng không tệ thuần chạy bằng điện toàn lúc bội khu trải qua hỏi thăm hắn còn phải biết xe này xe mặt n g o à i thân thể áp dụng chính là đặc thù sân p h ủ có thể tại tự nhiên điều kiện hạ mượn nhờ ánh nắng cùng nhiệt độ tùy thời đúng cỗ xe tiến hành nạp điện n h ư không phải siêu phụ tại trạng thái giới cự l y xa hành xử trên lý luận đài này xe có thể vô hạn thời gian sử dụng chương năm trăm sáu mươi sáu trên núi phong cảnh tuyệt đẹp chương năm trăm sáu mươi sáu trên núi phong cảnh tuyệt đẹp tư không không một bên lái xe cho quân đội vừa hướng đông sở sở tây nhìn xem lưu dũng nói nơi có nơi thích hợp khi bộ chỉ huy tạm thời sao không có a ta cái này vừa vào thành bao lâu thời gian không phải cái kêu ta cũng đều không phân biệt được đâu làm sao lại có nơi thích hợp đâu n g ư ơ i xem một chút n g ư ơ i vậy có hay không nơi thích hợp giúp đỡ suy nghĩ một cái an toàn ẩ n nấp giao thông phát đạt tốt nhất còn có thể hạ cất cánh máy bay các ngươi yêu cầu còn rất cao đây này có dùng hay không lại cho ngươi xứng cái đài quan sát pháo đài từ cái gì nếu là có kia còn nói cái gì xéo đi còn được đả lần tới ta hỏi lại ngươi thủ hạ thành viên ngươi dự định từ cái kia chiêu ta đây nào biết được ta cũng không cùng loại này nhân sĩ chuyên nghiệp đã từng quen bên ta tạm thời trong tay của ta ngược lại là có mười ba cái tùy tùng bất quá bọn hắn trước kia đều là lưu manh tại chức nghiệp tố dưỡng bên trên chiếu so chân chính chiến sĩ hẳn là còn có t r ê n h lệch không nhỏ đúng ngươi không phải bộ đội lãnh đạo sao tra một chút giải nghệ ghi chép nhìn xem có hay không điều kiện đặc biệt tốt đào tới mấy cái nếu là có lập tức sẽ giải nghệ chiến sĩ nhiều chiêu tới mấy cái cũng được dùng tiền không sợ món đồ kia ta có rất nhiều ta đi thì ra chiêu này người việc này cũng là sự tình của ta thôi kia ai bảo ngươi có phương diện này tiện lợi điều kiện đâu kia tin tức điều tra cùng vũ khí c h ủ bị đâu ngươi cũng đừng nói hai chuyện này cũng đều giao cho ta thư không, không có chút không dám tin mà hỏi lưu dũng thì là vô xỉ nói kia không phải đâu ngươi một cái dê cũng là đuổi hai cái dê cũng là thả này một ít việc đều giao cho ngươi ta cũng yên tâm cái này kêu là người giỏi việc nhiều ta dựa vào thì ra ngươi bức bức nửa ngày mình cái gì cũng không làm a tư không không bị lưu dũng cái này mặt dạy vô s ỉ cho kinh ngạc đến ngươi người ai nói làm sao lại thế vậy ngươi nói có cái gì là ngươi làm ngươi theo lưu dũng vừa dứt lời tư không không cũng bất kể có phải hay không là tại đại đạo ở giữa một cất phanh lại liền đem xe buồn bực ngừng、Kết. tiếng thắng xe chói hai truyền ra thật xa tư không không đỉnh lấy một chương nổi giận đỏ chót mặt cũng không để ý xe có phải là d ừ n g ở n ó i giữa đường trực tiếp liền bắt đầu đúng lưu dũng dở cho không khác bị bấm theo cỗ xe từng đợt lắc lư lưu dũng tiếng hét thảm truyền ra thật xa tiếp cận buổi trưa tư không không mang theo lưu dũng xe chạy tới khoảng cách phổ hoa hơn hai trăm cây số bên ngoài một chỗ nơi này dây núi vượt quanh dây núi kéo dài thúy bách sơ ly thanh t u y ể n tung hành khắp nơi đều là c ả n h lá rậm rạp cảnh tượng tựa như một mảnh xanh biết hải dương người dân ta bên trên chỗ này tới làm gì lưu dũng nhìn trước mắt từng tòa đại sơn hỏi Từ k h ô người không h c làm sao biết nơi này là có một lần mang binh kéo lúc luyện ngẫu nhiên phát hiện lúc ấy coi là muốn nghỉ đêm sơn lâm đâu kết quả điều tra binh thông qua dở dồn phát hiện nơi này khi đó ta vẫn là cái đại đội trưởng thế là ta mang theo chúng ta đặc vụ ngay cả hơn một trăm người đêm đó liền nghỉ ngơi tại cái này c h ạ m ra đa bên trong ngươi biết lúc ấy nhất làm cho ta hưng phấn một chuyện là cái gì sao ngươi rốt cuộc không dùng ngủ ngoài trời g i ã ngoại hoang vu lưu dũng thử thăm dò đáp cái này có cái gì nhưng đáng giá hưng phấn tham gia quân ngũ ngủ ngoài trời tại g i ã ngoại không phải chuyện rất bình thường sao vậy ngươi hưng phấn cái gì lưu dũng rất tự giác làm tốt v à i phụ nhân vật nghe lưu dũng hỏi như vậy tư không không mặt mày hớn hở nói khi chúng ta chiếm lĩnh nơi này sau để ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là tòa này hoang phế nhiều năm như vậy trạm ra đa trong danh phòng thế mà còn có thể tắm rửa hơn nữa còn là tẩy tắm nước nóng cái này mẹ nó liền rời lớn phổ ngươi khả năng không biết huấn luyện giã ngoại đúng tại chúng ta nữ sinh đến nói đến khủng bố đến mức nào khi ngươi thiu đến mình nghe đều buồn nôn thời điểm đột nhiên phát hiện một cái có thể tẩy tắm nước nóng địa phương ngươi có thể hiểu được ta lúc ấy loại tâm tình này đi vì sao hoang phế lâu như vậy còn có thể có nước nóng đâu muốn nói không hợp thói thường liền không hợp thói thường ở đây này ai có thể nghĩ tới cao như vậy trên núi vậy mà có thể có suối nước nóng cái này cũng liền ỵ vào nơi này quá xa xôi không có ai biết một chỗ như vậy muốn không chỉ bằng nơi này ưu mỹ hoàn cảnh lại thêm cái này dưới đất phong phú suối nước nóng tài nguyên sớm đã bị khai phát thành suối nước nóng an dưỡng làng du lịch thế nào cảm thấy hứng thú không nếu là cảm thấy hứng thú nói ta liền đi lên móng nó lưu dũng gật đầu nói ngó ngó thôi tả hữu đều đến coi như làm không được căn cứ đi lên tắm một cái cũng không lỗ kỳ kia ngươi con ta đi lên tư không đều không đợi lưu dũng đồng ý trực tiếp liền nhảy đến trên lưng của hắn dùng tay chỉ về phía trước lớn tiếng ra lệnh binh nhì lưu dũng mục tiêu ngay phía trước chạy bộ đi ngoa tạo tư không không ngơi ư quá phận à có n g ư ơ i ta liền không nói cái gì ngươi mẹ nó i đây là cầm lao tử khi cưỡi ngựa đâu lại nói ta là một cái chịu bảy thương vừa làm xong giải phẫu xuất viện người bệnh ngươi như thế ước hiếp ta lương tâm bên trên không có trở ngại sao ba ghé vào lưu dũng hậu trên l ư n g tư không không rút hắn cái hót cong lên từ sau tức giận nói ngươi buổi sáng hôm nay ước hiếp ta thời điểm ngươi thế nào không nói ngươi là người bệnh đâu ngươi mẹ nó cho ta tạo thành hai lần tổn thương thời điểm thế nào không nói ngươi là người bệnh đâu hiện tại để ngươi con ta một hồi ngươi lại thành người bệnh là người bệnh ngươi cũng nhịn cho ta chạy không cho phép ngừng Đi, tư không không. ngươi mẹ nó có loại không dùng ngươi cùng ta ở chỗ này đắc ý hiện tại hai ta đều xuất viện bị thương nữa nhưng không có thiết bị trị liệu cho ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ta buổi tối hôm nay chuẩn bị ở tại nơi này không đi hắc hắc đến lúc đó nếu như ngươi muốn bởi vì bị thương lần nữa mà bước không ra bước cũng đừng lại ta hai người liền tại dạng này vui cười giận mắng ở giữa bắt đầu leo núi hành trình bởi vì cái trụ sở này vứt bỏ nhiều năm duy nhất một đầu đường lên núi đã sớm bị nước mưa xông hủy đồng thời đã có đại lượng thảm thực vật đưa nó bao trùn hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai hình dạng lưu dũng chỉ con tư không, không đi lên không bao x a như chính nàng liền h ạ n cũng không phải bởi vì tư không không đau lòng lưu dũng mà là bởi vì cái này trong rừng rậm thực tế là quá khó đi thường thường đều là lưu dũng mình từ trạng cây dưới đáy trôi qua mà nằm sấp ở trên người hắn tư không không lại bị những cái k i a chi lăng ba vểnh cảnh cây rút mắt mở không ra lưu dũng cũng là không có cách nào có tư không không như thế một cái vớ n g u treo hắn cũng chỉ có thể chân của mình nhi lấy hướng trên núi bò cũng may vậy cũng là hai người cùng một chỗ đồng cam cộng khổ hoạn nạn toàn bộ leo núi quá trình bên trong tư không, không bắn ra siêu cường tố chất thân thể chẳng những toàn bộ hành trình không dùng lưu dũng hỗ trợ hơn nữa còn có thể tự mình chủ động mở đường tìm kiếm phương hướng liền ngay cả lưu dung cũng không khỏi nho nhỏ bội phục một chút này nương môn nhi quả nhiên không phải bình hoa một cái trải qua hơn một giờ leo lên lưu d u n g dắt lấy bởi vì x í n h cường mà có chút thoát lực tư không không rốt cục đ ă n g đ ỉ n h mặc dù bởi vì lâu năm thiếu tu sửa dẫn đến cái này đã từng chạm ra đa đã mất đi vinh quang của ngày xưa khắp nơi bộ phát cỏ dại hiện lộ rõ ràng nơi này rất nát cũng chỉ có kia sớm đã nện vững chắc qua trên bãi đ ắ p máy bay vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy phong thái của ngày xưa khi lưu dũng tận mắt thấy cái này chạm ra đa thời điểm mới hiểu được vì cái gì cái này doanh địa bị vứt bỏ quản nhiều năm như vậy còn ý nguyên tồn tại không h trong doanh địa tất cả kiến trúc toàn bộ đều là dùng đá hoa cương lũy liền chất lượng này chỉ cần cái này tọa sơn không sợ lại có một ngàn năm những này doanh trại đều không mang ngược lại thế nào nơi này cũng không tệ lắm phải không thư không không thở hồng n ộ ọ c nói coi như chịu đựng đi tính bí mật là có nhưng là giao thông bên trên vẫn là có thiếu hụt trừ máy bay bên ngoài mặt đất giao thông có thể nói chính là không có nếu như đem nơi này xem như cứ điểm một khi bị địch nhân khóa chặt chỉ cần phong tỏa ngăn cản không trung thông đạo kia đây chính là một tòa hoang hoàn toàn chính là mặc người sâu xé cái chủng loại kia mà lại vị trí này mục tiêu như thế minh xác địch nhân nếu muốn đánh kích nơi này liền cùng đánh đem làm ở dạng quả thực không nên quá đơn giản tư không không nghe vậy hầm hừ nói ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không nơi này là để dùng cho ngươi bồi dưỡng nhân tài khi căn cứ không phải để ngươi ở chỗ này chiếm núi làm vua khi thổ phỉ ngươi nhìn cái này hào hào làm nhảm lấy gặm chút đấy ngươi liền chọc tức còn có thể hay không vui sướng chơi đùa ta không phải liền là kiểu nói này mà lưu dũng rất có bất đắc gì nói cút đi tư không không, không cao hứng nhí mắng ta còn không biết trong lòng ngươi thế nào nghĩ ngươi đây là không hài lòng ta cho ngươi tìm địa phương đúng hay không lưu dũng không có phản ứng tư không không phàn mà là lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút phát hiện lại còn có tín hiệu không khỏi mười phần kinh ngạc cái này hoang sơn giã lĩnh địa phương lại còn có tín hiệu đâu nói nhảm coi như hoang phế nơi này cũng là c h ạ m ra đa có được hay không ngươi nhìn đằng sau nhi cái tín hiệu kia thắp không có kia cũng là thẳng liên vệ tinh mặc dù đại đa số bên ngoài liên thiết bị đều không dùng được nhưng sách thu phát điện thoại tín hiệu vẫn là không có vấn đề đúng suối nước nóng đâu liệu dũng đột nhiên hứng thú hậu viện chút đấy liên mẹ nó biết đúng cái đồ chơi này đệ bụng từng ngày không có chính sự trên đỉnh núi mảnh đất trống này cũng không lớn tối đa cũng liền một cái tiêu chuẩn sân bóng như vậy lớn hai hàng chỉnh tệ một tầng tảng đá kiến trúc hẳn là quan binh doanh trại một cái ba tầng lầu tảng đá phòng ở liền hẳn là nguyên lai trạm gia đa trên nóc nhà một cái cự đại màu trắng máy nhận tín hiệu sớm đã dỉ xét pha tạp không chịu nổi phía trên còn b ò đầy cổ tay dây leo loại thực vật tại trạm gia đa hậu viễn nhi có một vòng dùng tảng đá lũy t ư ờ n g thấp dài rộng đại khái đều tại hơn hai mươi mét như thế cao độ ước chừng có một thức rơi tà hữu đá thư ư n bên trong g vây t ì là một cái đ ờ n g không có có bước nước nóng, thể mét, thủy mắt trần thể thấy có thể nhìn thấy khí mười mấy suối lại tại lên nồng nhìn trong đầm ao ao ngay mà tục không ngừng đi lên phun trào ra bước hơi nóng suối nước nóng nước. Ngoa lớn này tử thật mẹ nó càng hăng, này muốn xuống dưới ngâm một hồi nhi đến lao thư Hiểu gì, đi hơi suối cái cái dưới hồi Hiểu lao phục. thật thư trào tao, tử một ta ra ao bước mẹ không có lửa gạt ngươi c h ứ t h h ư k ô n g không, không có chút n có à o kiểu nói đi rất tốt còn lại mấy cái bên kia cũng không đáng kể liền x ô n g cái ao lớn này từ nơi này ta liền muốn định chương năm trăm sáu mươi bảy ta chẳng những là cái vô lại còn có thể là lưu manh chương năm trăm sáu mươi bảy ta chẳng những là cái vô lại còn có thể là lưu manh liền sông cái ao lớn này từ nơi này ta liền muốn định tư không không thấy lưu dũng đáp ứng thống khoái như vậy nàng thoáng có chút do dự nói mặc dù nơi này bề mặt bên trên coi như không tệ nhưng là muốn đạt tới bình thường sinh hoạt cùng sử dụng trạng thái còn cần nhất định tu sửa nhưng là bây giờ lưu cho chúng ta thời gian căn bản cũng không đủ cho nên cái này đem nơi này làm căn cứ rất có thể không phải một cái lựa chọn tốt nhất thao lại không phải cưới vợ kết hôn không cần đến như vậy hoàn mỹ không sai biệt l ò n có thể ở lại người là được thôi cái này xác đều là có sẵn liền kém đi đến lấp ruột những này chỉ phải bỏ tiền liền có thể làm được sự tình đều không phải sự tình có tin ta hay không một điện thoại ra ngoài đêm nay trước khi trời tối liền cho người cả lưu loát tư không không nghe vậy không phục nói cắt vậy ngươi muốn nói đúng ra o ai không biết ta trong danh phòng phiến đá trên giường liền kém một bộ hành lý trái lên liền có thể ngủ người nhưng một cái căn cứ cũng không phải giải quyết đi ngủ vấn đề liền có thể ngươi cái này thứ cần thiết nhiều đi cho nên lưu dũng quả quyết ngăn lại tư không, không nói nói cho nên ta muốn ngươi là làm gì đây đều là ngươi nên cân nhắc sự tình không muốn cùng ta ở chỗ này tàu nhau không ai liền chiều thiếu đồ vật liền mua chuyện đơn giản như vậy còn dùng ta dạy cho người sao tư không không mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lưu dũng nói ta đi họ lưu ngươi cái vương bắt độc tử còn có thể muốn chút m ặ t không chủ ý ngu ngốc là ngươi ra, à song việc ngươi liền cái gì cũng mặc kệ đem tất cả sống đều ném cho ta một người hóa ra ta mẹ nó đem ngươi mang tới chính là vì để ngươi ngâm t ạ m a lưu dũng thì là lơ đánh nói lời này của ngươi nói thật giống như ta một ngày n h à n r ỗ i cái gì cũng không làm như ta không được kiếm tiền nuôi gia đình a ngươi thật làm như thế lớn một gia đình người dễ nuôi đâu là cái thở nhi không đều phải dùng tiền a cũng tỉ như nói ngươi ngươi nói ngươi đã đều đã cùng ta ta không được chuẩn bị cho ngươi một phòng nhỏ à. k i u hoàn vũ số một phòng ở tùy tiện sách ra một bộ đều phải hơn trăm triệu bình thường lại cho ngươi mua một chút lộn xộn quần áo dày túi sách cái gì cái này không đều là tiền à. ngươi thật làm nam nhân kiếm tiền nuôi gia đình dễ dàng đâu mỗi ngày vừa mở mắt liền thiếu nhiều như vậy há một phần từ tiền áp lực này lớn bao nhiêu nữ nhân các ngươi căn bản là lý giải không được tư không không thấy lưu dũng vậy mà có thể như thế vô s ỉ thật sự là hận nghiến răng nghĩ lợi nàng chỉ vào lưu dũng hung hắn nói ngươi mẹ nó đáng lời để ngươi một ngày nhưng cái kia tao lăng m ệ n chết ngươi cái vương bắt độc từ cho phải đây Có c mệnh hay không hay h ế thưa kia nói nói sau, ta trước nói mắt ba là trước mắt ô không m kia, núi hiện tại điện. hay này bên trên hiện tại có hay không điện? Lần t r có ớ c chúng t huấn thời nhiều năm như hiện hay luyện ngoại còn năm còn vậy, giã tới điểm ai biết hiện tại đã có, có không Vậy ngươi trước đi không i ể m một tra c ú t nhìn hay h xem có k điện sau đó đầu điện nói cho ta một tiếng.、Ta、hiện tại bắt đầu gọi điện thoại riêu nhân. sau ta Ta cho Thư một bắt không k không không hiểu ô không n g h n g ư ơ i diêu nhân làm gì nha thao cái này sơn thanh thủy tú địa phương không ngay ngắn dừng lại lộ thiên đ ổ nướng kia không h ò n g công hai ngày này tất cả mọi người đều đi theo ta c h ấ n kinh ta thế nào cũng phải biểu thị một chút không phải cho nên ta quyết định buổi tối hôm nay chúng ta người trong nhà tại cái này rời xa ồn ào náo động thành thị trên đỉnh núi tổ chức một trận lộ thiên đồ nương đống l ử a tối ệ t t chủ đánh chính là một cái vui vẻ vui vẻ ngươi cảm thấy ta chủ ý này kiểu gì tư không không nghe xong lưu dung nói một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói tiểu dung a nên nói hay không ngươi viên này lớn trái tim quả thực là để người kính nghệ người bình thường nếu là gặp được ngươi hiện ở loại tình huống này chọn lựa đầu tiên khẳng định là bảo mệnh quan trọng chỉ có tại bảo đảm sinh mệnh an toàn điều kiện tiên quyết mới có thể sẽ nghĩ tới như thế nào phản kích nhưng ngươi ngược lại tốt không phải muốn tán tỉnh tâm chính là muốn đồ nướng ta thật sự là không rõ tự tin của người điểm đến từ chỗ nào hay là người một mực chính là đang lừa dối ta kỳ thật thuần vĩ ngay tại vỏ đã mẹ không sợ rơi là một ngày tính một ngày lưu dũng hơi suy nghĩ một chút tìm từ sau nghiêm trang nói t ư khi ô không, n g k h có một ngày ngươi có thể cường đại đến không nhìn hết t h ể thời điểm ngươi liền có thể hiểu được ta hiện tại tâm thái thật t hưởng thụ cuộc sống vui vẻ mỗi một ngày chính là ta ý nghĩa của cuộc sống về phần những cái kia không nghĩ để ta người vui sướng cùng sự tình vô luận hắn là ai ta nguyện ý động đậy liền vung tay gật đi không nguyện ý động đậy nói liền chờ ta nguyện ý động đậy lại đem hắn vung tay gật đi nhìn nhân sinh của ta chính là đơn giản như vậy lưu dũng nói xong đoạn văn này sau liền không lại cùng tư không không nói d ố c hắn móc ra điện thoại mới đem điện thoại gọi cho kim quang diệu a diệu là ta có chuyện gì bàn giao n g ư ờ i này năm phút sau lưu dũng rốt cục cúp điện thoại một mực đứng ở bên cạnh hắn tư không k h ô nhịn g n không được mở miệng nói trời ạ ngươi liền vì ở chỗ này ăn bữa lộ thiên đồ nướng vậy mà có thể a n bài người cố ý đi mua máy bay cái này bại ra đàn ông cũng là không có ai thật ngươi đầu lĩnh lưu dũng thì là xem thường nói có tiền không tốn giữ lại hồn công lại nói mua máy bay cũng không phải chuyên môn vì ăn đồ nướng dùng a công ty của ta bình thường cũng không phải dùng a Từ triệt không không triệt để bị l ư uy dung n cái à mê chi tư ự sự tin thái độ cho chính phủ, nàng cũng lời nhà giánh, thích thế tâm mệt lời đi, mỏi. chính nàng cũng nhà dánh, nào cùng hắn cộng cho phục, độ l quá u dung bên này điện tư h thông hảo, o bảo ạ đại i tiếp mới tục tử, ta n g qua. Vy đại bảo tử, đây là i đêm n a y có rảnh không? Nhớ kỹ đem là ũ lũ tỉ cùng pháo ca đều mang a. Vy tư tư cùng ca mang pháo A. đều Vy là ta ban đêm cùng một chỗ lộ thiên đồ nướng tình huống cụ thể ta đã cùng a diệu nói xong ta tầm nhi các ngươi cùng một chỗ tới là được nghĩ đến đem trực tiếp thiết bị mang theo tại mang cho ta đem ghi ta tới đúng công ty không dùng lưu người giữ nhà để tạo chấn bọn hắn toàn đến ta bên này nhi còn có không ít việc cần bọn hắn làm đâu v y kiểu y kiểu y kể a v y miêu n h ư ợ c vân v y tiểu phương ban đêm đi ra đến này v y đại cứu ca v y ngươi tốt ta là lưu dũng không biết tần tổng đêm nay có rảnh rỗi không cái gì tần tổng ngươi đã đi thiên ngoại thiên đi làm a lý tư tư đã thông chi ngươi ta đi các ngươi tốc độ này cũng đủ nhanh đi k i u ta liền ban đêm thấy a đúng ta vừa rồi quên cùng lý tư tư nói nơi này có suối nước nóng kia hao lão hăng hái ngươi quay đầu nói cho các nàng biết một tiếng đều mang áo tạm a c ú p điện thoại lưu dũng nhất quay người nhi nhìn thấy tư không không chính ở sau lưng mình ánh mắt phức tạp nhìn xem mình mà tư không không thấy lưu dũng q u a n người có chút chua chua nói làm chuyện khác không thấy n g ư ờ i đẹp bụng khuyên con gái người ta ngâm ao nhưng hăng hái lưu dũng căn bản cũng không phản ứng tư không không cố này máu ghen mà là từ trên xuống dưới nhìn lướt quan à n g sau đó lấy ra điện thoại tìm tới phương hoa không trác để lại điện thoại đối mịp d ô nói tiểu phương à vừa rồi quên cùng ngươi nói ta nơi này có thể tắm suối nước nóng nhớ mang thân gợi cảm áo tắm đến suy nghĩ khác cho ngươi không không tỉ cũng mang một thân nhi ít nhất phải lớn hai ngươi mã mang nhi chân ch ta không muốn liên nghe xong lưu dũng nói lời tư không không vội vàng hô lưu dũng lại không để ý tới n à n g nói cười hì hì bông lòng tay ra giọng nói ông một tiếng gửi đi thành công tư không không bị tức nghiến răng nữa hờn rỗi nói ta đều nói cho ngươi ta không muốn coi như tiểu phương lấy ra ta cũng không xuyên lưu dũng lạp lấy hờn rỗi túi nhét tư không không đi đến cùng một chỗ tảng đá lớn trước ngồi xuống mặt mỉm cười lại hung ác nói ngươi khả năng không hiểu rõ làm ta ta người này từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng ta không sợ nhất liền là người khắc cùng ta đủa n g ị c h hành ta phải nhắc nhở ngươi phải cẩn thận thái độ của ngươi vạn nhất đem ta gây không cao hứng coi chừng ta trực tiếp đem ngươi ném trong hồ hơn nữa còn là không mặc quần áo cái chủng loại kia ngươi dám tư không không không sợ chút nào nói ngươi nếu là dám làm như vậy nói ta liền cùng ngươi liều thế nhưng là ngươi đánh không lại ta nha lưu dũng nhất mặt trêu tức h nói vậy ta liền một thương sập ngươi các sát thủ bảy thương cũng không đánh chết ta đây ta còn tại hồ ngươi một thương này đi lại nói ngươi cũng không bỏ được cầm súng sập ta nha tư không không chán nản nói lưu dũng ta thế nào liền không có phát hiện ngươi nhưng thật ra là cái vô lại đâu ngươi không có phát hiện đồ vật nhiều ta chẳng những là cái vô lại còn có thể là lưu manh không nội về sau ngươi chậm rãi liền biết ai ngươi nói ta thế nào liền bên trên ngươi cái này cậu vật hợp lý đâu tư không không nhìn qua nơi xa bên mông đại sơn đều cảm khái nói đừng kéo cái này không dùng hiện đang hối hận đã muộn ngươi vẫn là ngẫm lại về sau thế nào bán mạng cho ta làm việc đi đúng cho ngươi đi nhìn trong danh o phòng có hay không điện nhìn sao tư không, không trận nhìn lưu dũng nhất mắt nói nhìn qua các loại mạch điện vẫn như c ũ dễ dùng không thể không nói tiểu tử ngươi thật là có cái này mạng chó nhi đều đã nhiều năm như vậy cuộc sống ở nơi này cơ sở công trình cơ hồ đều không có hư hao nếu như nếu là không ngại thậm chí đều không cần thay mới lưu dũng đột nhiên tò mò hỏi hắn cái này điện đều là đặt lấy ở đâu ta cũng không thấy được máy xay gió hoặc là quang nằm loại hình phát điện thiết bị à. tư không không nghe vậy giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem lưu dũng nói ta đi ngươi là từ cái kia xó xỉnh bên trong đ ụ n g tới còn máy xay gió quang nằm phát điện thiết bị kia đều đào thải hơn mấy trăm năm đồ chơi hiện tại ai còn dùng điện lực truyền thâu sớm đã dùng chính là vô tuyến giao cảm kỹ thuật cái tín hiệu này t h á p bên trên hẳn là có giao cảm thiết bị nhưng cụ thể là cái nào ta cũng không rõ ràng ta chính là đại khái hiểu chuyện như thế a hiểu chính là công nghệ cao thôi lưu dũng tùy tiến nói tiểu dũng a có lúc ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không người trên thế giới này đ ị a lực vô tuyến truyền tâu kỹ thuật đều đã dùng hơn mấy trăm năm ngươi vậy mà không biết đây thật là quá bất khả tư nghị ta cũng không biết ngươi từ nhỏ đến lớn đều học cái gì đồ chơi Thanh niên đại học tập lưu dũng thuận miệng nói. Cái gì? Tư mắt một thanh tốt thời đặt tập trên. Tên tắt thanh tập mặt tim tám liệt học không không nháy Không chính học học nói. Không, tiếp nổi đi lời nói tư không không chuyện gian địa niên dũng miệng nói. niên muốn bên niên dũng đại Cái gọi đại đem đẹp đều đỏ đập bước. có lưu là lưu gì? gì, ở gà con nhi hầm l ắ m lưu dũng nhìn một chút điện thoại bên trên thời gian khoảng cách ban đêm ăn cơm thời gian còn sớm hắn vô v ô cái mông từ tảng đá trồng lên đứng lên đúng tư không không nói ngươi tìm địa phương nấu chút nước ta đi trong rừng chuẩn bị cho ngươi một chút ăn đến ngươi liền tay không đi a cái kia có thể cả đến cái gì ngươi đây liền không cần quan tâm đụng cái gì cả cái gì thôi tiểu dũng nếu không ngươi vẫn là đường đi một người tiến trong rừng rất nguy hiểm kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt đói nhẫn một chút liền đến ban đêm vừa vặn còn có thể giữ lại bụng ăn tiệc ngươi nhưng mau đỡ ngược lại đi người nếu đói kình liền cái gì cũng ăn không vô ngươi yên tâm tư a ngay tại ven rừng tùy tiện n tùy tại dạo, đi coi h cả không đến đỡ đói được sơn chân thiện rừng, người sừng cũng sau có cái cho thể hái hai dại Dũng quả Liêu mạo à. không i nói đại xong ngay cả m đều c h ẳ n mất một mét trực tiếp từ vấn, liền hơn tảng cao đối á tường mất tại rừng cây ở trong. Từ lộn ngoài, lần công liền biến rừng không không vây cây ra hai ba phu ở đ với cái này diêm vương để hắn ba canh chết không đến canh hai liền bôi cái cổ nhi cưỡng loại đồ chơi thật sự là một chút chiêu đều không có không đeo thương không cầm đao không hai móng vuốt liền chui rừng già bên trong đi chứ có thể hái điểm quả dại còn thật không biết h n có thể cầm lấy cái gì hết sức quen thuộc quân lữ sinh hoạt tư không không rất nhanh tìm đến cái này hoang phế doanh bộ nhà ăn sở tại địa đồng dạng cũng là một cái từ tảng đá luy p h ò n g ở bên trong nhi bàn ăn cũng là phiến đá dựng lên đến cái ghế càng là đơn giản chính là một cái tảng đá đôn liền ngay cả nấu cơm dùng bếp l ò đều là hòn đá xây nếu không phải trong này còn giữ một chút hiện đại hóa đồ làm bếp cho dù ai nhìn nơi này đều giống như người nguyên thủy chỗ ở cọ nồi châm lửa nấu nước những này đơn giản dã ngoại cầu sinh kỹ năng căn bản là không làm khó được tư không không nói làm xe nhẹ đ ư ờ n quen cũng là da dáng cũng liền hơn nửa giờ công phu bếp l ò bên trên nổi lớn bên trong nước cũng đã bắt đầu nổi lên một lòng nhớ thương lưu d ũ n g tư không không thỉnh thoảng liền đứng tại tảng đá phòng ở bên ngoài nhìn xem một lần tình cờ nhìn thấy ống khói lên cao lên lượn lờ khói bếp không khỏi trong lòng chính là một trận cảm giác thỏa mãn đ á n h tới nàng cũng không biết đây có phải hay không là nhà cảm giác tư không không giờ phút này tựa như một cái vừa mới thành ra cô vợ nhỏ chính đầy có lòng hy vọng ước mơ lấy tương lai tốt đẹp lại vào lúc này nàng khoe mắt quét nhìn thoáng nhìn một đoàn bóng đen to lớn lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến nàng đứng nơi này bay tới tư không nương tựao nhạy cảm phản ứng không chút do dự một cái bên cạnh trượt bằng vào mạnh mẽ dáng người khó khăn lắm tránh thoát cái này đoàn bóng đen đánh lén đợi nàng ổn định thân hình tập trung nhìn vào vẫn không khỏi đến giật này cả mình ngay tại nàng vừa rồi đứng cái chỗ kia một đầu chừng n ặ n ba bốn trăm cân hoang dại đại hoàng dê nằm ở nơi đó chưa t ỉ n h hồn tư không không cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước dùng chân nhẹ nhàng đá một chút phát hiện cái này hoang dại đại hoàng dê mặc dù còn không cam tâm t r ậ n tròn mắt nhưng cũng đã dắt thấu thấu ngay tại tư không không nhìn chung quanh vượt bậc cái này dê là từ đâu bị ném tới thời điểm lại một đoàn to lớn bóng đen hướng nàng bay tới đã có kinh nghiệm tư không không mũi chân nhi một điểm nguyên điệu phát lực một cái nhẹ nhàng linh hoạt thả người hướng về sau rút khỏi đi thật xa mới tránh thoát cái này đoàn bóng đen tập kích bất quá lần này đợi nàng thấy rõ bay tới chi vật kém chút không có đem nàng nước tiểu dọa ra lúc này bị ném tới vậy mà là một đầu to hơn thùng nước rừng rậm cự mãng t r ư ờ n g dài mười mấy mét vạn phần hoảng sợ tư không không lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được một bộ nhẹ nhàng linh hoạt liên hoàn dẫm đạp tránh triển x ê dịch ở giữa liền leo lên đến doanh bộ chỗ cao nhất trên nóc nhà hướng về bên n ô n g lâm hải bên trong nhìn lại chỉ thấy rừng rậm xanh đông tươi tốt bên trong có một đạo từ, tán cây hình thành sóng từ xa mà đến gần vào tới cảm giác này tựa như có loại nào đó cỡ lớn động vật hoang dã tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới đ ồ n g dạng có chút khẩn trương tư không không vô ý thức nắm tay tới eo lưng ở giữa tìm tòi liền muốn móc súng kết quả khi nàng phát hiện trên lưng hôm nay cái gì cũng không có có lúc không khỏi có chút bất an trong cánh rừng rầm này mặc dù động vật hoang dã không phải rất nhiều nhưng là ngẫu nhiên xuất hiện một lượng cái hung mảnh cỡ lớn dã thu cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình nếu là bình thường trong tay có súng ngược lại không cảm thấy có cái gì sợ hãi nhưng hãi n h ư tay không tất sắt tư không, không quả thật có chút hoảng ngay tại nàng vắt hết ó c nghĩ đến đối sách thời mà lúc này tư không không cũng khẩn trương tới cực điểm phản phất kia sẽ phải ra chính là một cái mở ra huyết b ồ n đại khẩu quái v ậ t đột nhiên hình thành kia cố cây sóng giã thú thò đầu ra tư không không tập trung nhìn vào không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ra một đầu to lớn cầu hùng nhìn kia hình thể cùng một đài nhỏ xe tăng như nhìn ra thể trọng ít nhất phải một ngàn cân đi lên nhưng mà cái này vẫn chưa xong ngay tại cầu hùng bên cạnh còn có một con lớn l ợ n rừng hình thể cũng là tương đương không nhỏ coi như không có một ngàn cân sáu bảy trăm cân tuyệt đối là không có vấn đề bất quá để tư không không cảm thấy quái d chính là bình thường trong rừng rậm hai gia hỏa này đều thuộc về vương không thấy vương tồn tại hôm nay làm sao còn góp cùng một chỗ tới nữa nha ngay tại tư không không trăm mối vẫn không có cách g i ả i thời điểm liền gặp đầu kia lợn dừng vậy mà không có dấu hiệu nào hướng trong viện bay đi qua tốc độ cực nhanh liền ngay cả tảng đá lũy tưởng viện đều đụng một cái lưng ơ khe ngay sau đó là đầu kia to lớn cầu hùng không căn cứ bay lên một đạo đường vòng c u n g phù phù một tiếng rơi tại trong viện cho đến lúc này chưa t ỉ n h hồn tư không không mới nhìn đến một mực bị cầu hùng kia to lớn thân thể ngăn tre lưu dũng hắn lúc này cũng là đi theo cầu hùng về sau nhảy vào viện tử bất quá hình tượng này thực tế là để người không dám lấy lòng lúc này lưu dũng chẳng những tóc thai bù s ù quần áo t ả tơi giống tên ăn mày một dạng mà lại trên thân còn treo đầy vụn vặt nhi mấy cái sớm đã đứt hơi nhi lòng vịt g à rừng cùng không biết tên phi cầm đều bị hắn dùng đai lưng tìm chặt đầu treo ở bên hông món kia vừa mặc không đến một ngày quý báo áo sơ mi đã bị làm thành bao phục treo ở trước ngực sau lưng còn đeo một cái dùng sợi đằng đơn giản tập kết s ọ lớn mắt trần có thể thấy bên trong tràn đầy lập tức đều là quả dại người mẹ nó ở phía trên nhìn cái gì đâu còn không xuống hỗ trợ thấy lưu dũng lại nhải tại gọi mình tư không không từ chấn kinh ở trong giật mình tỉnh lại nhẹ nhàng linh hoạt tung người một cái trực tiếp liền từ cao hơn mười mét doanh bộ mái nhà nhảy xuống tới đây đều là ngươi bắt lấy được nhìn xem một chỗ con n g ồ i tư không không có chút khó có thể tin mà hỏi ngươi hỏi không đều là nói n h à m sao không phải ta bắt còn có thể là chính bọn chúng chạy tới chịu chết không thành nhưng ngươi cái này vừa ra ngoài mới bao nhiêu lớn một hồi a cũng liền nửa cái một chút đi thế nào liền gặp được nhiều như vậy dã thú đâu t r ư n g hợp đuổi kịp bọn chúng mấy cái đang họng dứt khoát liền một tổ đầu gần thờ a có b ngươi đây là lấy ta làm tiểu hài nhi lừa gạt đâu đi, đi. liền không cần để ý những chi tiết này có ăn là được thôi ngươi không phải nói sao thế nào còn có công phu thao cái này nhạc tâm cái này bên trong đ ự n g là cái gì a tư không không một bên giúp lưu dũng cởi xuống chỗ ngực bao phục vừa nói trong này nhưng là đồ tốt đều là cực phẩm hoang dại nấm dùng để nấu canh chịu b ỏ tay đúng để ngươi nấu nước ngươi đó sao ta dựa vào ngươi thật đúng là cái lớn bại ra tự a ta mua cho ngươi áo sơ mi này thế nhưng là hoa gần nhỏ một vạt đâu ngươi mẹ nó vậy mà dùng nó khi bao phục d a nhi trăng nấm ta cũng là thật phục ngươi thao đừng nói những cái kia không dùng ta tối hôm trước cho ngươi cản thương lúc mặc kia bộ quần áo mười mấy vào đâu không phải cũng không có gắng gượng qua nửa đêm liền phế y phục kia đắt đi nữa có thể có mệnh của ngươi có trọng yêu không cái này áo sơ mi nhi cho dù tốt có thể có cái này nấm mới mẹ sao l i ê n đừng phàn nàn những thứ vô dụng này ngươi đi đem nấm tẩy một chút chuẩn bị một hồi vào nồi ta đi thu thập một con gà rừng ra một hồi hai ta liền có thể ăn được nguyên chấp nguyên vị nhi gà con nhi hầm nấm A. nhìn xem áo thùng lâu siêu lưu dung tựa như một cái sung sướng hai bức thật vui vẻ chạy đến nơi xa đi dứt cả tư không không là thật có thể từ nhất cử nhất động của hắn bên trong cảm giác được g i a hỏa này tuyệt đối không phải tại được trăng hay chớ sống qua ngày mà là thật đang hưởng thụ lập tức sinh hoạt giờ này khắc này lưu dung trong thân thể chỗ tán phát ra kia cố cường đại tự tin là chạy không khỏi tư không không kia nhạy cảm giác quan thứ sáu bất quá tư không không cũng biết hiện tại cũng không phải hiếu kỳ thời điểm nàng nếu không tranh thủ thời gian dựa theo lưu dung phân phó đi đem nấm hái ra rửa sạch sẽ cái kia trở mặt hầu tử nếu là nhìn thấy tuyệt bức sẽ phun nặng cái th một nồi nguyên chất nguyên vị nhi không có bất kỳ cái gì chất phụ da gà rừng s u ố t nấm hầm tốt tư không không thử nếm thử một miếng mặc dù nói không có gì quá lớn mùi vị nhưng là thắng ở nguyên liệu nấu ăn mới mẻ miệng vừa hạ xuống hương vị coi như có thể nếu như lấy giá ngoại cầu sinh tiêu chuẩn tới nói đây tuyệt đối xem như dừng lại mỹ vị nhưng lúc này lại chỉ có tư không không một người ngồi ở trong sân trên thềm đá dùng chén nhỏ hướng vào nóng h ổ i canh ấm lưu d i n g thì là tại tưởng vây bên ngoài cách đó không xa một dòng sông nhỏ bên cạnh bận rộn đâu dựa theo hắn mà nói những n à y con mồi nếu như không tranh thủ thời gian mở ngực thả máu ban đêm ăn cảm giác liền nên không thơm. ngoài viện mặt đầu này nhỏ nước sông chính là từ trong viện ao suối nước nóng chạy xuống đến dưới mặt đất suối nước nóng nước ngày xưa thanh tịnh thấy đáy sông nhỏ hiện nay đã để lưu dung hô hô không còn hình dáng bởi vì k i a mấy đầu con mồi bị mở ngực mổ bụng sau máu đỏ tươi đã thuận sông nhỏ thủy miên kéo dài ra ngoài thật xa hoa hoa lục lục nội tạng cũng đồng d ạ n g đều bị lưu dung ném vào sông nhỏ hạ du tại đại s â m lâm bên trong căn bản cũng không cần lo lắng những này tạp thoái sẽ biến chất bốc mùi bởi vì đều không cần đợi đến buổi sáng ngày mai cái này một đống loạn thất bát tao nội tạng liền sẽ bị trong rừng thu thập xong dây vàng cầu hùng c u n g lợn d ừ n g sau rốt cục đến phiên đầu kia lệnh tư không không cảm thấy sợ hãi đại mãng xà chỉ thấy thân thể trần chuồng chỉ mặc một cái quần l ó t nhi lưu dũng đem mãng xà treo ở bờ sông nhi một cái cây đại thụ bên trên hai tay tựa như kéo co một dạng từ trong bụng của nó ra bên ngoài chơi bờ ruột bởi vì động tác quá nhanh đến mức những cái kia bị móc ra mãng xà nội tạng đều c u ấ n quanh ở lưu dũng trên thân trang diện cứ gọi là một cái huyết tinh chương năm trăm sáu mươi chín ngoa tạo ngươi thế nào tạo cái này bức giặc đâu chương năm trăm sáu mươi chín n g o tạo ngươi thế nào tạo cái này bức giặc đâu bởi vì nhìn thấy máu mà dẫn đến lúc này ngay tại cực độ buồn nôn tư không không đột nhiên trong đầu hiện lên một cái giống như đã từng quen biết c h ẳ n g cảnh trong chấp nhoáng này trí nhớ của nàng lại có chút trùng điệp trước mắt một màn này giống như là ở nơi nào gặp qua một dạng bất quá mặc cho tư không không suy nghĩ nát vóc cũng không có tìm được trong trí nhớ mình k i a đoạn cùng loại hình tượng tư không không không biết là nếu như mười c h y người chủ trì anna tại nơi này Nàng tuyệt đúng ố i một c h t l i ề có thể nhận ra trước mắt cái thể mắt nhận khắp này n ra máu me ư ờ i ra hỏa liền là lúc i ề n là l trước lạc này h nhân, không phải a n sơn bên trong cái kia nhân. mặc kia dã dù đã l tóc dài tới eo, nhưng kia thân thể cường tráng cùng một thân đậm tơ t cường cùng dài là kia eo, nhưng nồng lông đậm u ệ t đối không k é một lại là lên. lúc sinh đối người hai đi có chính cố sức có có trước không thứ thể này dồn Đúng này, tuyệt bắt m khung không coi là quá lớn địa thức máy bay lấy tốc độ cực nhanh từ cái này chạm ra đa trên không nước qua kết quả vừa bay ra ngoài không bao xa như chính là một cái không trung dừng ngay sau đó lại c u ố n trở về tại doanh bộ trên không xoay quanh hai vòng nhi sau đáp xuống coi như bằng p h ẳ n g trên bãi đáp máy bay trong suốt khoang điều khiển mở ra toàn thân áo trắng coi như lớn lên đẹp trai long vân phi từ cabin bên trong đi ra này tư không không ngươi tốt chúng ta lại gặp mặt long vân phi xuống máy bay ngay lập tức liền cùng ngồi tại tảng đá trên bậc thang tư không không nhận tình t r o hỏi huệ tư không không cũng là vừa đúng vào lúc này bị lưu dũng buồn nôn rốt cục nhịn không được nôn vừa mới uống vào trong bụng một bát canh ngấm tất cả đều p h u tới long vân phi thấy thế trực tiếp liền mắt trợt tròn h ắ n có chút không cam lòng nói ta dựa vào tư không không ngơi quá phật a ngươi coi như lại không chào đón ta cũng không đến nôi gặp một lần ta liền buồn nôn thành như vậy đi hai ta tốt xấu cũng coi là chiến hữu coi như không làm được tình lữ làm bằng hữu dù sao cũng nên có thể chứ nhưng ngươi thấy ta liền nôn tật xấu này sẽ để cho ta thật mất mặt tư không không nôn khan lấy k h o á t k h o á t tay muốn giải thích mình không phải nhìn thấy hắn mới nôn làm sao trong dạ dày luôn luôn ra bên ngoài trở lại trong lúc nhất thời lại cũng nói không nên lời ăn khớp nói đến nàng đành phải hướng phía thấp bên ngoài tường chỉ chỉ, đại khái ý tứ chính là ngươi quay đầu nhìn xem liền minh bạch t r ư n g hợp lúc này vừa thu thập song đại mãng xà lưu dũng cũng nhìn thấy viện bên trong đến người mới hắn cũng mặc kệ chính mình toàn thân đều làm á u còn vô cùng bận s ệ n sệt dán vẻ trực tiếp liền leo tường nhảy về về tử ngay tại hắn vừa muốn cùng l o n g vân phi c h à o hỏi thời điểm long vân phi cũng vừa vạn thuận tư không không ngón tay phương hướng quay đầu nhìn n ằ m cái ránh long vân phi phản ứng cũng không chậm hắn ngay lập tức bị lưu dung cái này huyết hồ lô tạo hình giật này mình về sau vậy mà không có lựa chọn chạy trốn mà là nguyên địa phát lực tại tay phải không lưu tình chút nào một quyền đánh phía lưu d u n g mặt lưu dũng cũng là ngay lập tức liền biết lòng vân phi đây là không nhận ra được máu me khắp người mình hắm đường đậu thủ ta là lưu dũng a cái gì đã một cái đại phi đạp đá ra đi long vân phi ngạnh xinh xinh tại không trung rừng mình bốn mươi bốn mã bản chân lớn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này sền s ạ t h ồ n g nhân hỏi người là lưu dũng lưu dũng đem đã bởi vì máu tươi đánh t ú m đồng thời dính ở trên mặt tóc dài ôm miệng rộng một phát tiểu bạch ra một thử c ư ờ i hắc hắc nói dựa vào ngươi cái này đại cứu ca làm cũng không hợp cách ta cái này mới tách ra hai ngày ngươi liền không biết ta cái này mỗi phu long vân phi thì là khoa trương h â n g o ạ tạo ngươi đây là để người lại sinh một lần làm sao tích thế nào tạo cái này bức giảm đâu、Thao. Ta tạo cái này lưu không không dũng còn hướng về phía long vân phi ngượng ngùng cười một tiếng sau nhỏ giọng nói nhờ có hai ngươi lúc trước không thành ngươi tính hưởng lao phúc này nương môn nhi đừng nhìn dài cùng người giống như đến kia tính tình lao thao đản có đôi khi còn ngu đột xuất thiếu tâm nhắn nhi thuộc về điện hình dính dáng liền nện trong tay mặt hàng long vân phi nghe tới lưu dũng như thế trắng trận nói tư không không nói xấu cảm thấy chính là khẽ run r u dày qua nhiều năm như vậy xuống tới này nương môn nhi mang đến cho hắn uy áp quả thực là không nhỏ hắn có chút t r ộ t dạ quay đầu trộm liếc một cái tư không không vị trí gặp nàng đã tại túi đầu tại bốn phía tìm kiếm tiện tay ra hỏa thức thế là quả quyết lựa chọn chân quý sinh mệnh rời xa lưu dũng tiếp cận chập tối thời điểm c h ạ m ra đa trên không đến một khung xa so với long vân phi chiếc phi cơ kia lớn rất nhiều phi thuyền trải qua cùng mặt đất xác nhận sau chầm chầm hạ xuống khoang thuyền cửa mở ra đi tới chính là tào chấn bọn hắn thập tam thái bảo một bằng đồng thời bọn hắn còn mang đến lộ thiên đồ nướng cần thiết hết thẻ vật tư cùng đồ ăn chỉ là đủ loại rượu liền có hơn mười dương nhiều đã sớm đem mình rửa sạch sẽ lưu dũng lúc này duy nhất có thể mặc chỉ có một đầu lớn q u ầ n đùi hắn hai tay để trần đi tới t à o trấn bên cạnh hỏi thế nào chỉ mấy người các ngươi tới lý tổng cùng a rượu bọn hắn đâu t à o trấn nói rượu ca nói bên này có không ít việc để chúng ta trước tới nghe lão đại ngài an bài hắn ở công ty chờ nhỏ tàu từ nhóm trang điểm xong về sau cùng một c h ỗ t ớ i hắn đây là mua hai khung phi thuyền a lưu dũng lời nói đổi lời nói tùy ý mà hỏi rượu ca hết thể mua ba cái hai khung phi thuyền cùng một khung tiểu mới nhất không thiên máy bay diệu ca nói phi thuyền là bình thường kéo người tiếp đái hộ khách dùng cái tia đỉnh xứng bản không thiên máy bay là cho công ty các đại lao đi ra ngoài giữ thể diện dùng dựa vào tiểu tử này c o n mẹ nó thật biết giải quyết nhi đây này đi ta chính là tùy tiện hỏi một chút đến hiện tại giao cho các ngươi một chút việc bên kia nhi không phải có hai chuyến doanh trại sao ngươi bây giờ dẫn người đem nơi đó đều thu thập ra chúng ta buổi tối hôm nay những người này ở chỗ này ở tạm nhất định là nam một phòng nữ một phòng Các ngươi nhất lưu à nàng ngàn này muốn đem đám mẹ nhóm chọn mắc thu nữ phòng vạn không tình trọn không? Đúng, n đi, để để kia lỗi biết thập cho sạch thể cho g các sẽ sự ơ i c h ẩ n hành lý đệm chăn cái gì đều mang tới rồi sao? Mang đến, đều đang phi thuyền bên trong lấy còn không có hướng xuống bị phi lý lấy Lưu đệm đều đều đâu. cầm cái có tới rồi gì sao? 00A. dung hướng phía đang chỉ huy thập tam thái bảo b ả y ra vật tư tư không không hô hồ một hồi bên này xong việc ngươi liền dẫn bọn hắn đi thu thập doanh trại đi nhưng nữ nhân các ngươi kia phòng trước thu thập ngươi muốn làm thế nào liền cùng tào chấn bọn hắn nói là được nếu là thiếu cái gì thiếu cái gì liền nói với ta ta để ăn r ư u lại đi chuẩn bị lưu d u n g cùng tư không không hô xong về sau lại nhỏ giọng đúng tào chấn thẩm nói này nương môn nhi thân thủ nhưng lợi hại mà lại về sau làm không cẩn thận vẫn là đ ư ờ n g gia nhị phu nhân cho nên đừng trách ta không có sớm cùng các ngươi chào hỏi nàng để các ngươi làm gì liền làm gì vạn nhất các ngươi nếu ai làm phát bực nàng ta cũng mặc kệ a vứt bỏ c h ạ m ra đa doanh bộ trước đã bị thanh lý ra một mảnh đất trống lưu d u n g cùng long vân phi ở đây dùng có sắn tảng đá cùng phiến đá dựng một cái giản dị bàn làm việc đem đã thu thập lưu loát dê vàng cùng lợn rừng phân biệt dùng thô to nhánh cây xuyên gác ở một đống đá nấu chín t h á n tuổi bên trong trầm dãi nướng đợ về phần cái kêu cầu hùng thực tế là quá lớn căn bản cũng không có biện pháp toàn bộ nướng lưu d u n g cùng long vân phi hai người vừa thương lượng dứt khoát liền làm phiến đá thiêu đến dù sao trong viện tử này phiến đá hòn đá còn nhiều tùy tiện liền dựng ra tới một cái dài hơn hai m rộng hơn một m nửa m é t đến cao cỡ lớn phiến đá nướng này tại phiến đá phía dưới trực tiếp điểm bên trên lửa than liền có thể đợi đến nhiệt độ đi lên sau chẳng những có thể lấy tại phiến đá bên trên gấu nướng thịt cái khác bất luận cái gì đồ ăn đều có thể làm thành phiến đá đốt chẳng những so than nướng sạch sẽ hơn nữa còn bất việc nhi long vân phi không sai biệt lắm đi theo lưu dũng bận rộn đến trưa phi thường chú ý dung nhan dáng vẻ hắn lúc này đã bị lưu dũng d à y v ò không có nhân dạng kia thân không nhốn bụi trần áo trắng đã sớm trở nên vô cùng bận dầu suy mà a khuôn mặt anh tuấn bên trên cũng là cọ đầy than s á m nhưng long vân phi chẳng những một chút l ờ i oán giận đều không có còn bận b i ể u trước chạy sau làm không biết mệt lúc này hắn đã hoàn toàn không quan tâm hình tượng của mình dựa theo long vân phi nói giảng rốt cuộc tìm về sảng khoái lính đặc trùng lúc tại g i ã ngoại chấp hành nhiệm vụ cảm giác sắc trời sắp một lúc ngồi thứa khung máy bay tới chính là phượng thiên cái thứ nhất chạy xuống chính là hưng phấn dị thường phương hoa nàng vẫn là lưu dũng để phượng thiên vũ mang tới nếu là chỉ chính nàng căn bản cũng không có biện pháp qua đến như vậy chỗ thật xa t ậ n lực bồi tiếp miêu nhược vân cùng phượng thiên vũ một t r ư ớ c một sau đi ra trước đó trò chuyện bên trong miêu nhược vân vốn định mình lái phi cơ tới nhưng là lưu dũng không có để lý do rất đơn giản chính là không có địa phương ngừng phượng thiên vũ không hổ là lưu dũng thân phong đương ra đại phu nhân làm việc gọi là một cái thông thấu vì lần này lộ thiên đ ổ nướng nàng còn mang đến rất nhiều quý báu nguyên liệu nấu ăn cùng rượu Một c hôm ú t thị trường bên trên h bên k n biến đắt đỏ hải sản cũng g phổ hải đắt đỏ a nay g không lưu Dung cũng không nàng, khách khí với nàng, trực tiếp chỉ huy ít, trực tiếp t Lưu với m sớm Hôm pháo cùng long vân Phi hiện thể cho chuẩn Long cùng có cả Vân trường nướng bên trên. n lý, dết tất xử đều bị a không dùng chấp hành nhiệm vụ hộ vệ tam pháo cấp tốc vùi đầu vào nhân vật bên trong bận điệu trước chạy sau quên cả trời đất hắn nhìn thấy lưu d u n g q u ă n g lấy cánh tay đang làm việc long vân phi lại tạo cùng tên tiểu quỷ giống như vốn là tính tình bên trong người tam pháo đều không có do dự trực tiếp liền hận thời xuống áo của mình hai tay để chấn bắt đầu cùng lưu dũng bọn hắn cùng một chỗ thu thập các loại nguyên liệu nấu ăn lưu dũng dương mắt nhìn thấy tam pháo kia một thân bắp thịt rắn chắc bên trên lại có một cái mười phần bá khí đầy c o n hình xăm không khỏi thuận miệng nói một câu ngoại tạo n g ư ơ i cái này hình xăm không tệ à ở đâu văn đổi minh cái ta cũng cả một cái đi không nghĩ tới lưu dũng lời còn chưa dứt, t r u n g quanh liền có mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên n g ư ơ i mẹ nó dám câu này là phượng thiên vũ nói n g ư ơ i văn cái thử một chút câu này là tư không không nói tốt nhất vẫn là đường văn đây là miêu nhược vân nói người có yêu mến đồ án sao phương hoa hỏi ta có người quen có thể tam pháo lời nói không dám nói xong cũng quả quyết vào miệng、Thao. liền ngươi cái này một thân lông văn s o n g có thể nhìn ra cái gì lời này là long vân phi nói ta đi lời này là lưu dung nói hắn là vạn vạn không nghĩ tới a chương năm trăm bảy mươi lộ thiên đ ổ nướng chương năm trăm bảy mươi lộ thiên đ ổ nướng lưu d u n g là vạn vạn không nghĩ tới mình tùy tiện kiểu nói này sẽ khiến phản ứng lớn như vậy toàn thân đều là phản cốt hắn lại làm sao có thể quan tâm mấy người các nàng nói lời hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng cười một tiếng theo tay cầm lên dao ăn từ dê nướng nguyên con bên trên cắt bỏ một khối xì xì b ư ớ c lên dầu xương sơn thịt cưng chiều đưa tới một mặt thẹn thùng phương hoa bên miệm cũng ôn nhu nói liền ngươi là tốt bảo nhi các nàng đều là người x đường xấy lấy lưu dũng một cử động tiết nhưng làm phương hoa kính đến làm một văn nghệ nữ thanh niên kỳ thật nàng là phi thường dính chiêu này bị mình tâm tâm nghiệm nghiệm nhân s ủ n g lấy có thể nào không vui nhưng hiện thực lại là để phương hoa không dám lô mãng hiện trường đang có hai cái đẳng cấp cao hơn nàng quá nhiều t ỷ t ỷ tại nhìn chằm chằm nhìn thấy nàng đâu phương hoa lòng tựa như gương sáng cái này miệng thịt nàng hiện tại nếu là dám ăn hết tiêu nàng về sau tại lưu dũng cái này cái gọi là hội quý bà bên trong liền không c ầ n hỗn thế là phương hoa nợ nụ cười xinh đẹp quả quyết cự tuyệt lưu dũng ném uy đồng thời ôn nù nói người đều còn chưa tới đủ đâu ta ăn trước không lễ phép vẫn là chờ một lát người đủ mọi người cùng nhau ăn đi còn có chính là đã mọi người đều không đồng ý ngươi hình xăm ta nhìn ngươi vẫn là hủy bỏ ý nghĩ này đi cho dù là ngươi bây giờ đặc biệt thích nào đó một bức tranh án nhưng mười năm sau hai mươi năm sau một trăm năm sau đâu luôn có ngươi phiền c h á n nó một ngày h ọ có thể ném không nhìn nhưng đồ án nếu văn đến trên thân liền rốt cuộc làm không xong phương hoa bên này lời còn chưa nói hết đâu một bên tam pháo nói tiếp không có chuyện không thích có thể tờ rơi hiện tại kỹ thuật vô cùng tần tiến hình xăm sau khi tắm một chút cũng nhìn không ra tam pháo ngươi câm miệm cho ta ngươi nếu là không nghĩ tại cái này ăn liền chạy về nhà đi phượng tiên h vũ gào thét dọa đến tam pháo lập tức ngậm miệng lại một cái cường tráng hán tử tựa như cái chim cút giống như trốn ở nơi hẻo lánh run l y bầy ai lưu d u n g bất đắc dĩ thở dài đem xì xì b ư ớ c lên dầu nướng thịt dê nhét vào trong miệng của mình sau đó phất phất tay ra hiệu đại gia hỏa tất cả giải tán đi nên làm gì làm gì đi đừng ở chỗ này vây quanh nhìn thấy lưu d u n g bất đắc dĩ long vân phi ở một bên lại hết sức vui mừng nói ngoà tảo、like、ngươi, ngươi bình thường không phải rất như bước sao bây giờ như thế nào sợ nữa nhà đây cũng không phải là ngươi tính cách à muốn ta nói ngươi liền không cần、sợ. ngươi một đại nam nhân còn có thể bị mấy cái nương môn nhi cầm chắc lấy muốn ta nói ngươi liền lưu dũng đều không đợi long vân phi nói hết lời liền nối cách đó không xa chính đang bận việc phượng thiên vũ hô đại bảo tử ngươi ca giật dây ta đừng nghe các ngươi để ta trộm đạo đi đem thân văn đi nói sự thực đã định sau các ngươi liền không có chiêu ngoa tạo long vân phi lập tức liền tức điên kinh h ắ n chỉ vào lưu dũng oán hận nói lưu dũng ngươi là thuần chó lười từ à, cái này đám đàn bà nhi như thế chống coi ngươi liền đúng đáng đợi ngươi bị người trông coi sắc trời vừa mới gần đen thời điểm tàu chấn liền đã dẫn người đem c h ạ m ra đa trong trong ngoài ngoài đèn tất cả đều bố trí tốt trong lúc nhất thời toàn bộ doanh bộ môn trước trên đất chống sáng như ban ngày mà lại không đơn giản chỉ có đèn chiếu sáng các loại đèn màu bán đèn tuyết cầu đèn xuyên đèn đ ầ y trời tinh đèn cái gì cần có đều có đem toàn bộ doanh bộ chỉnh ngũ thải tân vân không khi dám nháy mắt kéo căng nhất làm cho lưu dũng cảm thấy giật mình chính là bởi vì chính mình muốn ca hát nhi đám gia hỏa này vậy mà không chê tốn sức mang đến trọn vẹn ngoài trời âm hưởng thiết bị liền ngay cả laser cự màn đều cho chi đi bên trên cái này liền không hợp t h i thường nhi nhiều người tốt làm việc khi hết thể chuẩn bị không sai biệt lắm lúc cuối cùng một đợt người cũng cuối cùng đã tới khi kim quang diệu chỗ điều khiển không t r u n g phi thuyền khoang thuyền cửa bị mở ra lúc huyên huyên là cái thứ nhất chạy đến nàng cũng mặc kệ chúng quanh c ó bao nhiêu người nhìn thấy vung lấy hai đầu gợi cảm đại bật chân lấy trăm mét bắn vọt tốc độ chạy đến lưu dũng bên người bất chấp tất cả trực tiếp liền nhảy dựng lên treo ở lưu dũng trên thân bắt đầu làm lên dịu dít quái ca nghe nói ngươi thủ thường đều muốn hụ chết bà bảo ngươi biết không ta hai ngày này thế nhưng là chà không nhớ cơm không nghĩ vẫn luôn tại nhớ thương ngươi lưu d u n g ôm trắng hoa hoa đoạn huyên mười phần im lặng nói ngươi cái này lớn tảng hiện tại sợ không phải đến có một trăm sáu mươi cân đi liền ngươi đây còn không biết xấu hổ nói là chả không nhớ cơm không nghĩ tia không có cách nào ai bảo ta uống nước lạnh đều dài thì đâu đi không sai biệt lắm liền phải ô m cũng ôm nên làm gì làm gì đi thôi đừng ở trên người ta dính ta cái này còn vội vàng đâu m ỗ mà huyên huyên tia không e rẽ ngoại nhân tại lưu d u n g mặt bên trên ra sức nhi hôn mấy cái về sau mới không tình nguyện từ trên người hắn xuống tới huyên huyên bên này chân vừa chạm đất nhi hai nhỏ chỉ liền nhảy nhảy nhóc nhóc bu lại một trái một phải đem lưu dũng đeo ở la hét muốn ôm một cái lưu dũng thì là la to nói cái này còn có để hay không cho người k h ô việc có người hay không có thể quản quản trật tự hiện trường không nghĩ tới dẫn tới lại là một mảnh b ậ y trào long vân phi còn cắn răng hàm nói một câu đáng lời lưu dũng cũng không thèm để ý đám gia hòa này hắn thả tay xuống bên trong đang làm công việc nhi trực tiếp đi tới tần sở yên trước mặt nói hoan nghênh tần tổng đại g i a quang lâm ta biết ngươi là tinh xảo người có khả năng không quá thích hứng loại hoàn cảnh này mặc dù nơi này là đơn s ơ một chút nhi nhưng là thắng ở cảnh sắt thoải mái không khí mới mẻ còn có một cái lớn hồ suối nước nóng tương đương càng hăng chính yếu nhất chính là ăn đều là nguyên sinh thái thuần chính sơn c h â n thịt rừng đây là đang khách sạn bên trong đều không hưởng thụ được mỹ vị ta thực tình hy vọng ngươi có thể thích nơi này tần sở yên biết lưu dũng nói với nàng những này kỳ thật ngay tại điểm nàng trung tâm ý tứ chính là ta biết ngươi là tinh xảo người nhưng ta chỗ này cũng không phải cái tinh xảo địa phương ngươi là nhận được cũng phải thụ chịu không được cũng phải thụ mặt mũi lớp vải lót ta đều cho ngươi nhiều người như vậy đều nhìn thấy đâu ngươi cũng đừng lên cho ta yêu tiêu thân ha ha ta ơn lưu tổng thịnh mời ngài yên tâm tốt ta tần sở yên không phải loại kia không hợp nhau、người. t h ú n g chi ta vẫn là vô cùng thích nơi này nếu có cơ hội có thể ở đây sinh sống một đoạn thời gian cũng là rất tốt nơi này là lộ thiên hạ sĩ,、sí, vẫn là dưới chân hai khối tấm cái chủ loại kia ngồi sùn liền tần s ở yên ếch lưu d u n g chỉ dùng một câu liền đem tần s ở yên đánh về nguyên hình nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt có chút xấu hổ tinh xảo xinh đẹp giai nhân lưu d u n g hướng bên kia ngay tại hướng bàn ăn bên trên bày ra bộ đồ ăn trong đám người hô một tiếng tiểu phương tới đây một chút tiếp lấy hắn lại quay đầu đúng tần sợ yên nói tần tổng ta muốn giới thiệu cho ngươi người bạn này gọi phương hoa nàng lớn hơn ngươi, ngươi gọi tiểu phương tỷ là được tiểu phương là quốc gia mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng giám sát chỗ phó trưởng phòng tại khống chế mạng lưới dư luận phương diện bao nhiêu vẫn có chút quyền lợi ngươi cùng nàng h ả o h ả o chỗ lấy có lẽ sẽ đúng ngươi về sau làm việc có trợ giúp rất lớn ta nói như vậy ngươi có thể m ì n h b ậ t đi tần sở yên đôi mắt đẹp khẽ đ ả o im lặng nói lưu tổng ngươi cái này tương đương với đều đem cơm nuốt tới miệng ta bên trong ta nếu là lại không biết nuốt xuống vậy coi như sống uồng phí như thế lớn tiểu phương ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là tần sở yên nữ sĩ đồng dạng cũng là ta một người bạn tốt nhưng nàng hôm nay là lần đầu tiên có mặt bằng hữu của ta nhóm tụ hội ta sợ nàng có chút câu n g ệ không thả ra liền làm phiền ngươi đêm nay thay ta nhiều bồi bồi nàng ta tin tưởng cùng là nhỏ từ hai ngươi hẳn là sẽ có không ít cộng đồng chủ đề phương hoa gật gật đầu nói biết tần tiểu thư giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ thay ngươi chiếu khán tốt nàng ngươi nhanh đi mau lên nhiều chuyện như vậy đều chờ đợi ngươi an bài đâu còn có nhiều tỉ m ộ i như vậy đêm nay đều tại ngươi cái này tổng mặc cái lớn còn đùi thân thể trần t r ù n cũng quá không văn nhã có ta để ắt rượu mua cho ta bọn hắn đây không phải mới đến sao ta cái này liền đi thay đổi ngươi trước mang theo tần tiểu thư khắp nơi đi dạo đi một lát sau người mặc áo sơ mi hoa cùng cao bồi lớn của đùi chân đạp s a n g đan lưu dung từ kim quang rượu lái tới kia chiếc không trùng phi thuyền bên trong đi ra tại cả đám trong trờ mong tuyên bố khai t h i ệ t đồng thời cũng đem trực tiếp thiết bị mở ra liền lên mình sở tiệu đi ô tìm xong cố định cơ vị sau liền ném ở nơi đó mặc kệ có du du tại cố định cơ vị sau liền ném ở ném ở nơi đó mặc kệ có du tại căn bản cũng không cần lo lắng sở tiệu đi ô bên trong nhân số vấn đề lưu dũng là phụ trách cho mọi người làm phiến đá đốt long vân phi thì là phụ trách cho mọi người từ giá nướng bên trên tạp thịt lúc này ăn cơm phiến đá trên bàn sớm đã bày đầy lưu dũng chuẩn bị đến trưa sơn chân thịt rừng nhi cùng phượng thiên vũ mang đến các loại hoa quả mỹ thực hiện trường còn phát hình e m nhạc kem r ư ợ u đây thật là t r ă n g sáng chi d ạ n dây núi c h i đ ỉ n h nâng ly cạn chén vui vẻ như tiên hôm nay là những nữ nhân này lần thứ nhất như thế toàn tụ cùng một chỗ vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi còn có chút c ô n n ệ nhưng trừ hai nhỏ chỉ bên ngoài ở đây ai còn không phải cá nhân tinh đâu ba chén rượu và bục sau trang diện một chút liền mở ra nhất là còn có lý tư tư như thế một cái g i à u cụ là như nhân vật không chẳng trang diện kia quả thực này không được trực tiếp liền đem đàn ông bản tia danh tiếng c h o che lại đi lưu dung thừa dịp c ố này náo nhiệt k ì n h đem mảnh thứ nhất nhi tại phiến đá bên trên sắt tốt kim hoàng sắp thịt mãng xà chứa ở trong mâm bưng cho ngay tại nâng l y cạn chén tư không không hãn điểm xuất phát kỳ thật rất đơn giản chính là cảm thấy b u ổ i chiều lúc tư không không là bởi vì con rắn này mới không ngừng nôn m ử a cho nên khối thứ nhất thịt cho nàng ăn cũng có để nàng giải giải hận nguyên nhân nhưng là cái này một động tác xem ở những người này tính trong mắt nhưng cũng không phải là chuyện như vậy chứ kia hai cái đần đ ộ t liền biết hất ra quai hàm ăn tiểu tể nhi bên ngoài người khác đều ở trong lòng nổi lên nói thầm chẳng lẽ hội quý bà sắp biến thiên liền ngay cả phượng thiên vũ lúc này đều g ơ một ly rượu đỏ trên mặt một tia ý vị không rõ mỉm cười nhìn xem lưu dũng ngay trong nháy mắt này không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở tư không không trên thân nhìn xem vị này thân mặt quân trang bá vương hoa có thể hay không bằng vào ván này trực tiếp t h ư ợ vị xác thực thấy tư không không tiện tay tiếp nhận lưu dũng đưa qua bữa ăn bàn nhi lại cung kính dùng hai tay đặt ở phượng thiên vũ trước mặt thần thái tự nhiên giọng nói nhẹ nhàng nói đều nói đầu bếp làm đồng dạng đồ ăn chỉ có tại lần thứ nhất lúc là nhất dụng tâm cái này khối thứ nhất hương sắc thịt mãng xà nhất định phải để phượng tổng chuyên hưởng mười đúng à, nếu không cũng có lỗi với tiểu dũng mở miệng một tiếng đại bảo tử kêu không phải theo tư không không nói hết lời trà ngập n tại bàn ăn bên trên loại kia vi rượu lại vô hình không khí khẩn trương nháy mắt tan thành mây khói tùy theo mà đến chính là một trận c ư ờ i vang trong lúc nhất thời lại đem trận này liên hoan đẩy hướng một cái tiểu cao chiều kia thật là nâng ly cạn chén nâng cốc luân hoan ăn uống linh đ t r ư ngôi yêu như Thủy, 571, yêu như thủy ngồi tại r Triều. ư như n Ngồi g yêu Thủy t cùng trên một cái bàn kiểu y y v ụ ít r ộ m đúng bên người t ừ hiểu t u ệ nói ai mẹ t â m t h ậ t m ệ t mỏi, quá người, liền cái quá dọn ít ít ít h ít ít ít ít ít ít ít í c ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít đ t i t ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít í h ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít c t ít ít ít ít ít ít ít ít ít ngồi lòng còn h nói ai nói không không phải, không t n ít ít ít í i ít ít í n g t ít n t ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít í c ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít một bên khác đái nhạc nhạc cũng là một mặt y ê u sầu đúng bên người phan lệ tuyết nói lần này phiền phức hiện nay dung ca tìm bạn gái đều cùng ta mẹ nó số tuổi không chênh lệch nhiều ta hiện tại là thật sợ hãi mẹ ta biết chuyện này hậu sinh nào dung ca thật đều không cần nhiều chỉ cần dung ca có thể cho mẹ ta tại bên trong thị khu mua phòng mẹ ta liền dám cho ta sinh cái tiểu đệ đệ ngươi t i n không cùng lúc đó tại cách đó không xa trên vị nướng cạo thịt long vân phi cũng thu hồi ánh mắt cùng lại gần cùng hắn uống rượu tam pháo đụng một cái chai rượu rồi nói ra lần này yên tâm đi ngươi ra chủ tử vẫn là lão đại tam pháo một thanh buôn bực trong bình rượu nhỏ giọng nói lẩm bẩm ngươi người mội phu này cái kia đều tốt rất đàn ông nhi đủ t r ư ữ nghĩa n g vì nhân đại khí còn không móc chính là quá mẹ nó cặn bã thật sự là thấy một cái vẩy một cái có sai qua không bỏ qua lúc này mới bao lâu công phu liền phủi đi nhiều như vậy nương môn nhi ở bên người từng cái còn mẹ nó khăng khăng một mực ngay từ đầu mấy cái kia tiểu nha đầu tại em gái ngươi trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn cho nên cũng sẽ không nghĩ chúng ta phượng tổng về sau có thể hay không chủ nhà vấn đề ai biết tiểu t ử này tìm nương môn nhi đẳng cấp càng ngày càng cao không có chỗ nào mà không phải là ra thế hiển hách h n g người hiện dưới loại tình huống này chúng ta phượng nghi cung điểm kia tên tuổi đều có chút không đáng chú ý điểm chết người nhất vẫn là cái kia gọi phương hoa phụ nữ có chồng kia mẹ nó thế nhưng là đi láo tam ngươi liền đừng phàn nàn ngươi một mực làm tốt chính mình bảo vệ tốt em gái ta an toàn là được cái khác không cần ngươi quan tâm ta cái này m ộ i phu cũng không phải cái đèn đã đá cạn dầu ta tin tưởng hắn mình có thể xử lý tốt những chuyện này tùy tiện lưu d u n g căn bản liền sẽ không nghĩ đến ngay tại vừa rồi hơi kém bởi vì hắn một cái cử chỉ vô tâm mà dẫn phát một trận cung biến lúc này hắn chính vui tươi hớn hở tiếp tục hưởng thụ lấy khi đầu bếp vui vẻ phiến đá bên trên Từng mảng lúc ớ n xỉ xỉ b ư đầu đầu năm nay nhi tại chen trúc thành phố lớn bên trong muốn tìm một cái thanh tính địa phương ăn lộ thiên đồ nướng liền không dễ dàng chớ nói chi là đồ nướng lúc còn có thể ăn vào loại này thuần thiên nhiên thịt rừng nhi bất quá phản đối cùng chửi rùa thanh âm cũng là chỗ nào cũng có những cái kia không ăn được nho thì nói nho xanh hôi c h u a mùi vị đều nhanh tràn ra màn hình đến cái gì thịt rắn có độc động vật hoang dã trên thân có khuẩn chỉ cần ăn liền pháp pháp nhiều ăn một miếng chết cả nhà nói cũng là tầng tầng lớp lớp bất quá mấy lời đồn đại nhảm nhí này đối với một cái chưa từng nhìn bình luận dẫn chương trình đến nói căn bản là không có chút ý nghĩa nào lưu d u n g vẫn như cũng là làm theo ý mình nên kiểu gì còn kiểu gì thậm chí còn ngay trước trực tiếp ống kính mặt một thanh đem một cái so trứng gà còn lớn mật gấu xinh luất xuống khi khỏe miệng của hắn tràn ra chút ít màu xanh sống mật lúc sợ tiêu đi ô bước hai chữ hình thành Phô Thiên cái địa khen thưởng thậm chí đã che Cái Địa đã lưu dũng lao đi khỏe miệng tràn ra tới mật gấu nước nhi hướng về phía cùng đập ống kính nói mọi người trong nhà ta biết các ngươi cũng thèm thế nhưng là không có cách nào à các ngươi nhiều người như vậy ta chính là muốn mời các ngươi ăn cũng mời không đến à, bất quá vì biểu đạt tay náy của ta ta quyết định cho các ngươi hát một bài nhi n g h e một chút đây cũng là lần trước trực tiếp lúc đáp ứng chuyện của các ngươi trước màn hình các ngươi hiện tại nên uống nước uống nước nên đi nhà vệ sinh đi nhà vệ sinh miễn cho một hồi bởi vì vấn đề cá nhân bỏ lỡ ta tiếng ca lưu dũng nói xong lời nói này không riêng gì sở tiêu đi â bên trong manh động liền ngay cả hiện trường ăn đổ nướng những người này cũng vỗ tay lên mấy người trẻ tuổi thậm chí còn giống tiểu lưu manh một dạng thổi lên huýt sáo mã tam nhi càng là một m đường chạy chậm đem guitar cho lưu dũng đưa tới đồng thời chủ động tiếp nhận lưu dũng trong tay cái nổi thay hắn sắc lên gấu sắp xếp lưu dũng ôm guitar đi tới tạm thời dựng tại trên thềm đá sân khấu sớm đã có thập tam thái bảo người đem âm hưởng thiết bị đều điều chỉnh thử tốt hắn chỉ cần đối mịt rổ phồn hát là được lưu dũng ngồi tại chân cao trên đế nhẹ vô về dây đàn tóc thật dài che khuất k h u ô n mặt của hắn ngay tại hắn ấp ủ tốt cảm xúc vừa muốn m vốn không muốn nghe hắn tiện tay móc ra xem xét vậy mà là chuyện xấu bạn gái hoa nhan khanh để báo bất đắc dĩ kết nối rồi nói ra làm gì nha uống rượu đâu khách sạn trong phòng hai ngày này mọi việc không thuận hoa nhan khanh đêm nay có chút hơi bồn u mực đến mức bữa tối cũng chưa ăn nàng một người ngồi trong phòng trên ghế s a lon là người thiếp thân trợ lý bồi bối cũng là nhàn cực nhằm c h á n soát lên điện thoại di động kết quả tại du du vô khổng bất nhập mở rộng hạ nàng n không tốn sức chút nào liền x o á t tiến lưu dũng sở t u di ô hoa tổng ngươi chuyện xấu bạn trai mở trực tiếp a làm sao nhanh lấy tới để ta xem một chút chơi ạ hoa tổng ngươi mau nhìn. như vậy lớn một cái mật gấu hắn vậy mà một thanh c h o n ư ớ t vào cái này cổ họng đến có bao nhiêu thô b ố i bối ngươi nhanh gọi điện thoại cho hắn hỏi hắn đang ở đâu hoa tổng ngươi sẽ không làm muốn đi ăn trực đi đừng nói nhảm nhanh gọi điện thoại hoa tổng ngươi quên điện thoại ta sớm đã bị hắn kéo đen b ố i bối vô tội nói hoa nhan khanh vội vàng móc ra điện thoại di động của mình một bên cha tìm lưu dũng số điện thoại một bên nói lẩm bẩm thời điểm then chốt cái gì cũng chỉ không lên ngươi đợi này ngươi cũng không kịp ăn bốn cái đồ ăn uy lưu tiên sinh ngươi tốt ta là hoa nhan khanh tạm thời sân khấu bên trên lưu dũng đem điện thoại rời bên đem đang nướng thịt mã tam nhi hô đi qua tam nhi à vất vả ngươi một chuyến đi tiếp người cụ thể địa chỉ ngươi hỏi nàng lưu dung đang khi nói chuyện liền đưa điện thoại di động đưa cho mã tam nhi sau đó đối cùng đập cơ nói không có ý tứ a mọi người trong nhà nhận cú điện thoại chậm c h ễ trong chốc lát thời gian không chờ một lúc sẽ có kinh hỷ dâng lên vừa mới biết được một vị thần bí khách quý chính đang trên đường tới vậy phần là ai trước hết lưu cái lo lắng đi hiện tại chúng ta tới trước nghe c a nhạc nhi dưới đại phượng thiên vũ có chút h ầ nghi hỏi lý tư tư các ngươi thiên ngoại thiên bên kia còn có người không tới sao không có ngay cả bảo an đều không có lưu một cái không rơi tất cả đều mang đến a ngay tại phượng thiên vũ còn muốn hỏi lại người khác thời điểm trên đài lại một lần nữa truyền đến lưu dũng thanh âm một bài yêu như thủy triều đưa cho mọi người lưu dũng lũng một chút trên mặt có chút vướng bận n h ư tóc sau đó bắt đầu gảy lên dây đàn lập tức một cái mang theo thanh âm khàn khàn v a n g lên nếu như lúc này, nơi này nếu ơ i này n là có người địa cầu nói n g h e xong liền biết đây là giờ ý cờ cờ cao đổi b ả n yêu như thủy triều không hỏi ngươi vì sao chảy nước mắt không quan tâm trong lòng ngươi còn có ai lại để ta cho ngươi an ủi bất luận kết cục là vui hay buồn đi qua thiên sơn và thủy trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là đẹp như vậy đơn giản giai điệu duy mỹ cát tử lại phối hợp lưu d u n g tận lực phát ra tới khàn khàn tiếng nói vẹn vẹn cái này một đoạn ngắn liền đem sở tiệu đi ô bên trong người hát này lập tức vòng thứ hai khen thưởng cao trào lại phô thiên cái đ i ệ u đánh tới đã yêu liền không hối hận lại nhiều khổ ta cũng nguyện ý q u ó n g ta yêu như thủy t r i ề u yêu như thủy t r i ề u đem ta hướng ngươi lầy đi sát đằng sau yêu như thủy t r i ề u nàng đưa người ta v ề quanh ta không còn nguyện gặp ngươi tại trong đêm khuya mua say không muốn nam nhân khắc kiến thức ngươi vũ mị ngươi nên biết dạng này sẽ để cho tâm tán áp đáp ứng ta ngươi từ đây không tại trong đêm khuya bồi hồi không nên tùy tiện nếm thử phóng túng tư vị ngươi cũng đã biết dạng này sẽ để cho tâm tán át sáu cả bài hát bộ phận sau cơ hồ đều là gào t h é t ra lưu dũng dùng khàn khàn tiếng nói đem hắn buông thả không bị trói buộc hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn mà cái này thủ yêu như thủy triều cũng triệt để chinh phục sở tiêu đi ô bên trong người xem quan sát nhân số một trận vượt qua một tỷ người đến mức huyên huyên ngay cả cơm đều không cách nào tiếp tục ăn s u n g dưới vội vàng xuất ra tùy thân mang theo máy tính bắt đầu quản lý lưu dũng sở tiêu đi ô hậu trường khi huyên huyên nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính cái kia thời gian thực khen thưởng thu nhập phân tích lệch giờ điểm không có bị ngoát mồm kinh ngạc nàng là vạn vạn không nghĩ tới lưu dũng chỉ dựa vào cái này một ca khúc liền thu được vượt qua hai trăm triệu khen thưởng kim lệch nhưng mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu trên màn hình máy đếm nhấp nhô thời gian thực số liệu căn bản cũng không có ý dừng lại trận này trực tiếp cuối cùng khen thưởng có thể đạt tới một cái dạng gì con số khủng bố nàng đều không cách nào tưởng tượng cái này mới là nam nhân hẳn là có dáng vẻ dưới đài phương hoa đầy mắt đều là tiểu tinh tinh nhìn xem trên đài cái kia không bị trói buộc nam nhân nhỏ giọng thầm thì nói ngươi sẽ không là th tần sở yên lặng lẽ đem đầu tiên đến phương hoa bên thai trêu chọc nói đúng vậy a làm sao phương hoa thoải mái thừa nhận nói a câu trả lời này ngược lại để tần sở yên không bình tĩnh thông qua vừa rồi ngắn ngủi hiểu rõ nàng biết phương hoa đã kết hôn đồng thời còn thông qua nói chuyện phiếm đôi câu vài lời đánh giá ra gia đình của nàng bối cảnh rất không bình thường nhưng tần sở yên lại vạn vạn không nghĩ tới cứ như vậy một cái có gia đình có sự nghiệp có địa vị xã hội danh môn tài nữ thế mà có thể hào phóng như vậy thừa nhận thích lưu dũng đây quả thực phá vỡ nàng tam quan nhưng ngươi không phải đã thành ra sao tần sở yên hơi suy tư sau vẫn là quyết định thiện ý nhắc nhở một chút phương hoa phương hoa r ố i ra khiết mạch vô h à tay nhỏ hướng phía lưu dung phương hướng chỉ một chút sau đó đầy mắt đều làm ê luyên nói có lẽ có hắn địa phương mới là nhà thà đi nghe tới phương hoa trả lời tần sở yên là triệt để im lặng không có nghĩ đến cái này mi thanh mục tú khí chắc không tầm thường nữ nhân vậy mà là cái hoa si mà lại thế mà còn là hoa lưu dung tên hữu tia si đây quả thực quá làm cho không người nào có thể lý giải chương năm trăm bảy mươi hai nam nhân tốt sẽ không để cho chờ đợi tình nhân tâm càng ngày càng hoàng nam nhân tốt sẽ không để cho chờ đợi tình nhân tâm càng ngày càng h o ả n g lúc này ngồi một mình ở sân khấu bên trên lưu dũng đối mịt rổ phồn nhẹ nói phía dưới cái này thủ cô bé lọ lem đưa cho một mực vì ta yên lặng trả giá nữ hài nhi nhóm cả m tại trong sinh hoạt có các người gắn bó làm bạn lưu dũng quét nhẹ dây đàn mấy cái đơn giản hợp tâm sau nương theo lấy hắn mang theo tang thương cạn ngâm ngâm nga làm sao lại say mê ngươi ta tại hỏi mình ta cái gì đều có thể từ bỏ thế mà hôm nay khó rời đi ngươi cũng không tốt nhưng là ngươi đáng yêu đến cực điểm ai nhà cô bé lọ lem ta cô bé lọ lem ta đều ở tổn thương tâm của ngươi ta luôn luôn rất tàn nhẫn ta để ngươi đừng coi là thật bởi vì ta không thể tin được n g ư ơ i xinh đẹp như vậy mà lại ngươi đáng yêu đến cực điểm ai nhà cô bé lọ lem ta cô bé lọ lem có lẽ ngươi không hề nghĩ tới lòng ta sẽ đau nếu như đây làm động ta nguyện dài say không muốn tỉnh ta đã từng nhấn lại ta như thế chờ đợi có lẽ đang chờ ngươi đến có lẽ đang chờ ngươi đến bốn theo lưu dũng một câu cuối cùng hát xong dưới đ à i người xem mặc dù không nhiều nhưng cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất là hai nhỏ chỉ lại còn điên cuồng hét lên đồng thời vọt tới trên thềm đá đi tặng hoa còn làm lấy sở tiêu đi âu bên trong mấy trăm triệu người mặt hung hăng thân lưu dũng hai ngụn ai tư không không trùng điệp thở dài một hơi nàng có chút lo lắng đúng phượng thiên vũ nói ta nói ngươi người đại đương gian này phải nghĩ biện pháp quản q u ả n hắn ta phát hiện cái này tiểu độc t ử thực tế quá xé v ậ y hiện ở chỗ này đều có một cái đầy bên i bàn tiếp tục như vậy ta sợ một cái sắp xếp biên chế đều không đủ hắn dùng đội ngũ càng ngày càng khó mang phượng thiên vũ nghe vậy dùng đôi mắt to xinh đẹp không để lại dấu vết trận nhìn tư không không một chút sau mới bất đắc dĩ nói ngươi điều kiện này đều lên đổi từ hướng phía trước góc đâu liền đừng nói người khác cho nên thật giống như ta có thể quản được như tư không không nghe xong liền gấp vội vàng giải thích ta có thể cùng với các nàng một dạng sao tiểu dũng k i a là từng cứu mạng của ta đây là ngươi tận mắt nhìn đến ta loại tình huống này là thuộc về báo ân có được hay không các báo ân phương thức nhiều cho phòng ở cho đưa tiền đều có thể nhưng ai giống như ngươi liền kém đem mình b u ộ c cái nơ con b ớ m trực tiếp đưa cho đối phương ngươi cái này rõ ràng chính là mượn cơ hội dính s á t có được hay không phượng tiên vũ sợ mình ngữ khí quá nặng tư không không, không cao hứng nàng dừng một chút lại hòa hoãn một chút ngữ khí nói trong những người này liền hai ta niên kỷ tương tự cũng là số tuổi này n ữ nhân trong lòng ngươi thế nào nghĩ ta có thể không rõ ràng sao ai cũng không muốn đem mình âu hiếm đồ tốt chia sẻ cho người khác đây là nhân tri thường tình nhưng làm người tương t r ả i ta khuyên ngươi một câu ngươi tuyệt đối không được nếm thử đi cải biến trước mắt cái này cái nam nhân ngươi chớ nhìn hắn cả ngày hi hi ha ha không có chính hình nhưng hắn thực chất bên trong phản nghịch muốn viễn siêu ngươi tưởng tượng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à ngươi đừng có lại bởi vì chính mình bản thân tư dục làm pháp vực hắn đến lúc đó muốn thật làm cho gà bay t r ứ n g vỡ thật là không ai g i ú p ngươi nói tật như thế chính ngươi hào hào suy nghĩ、đi. tiểu vũ trên đài lưu dũng lại hùng hùng hổ h ổ hướng sở tiệu đi ô bên trong người xem bắt c h ẹ t một đợt khen thưởng nhìn thấy lại bị lễ vật soát bình phong về sau mới vừa lòng thỏa ý bày ra trong tay rita hắn đơn giản đ i ề u thử một chút mịt rộ phồn vị trí sau đó nói một bài nam nhân tốt đưa cho giới đài cùng sở tiệu đi ô bên trong tất cả các linh đệ hy vọng tất cả mọi người có thể trở thành trong lòng các ngươi cái kia nàng nam nhân tốt bắt đầu. trong lòng quá nhiều khổ quá bị khuất liên thống khoái khóc một trận nói hắn đúng ngươi tốt đúng ngươi đau ánh mắt bên trong lại mê võng đây là sợ bằng hữu sẽ lo lắng khó chịu mới mỉm cười nói dối hoặc dùng tình quá sâu sớm không phân rõ chân tướng khi lưu dung hát xong một đoạn này thời điểm hiện trường đám người này vô luận nam nữ tất cả điều này một là lưu d u n g lần này dùng kia trầm thấp lại hùng hậu tiếng nói quá mức có lực sát thương nghe đều có một loại đâm thẳng tâm linh cảm giác lại có chính là bài hát này cũng đúng là êm thai vô luận là ca từ vẫn là giai điệu đều tràn ngập thâm tình ở trong đó lưu dung không để ý đến giới đài những cái kia đã nghe này nam nam nữ nữ mà là tiếp tục hát nói khi ngươi đem hết thạy toàn làm được nàng hy vọng bộ dáng nàng lại thật thực hiện mấy lần hứa hẹn qua những lời kia nói không có sai vì yêu nhau người thụ chút khổ lại có làm sao hắn yêu hay không yêu ngươi suy nghĩ một chút lại trả lời nam nhân tốt sẽ không để cho nữ nhân yêu mến thụ một chút xíu tổn thương tuyệt sẽ không giống trận gió d à y đây mai đó tại t r o n g ôn nhu lang thang nam nhân tốt sẽ không để cho chờ đợi tình nhân tâm càng ngày càng hoàng cô đơn đơn nhìn không thấy hạnh phúc sẽ đến phương hướng khi lưu dung hát xong câu này nam nhân tốt sẽ không để cho chờ đợi tình nhân tâm càng ngày càng hoàng cô đơn đ ơ nhìn n không thấy hạnh phúc sẽ đến phương hướng thời điểm phương hoa vậy mà nháy mắt nước mắt chạy tại chỗ khó mà ức chế khóc lên mà phượng tiên vũ cùng tư không không c á c nàng hai cái cũng là cảm lộ rất sâu chạy xuống quần q u ầ n nhật lệ trong lòng nhưng đều là đồng thời suy nghĩ mẹ nó lại để cho cái này tiểu độc t ử năm đến hưng phấn tam pháo thì là vỗ một cái có chút xứng sở thần nhi long vân phi tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói lại phi n g ư ơ i tin hay không chỉ bằng bài hát này chỉ cần ngươi cái này m ộ i phu thận đủ cứng hắn có thể một ngày thay cái cô nương một mực ngủ đến chết đều không mang giống nhau ai long vân phi có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem trên đài chính ông h i ta thâm tình biểu diễn lưu dung cảm hắn nói trước đó vẫn cho là tiểu tử này đã đứng tại đỉnh núi hiện tại xem ra là ta nông、cạn. hiện nay lại nhìn tiểu tử này tầng khí quyển đều đã ngăn không được hắn cố này nước tiểu tính kình kỳ thật hắn mới thật sự là cái kia thiên ngoại thiên liền hắn cái này tao xứng sở kình cũng không biết em gái ta cùng hắn đến cùng là phúc hay là họa trên đài lưu dũng khả không biết người phía dưới có nhiều như vậy ý nghĩ vẫn đại vong ngã phát tiết sung mãn cảm xúc chỉ để đem cái này thủ nam nhân tốt hát này nam nhân tốt sẽ không để cho chờ đợi tình nhân tâm càng ngày càng hoàng cô đơn đơn nhìn không thấy hạnh phúc sẽ đến phương hướng nam nhân tốt sẽ không để cho nữ nhân yêu mến thụ một chút xíu tổn thương tuyệt sẽ không giống trận gió dậy đây mai đó tại tròng ôn n u lang thang nam nhân tốt sẽ không để cho chờ đợi tình nhân tâm càng ngày càng hoàng cô đơn đơn nhìn không thấy hạnh phúc sẽ đến phương hướng hô hát này lưu dũng rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn còn chưa kịp uống ngụm bia tấm h giọng nói đâu liền bị bay chạy lên phương hoa ôm cổ ôm chặt lấy hắn chết sống cũng không chịu bông tay dưới đài đám nam nhân trong nháy mắt tất cả đều xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn đi theo ồn ào đỡ cây non hô to hơn một cái các nữ nhân thì đều là biểu lộ khác nhau đều có các tiểu tâm tư chỉ có tư không, không cùng phượng thiên vũ là nhất nhân gian thanh tình hai người các nàng biết rõ tuyệt không thể để phương hoa loại hành vi này bại lộ tại trực tiếp trong như thế quả thực chính là tại trần trụi đánh hạ ra mặt hạ gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ vô luận là đúng phương hoa vẫn là đúng lưu dũng thậm chí liền ngay cả các nàng những n à y tương quan lợi ích người đều sẽ cùng theo ăn dưa rơi nhưng mà để người tuyệt đối không ngờ rằng chính là những người này ở trong phản ứng nhất nhanh lại là tần sở yên nàng mặc dù không biết phương hoa gia đình bối cảnh nhưng nàng loại này phụ nữ có chồng tại trực tiếp ống kính chức cùng nam nhân khác thút thít ôm nhau là tuyệt đối không thể phát sinh hành vi một khi nàng bị người nhận ra thân phận vô luận là đúng phương hoa vẫn là đúng lưu dũng cũng sẽ ở trên danh nghĩa bị người điên của người á n loại kia lưới bạo lực phá hoại tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng. cho nên ngay tại phương hoa vừa chạy lên sân khấu ô m lưu dũng một khắc này tần sở yên liền làm ra phản ứng nàng không hổ là lớn công ty giải trí bên trong r a người tới nguy cơ quan hệ xã hội cái này một khối làm chính là tương đương đúng chỗ nàng ngay lập tức liền giữ chặt từ hiệu tuệ h tay liền xông ra ngoài ngay tại từ hiệu tuệ h một mặt mộng bức tình huống dưới bị nàng một thanh đẩy lên tiểu vũ đ à i đồng thời đ ồ tay nắm lấy cùng đắc cơ đem ống kính trực tiếp nhắm ngay từ hiệu tuệ h trải qua ngắn mùi bồi dối sau từ hiệu tuệ h cũng rốt cuộc minh bạch mình bây giờ là trên trận nhân vật chính mặc dù chỉ là tiến đến lúc cứu cái trận nhưng dũng ca sở tiêu đi ô bên trong kia hơn một tỷ f a n hâm mộ đủ để cho từ hiệu tuệ n h i ệ t huyết nháy mắt s ô i chào người chỉ có khởi thác danh tự không có gọi sai ngoại hiệu bây giờ tên điên tỷ tại trên mạng cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại loại này đột phát nhỏ tràng diện nàng k h ô n g chế lại không nên quá đơn giản nàng thuần thục cơ lấy một thanh điện guitar đơn giản thử hai cái âm sau cả người liền giống bị mở ra chốt mở nhi cái kia vui vẻ tên điên lại trở về dưới đài tư không, không có chút tức giận đúng p ư ơ n g hoa nói có biết hay không ngơi hành động này một khi bị lộ ra ra ngoài sẽ mang đến nhiều hậu quả nghiêm trọng sao hắn lại không phải lập tức chiếc ngay về phần ngươi như thế vội vàng chạy lên đi ôm hắn khóc sao vừa rồi nếu như không phải tần tiểu thư phản ứng nhanh không có để ngươi đem mặt lộ ra nếu không chưa chừng một hồi phi đạn đều có thể đánh t h ẳ n g đến chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi nhất thời xúc động liền phải đem chúng ta đều kéo lấy trôn cùng sao lúc này đồng dạng đứng ở một bên phượng thiên vũ thấy tư không không cái này mặt đỏ hát không sai biệt lắm cũng nên n à người n g đại đương ra này ra sân đi đi không không ngươi cũng nói ít vài ba câu đi ai còn không có cái phát tiết cảm xúc thời điểm tiểu phương cái này không phải cũng là kìm lòng không được không có khống chế lại sao muốn trách thì trách tiểu dũng bài hát này hát quá dùng tình còn có tiểu phương ngươi cũng là ngươi khác với chúng ta thân phận của ngươi địa vị hiện tại còn không thể cho phép ngươi như thế tùy hứng về sau ngươi nhất định phải chú ý cùng lưu dũng cùng một chỗ thời điểm t ậ n lực khống chế một chút lời nói của mình tựa như ngươi không không tỉ nói như vậy tiểu dũng một lát cũng chết không được các ngươi còn nhiều thời gian không đến mức gấp tại cái này nhất thời ngoa tạo ta nói ngươi hai không sai biệt lắm là được cái này kẻ s ư ớ n g người họa tiểu phương không có sao thế hơi kém không có đem ta đưa tiễn đến phương ta không nghe hai nàng tới để ta ôm một cái vừa rồi thời gian quá ngắn Ta chương ò n k có h năm trăm bảy mươi ba hoa nhan khanh đến thăm giọng khách gát giọng chủ chương năm trăm bảy mươi ba hoa nhan khanh đến thăm giọng khách gát giọng chủ phượng tiên vũ trực tiếp liền phương hoa cái này bậc thang nói tốt tốt đã lời cũng nói ra kia liền không sao nhi Tất cả mọi người ngồi xuống đi, nên ăn một chút, nên uống một chút, hôm nay vui vẻ, chúng ta không say không về. Một trận một chút nhiệt, thấy một tam một tào thập tam thái chấn cả chúng cũng có chàng cảm cùng có cùng cũng cùng chỉ giải, bản mọi hôm mọi mình mụ đem gọi bọn người ngồi đi, vui người sinh gia diện liền lại phi, kia lại người. xuống nên ăn nên uống nay không không hình phong yên lòng, nữ này Dũng nhập, náo Dũng băng uống không nghĩa, long vân bên này uống, bên bản hắn Lưu Lưu rượu rượu đều đều để hóa pháo vô say ba ra vẻ, về. vào bảo bị á ý người một nhiều lên rượu này uống liền náo nhiệt cái này một náo nhiệt lên thời gian trôi qua cũng nhanh chỉ c h ư ớ c mắt liền gần phân nửa một chút đi qua tại tiểu vũ trên đài trực tiếp từ h i ể u tuệ chỉ điên một lát liền bị phượng thiên vũ cho đổi u trở về lý do là quá nóng nảy hoảng ảnh hưởng tất cả mọi người uống rượu từ h i ể u tuệ tại đại tỷ đầu dưới dâm uy cũng là biết nghe lời phải nhu thuận chạy về đến cùng mọi người cùng nhau nâng l y cạn chén cùng một chỗ này khi mã tam nhi mở ra máy bay chầm c h ầ m hạ xuống thời điểm đang ngồi những người này tất cả đều dâng lên lòng hiếu kỳ là hạng người gì còn phải lưu tổng tự mình phái máy bay đi đón nhất là một ít nữ sinh mạnh liệt giác quan thứ sáu để các nàng có một tia tính cảnh giác cabin cửa mở ra. đầu tiên đi tới chính là thân mặc màu đen váy dài bồi bối một đầu g i a dặn t ó c ngắn xinh đẹp đôi mắt sáng ngời có thần quan sát một chút một phía cùng lúc đó trên bàn rượu bên này tư không không cùng lũ lụ đồng thời nói nhỏ đây là v õ giả kế một bộ màu đen váy dài bồi bối đi xuống treo bậc thang sau ngay sau đó đi tới chính là một cái cô gái mặc áo trắng khí chất như tiên phản p h ấ t không dính khói l ử a trần gian nàng áo trắng tinh khiết như tuyết tinh thế sợi tổng hợp hiện ra nhàn nhạt ngân quang đem ra thịt của nàng làm nổi bật đến như là bạch tuyết kiểu nộ nàng dáng người u nhã đi lại nhẹ nhàng đi xuống treo bậc thang thần bí lại tràn đầy nữ tính vũ mị nàng tự nhiên hào phóng phất tay cùng hiện trường những người này chào hỏi tư không không liếc qua mị quất tự nhiên nữ t ử áo trắng sau liền không còn nhìn nàng phối hợp cùng phượng thiên vũ đụng một chén rượu một bên uống một bên nói lẩm bẩm a i sợ cái gì đến cái gì một ngày này trời cùng hắn có thao không hết tâm cũng không biết lúc nào có thể là cái đầu phượng thiên vũ uống rượu trong chén rồi nói ra nếu như ta không có đón o sai cái này một vị liền hẳn là tiểu dũng cùng đám dân mạng đánh cược muốn lực nâng cái tia công chúa phố hoa tựa như là ăn mày cái gì lúc này ngồi tại lưu dũng bên người phương hoa mở miệm nói nàng gọi hoa nhang thanh là giang nam địa khu phi thường nổi danh một vị đại tài nữ ở bên kia mở một nhà tương đối cao quả nhiên q u á n trà thân gia tương đối khá nàng bình thường kết giao cũng đều là một chút thượng tầng nhân vật bởi vậy nàng tại giang nam người bên kia mạch cùng rộng cũng coi là một cái tương đối nổi danh lái boli tư tất nàng lần này tới thủ đô tham gia cái này tuyển mỹ giải thi đấu cũng là nghĩ bằng vào cái này hai lần thịnh hội tuyên truyền cường độ đem nàng cái kia cấp cao q u á n trà mở đến chúng ta phương bắc đến a diệu thu thập hai sạch sẽ vị trí ra lại đi cầm hai bộ mới bộ đồ ăn lưu dũng nói xong liền đứng dậy đi tượng trưng nên tiếp một chút khách nhân hoa nhan khanh chập trần thức tha dáng người tại bối bối cùng đi c h ậ m rãi đi tới lưu dũng trước mặt r ỗ i r a tiêm tiêm ngọc thủ mặt mỉm cười nói ngươi tốt ta chuyện xấu bạn trai chúng ta rốt cuộc gặp mặt lưu dũng đối mặt mỹ nữ chủ động lấy l ò n g cho tới bây giờ đều là không cự tuyệt để tỏ lòng mình coi trọng đối phương lưu dũng đồng thời vươn hai tay nắm thật chặt hoa nhan khanh k i a k h kiết trắng như ngọc tay nhỏ nắm tay trước đó hắn thế mà còn tại mình trên quần áo tượng trưng nắm tay cọ sát hắn cái này tiện hình dáng đem cùng ở một bên bồi bối nhìn thẳng n h ữ mày trên bàn rượu hai nhỏ chỉ ngồi tại nơi hẻo t vậy thì ậ t t xinh đẹp càng không thể so sánh không không tỷ gọi là một cái tắp liền nàng kia một thân khí khái hào hùng há lại nữ nhân bình thường có thể so sánh ngươi khổng tức lại đẹp cũng không có thiên nga cao quý đi ngươi khổng tức tại sẽ khai bình tại phượng hoàng trước mặt cũng phải túi đầu xương thần y phan lệ tuyết nói xong còn vụ n trộm liếc một cái phượng thiên vũ cùng tư không không nàng cái này không để lại dấu vết một cái tiểu n ô n g ngựa xem như đập đến điểm mấu chốt bên trên để chính đang uống rượu giải sầu phượng thiên vũ cùng tư không không trong lòng nhất thời liền thoải mái không ít hai nàng đồng thời đem cổ vũ ánh mắt tán dương đầu cho tiểu tuyết ý kia không cần nói cũng biết tiểu nha đầu không sai tiền đ ồ bất khả hà lượng ta xem trọng ngươi u kim quang diệu dẫn người rất nhanh ngay tại phiến đá trên bàn thu thập ra hai sạch sẽ vị trí đồng thời bày ra tốt hai bộ mới tinh bộ đồ ăn nhưng lưu dung cũng không có trực tiếp liền đem hoa nhan khanh mang tới giới thiệu cho mọi người nhận biết mà là mang n trước tiên đem ai là khách quý cái này lo lắng tại sở tiệu đi âu bên trong công bố không nghĩ tới lại gây nên đám dân mạng mới một vòng bạo động hoa nhan khanh tia kinh diễm dung nhan đúng là kinh ở một chúng dân mạng vô số t r ư ớ c màn hình lao sắc bức dây biến liếm cầu điên c u ồ n g soát lên mới một vòng đạn vải đến cầu tặc vung ra cô bé kia để cho ta tới câu nói này trực tiếp liền bị thích hoa nhan k h a n một đám nam dân mạng soát bình phong hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế khiến lưu dũng vô số nữ phấn cũng gia nhập soát bình phong trong đại quân tiểu biểu n ệ lan thô tê lợi ca là ta câu nói này cũng tức thời thành soát bình phong chủ lưu bất quá gặm hai người chính p h ú người thì là không ít loại người này nhất trực quan phương thức biểu đạt chính là soát lễ vật trong lúc nhất thời sở t i ê u đi ô bên trong khen thưởng lại nhiều hơn cái này khiến một mực đơn ngồi một mình ở một bên quản lý sở t i ê u đi ô hậu trường số liệu huyên huyên đều muốn vui nở hoa nhất thời hưng khởi nàng không biết vì sao đầu đột nhiên co lại vậy mà bật thốt lên hô m ộ t câu ca ca ngươi tin hay không ngươi bây giờ hôn nàng một thanh ít nhất có thể kiếm mười triệu kết quả nàng đều chưa nói xong liền cảm giác có mấy đạo ánh mắt muốn giết người đánh tới do đến huyên huyên co giụt lại cái cổ không dám nói nữa lưu dũng mang theo hoa nhan khanh cùng sở tiệu đi âu bên trong ăn dưa còn chúng đơn giản trò chuyện vài câu lại khóc lóc van mài lừa bịp một đợt khen thưởng sau mới vừa lòng thỏa ý xuống đ à i đi tới trước mặt mọi người sau hoa nhan khanh tự nhiên hào phong chủ động làm lên tự giới thiệu mọi người một trận hàn huyền sau nhau nhau ngồi xuống vừa mới bắt đầu bởi vì có người mới gia nhập trang diện trong lúc nhất thời có chút thanh lãnh bất quá có lý tư tư cái này trợ n h ố n g những vấn đề này đều không gọi sự tình vừa rồi nàng thông qua phương hoa giới thiệu sơ lược đã đại khái biết vị này hoa tiểu thư tình huống cụ thể c h a trộn sòng bạc nhiều năm lý tư tư trực tiếp liền tóm lấy hoa nhan khanh trước mắt nhu cầu đó chính là kết giao thủ đô những ngày q u y ề n quý mở rộng mình vòng xã giao có cố định phạm vi kia chuyện tiếp theo liền dễ làm lý tư tư đầu tiên không chút khách khí đem mình nguyên lai là ông chủ cũ miêu nhược vân cho bán tập đoàn thịnh thiên tại cả nước cũng là đỉnh cấp tồn tại thanh hình nhã trúc tại quy mô cùng hấp kim năng lực bên trên cùng thịnh thiên sòng bạc so quả thực chính là khác nhau một trời một vực cho nên khi hoa nhan khanh biết miêu nhược vân là tập đoàn thịnh thiên hội đồng quản trị thành viên hơn nữa còn làm miêu ra đời thứ ba đích trưởng nữ lúc để tỏ lòng kinh ý mình chủ động ngay cả làm ba chén sau lại liên tiếp mời rượu la tốt nhất chất xúc tác có hoa nhan khanh cái này uống liền sau chén phong q u a n g kỉnh trên trận bầu không khí lập tức liền sinh động hẳn lên trong lúc nhất thời nâng ly cạn chén ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt theo lý tư tư xé ra hổ kéo dài cờ hoa nhan khanh cũng là bị trên bàn một số người thân phận kinh ngạc đến n gây người nàng vốn cho rằng cái thứ nhất được giới thiệu ra miêu nhược vân ở đây khả năng coi như địa vị xã hội n h ư bức nhất một người kia từng muốn càng về sau mấy cái này niên kỷ hơi thành thục một điểm nữ mọi người bối cảnh lớn đến đáng sợ nhất là số tuổi lớn nhất kia hai cái một cái là phượng nghi cung gia chủ một cái thi nhà tôn trường tôn những này trong xã hội thượng lưu đỉnh cấp nhân vật đều là hoa nhan khanh bình thường muốn kết giao cũng kết không giao được không nghĩ tới đêm nay một cái cử chỉ vô tâm vậy mà có thể gặp được mấy vị làm giang nam địa khu đỉnh cấp danh viện hoa nhan khanh không có chút nào luôn uống l i ề u mạng có sai qua không bỏ qua nguyên tắc một bàn này bên trên mỗi người tất cả đều đơn kính ba chẻ l í n rượu liền ngay cả không nói nhiều không nói nhiều lũ lũ cùng trốn ở trong góc xì xào b à n tán hai nhỏ chỉ đều không có bỏ qua làm quân nhân tư không không vốn là cái h ả o s à n g tính cách ngay từ đầu đối với hoa nhan khanh còn có chút không quá chào đón nàng thấy cái cô nương này vậy mà như thế h ả o phong khí quyển không làm bộ cũng yên tâm bên trong một chút thành kiến vì cùng hoa nhan khanh đụng rượu nàng thế mà cởi xuống quân trang áo khoác bên trong chỉ còn lại một kiện ngụy trang áo ngực thể thao lộ ra cực kỳ khỏe đẹp cân đối thân thể kia phần eo nhân ngư tuyến áo lót tuyến quả thực không nên quá rõ ràng lập tức liền dẫn tới một trận âm thanh ủng hộ một vòng uống rượu xuống tới lưu dũng cũng không thể không sợ hai thán phục hoa nhan khanh tự lượng cũng không phải nói nàng có bao nhiêu có thể uống liền cái này mấy chai bia lưu d ũ n g còn không có để và o mắt nhưng này nương môn nhi liên tục tác chiến năng lực là thật mạnh à một người ba c h é n đến rượu cái này một vòng xuống tới chính là hơn ba mươi chén tương đương với một hơi uống sáu bảy chai bia không có đánh xuyễn nhi chỉ một điểm này đừng nói nàng cái này một cái nũng nịu đại mỹ nữ liền là bình thường nam nhân đều làm không được hoa nhan khanh dùng mình n ạ n h thực lực sinh sinh trong hội này đứng vững bên trong trong lòng có chút kích động nàng tại cồn thôi hóa hạ trong lúc nhất thời có chút nhỏ hưng phấn mà nàng lại toàn vẹn không biết kỳ thật nàng tại mơ hồ trong đó đã có chút g ọ n khách gác g ọ c chủ ngay tại nàng vén tay háo khí cán vân chuẩn bị lại đá ngồi ở vị trí đầu vị phượng thiên vũ dùng chén rượu nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói nàng ánh mắt thâm thúy ngự a khí lạnh nhạt nói hoa tiểu thư c h ấ m đã ta cái này có hai câu nói muốn nói phượng thiên vũ trên thân kia có thượng vị giả huy áp để nàng câu này nhìn như bình thản bên trong lại có một loại không cách nào kháng cự khí thế nhân tinh một dạng hoa n h à n khanh nháy mắt trên choáng tán đi hơn phân nửa cảnh tỉnh lại nàng biết mình vừa mới có hơi càng hẳn d ỡ nàng mang theo áy náy vừa muốn nói chuyện liền gặp ngồi cùng bàn bên trên lưu giút sách cái chai rượu đứng dậy liền đi trước khi đi còn đạt một cước ngay tại đần độn xem náo nhiệt long văn p i chương năm trăm bảy mươi bốn chương năm trăm bảy mươi bốn cấp cao cụ sai đây là địa ngục cục liệu dũng khả không đốc hắn nhìn ra phượng thiên vũ đối với hoa nhan khanh loại này hơi có vẻ giọng khách g á t giọng chủ hành vi có chút không cao hứng hẳn là dự định gõ nàng vài câu tại lòng bàn tay m u bàn tay đều là thị tình hưng dưới loại này cấp cao cục không đúng hẳn là mẹ nó địa ngục cục mới đối hắn mới sẽ không lẫn vào đâu có chuyện gì để chính các nàng làm nhảm đi chỉ cần không độc thủ đừng đem náo người đánh thành đầu v ó c heo thế nào làm nhảm đều được thấy lưu dũng rời đi phượng thiên vũ khỏe miệng có chút kéo ra trong lòng tầm nghĩ cái này nhỏ biết độc tử là thật mẹ nó dân a xem xét sự tình không tốt liền lập tức chạy hắn đây là một chút phiền phức đều không nghĩ gì nga phượng tổng thật xin lỗi à ta một cái trời đột nhiên may mắn nhận biết nhiều t ỷ m ộ i như vậy nhất thời cao hứng có chút không có khống chế lại mình còn mời ngài thông cảm ta muốn nói không phải chuyện này bạn mới gặp mặt nhi cạn rót mấy chén là nhân c h i thường tình ta phượng thiên vũ còn không có nhỏ mọn như vậy không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này t r ư ờ n g cãi lại nói đến chỗ này phượng thiên vũ dừng một chút quay đầu nhìn một chút trực câu câu giống như là đang nghe thiên thư hai nhỏ chị lý tư tư nháy mắt dây hiệu đứng dậy đi tới nhạc nhạc cùng tiểu tuyết sau lưng không nói lời gì liền đem hai nữ hài nhi lôi dậy trực tiếp mệnh lệnh hai nàng đi n h à c ầ u nhạc nhạc một mặt mờ mịt nói ta cũng không có nước tiểu a chen lý tư tư lời ít mà ý nhiều đem người trên bàn đều chọc cười tiểu y y y cũng nhìn ra lúc này thuộc về cấp cao cục không phải các nàng mấy cái này tiểu thanh đồng có thể lâm vào nàng chủ động đứng dậy một tay một cái đem nhạc nhạc cùng tiểu tuyết tất cả đều mang đi từ hiệu tuệ h lúc này cũng nghĩ đến mình cái này đẳng cấp giống như cũng không thích hợp lưu tại nơi này nhưng nội tâm lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng gánh vác lấy tìm hiệu tuyệt mật tin tức trách nhiệm thúc đẩy nàng kiên trì làm bộ ai cũng nhìn không thấy toàn coi mình là một cái nhỏ trong s u ố t lưu tại nơi này hoa nhan khanh thấy những người này phản ứng không khỏi k h e n nhữ mạnh nói phượng tổng làm tình cảnh lớn như vậy đây là có đại sự muốn nói cùng nha phượng tiên h vũ cũng không cùng hoa nhan khanh quanh coi lòng vòng trực tiếp mở miệng nói ra ta không rõ ràng ngươi bây giờ cùng tiểu dũng là quan hệ như thế nào cùng tương lai sẽ phát triển thành cái dạng gì quan hệ nhưng là có một việc nhi ta muốn cùng ngươi bày ở phía trước nói rõ ràng ngươi cũng tốt có cái chuẩn bị tư tưởng À, vậy ta cần phải dựa hay lắng nghe ta không biết ngươi nhìn không nhìn ra chúng ta những người này quan hệ bất quá coi như ngươi không nhìn ra cũng không cần gấp ta có thể minh bạch nói cho ngươi chúng ta những người này mặc dù phân thuộc tại khác biệt gia tộc nhưng là bây giờ nói lại là người một nhà nói đến đây phượng tiên h vũ liếc mắt nhìn ngay tại nơi xa cùng l o n g vân phi bọn hắn thổi như bức lưu dũng sau đó nàng tiếp tục đúng hoa nhan khanh nói đúng chính là trong tưởng tượng của ngươi cái k i a người một nhà nghe nói phượng tiên h vũ nói mặc dù hoa nhan khanh cực lực che giấu khiếp sợ trong lòng nhưng nàng trong ánh mắt để lộ ra đến không thể tưởng tượng nổi vẫn là bắn nàng mặc dù nàng vừa rồi liền mơ hồ trong đó cảm thấy những người này là lạ nhưng nàng vẫn thật là không có hướng phương diện kia mớn ngây thơ coi là đây chính là một lần hảo hưu ở giữa liên hoan nơi nào có thể nghĩ đến cái này vậy mà là một trận gia hiến mà lại là chỉ thuộc về lưu dũng nhất người gia hiến sớm biết như thế đánh chết nàng đều không mang đến cái này không thuần túy chính là tìm cho mình không thoải mái cho lưu dũng nói xấu tới rồi sao hoa nhan khanh quá rõ ràng mình tướng mạo không nói là khuynh quốc khinh thành đi cũng có thể được cho hại nước hại dân liền tự mình cái này bị cốt tự nhiên dung mạo thế mà chủ động chạy người ta nàng d â u trong ổ tự tìm phiền p h ứ c đến ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt may tất cả mọi người là người có tư cách chỉ giảng đạo lý không độc thủ cái này nếu là thay đổi một bang không nói đạo lý mụ giả đoán chừng bị đánh đều là nhẹ hoa nhan khanh sâu hít hai cái khí miễn cưỡng bình phục một chút mình kia ảo nao tâm tình mới lại mở miệng hỏi không biết v ư ợ n g tổng ý của ngài là phượng thiên vũ khép cười nói không có gì ta chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng nếu như ngươi muốn tiếp tục tham gia kia cái gì công chúa phố hoa tuyển mỹ giải thi đấu vô luận cuối cùng đoạt giải quán quân hay không ngươi về sau cũng chỉ có thể cùng lưu dũng làm bằng hưu vẫn là bình thường nhất cái chủng loại kia về phần cái khác ngươi liền không nên nghĩ đối với ngươi muốn ở chỗ này mở kia cái gì quán trà chúng ta không ủng hộ không phản đối không có xung đột lợi ích tình huống dưới hết thể thuận theo tự nhiên hoa nhan khanh nghe vậy sắc mặt có chút biến hóa giọng nói của nàng thanh lãnh mà hỏi phượng tổng ngươi đây là đang dạy ta làm sự t ì n h phượng tiên h vũ thì là không n ộ i không chậm tiếp tục nói ngươi đ ư n g đội ta lời còn chưa nói hết vậy ngài nói tiếp phượng tiên vũ cũng không nóng này đầu tiên là cho mình nâng cốc r ố t đầy sau đó nhìn khắp bốn phía ánh mắt trên bàn mỗi người trên mặt đ ả o qua cuối cùng rơi vào hoa nhàn khanh chỗ này nàng trên mặt khẽ cười nói nếu như ngươi muốn cùng chúng ta tiếp tục vui sướng chơi đ ù a đồng thời tương lai còn có thể sẽ trở thành tỷ m ộ i nói như vậy ngươi liền nhất định phải từ bỏ lần này công c h ú a phố hoa t r á n h tài về phần ngươi kia cái gì quán trà nhi vẫn như cũ có thể yên tâm ở ta cũng có thể đại biểu mấy người các nàng đáp ứng ngươi nhất định đúng sự nghiệp của ngươi hết sức ủng hộ coi như ta phượng nghi cùng mặt mũi nhỏ nhưng quan lại nhà tôn đại thần này tại muốn chiếu cố ngươi một cái chỉ là quán trà nhỏ nhi vẫn là dư xài hoa nhan khanh nghe xong phượng thiên vũ điều kiện mặc dù trên mặt bất động thanh sắc nhưng là trong nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng cái này đại tỷ nói là cái gì nàng không thể minh bạch hơn được nữa kia chính là mình nếu là bởi vì nhân mạch tài nguyên đi tham gia tuyển mỹ tranh tài đồng thời tại lưu dũng c h ợ giúp hạ thu hoạch được quán quân nói về sau liền không cho phép nàng cùng lưu dũng có bất kỳ quan hệ gì nàng cái kia công chúa phố hoa tổng quán quân thân phận nhất định là cùng những người này nước tiểu không đến một cái ấm bên trong nhưng là nếu như nàng có thể vì lưu dũng có lẽ không bằng nói là vì cái đoàn thể này thanh danh mà từ bỏ lần tranh tài này không nói trước nàng về sau cùng lưu dũng có thể đi tới một bước nào nàng chỉ muốn lựa chọn đứng đội phu nhân tiên đoàn bên này như vậy nàng thanh hình nhã trúc có mấy vị này đỉnh cấp danh viện học thuộc lòng thậm chí liền có thể trực tiếp tuyên bố tại thủ đô lập cô nhi n thành công nay chỗ nào là h uy hiếp à rõ ràng chính là một cái thiên đại đĩa bánh cứng rắn nện ở trên mặt của nàng hiện tại liền nhìn nàng có nguyện ý hay không mở cái miệng này kích động sau khi hoa nhàn khanh cũng nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt k i a liền là chuyện này nhi nhân vật chính kỳ thật không phải mình mà là lưu dũng bởi vì đây hết thể điều kiện tiên quyết đều là muốn vây quanh hắn đến chuyển vô luận mình muốn tuyển cái t mặc dù nàng cùng lưu dung quan hệ tại trên mạng bị lưu chuyển x ô i sùng sục nói cái gì đều có nhưng những cái kia chú định đều là lời đồn cho dù là mình gần nhất mấy ngày nay đúng cái này lưu dung cảm thấy hứng thú vô cùng còn thỉnh thoảng vụng trộm lên mạng lật qua hắn tin tức nhưng muốn nói thực sự hiểu rõ kia đơn thuần kéo con bê hai cái ngay cả mặt nhi đều chưa thấy qua người nói thế nào hiểu rõ thế nhưng là trước mắt cái này hấp dẫn cực lớn lại không thể không khiến hoa nhan khanh tâm động là một có cực mạnh sự nghiệp tâm danh viện đem mình thanh h ì n h nhã trúc đánh vào thủ đô hạch tâm vòng nhi trở thành trong nước số một cấp cao hội sở vẫn luôn là nàng tâm nguyện bây giờ có tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mắt thậm chí đều không cần nàng đi xuất đầu lộ diện lại đi cùng những cái kia phong trần nữ tử cùng đài tranh tài liền có thể làm được hoa nhan khanh lại làm sao có thể c ự tuyệt cái này dụ hoặc nhưng là nội tâm của nàng còn x u ấ t lại một chút t i ê u ngạo khiến cho nàng hỏi phượng tổng ta m u ố n biết ngài vì sao cần phải muốn đem ta cùng lưu tiên sinh líu quan hệ đâu chẳng lẽ ta cùng hắn ở giữa liền không thể là thuần hữu nghị sao ba đều không đợi phượng thiên vũ nói chuyện tư không không chén rượu trong tay trùng điệp rơi vào phiến đá trên b à n chuyển đến một tiếng v a n giòn sớm đã mất đi kiên nhẫn tư không không chỉ vào nơi xa lưu dũng nói liền tên kia mỗi cái muốn từ trong phòng của hắn rời đi đều phải lớn bụng đi h ú n g chi ngươi mỹ nữ như vậy cho nên giữa các ngươi làm sao lại có thuần hữu nghị kỳ thực hiện tại b à y ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường đó chính là thành là người mình nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lấy công chúa phố hoa tuyển bị quán quân thân phận xuất hiện tại cái đoàn đội này bên trong mặc dù ngươi từng thu được giang nam địa khu hải tuyển quán quân nhưng kia dù sao cũng là địa phương tính nhỏ thi đấu sự tình chúng ta thông qua một chút thủ đoạn hoàn toàn có thể đem ngươi những này không tính hào quang vết tích xóa đi nhưng lần này tại thủ đô tổ chức cái này cả nước tính tổng quyết tái lại là không được bởi vì ngươi một khi dự thi đồng thời đoạt giải quán quân đây là muốn ghi vào quốc gia biên niên sử sự, sự kiện đến lúc đó bất luận kẻ nào đều không thể đưa ngươi cái này công chúa phố hoa tên tuổi từ lịch sử ở trong xóa đi cái này đối với thượng lưu xã hội đến nói không tính hào quang danh hiệu nhi tất sẽ nương theo cuộc đời của ngươi cho nên ngươi hiểu muốn cùng chúng ta những người này làm bằng hữu muốn dung nhập vào cái đoàn đội này ở trong đến Đầu tư i phải lại ê n thân nhất định phải là muốn trong sạch. Lại có chính n xuất sạch, là là g có của ờ i người, người lý lịch bên trên lý lịch không thể từ trở Từ chỗ hôm chính nhắc có cái cứng cầu. loại là là là gọi ai đi, đi này bẩn, đừng quản là từ hôm nay trở đi đây chính là cứng nhắc yêu vì không không phi thường không khách khí nói xong lời nói này trên bàn rượu lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh tất cả mọi người đang nhìn hoa nhan khanh bất quá lần này hoa nhan khanh cũng không có quá nhiều xoắn suýt nàng rất quan g côn nói nhan khanh hà đức gì có thể đáng bọn tỉ bội như thế chiếu cố đã lời nói đều đã nói đến mức này ta nếu là tại cho m ặ t không muốn chính là không biết tốt xấu ta ngày mai sẽ lấy thân thể khó chịu làm lý do rời khỏi lần này tuyển mỹ giải thi đấu mà lại đối ngoại cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn về phần lưu tiên sinh cùng ta đánh cược hẹn chuyện này xin thứ cho tiểu mội năng lực ta có hạn không có cách nào đi khống chế trên mạng những cái kia dư luận tiếp xuống ta sẽ đem toàn bộ thời gian đều dùng tại chủ bị thanh h ì n h nhã trúc gầy dựng trong công việc về phần ta cùng lưu tiên sinh ta cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên đi dù sao chúng ta còn đều không phải rất quen phượng thiên vũ nghe nói hoa nhan khanh nói một câu cuối cùng dù sao chúng ta còn đều không phải rất quen lúc m ỹ mắt của nàng không bị khống chế nhảy mấy lần nội tâm không tự giác liền nghĩ đến mình cùng lưu d u n g tên hôn đản g kia đồ chơi hiểu nhau quen biết toàn bộ quá trình trên mặt không khỏi một trận nóng lên muốn nói không quen ai có thể có nàng cùng lưu d u n g cùng một chỗ lúc không quen cái kêu biết độc tử đồ chơi một khi nổi cơn giận hắn cũng mặc kệ cùng ngươi có quen hay không ngủ trước lại nói đuổi lưu d u n g đều nói một lần sinh hai hồi t h ụ ba về biến cao thủ bốn hồi năm hồi dắt lấy không để đi chương năm trăm bảy mươi lăm đột phát chương năm trăm bảy mươi lăm đột phát núi này bên trên làm sao một chút gió đều không có a nóng người đều nóng này đến hoảng phượng tiên vũ vì che giấu mình kia nóng lên gương mặt bất đắc di tìm cho mình một cái phi thường sứt x ẻ o lấy cớ bất quá nàng cấp tốc lại đem chủ đề chuyển tới hoa nhan khanh cái này vừa nói đối với quyết định của ngươi ta rất hài lòng kia chuyện này liền dừng ở đây trên mạng những cái kia dư luận ngươi không cần lo lắng tự nhiên sẽ có người đi xử lý về phần hai ngươi quan hệ chỉ cần ngươi quyết định không tham gia trận đấu chúng ta là sẽ không quản tựa như như ngươi nói vậy hết thảy thuận theo tự nhiên phượng tổng ta có thể lắm miệng câu hỏi lời nói sao lúc này n g ồ i ở c h ỗ đó vẫn luôn không có mở miệng quá b ố i bối đột nhiên hỏi ngươi hỏi đi phượng tiên vũ hòa ai nói nếu như ta nói là nếu như giả thiết chúng ta hoa tổng không có tiếp nhận ngài điều kiện mà là tiếp tục tham gia lần so tài này đồng thời tại lưu tiên sinh trợ giúp hạ đoạt được vòng nguyệt quế cuối cùng các nàng hai người lại cùng đi tới loại tình huống này ngài bên này sẽ ứng đối ra sao ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm ta đây chính là hiếu kỳ hỏi một chút nếu như ngài không muốn nói liền coi như ta không có hỏi tốt phượng tiên vũ tha có tâm ý nhìn một chút trước mắt cái này gọi bồi bối nữ hải nhi sau đó lại nhìn nhìn hoa nhang、Khanh. gặp nàng không có phản ứng gì nghĩ nghĩ rồi nói ra n g ư ờ i vấn đề này hỏi phi thường tốt nếu như hai người bọn họ thật đi đến một bước kia chuyện này thật đúng là liền xử lý không tốt loại này một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình nhưng thật ra là không có đúng sai cho nên duy nhất biện pháp giải quyết cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên thấy hoa nhan khanh cũng không có ngăn cản chính mình ý tứ bối bối tiếp tục đánh bạo mà hỏi kia phượng tổng ta có thể hay không hiểu như vậy ngài ý tứ trong lời nói kỳ thật chỉ cần lưu tiên sinh cùng chúng ta hoa tổng hai người bọn họ mình n g u y ệ n ý như vậy vô luận chúng ta hoa tổng bên này tham gia hay không tham gia tuyển mỹ tranh tài nàng kết quả cũng giống nhau kết quả là đều chẳng qua là một cái thuận theo tự nhiên lúc này vẫn luôn không có nhiều một câu miệng phương hoa đột nhiên mở miệng nói đại tỷ vừa rồi nói kia đ o ạ n lời nói là có tiền đề đó chính là nếu như hai người bọn họ thật đi đến một bước kia ta không rõ ngươi là thế nào có thể ngây thơ cho rằng tại chúng ta những người này đều không đồng ý tình huống dưới ngươi hoa tổng có thể làm đến đ i ể m này khả năng ta nói như vậy ngươi vẫn không rõ vậy ta liền hiện trường dạy dỗ ngươi hiện tại ta chính thức thông chi ngươi một chút ngày mai mười hai giờ trưa trước nếu như ta bên này không có hỏi thăm đến giải thi đấu tổ ủy hội tuyên bố ngươi bỏ thi đấu tin tức vậy ngươi cũng đừng trách ta trở mặt vô tình thu thập ngươi loại này tin tức con buôn căn bản cũng không cần mấy vị tỷ tỷ xuất thủ ta một điện thoại cục an ninh liền sẽ đem ngươi mời đi uống t r à mà lại ta có thể bảo chứng ngươi tại giải thi đấu kết thúc trước đó khẳng định ra không được đây chính là đại tỷ tại sao phải nói nếu như hai người bọn họ thật nếu có thể đi đến một bước kia nguyên do bởi vì nếu như chúng ta những người này năng lực cộng lại đều không thể ngăn cản ngươi bước chân tiến tới như vậy thuận theo tự nhiên cũng chỉ có thể là lựa chọn tốt、nhất. đừng nhìn mặt mày thanh tú phương hoa một bộ không dính khói l ử a trần gian văn nghệ phong phạm cả ngày nhìn xem người vật vô hại giống như một khi thật nổi dẫn lên loại kia chỉ có tại đại hội nhân gia mới có thể dưỡng thành v n h mặt hất hàm sai khiến lập tức liền có thể thể hiện cực kỳ rõ nét ra vô cùng đơn giản một đoạn văn nói lại là lăng lệ vô cùng để lộ ra đến lượng tin tức quả thực không nên quá nhiều bối bối đã triệt để ngậm miệng không dám nói nữa sứ mạng của nàng đã hoàn thành thân là hoa nhan khanh thiếp thân trợ lý nàng chính làm ấm vì lão bản thăm dò một chút những người này sâu cạn mặc dù chuyện này lão bản chưa hề nói nhưng nàng không thể không làm đều nói đánh không lại liền gia nhập lời này nghe một chút ma bệnh đều không có nhưng điều kiện tiên quyết là đến đánh thua mới được mặc dù đối thủ trực tiếp đem một cái bánh nướng tử chỗ tốt c ư ỡ n g ép nhét miệng bên trong nhưng cái này ngay cả đánh cũng không đánh liền tức vũ khí đầu hàng trong lòng ít nhiều có chút nhi không thoải mái tối thiểu phải để các nàng biết thua ở đâu đi hoa nhan khanh thông qua bồi bối miệng được đến mình muốn đáp á n sau lập tức bung ô xuống tư thái ngựa khí cung kính nói tạ ơn phương tỷ vui lòng chỉ giáo nhan khanh bái phục ngài yên tâm ngày mai trước mười hai giờ nếu như ta không có hoàn thành bỏ thi đấu chuyện này không dùng mấy vị tỷ tỷ nói chúng ta thu thập hành lý về giang nam đi từ đây không còn đặt chân thủ đô một bước đã triệt để minh n g ộ hoa nhan khanh chẳng những không có bởi vì phương hoa nói nàng mà tức giận ngược lại bởi vì nàng vừa mới nói tia một phen mà h ư n phấn loại này trong lúc nói cởi phong khoáng tự do cảm giác mới là hoa nhan khanh thật chính là muốn truy cầu đây cũng là nàng liệu mạng muốn chen vào thủ đô đồng thời dừng chân nguyên nhân nàng cuối cùng mộng tưởng chính là muốn tự tay chế tạo một cái thuộc về mình thế gia hà môn lúc này ở m ặ t khác một cái bàn bên trên bao quát sau tới mấy nhỏ chỉ ở bên trong tất cả mọi người còn có sở tiêu đi ấ bên trong hàng trăm triệu ăn dưa quần chúng đều đang nghe lưu d ụ n h ấ t người tại kia miệng lưới lưu loát nước mi cái gì lạc n h ậ t thành huyết tẩy tam đại gia tộc cái gì yên vũ các bên trong h à o ném vạn kim t r ụ được mười đại hoa khôi cái gì cưỡi vô cùng to lớn côn bằng thú bưng gặt lình thình thịch mười vạn đại quân cái gì tận thế một người một thương đơn đ ấ u ưu tổ đi ạ thánh địa cái gì thu phục các phương thế lực chế tạo thuộc về mình x a bác cái gì tận thế trong thành thị giới mặt đất phá hủy xã hội đen cuối cùng ôm mỹ nhân về chờ một chút ngay tại tất cả mọi người đ ắ m chìm trong lưu dũng cái này không có tiết tháo chút nào thổi ngư bức hành vi bên trong lúc bạch thoại đang tới kình lưu dũng đột nhiên cảm thấy tay cổ tay chỗ truyền đến nhỏ bé chấn c h A thế g i nào, nào không nói dũng ca nói lại một đoạn nhi thôi. thôi không nghe đủ đâu ca ca sợ tiêu đi ô bên trong mưa đạn lại soát bình phong để ngươi lại thổi không phải là để ngươi nói lại một đoạn huyên huyên cầm máy tính liền đi tới lưu dũng bên người vụ trộm chỉ một chút kia điên cuồng nhấp nô khen thưởng kim ngạch hồi hộp n u ố t nước miếng một cái sau nhỏ giọng nói nhiều lắm thực tế là nhiều lắm ca ca ta ai cũng không phục liền phục ngươi thật ngươi thổi một câu như bức thu nhập có thể so với cỡ nhỏ xí nghiệp một tháng gdp liền ngươi kể chuyện xưa cái này chỉ trong chốc lát đã thu được hơn một thức khen thưởng kim lạch ngươi đ ừ n g ngừng à lại nhiều sống u ồ n g phí một hồi thôi ca ca ca ca ngươi muốn cái gì đâu nói chuyện nha huyên huyên thấy lưu dung có chút xứng sở thần nhi liền đưa tay đẩy hắn một thanh a nháy mắt trở lại thần nhi lưu dung không để ý đến huyên, huyên mà là hướng về phía cùng đập cơ nói đêm nay trực tiếp liền đến nơi này mọi người vất vả một ngày cũng đều mệt mỏi không có việc gì đều sớm một chút nghỉ ngơi đi lần sau trực tiếp thất gặp lại lưu dũng nói xong cũng trực tiếp q u a n bế điện thoại di động bên trên sở tự do liên động hủy bỏ sau cùng đập cơ cũng tự động bay trở về chủ thiết bị bên trên đi Cá ca, cái trực có cũng chút cái có sao ta nhanh ta kiếm tiền thời điểm tại sao phải đóng lại trực tiếp? Đi ngươi vội đi đi, hiện tại có chuyện gì muốn cùng ngươi gì huống? đóng vàng gì gì cùng không không thương lượng. tình thế tử một một tỷ Như huyên huyên, ăn này chuyện muốn xếp, đêm, sắp Thì、thật ì t h n h ê n viên không biết là ngay tại lưu dũng cương vừa xưng sở thần nhi thời điểm là trong đầu của hắn thu được du du chuyển đến một đầu trọng yếu tin tức cái này vứt bỏ c h ạ m ra đa đã bị một đạo rất mánh liệt điện tử tín hiệu khóa chặt cỗ du du dò xét mục tiêu hẳn là một không không thiên máy bay chiến đấu chính đang nhanh chóng tới gần nơi này dự tính năm phút bên trong liền có thể đến tới lưu dũng hơi một suy tư liền đại khái h i ể u là chuyện ra sao thời gian này cái điểm này nhi có thể phái tới không thiên máy bay chiến đấu cũng chỉ có quân đội người xem ra vừa rồi phương hoa kìm lòng không được cùng mình ôm kia một chút hay là bị người hữu tâm điều tra ra được 400, doanh bộ đại viện tường thấp bên cạnh tư không không thoáng có chút ngượng ngùng đúng lưu dũng nói ta là c ô n nhân duy trì chính diện hình tượng rất trọng yếu nhiều như vậy đệ đệ mội mội đều nhìn thấy đâu ta nhưng cảnh cáo ngươi không cho ngươi tại trước mặt mọi người động thủ với ta động c ư ớ c làm ẩ u có nghe hay không thao ngươi muốn cái gì chuyện tốt chút đấy uống đu đi, đi vậy ngươi đây là đi ta cũng không cùng ngươi d ạ y vò khớ khổ một hồi có thể sẽ có chút phiền thoái nhỏ sự tình ngược lại là không nhiều lắm sự tình giải quyết cũng không khó mấu chốt là xong việc sau nên kết thúc như thế nào ta suy nghĩ hỏi một chút ý kiến của ngươi cái gì vậy ạ ta vừa lấy được nội bộ tin tức một không không thiên máy bay chiến đấu đã khóa chặt tòa này chạm ra đa chính hướng phía chúng ta chỗ này bay tới mấy phút sau hẳn là có thể đến ta bây giờ hoài nghi tới hẳn là hạ ra người tư không không nghe vậy đầu tiên là sắc mặt cứng đờ lập tức bất đắc dĩ thở dài nói ai nên đến vẫn là đến cái này không b ấ t lo c ô nàng đến cùng vẫn là để người nhận ra bây giờ nói những này còn có cái gì dùng người cũng đã tại đến trên đường ý kiến của ta là mặc kệ đến chính là ai dễ nói dễ thương lượng thế nào đều được phàm là dám mù bức ép liền trực tiếp chơi chết đến lông gà vừa vặn mượn cơ hội này liền đem hạ giá x ẻ n không được tiểu dũng ngươi nghe ta lời nói tại không có ổn định thế cục vạn toàn n ắ m chắc hạng ư ơ i tuyệt đối không thể như thế lô mãng xuất thủ đừng nóng đội ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ không không ngươi nói hai ta có phải là hẳn là hỏi trước một chút tiểu phương thái độ a vạn nhất nàng muốn vui lòng về nhà đâu nghe lưu dũng nói như thế tư không không thật muốn một bàn tay hút chết cái này vương bắt độc tử ngươi mẹ nó tại kia đánh g i m đâu hôm nay nàng đều đúng ngươi như thế còn làm sao có thể vui lòng về nhà ta nói tư không không ngươi có thể hay không chú ý điểm nhi tố chất rất xinh đẹp cái nương môn nhi thế nào há mồm liền mắng người đâu ta đi ngơi ư cái này lưới lớn đỏ hiện tại còn có công phu thao ta tầm đâu tranh thủ thời gian nhọc lòng nhọc lòng nhà ngươi tiểu phương đi làm không một hồi lâu cũng làm người ta mang đi lưu dũng có chút sầu muộn nói kỳ thật ta như thế không quan trọng chỉ cần tiểu phương nguyện ý lưu lại ta hộ nàng chu toàn làm ộ t chút vấn đề đều không có nhưng vấn đề này không lại quấn trở về rồi sao người tới vạn nhất nếu là dùng sức mạnh phải mang đi tiểu phương nói ta liền phải đọc thủ chỉ cần vừa đọc thủ tình thế này chẳng phải nghiêm trọng sao Trưng chật tư không không im lặng cười lạnh nói người nghĩ thật đơn giản còn động thủ ai cùng n g ư ơ i động thủ a ngay cả ngươi đều nói người ta làm ở không tiên máy bay chiến đấu tới ta liền không nói trên chiến đấu cơ có hay không phi đạn hoặc là pháo laser cái gì vũ khí hạng nặng chính là tùy tiện tới một đám súng ống đầy đủ binh sĩ ngươi cũng không phải trông mong nhìn thấy a hiện tại biện pháp duy nhất chính là ngươi mang theo tiểu phương chạy tìm một chỗ giấu đi không để bọn hắn phát hiện chuyện bên này ta đến ứng phó chỉ cần có ta ở đây ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không làm khó những người này chạy l i u dũng đều xứng sở hắn là vạn, vạn không nghĩ tới tư không không ra chủ ý là để hắn chạy ta nói tư không không ngươi mẹ nó nói đùa ta đâu ta đường đường lệ gần đại nhân làm sao có thể chạy ta không trực tiếp chơi chết bọn hắn liền coi như bọn họ thắp nhang cầu nguyện ngươi còn để ta chạy thật không biết ngươi thế nào nghĩ tư không không cũng là có chút tức giận nàng trường lưu dũng n h ấ t mắt ngựa khí có chút không nhịn được nói dựa vào ta phiền nhất chính là như ngươi loại này thổi ngữ bức đều có thể thổi lẽ thẳng khí hùng người ta cũng không biết ngươi có khả năng bao lớn cả ngày không phải muốn hô chết cái này chính là muốn chụp chết cái kia được rồi được rồi hiện tại không có thời gian nghe ngươi thổi ngữ bức Đã thư ơ i không muốn không hùng ư hùng hổ hổ đi tìm lũ lụ cùng phương hoa ngay tại lúc nàng qua qua bên kia một đạo sáng như ban ngày c h ù g sáng đột nhiên chiếu s ạ tại doanh bộ viện bên trong ngay sau đó mới là máy bay vụ vụ âm thanh chuyển đến đều không đợi viện bên trong những người này kịp phản ứng đâu một khung đen t u y ề n không thiên máy bay chiến đấu liền lơ lửng tại trạm ra đa trên không trứng mắt đèn pha quang lắp người mắt mở không ra long vân phi ngay lập tức chạy đến lưu dũng bên người dùng tay che mắt sau nhìn về phía ngay tại chầm chầm hạ xuống máy bay chiến đấu tình huống gì à đây là cái này thế nào đều xuất động máy bay chiến đấu nữa nha long vân phi không hiểu hỏi hẳn là hạ ra người tìm tới cửa nhi、đi. lưu dũng đang khi nói chuyện đã dùng thần thức đem máy bay chiến đấu bên trong tình huống dò xét một lần lập tức biết miệng trên mặt lộ ra v ẻ khinh bị c ũ n g k i n h thường mà bên này tư không không thừa dịp máy bay chiến đấu hạ xuống cái này lỗ hổng nhanh chóng trở lại bên cạnh bàn ăn đúng phượng tiên vũ bên người lũ lù nói hiện tại thời gian eo hẹp không kịp giải thích với ngươi quá nhiều phiền phức lũ lù tiểu thư t r ư ớ c mang theo tiểu phương rời đi nơi này xe của ta d ư ớ i chân núi đây là chìa khóa ngươi yên tâm phượng tống an toàn ta đến cam đoan ngươi chỉ cần mang theo tiểu phương giấu kỹ không bị người tìm tới là được có thể làm được hay không không đợi lũ lù đáp lời phương ho Tại sau o phải i đem ta g không ấ không không mặt mặt đầu, đầu đó i Từ lôi kéo h ô phương hoa tay liền bắt đầu hướng hậu viện chạy tới vừa chạy hai bước lại dừng lại nàng quay đầu nhanh chóng liếc nhìn một chút đám người sau đó chỉ vào từ hiệu tuệ chân nói đem giày của ngươi đổi cho phương tiểu thư trải qua nàng tiểu nói này chúng nữ mới phát hiện phương hoa hôm nay vì sừng váy mặc một đôi thủy tinh giày cao gót hơn nữa còn là g ó t giày đ ứ n g cao cái chủng loại kia loại tình huống này căn bản cũng không có biện pháp vào rừng chạy trốn từ hiểu tuệ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nàng biết đây không phải tại trò đùa thế là cũng không làm phiền trực tiếp liền cởi trên chân g i à y thể thao chân trần chạy đến phương hoa bên người ngồi xuống tốc độ nhanh nhất thay nàng đem thủy tinh g i à y cao góc đ ổ i phương hoa có chút xấu hổ vừa định chối từ nói mình đến liền bị lũ l ũ chặn lại nói phương tiểu thư bây giờ không phải là lúc khách khí người góp giày nhi quá cao mình đứng không vững đều không phải ngoại nhân liền để nàng rút ngươi đi màu đen không thiên máy bay chiến đấu dừng h ẳ n cái kia t r ư ớ n g mắt đèn pha cũng rốt cục dập tắt trong viện nháy mắt liền đem lại loại này to lớn quang sai để người trong lúc nhất thời cái gì cũng thấy không rõ thập tam thái bảo bản kia từng cái hùng hùng hổ hổ bắt đầu cầm vũ khí chai bìa tảng đá khối thịt nướng dùng sắt cái thẻ dù sao là trong tay có thể s ở lấy cái gì coi như cái gì chỉ đợi lao bản ra lệnh một tiếng đám gia hỏa này liền muốn đ ộ n g thủ không thiên máy bay chiến đấu cửa khoang từ từ mở ra thật làm cho t i không nói chúng dẫn đầu xuống tới chính là một tiểu đội võ trang đầy đủ chiến sĩ đại khái mười một hai người người trong tay đều cầm súng máy xuống tới sau lập tức thành hộ vệ đội hình đứng ở phi cơ hai bên ngay sau đó là ba nam hai nữ một nhóm năm người theo thứ tự từ cầu thang mạng bên trên đi xuống cầm đầu chính là một cái sĩ quan nữ quân nhân thân thể nợ nang thân cao hình dạng đều cực kỳ xuất chúng nàng đặc điểm lớn nhất chính là kia khoa trương g á n g người cho dù nàng mặc chính là một thân sĩ quan chế phục đều khó mà che giấu kia có lồi có l ọ m thân thể lưu dũng nhìn xem đều m u ố n cười hắn đều cảm thấy này nương môn nhi đem rất nghiêm túc một bộ sĩ quan chế phục đều xuyên ra bó sát người sần s á n cảm giác cùng ở sau lưng nàng chính là một vị mặc màu đen quần áo huấn luyện thân cao chí ít vượt qua hai g i á n g dấp cùng cái tháp sắt như nam tử trung niên người này đều không cần tận lực đi đoán một nhìn chính là kẻ hung hãn tại cự hán sau lưng đi xuống chính là một nam một nữ hai cái quan quân trẻ tuổi trong tay phân biệt dẫn theo hai cái trường điều hình vali s á c h tay xem ra giống hộp súng cuối cùng đi tới chính là một vị quần áo phổ thông tướng mạo thường thường nam tử trung niên lưu dũng nhìn hắn thân cao cùng mình không sai bị lắm nhưng là dáng người muốn so với mình gầy yếu một ít cái khác cũng không có cái gì đặc thù cơ hội chính là ném đống người nhi bên trong một chút không có cái c h ủ loại kia nhưng là những người này ở trong lưu d u n g duy trì có đối với hắn nhiều liếc mắt nhìn cũng bởi vì tại lưu d u n g cảm giác hạ phát hiện nguyên lai、like、cái này bề ngoài không đẹp nam tử mới là những người này ở trong mạnh nhất một cái kia lúc này tư không không đã lại trở lại lưu d u n g bên người nhìn thấy trên máy bay xuống tới người t h ầ n sắc có chút phức tạp nói mẹ nó này nương môn nhi lúc nào trở về lần này chỉ sợ ngươi có phiền phức lưu d u n g hiếu kỳ nhìn một chút nàng thế nào nhận biết nói nhảm cơ quan hàng không vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh hạ lan hạ phó tư lệnh ta có thể không biết sao lưu dũng nghe vậy khẽ giật mình lập tức cười nói này nàng họ hạ xem ra cũng là hạ ra người ha <haha>, ha tư không không cười lạnh nói nàng chẳng những là hạ ra người vẫn là hạ biêu thân m u ộ i m u ộ i nói cách khác nàng là phương hoa cô em chồng phương hoa là nàng thân tậu tử hồi này biết phiền phức ở đâu đi không b i ế ờ ta nhìn lưu dung kia mở mịt ánh mắt không giống đang giả vờ tư không không đành phải vừa bất đắc dĩ giải thích nói làm tình cảnh lớn như vậy ngay cả hạ lan đều tự mình ra mặt nhi vậy chuyện này khẳng định cũng không phải là vẹn vẹn đem phương hoa mang về nhà đơn giản như vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra người ta cô em chồng tự mình ra mặt nhi hẳn là hướng về phía ngươi đến ngươi cũng phải cẩn thận thực tế không được tìm cơ hội ngươi trước hết chạy đi chung quanh nơi này đều là r muốn tránh né đuổi bắt đối với người mà nói hẳn không phải là rất khó khi lưu dũng nghe nói cái này vóc người đẹp đến nổ sĩ quan nữ quân nhân vậy mà là phương hoa cô em chồng thời điểm hắn xấu k i n h liền đi lên đầu góc nhất chuyển trong lòng liền bắt đầu sinh ra một cái t à ác suy nghĩ thế là hắn một mặt cười xấu xa tiến đến t ư không không bên thai lặng lẽ nói ta đột nhiên có cái không thành thục ý nghĩ nói đến ngươi nghe một chút ngươi không nói nàng là tới tìm ta sao ta nhìn này nương môn nhi dáng người tướng mạo đều rất không tệ ngươi nói ta nếu là đem nàng cũng cầm xuống được hay không nếu là cô em chồng trước mặt tàu tử cùng một chỗ cùng ta chật chật, chật hình tượng này ngấm lại liền kích thích loại tình huống này cũng không biết hai nàng gặp mặt sẽ sẽ không xấu hổ tư không không hoảng sợ nhìn xem lưu d u n g k i a m ộ t mặt t à i ác cười dâm biểu lộ phát ra từ phế phủ nói một câu ngươi mẹ nó là ma quỷ đi lưu d u n g hắc h ắ c cười ngây ngô đầy mắt đều là khinh thường nói thao ngươi đừng q u ả n ta cái gì quỷ là ma quỷ cũng tốt vẫn là sắc quỷ cũng được ta liền hỏi ngươi cái này ta cái này lấy thân tự h ồ i hóa giải các nàng hạ ra nội bộ mâu thuẫn chủ ý thế nào đi tư không, không cảm giác lưu dũng là điên nàng chỉ vào chính hướng bên này đi đám người kia nói ngươi thấy hạ lan sau lưng cái kia chẳng hẳn sao k i là cơ quan hàng không vũ trụ dạ ma đặc trùng đại đội đ người đưa ngoại hiệu ba phong tử một thân khổ luyện công phu không nói đào thương bất nhập cũng kém không nhiều mà lại hắn là hạ lan trung thành nhất tùy tùng một trong nếu như n g ư ờ i lời mới vừa nói để hắn nghe tới ta dám cam đoan hắn có thể tự tay xé ngươi còn có đi tại cuối cùng cái kia xem ra mười phần không thu hút nam nhân hắn gọi ngụy trường không đã từng là hạ lao tiếp h thân cảnh vệ viên danh s ư n g trong quân đệ nhất cao thủ bởi vì tại một lần ngoại sự trong hoạt động không tất yếu xuất thủ gây nên ngoại giao tranh chấp bất đắc di chỉ có thể sớm g i ả n ệ hiện nay vinh n u i dưỡng ở hạ gia khi bảo an chớ nhìn hắn không đáng chú ý ba cái ba phong tử cũng không nhất định có thể đánh thắng h ắ n một cái Ta ngay ó i tiếp viên n h à ta tán gâu nhi có thể hay không tán thể nhi gâu h có a không khoái chính là Hạ lan cô nương kêu nhi, cô trọng muốn Lan nương ngươi bắt ta lấy là điểm, đề kêu cập vậy ớ i lại ta ta thú. nam đàn đúng làm gà, ông lồng nhân không hứng、thú. Ngay bậy, khí tư không không tại lưu dũng eo từ bên trên hung hăng bấm một cái đường mẹ nó bức bức không dùng người ta tới n g ư ơ i chú ý an toàn của mình không có chuyện ít nói chuyện hạ lan một đoàn người tại một đám chiến sĩ hộ vệ dưới vòng qua sân bay đi tới lưu dũng bọn hắn chỗ trong viện đơn giản đảo mắt một vòng sau đi thẳng tới tựa ở tường thấp bên cạnh lưu dũng bên này Cũng k hạ ô n người phân phó. Kêu 12 cái võ trang đầy đủ binh sĩ tự động g có cái chia tục phó, đội,、một、đội tiếp tục hộ kêu võ vệ tự t đầy đủ sĩ i Hạ lan mấy trước tiên mở miệng cùng tư không không chào hỏi ngươi tốt không không tỉ không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này đâu hai ta nhưng mấy hôm không gặp chở ta làm xong một trận này nhi tìm cái thời gian ta hào hào tụ họp một chút